Chương 34 Thần Vũ yêu cầu Sơn Hải đi, chương 34 Thần Vũ yêu cầu Sơn Hải đi. Thân hình của hắn tuy nhỏ, cùng Long Quy so sánh, tựa như bùi bặm, nhưng từ thân thể trọng tặn ra khí thế, lại như là thiên uy, để hắn hình dáng vô hạn cao lớn. Haha! Ha. Lao phu không mời tự đến, mong rằng Vân Cuồng huynh thứ lỗi. Tiếng mở tiếng cười từ Mai Dụ bên trên chuyển đến, chỉ gặp một đạo thần hoa cực nhanh, trong nháy mắt liền đến bộ Vân Cuồng trước người. Chỉ gặp người này chính là một trung niên nam nhân, một thân tùy tới trắng bạch đạo bào phủ lấy thân, tóc mai hoa râm, bị buộc ở sau lưng, cầm trong tay nhất phát chân dựng tại tay, dáng người cực kỳ cao giáo không mập không ốm, nhưng khung xương lại cực lớn. Bộ dáng cũng rất là như là cái sụ rộng xương hồng, một mặt hiền lành bộ dáng, cái cầm chỗ giữ lại một túm râu ria, tròn vẹn rủ xuống đến ngực. Có thể nói là không có chút nào kinh diễm chỗ có thể nói, nhưng khí thế của nó lại tựa như trong biển đèn đá ngầm san hô, sinh sinh đứng vững bộ vân cuồn phong ba khí thế. Không biết Long Quy đạo huynh này đến chuyện gì, vẫn cuồng trong lòng điểm khả nghi, còn xin nói rõ. Bộ vân cuồng thoại phong nhất chuyện nói, trong mắt mang theo điểm điểm tinh mang. Đừng nhìn với Long Quy đạo nhân một mặt hiền lành, nhưng lại nội danh nhân ác, năm đó hắn đạo lư bị hoang thú giết chết. Mười một người đơn thương độc mã sinh sinh giết tới Mạnh Doanh Khâu vì đó đạo lư báo thủ. Trên đường đi do tanh mưa máu, thú giống rung trời. 3 ba năm sau, tóc Mai Điểm Bạc trở lại Thần Võ môn, mang về một lòng quy nhỏ, từ đó về sau, liên rốt cuộc không có xuất thủ qua. Việc này năm đó, có thể nói là truyền khắp chiến khu, không ai biết hắn ở Mạnh Doanh Khâu đến cùng làm cái gì, nhưng mẹn vẹn mẹ rượi vào còn sống trở về, liền là đủ chứng minh thực lực của hắn. Thần Võ môn bởi vì có hắn ở, mới như mặt trời ban trưa, nhưng giờ phút này, cưới long quy đạo nhân lại tự mình đến đây, sao gọi bộ văn quần Một khi khởi sướng cũng đến, Bội Vân Cùng tuy nói có năm chắc lưu hắn lại, nhưng trên núi đệ tử liền tao tương. Vẫn cùng đạo huynh, việc này nói rất dài dòng, không biết có thể vào cửa một lần. Long Quy đạo nhân một mặt hiền lành nói. Nói xong, phất tay liền đem sau lưng Long Quy thu vào, giờ phút này ngản trưởng Long Quy đã ở hắn linh hư bên trong, đến cảnh giới cỡ này, linh hư tự thành thế giới, thu vật sống tự nhiên không đáng kể. Tốt. Bộ Vân Cùng dứt khoát nói, nhưng một tiêu cảnh giác lại từ đầu đến cuối chưa từng bông xuống, thân là trưởng giáo, hắn muốn cân nhắc thật sự là nhiều lắm. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Bội Vân Cùng cũng là không có cách nào. Giạo quang bên trong tiền điện, Mộ Vân cùng cùng Long Quy đạo nhân phân ngồi chủ vị, ngồi dưới, Tiên Sơn Mộ cùng Tô Thiên Minh, còn có các đại trưởng lão, chín đại tiên đạo đạo chủ đều là ở đây. Mỗi một cái đều là thần sắc trang nghiêm, thân thể căng cứng, tựa như sau một khắc liền có thể dữ dội giãy người. Không khí trong sân rất là kiềm chế, nhưng Mộ Vân cùng lại an tâm. Loại tình huống này, nếu như Long Quy đạo nhân muốn thật sự là nổ lên nổi lên, vậy thật là chính là muốn chết. Chư vị đạo huynh, bị nhân lần này đến đây không vì cái gì khác, vì cái gì chính là tăng tiến hai nhà hữu nghị. Dù sao đoạt linh chiến sắp đến, nhân tộc cần đoàn kết nhất chí a." Long Quy đạo nhân cười nói. Không biết như thế nào tăng tiến hữu nghị." Bộ văn cuồng mày nhíu lại nói. Long Quy đạo nhân cười nói, "Ta lần này đến đây, chính là thành mời quý giáo trăm tuổi trở xuống đệ tử, tiến đến ta thần võ môn tiến hành một lần tỉ thí, trong đó rất nhiều chỗ tốt, không khỏi có thể nhìn ra vị kia đệ tử có trọng bồi dưỡng giá trị, đồng thời cũng có thể gia tăng các đệ tử kinh nghiệm thực chiến. Mà lại đoạt linh chiến chư vị cũng đều rõ ràng, đó là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta đám này lao cốt đầu lợi hại hơn nữa, cũng là không lấy sức nổi mà." Long Quy đạo nhân nói một hơi, mọi người ở đây không ai lên tiếng, bộ văn cuồng trong lòng thì là cười lạnh, "Hừ, đây là tới tỏ ra ngon Ta tạo hóa đạo giáo ngàn năm trước đó liền thua một nước, lần này hắn thần võ môn cũng là sợ. Bộ Vân cùng niết miệng lên một tia nụ cười nói, "Ồ, chẳng biết tại sao nhớ tới cái này gốc dạ. Cái này không vẫn là vì bồi dưỡng đệ tử nha, cũng là vì đoạt linh chiến làm chuẩn bị, đợi sức qua đi, chúng ta sẽ xuất ra chín khóa cấp thiên quả làm bàn thượng." Không biết Vân cuồng huynh ý như thế nào? Long vi đạo nhân cười nói, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra nhẹ nhẹ đắc ý sắc. Nghe nói cấp thiên quả ba chữ thời điểm, bộ Vân cùng hai con người đột nhiên tinh quang bạo phát, khu chấn động. Ngồi dưới các đại mạch chủ đạo chủ từng cái cũng là kích động và phấn, một mặt dáng vẻ hưng phấn không vì cái gì khác, cũng chỉ bởi vì cấp thiên quả nhắc tới cấp thiên quả thế nhưng là có lai lực lớn, chính là truyền thuyết kia bên trong, kiến một trái cây. Ngàn năm kết quả, đây chính là có thể tầm bổ đại đạo khuyết tồn thần vật, không người nào dám nói mình là hoàn mỹ vô khuyết, vô luận là tu vi bên trên, coi là cái khác, mà một cây cấp thiên quả, liền có thể để nó biến được hoàn mỹ không thiếu sót, tu vi không để loạn, đây cũng là giá trị chỗ. Ngàn năm trước đó, chính là thần võ môn, cũng chỉ đoạt được 18 quả quả, giờ phút này lại lập tức xuất ra 9 quả đến, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, bộ văn quân có thể không kích động. Không nghĩ tới Thần võ môn vì lần này đoạt linh chiến cũng là hạ ngân tâm. Ta Bộ Vân cuồng động dạng không kém, việc này ta đã ứng. Bộ Vân cuồng trầm giọng nói. Haha, ha, Vân cuồng huynh cũng là nhất thoải mái người, ta thần võ môn ra chín quả cấp thiên quả, không biết Quý môn." Long xả đạo nhân bỗng nhiên nói. "Thần võ môn giới như thế vốn gốc, ta tạo hóa đạo giáo tự nhiên cũng không thể tranh lệnh, liền xuất ra chín phần Cửu Quang thần thủy làm lần so tài này ban tường đi." Bộ Vân cuồng cười nói. Mà Long xà đạo nhân giờ phút này lại làm ra chấn kinh sắc, nhưng trong lòng đã chống bụng nở hoa, vì cái gì chính là Cửu Quang thần thủy. Hừ. Lần này ngươi tạo hóa đạo giáo một cây cấp thiên quả cũng đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Giờ phút này, Bộ Vân cùng trong lòng cũng là cười lạnh, ta có hai vị thiếu niên tiên nhân ở, quản ngươi cái gì mọi việc, Cửu Quang Thần Thủy là chúng ta, cấp thiên quả cũng là chúng ta. Hai con lão hồ ly ở lẫn nhau tính toán, hắn Long Xà đạo nhân lại không biết tạo hóa đạo giáo có hai vị trích tiên sự tình. Lại còn có như thế lòng tin, có thể thấy được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mà Bộ Vân cùng trong lòng rất rõ ràng, có thể thấy được biết qua trích tiên bản sự qua đi, chuyện ẩn ở bên trong cũng không bị hắn để ở trong mắt nhưng Cửu quang thần thủy chính là cung cấp thiên quả ngang cấp thần vật, chính là Nhật, Nguyệt, Tinh, Lôi, Hỏa, Thủy, Thổ, Kim, một cửu quang hội tụ mà thành. Quy lực của nó kinh thế, chính là hiếm có thần bảo. Núi thần tú được trời ưu ái, hấp thu thiên địa vạn vật tinh hoa, hàm dưỡng trăm ngàn năm, mới sinh ra một giọt cửu quang thần thủy đến. Có thể thấy được giá trị. Tốt. Vẫn cuồng huynh thông khoái, vậy chuyện này liền định, tại nhập thu được về, liền ở ta thần võ môn thần vũ sơn hải hành. Long Quy đạo nhân nói, lại giống như này quyết định này. Hai người đều đều có tính toán đều là riêng phần mình xuất ra vô liếng, có thể nói là xuống tay đoạt, như thế thần vật nếu là thật dùng cho đệ tử trên người lời nói, lần này đoạt linh chiến không chừng thật là có một tia hy vọng. Sau đó chính là thương định thi đấu chi tiết, lần này chính là thần võ môn một lần to ra ngọn nguồn hành động, tạo hóa đạo giáo sao lại không phải như thế. Một đám người thương nghị, cho đến ngày thứ hai ánh bình mình vừa ló dạng, Long Quy đạo nhân khống chế Long Quy, hướng phía Vũ Phu Khâu bay đi, trên mặt tràn đầy không hiểu độ cười. Ngày thứ 2, toàn bộ Tạo Hóa Đạo Giáo bên trong đều là huyên náo. Trong buổi chờ xuống đệ tử chuẩn bị chiến đấu, tại trong ngày sau, đi hướng Vũ Phu Khâu thần vũ sơn hải thi đấu. Người chiến thắng có tư cách tham gia chín khâu đoạt linh chiến. Trong giáo cũng sẽ đại lực bổ dưỡng. Hai đại mạch chủ cùng đảo chủ đều là như thế thông chi một chút đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ tạo hóa đạo giáo trăm tuổi lấy rơi đệ tử đều là dốc hết sức. Không vì cái gì khác, liên bởi vì thi đấu chiến thắng phong phú ban thường a. Bất luận là cựu quang thần thủy coi là cấp thiên quả, đều là mong muốn không thể thành thần vật, một khi đạt được một loại, thực lực điên cuồng lên, cao không nói, sẽ còn đạt được trong giáo đại lực bổ dưỡng, cho dù không thể chiến thắng, các loại pháp bảo, kỳ thật cũng là nhiều dò người. Bất luận là thiên lang, coi là vân thượng, Tô Nhai bọn người là dốc hết sức. Trong đó không thiếu yêu nghiệt hạng người, chính đại tiên đạo thân truyền đệ tử mỗi một cái đều là thực lực kinh thiên. Mà hai mạch bên trong cũng là không thiếu đem ra được tồn tại. Thông Thiên Tháp cùng Hán Hải Tiên trận trong khoảng thời gian này đều bị sông phát nổ. Mỗi một cái đều là nắm chặt thời gian ma luyện mình kỹ xảo chiến đấu. Ma Sơ Ha cũng là một mặt bộ dáng cảm hứng thú, hắn không phải đối với thi đấu cảm thấy hứng thú, mà là đối với cấp thiên quả cảm thấy hứng thú, một khi có cấp thiên quả, vậy liền nhưng trùng tu mộng linh, định không thua tại Lý Thanh Liên. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh, lại tựa như mùa xuân tan, trong ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Giữa thiên địa nhiều một chút hơi lạnh, gió thu điều hữu, vô tận xanh biết lại hoang, giờ phút này cũng không biết khi nào chuyển biến làm vàng nóng ánh sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một mảnh hải dương màu và nóng, nhấc lên điểm điểm sóng lớn, lá khô bay xuống, vì thiên địa bằng thêm một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Giờ phút này, Thiên Sơn mộ một mặt lo lắng sắc, đứng tại linh đàm tiên cấm trước đó, gấp tựa như nóng lên nổi bên trên con kiến, ở tại chỗ càng không ngừng đảo quanh. Nhìn qua trước mắt tiên cấm, mấy lần đều muốn sông đi vào, có thể di động làm lại đột nhiên ngừng lại, mong muốn Tây thủy tà dương, nghĩ đến cách trăm ngày kỳ hạn chỉ có 3 ngày thời gian, cắn răng một cái liền mở ra tiên cấm lọt vào trong tầm mắt cảnh sát, không gọi làm hắn một thanh lão huyết chính là phụ tới. Chỉ gặp giờ phút này, linh khí giật giảo linh đàm, nơi nào có một điểm linh ý giật giảo dáng vẻ. Giờ phút này, không chung không còn một tia linh khí, linh đàm triệt để khô cạn, lộ ra ngọc chất vách đá, liền ngay cả vách đá không có linh khí tầm bổ cũng biến thành không còn bóng loáng. Linh dịch thác nước giờ phút này đã sớm không biết ngăn nước thời gian dài bao lâu, trong không khí đều là tràn ngập một cỗ khô giáo khí tức. Chỉ gặp Lý Thanh Liên một mặt hài lòng năm ở đáy đầm, trắng bụng nhỏ phừng ra, đáy đầm cuối cùng một tia linh dịch cũng bị hắn há miệng hút vào trượng, đều quy về trong bụng. Giờ phút này, chỉ gặp Lý Thanh Liên quanh thân tản ra một cỗ mê người mùi thơm ngát khí tức, tựa như thiên địa linh chân ngon miệng mê người, để cho người ta nghe bên trên vừa nghe, liền nước bọt chảy dòng cái chủng loại kia mùi thơm ngát. Lan ra vô cùng bằng phẳng, trắng nõn như là hoàn mỹ không một tì vết như lộ sứ, rất là thông thấu, tựa như đụng một cái liền nát sứ trẻ con, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận đến cực điểm. Ngao! ta góp nhặt mấy trăm hơn ngàn năm linh dược a." Thiên Sơn mộ cái này, một cú họng gà thê do đến Liên một cái giật mình, đánh một ở non nê, vô tận thần thuận miệng của hắn trong phun ra, trong đó kinh người đến cực điểm linh khí. Quỷ giao gì? Doa ta một hồi. Lý Thanh Liên sợ lên một nói. Mà Thiên Sơn mộ thì là một mặt sầu khổ, tựa như ăn trăm ngàn rễ mướp đang khổ, muốn tâm muốn chết đều có. Cái này linh đàm kết nối lấy hắn sườn núi phía đông bên trên tụ linh tiên trận, từ thiên địa trong hấp thu lấy mại không hết, dùng mại không cạn linh khí, hóa thành linh dịch. Trăm ngàn năm để dành đến, linh dịch lượng đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Bây giờ linh đàm khô cạn. Đây cũng là mang ý nghĩa tụ linh tiên trận cũng khô cạn. Thiên Sơn mộ có thể không quỷ kêu sao? Lý Thanh Liên cái này trong ngày bên trong đến cùng hấp thu bao nhiêu linh dịch? Chương 35 phá hư trên đại quần ánh tụ Chương 35 phá hư trên đại quần ánh tụ. Ma Lý Thanh Liên thì là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, liền ngay cả đánh ra nước đều là tiền quang bay theo gió, có thể thấy được đến cùng hấp thu bao nhiêu linh dịch. Trong ngày xuống tới, quanh người hắn trăm khiếu đã đều tràn ngập linh dịch, tựa như chứa đầy nước thùng nước, rốt cuộc chứa không nổi mãi may, may. Phải biết, quanh người hắn bất kỳ một cái nào khiếu hệt đều là giống như sông lớn biển hồ rộng lớn, đều đem đổ đầy, cần có linh dịch sẽ là một cái cực kỳ khủng bố lượng, nếu là chuyển đổi toát thuốc, vậy sẽ là thiên văn sổ tự. Cũng chỉ có tạo hóa đạo giáo loại này nội tình hùng hậu đại giáo mới có thể cung cấp nổi lý thanh liên như thế hấp thu. Nhưng Tiên Sơn mộ trái tim đều đang chảy máu. Như thế lượng lớn linh dịch đều có thể mua xuống một tòa thịnh thế tiên thành. Cứ như vậy trôi theo dòng nước, bất quá ngấm lại mình mục đích của chuyến này, hắn coi là cố nén đau lòng nói, "Thanh Liên Chích Tiên, trước chuyến này hướng Thần Võ môn tham gia sơn hải thi đấu, ngài coi là nắm chặt đứng lên đi. Mấy ngày nữa liền muốn xuất phát." Mà Lý Thanh Liên thì là lông mày nhíu lại, ngồi thẳng người nói, "Cái gì Thần Võ môn? Không đi." Bây giờ hắn khiếu mặc dù tràn đầy linh dịch, còn xa xa không có đạt tới triệt để luyện hóa trình độ, lẽ ra rèn luyện thân thể, đem linh dịch triệt để hóa, tăng cường cường độ thân thể. Nơi nào có tâm tình gì tham gia thi đấu? Tu hành thời gian còn chưa đủ. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác cấp bách, tiên hồn số lớn chuyển thế, rất không tầm thường, nhất định là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Lý Thanh Liên không muốn mình bất lực đối mặt. Không có thực lực, tựa như vòng xoáy bên trong một thuyền nhỏ, sẽ ở trong khoảnh khắc thịt nát xương tan, mà hắn muốn trở thành lưỡi thuyền, trở thành đáng ẩm trở thành quấy vòng xoáy gió mấy người. Đường tắc duy nhất chỉ có tăng thực lực lên. Lý Thanh Liên cái này không chút do dự trả lời, để tiên sơn mộ trận to trong mắt, sững sờ ở chỗ nào, cả người đều hổng mất, tựa như thế giới quan sụp đổ. Trong lòng thì là cuồng hống, đem lão tử Tân Tân khổ khổ để dành tới linh dịch đều bại không có, bây giờ nói không đi. Hắn muốn tự tử đều có. Thậm chí có loại nắm lấy Lý Thanh Liên cổ bóp chết hắn xúc động, nhưng nói như vậy, Thiên Sơn Mộ coi như thật không sống yên lành được. Ngài không còn suy nghĩ một chút. Lần thi đấu này chiến thắng ban thưởng thế nhưng là rất phong phú, có cấp thiên quả cùng cựu quang thần thủy bực này thần vật a, nếu là ngài xuất thủ, nhất định có thể cầm xuống. Thiên Sơn Mộ dụ dỗ đạo, tựa như cầm bánh gái xấu thúc thúc. Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì là không có chút nào cảm thấy hứng thú biểu lộ, vẫn như cũng là cự tuyệt nói, không đi. Ta vội vàng đâu? Lấy thần vật dụ hoặc Lý Thanh Liên, hắn sẽ động tâm mới là lạ, chưa chuyển thế trước, hắn cái gì chưa thấy qua? Cấp Thiên Quả cùng Cự Quang Thần Thủy là cái gì hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Chính là biết công dụng, cũng sẽ không động tâm. Mà giờ khắc này Thiên Sơn mộ trên mặt thì là một mặt sầu khổ sắc, Lý Thanh Liên không đi, hắn lại quên cũng là vô dụng. Bất quá, trong lúc đó lại con ngươi sáng lên, xoay người rời đi, hiển nhiên là muốn đến cái gì. Cũng không lâu lắm, một thân váy trắng thiên lang lại vào Linh Đàm Tiên Cấm, nhìn qua trước mắt khô bại Linh đàm, trong đôi mắt đẹp cũng tận lạ kinh ngạc. Ngươi thật không đi sao? Thần Vũ Sơn Hải rất cháng lệ, đây chính là từ Hồng Hoang thời điểm truyền thừa xuống môn phái, rất có ý tứ. Thiên Lang cười khuyên nhủ, xem ra là bị Thiên Sơn Mộ lao ra hỏa khuyên tới làm khách. Hồng Hoang thời kỳ truyền thừa xuống, Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại, có chút hứng thú. Nếu là Hồng Hoang thời kỳ chuyển thừa xuống môn phái, nhất định có sự ký, không chừng còn có thể hiểu rõ một chút hắn muốn giải đồ vật. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thiên Địa khai hóa, Hồng Hoang mà đứng, vạn linh tranh hùng, lập tức Hồng Hoang vỡ vụt, hóa 3000 đạo giới, trong lúc đó phát sinh rất rất nhiều sự tình, Hồng Hoang vì sao vỡ vụt? Lý Thanh Liên đều là không hiểu nhiều lắm. Nếu là thật có thể lấy được sự ký, lần này đi cũng không phải không thể. Bất quá loại vật này sẽ cho người tùy ý quan sát. Hiển nhiên nghĩ đến lấy tới cũng không phải chuyện dễ, đối với Lý Thanh Liên lực hấp dẫn còn chưa đủ lớn. Ừm ân, mà lại người chiến thắng còn có cấp thiên quả có thể ăn, đây chính là thần thụ kiến mục trái cây. Thiên Lang lần nữa dụ dỗ nói, yêu kiểu cười Như Yên. Kiến mục. Lý Thanh Liên thân sắc nghiêm một chút, thật sâu hút một hơi, ánh mắt lấp loé. Thiên Lang gật đầu nói, đúng vậy à, đây chính là thể tầm bổ đại đạo bỏ suất thân vật, chỉ có ở mỗi ngàn năm cử hành một lần linh chiến trong mới có thể thu được. Lần so này chiến thắng Liên có thể thu hoạch được tham gia đoạt linh chiến tư cách, mỗi lần đều là ở kiến mộ phía trên cử hành, chín khâu tranh đấu, rất là náo nhiệt đâu. Thiên Lang nháy đôi mắt đem nói, trong đó bao hàm nhẹ nhẹ hướng tới tình cảm. Tham gia đoạt linh chiến, có thể nói là mỗi một cái trẻ tuổi một đời mộng tưởng. Hừ, xem ra ta thị phi đi không thể. Lý Thanh Liên hừ một tiếng, ánh mắt hướng phía bầu trời cuối cùng nhìn lại. Kiến mộ như bạt hang, quan nhập thanh minh, cảnh cây chống trời, vân khí lở lở, được không dung động, nhưng Lý Thanh Liên trong mắt lại bao hàm một vòng đau thương. Nói xong liền hướng phía Thiên Lang vươn tay cánh tay, mà Thiên Lang thì là mỉm cười, thầm nghĩ giao cho mình nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Nguyên bản còn muốn cần tốn nhiều chút miệng lưỡi mới có thể, ai ngờ Lý Thanh Liên dễ dàng như vậy liền đáp ứng, nguyên nhân trong đó chỉ sợ chỉ chính hắn rõ ràng. Tuối xuống mềm mại thân thể, tự nhiên mà vậy ôm lấy Lý Thanh, mềm mại ôm ấp để hắn rất là hưởng thụ. Lúc này, một cố kỳ hương khí tức tràn ngập thiên lang trong núi, quá mê người, không nhịn được nghĩ để cho người ta cắn lên một thanh, mê người mùi thơm đồng ngân, chính là Lý Thanh Liên. Thiên lang trong miệng không khỏi nước miếng ngọt ngào tận sinh, nhìn qua Lý Thanh Liên đỏ bừng khuôn mặt, không khỏi liếm liếm môi son, như nước trong veo môi son phấn nổ đến cực điểm. Dường như cảm nhận được thiên lang động tác, Lý Thanh Liên không khỏi quay đầu kêu lên, người muốn làm gì? Thiên lang thì là đỏ bừng mặt, không khỏi túi đầu, không nói tiếng nào hướng phía Thanh Tuyền động đi đến. Lý Thanh Liên tuy là đạt tới đều luyện hóa linh dịch trình độ, nhưng đã đạt đến thân sắc chuyển hương 300 dặm, thể như tiên chân định vô cực trình độ, mà loại này chưa hề chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, Thiên lang còn chưa bao giờ thấy qua. Không nghĩ tới mùi thơm này, càng như thế mê người, Lý Thanh Liên tự nhiên cũng là đã nhận ra, nhưng cho dù đóng lại toàn thân lỗ chân lông, loại kia mùi thơm coi là sẽ không tự chủ được tấu thể mà ra. Hắn tuy là mở linh cảnh, Nhưng hôm nay đến tuột cùng mạnh đến trình độ gì, không ai biết. Sau 3 ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, núi Thần Tú đỉnh núi giao quang tiên điện trước đó, có một ngọc trắng khổng trường, tên là Phá Hư Đài. Cực kỳ rộng lớn, khoảng chừng trung quanh 10 dặm khoảng cách, toàn thân trắng như tuyết, tản ra ôn nhuận như ngọc sáng bóng. Trên đó to to nhỏ nhỏ trận trở lại, tiên văn vô số, thần hoa lưu chuyển, rất là mông lung. Giờ phút này, cái này Phá Hư trên đài, lại đứng đầy người, chợt về 3, ba, 4000 người, giếng phần mình tạo thành tiểu đoàn thể, linh quang trời, dao động hư không, vô cùng náo nhiệt. Chính là tiến về Thần Vũ Sơn Hải tham gia thi đấu các đệ tử Giờ phút này, Lấy Tiên Sơn mộ cầm đầu tạo hóa một mạch lại khoan thai tới chậm, chọn vẹn gần trăm 100 người, đen ngịt một mảnh. Khí thế càng là kinh người, chúng đệ tử khí thế liên kết cùng một chỗ, tựa như biển lớn sóng lớn, xung kích hư không. Nguyên bản huyên áo phá hư trên đài lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều là tập trung ở một đạo nho nhỏ hình dáng lên. Chỉ gặp Lý Thanh Liên giờ phút này, một thân áo bảo trắng chỉnh chỉnh tề tề, tay mang long giới, eo buộc ngọc bội, đoản kiếm bị vượt ở bên hông, chính phủ lấy tay nhỏ, một mặt lạnh nhạt đi tới. Bước chân tuy nhỏ, thật đáng trấn thế lại mạnh kinh người, không ai dám xem thường cái kia đạo nho nhỏ hình dáng. Hắn mang đến kỳ tích, thật sự là rất rất nhiều. Cho đến, chúng đệ tử đều là vì nhung đường, liền ngay cả hộ hàng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Trước mặt mũi này, Lý Thanh Liên vẫn phải có, nhưng trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo một vòng đạm mạc, tựa hồ không có chuyện gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Mà đúng lúc này, một bên khác thì là có vẻ hơi huyên náo, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là Sở Hà một nhóm. Chỉ gặp Sở Hà một thân lôi vân áo bào tím, lúc hành tẩu lôi đình lên thân, thanh thế kinh người. Hắn mạnh hơn. Mạnh làm cho người đáng sợ, làm cho người kinh hãi. Chính là đạo tàng cảnh các trưởng lão, nhìn lên một chút, Từng tia từng tia uy hiếp cảm giác đều là thăng lên trong lòng. Sở Hà gặp Lý Thanh Liên chính phủ tay đứng ở trong đám người, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, liền nhanh chân hướng đi tới. Dường như cảm nhận được Sở Hà ánh mắt, Lý Thanh Liên cũng là thân thể hơi đổi, nhìn qua. Một cái mắt, ánh mắt hai người đối mặt cùng một chỗ, ánh mắt chạm vào nhau chỗ, hư không trong tuần ra một tia ánh chớp. Xung quanh đệ tử đều là không tự chủ là hai người đưa ra một mảnh đất trống đến, giờ khắc này, trong giáo hai đại trích tiên rốt cục lần nữa giằng co, giữa sân không khí ngột ngạt vô cùng. Không nghĩ tới, người Lý Thanh Liên cũng sẽ đối với cái này thi đấu cảm thấy hứng thú. Sở Hà cười lạnh nói: Ngươi không phải cũng là tới." Lý Thanh Liên đạm mạc nói, ánh mắt chớp lên. Giờ phút này, chẳng biết tại sao, Sở Hà trong lòng lại nổi lòng một hơi, thầm nghĩ, không phải, tuyệt đối không phải. A, cũng nên có người ra mặt. Sở Hà tùy ý nói, lời nói ở giữa chính đối với có tự tin mãnh liệt. Ồ, vậy lần này liền không có nhàm chán như vậy. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia không hiểu mỉm cười nói. Giữa sân bầu không khí trầm hơn nặng, bởi vì cái gọi là một núi không dung hai hổ, huống chi là tạo hóa đạo giáo loại này đống đất nhỏ. Dương năm địa phương há lại cho người khác say. Trích tiên đều là kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Coi nhẹ thế gian hết thảy Duy chỉ có đối tự thân tu vì phương diện này mảy may cũng sẽ không được cho đúng lúc này trong hai người đất chống chỗ từ hư không trong đột nhiên diễn sinh ra một sợi khí trắng trong chốc lát ngừng tụ thành hình như khói chi xương ngủ quyết tán một nam nhân hình dáng lại đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người Lý Thanh Liên không khỏi lông mày sâu nhăn nhìn qua chỉ gặp cái này nam nhân hơi có vẻ tăng thương dáng người cao giaoo đến cực điểm một thân áo bảo đen phụ thân, sau lưng có một thanh mang vỏ trực kiếm lại chưa thu nhập linhnh hư bên trong khuôn mặt rất là tăng thương làn da thôráp nhánh trên mặt đều là thưa thất gốc dấu cảm Làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là, mắt trái đen ngòm, lại không, có con mắt. Hốc mắt bên trên có một vết thương lê rợn, đỏ tươi vô cùng, tựa như mới khép lại không lâu. Đáng sợ hơn chính là, cánh tay phải sóng vai mà đước, tay áo cũng là trống giống, theo gió bay múa. Quên thân không có chút nào khí thế tán ra, còn sót lại một mắt phải trong, cũng là không có chút nào tình quang có thể nói, lộ ra dáng vẻ nặng nghề. Nhưng Lý Thanh Liên lại cũng không có một tơ một hào xem thường hắn ý tứ, trên mặt khó được lộ ra một tia ngưng trọng sắc. Từ đệ tử đều là một mặt trang nghiêm nhìn qua người kia, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám bên trên một thanh biết, người này không đơn giản chư 36 thương sơn núi chồng như sóng, chư 36 thương sơn núi chồng như sóng. Mà Lý Thanh Liên thì là hướng vũ, quay đầu hướng phía Thiên Sơn mộ hỏi, người kia là ai? Giờ phút này, Thiên Sơn mộ cũng là một mặt ngưng trọng, chuyến âm nói, người này là trưởng giáo môn mạch, Thiết Kiếm Hưng Phong, thực lực kinh khủng, lúc tuổi còn trẻ chính là trong giáo nhân vật phong vân, còn cùng Bộ Vân Cuồng tranh qua trưởng giáo vị trí, thực lực cũng không thấp hơn Bộ Vân Cuồng. Thiên Sơn mộ một mặt ngưng trọng nói, Ma Lý Thanh Liên thì là cười cười, quái khó lường được hạ các mạch tiên đạo lẫn nhau vật đấu, mà mình lại không bao giờ làm ầm ĩ bất luận cái nào mạnh hệ, lại hoặc là tiên đạo thực lực tăng mạnh, hắn cũng sẽ không đi qua hỏi, bởi vì trong tay cầm lực lượng, tuyệt cường lực lượng. Ở Tạo hóa đạo giáo thời gian dài như vậy, Lý Thanh Liên còn chưa từng nghe qua trưởng giáo một mạch, ngày hôm nay lại đột nhiên toát ra cái thiết kiếm hồng phong đến. Hiển nhiên cùng loại với nhân vật như vậy âm thầm không biết còn có bao nhiêu. Tạo hóa đạo giáo là một đại giáo, liền tựa như một ngăn nắp xinh đẹp y phục, có mặt mũi, phải có lớp vải lót, mặt mũi ngăn nắp xinh đẹp, nhưng lớp vải lót lại tràn đầy bùn bẩn. Bận sự tình cũng nên có người đi làm. Đã người đều đủ, cái này liền lên đường đi. Thiết kiếm hồng phong nhìn khắp bốn phía, nói khẽ hành âm tí nhỏ, nhưng lại thật sự chuyển vào trong thai mọi người, giữa sân không đơn giản có đệ tử, chính đại tiên đạo đều là phái thực lực mạnh mẽ trưởng lao đối với các đệ tử hộ giá hộ tổng. Mà hai đại mạch, trực tiếp ngay cả mạch chủ đều là xuất động, dù sao trích tiên động, bọn hắn không đi theo không yên lòng. Trong bởi phía dưới đệ tử, đều là mầm non, không có người nào tu vi vượt qua hóa khí tầng thứ ba. Tu hành cần đại lượng thời gian tích lũy, nhất là dương hư lúc, càng cần hơn thời gian, trong năm quá ngắn. Chính là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng tùy tiện đột phá tới đạo tàng. Nhân thể bảo tàng cũng không phải là tốt như vậy mờ. Đúng lúc này chỉ gặp hồng phong một tay bắt quyết, trong thần thức sen lẫn kinh khủng tựa như lũ ống manh hổ hổ lực, đột nhiên quét tán toàn trường. Sau một khắc, đám người đặt chân phá hư đài đột nhiên tiên quang trùng thiên. Từng đạo nhỏ như sợi tóc trận trở lại bên trong chạy xuôi lấy linh lực kinh người, từng đạo tiên văn cũng giống như ong rừng bay múa, tản ra loá mắt đến cực điểm tiên quang. Oeng, thần hoa tái khởi, trong nháy mắt xông phá chân trời, thẳng xuyên qua 9 tầng trời, một đậm đến cực điểm hư không chấn động ra, hư không mẹo, quanh cảnh sắc tựa như một bộ bị vỏ nát bức tranh. Lý Thanh Liên thì là nhìn qua đặt chân phá hư đài, lại hơi liếc nhìn Thiên Lang. Phá hư đại mang đến cho hắn một cảm giác cùng Thiên Lang Bằng Hư đạo thể rất là tương tự. Sau một khắc, Hư không rốt cục không chịu nổi xung kích, ầm vang vỡ vụn, đám người dưới chân, xung quanh mười giảm phá hư đại giờ phút này lại hóa thành một đạo kinh diễm ánh sáng lung linh, trong nháy mắt xông vào hư không trong. Tại chỗ trống rỗng một bên, nơi nào còn có phá hư đại cái bóng. Tốc độ khủng khiếp một nháy mắt ra chỉ tại mọi người trên thân, đây là xuyên thẳng qua hư không tốc độ, ở đâu là những này trăm tuổi chưa tới đệ tử có thể tiếp nhận. Mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Huyết dịch trong chốc lát bị khủng bố tốc độ bỏ rơi dưới sông, có chân đều sửng thấy, nếu hạ thân có miệng vết thương, đoán chừng liền sẽ hình thành một đạo thực là hành cháng suối máu đi. Mà Lý Thanh Liên thì là không phản ứng chút nào, máu của hắn trải qua linh dịch trải qua thời gian dài cọ giữa, đã sớm nặng như nước chỉ, như thế tốc độ còn không làm gì được hắn, đối với không tạo được ảnh hưởng chút nào. Về phần Ti Lang, càng là không thành vấn đề, nàng xuyên thẳng qua hư không đã thành trạng thái bình thường, giờ phút này liền có thể nhìn ra đông đạo đệ tử thực lực. 3 đệ tử trong, chỉ có không đến trăm người không bị đến loại này tốc độ kinh khủng ảnh hưởng, không phải bản cái. Mã Lý Thanh Liên thì là vô sự, Kiêu Kỳ hướng phía phá hư đại xung quanh nhìn lại. Chỉ gặp hư không trong vô tận đen nhánh, không thấy một chút ánh sáng, nhưng phá hư đại xung quanh lại có từng vệt doanh trắng ánh sáng lung linh, rất là lộng lẫy. Giờ phút này, phá hư đại bốn phía tạo thành tựa như vỏ trứng gà màn ánh sáng, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Thần thức hướng phía vô tận hư không bên trong ánh sáng lung linh lan tràn quá khứ, xuyên thấu vòng bảo hộ. Trong đáy mắt, Lý Thanh Liên không khỏi nhíu mày. Một màn thần thức lực lượng vừa nhô ra đi, liền bị cuồng hư không quấy nát, một chút không lưu. Hư không trông được giống như tối tăm tĩnh, nhưng trong đó lại tràn ngập nguy hiểm chí mạng cũng không biết bằng hư đạo thể đến cùng là như thế nào làm được hư không chuyện. Điểm ấy Lý Thanh Liên rất là cảm thấy hương thú. Ngay một khắc này, Lý Thanh Liên đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ gặp một vật chợt lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, rất khoát liền không ai chú ý tới, dù sao phá hư đại thực sự quá nhanh. Lý Thanh Liên lại thấy rõ, đó là một đoạn ngón tay. Cứ như vậy phiêu phù ở vô tận hư không trong. Ngón tay vàng nóng ánh sắc, trên đó máu thịt bé bé, đứt gãy cao thấp không đều, mảnh xương lộ ra ngoài, thật giống như bị nhân sinh sinh lổ xuống đồng dạng, lại lớn đến kinh ngợi, lớn vượt quá tưởng tượng, chính là một đoạn ngón tay, liền cùng núi thần tú không kém bao nhiêu. Cái này đoạn ngón tay chủ nhân, thân hình đến cùng khổng lồ cỡ nào, đã không thể nào tưởng tượng. Là ai đầu ngón tay. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, lại hướng phía Sở Hà nhìn lại. Chỉ gặp Sở Hà giờ phút này, hai con ngươi ánh tím bộc phát, tựa như hai viên màu tím thần hình dương, nhìn chòng trọc vào Hậu Vương, sắc mặt âm trầm như nước. Hiển nhiên biết chút ít cái gì. Thiên Sơn mộ, cái này hư không trong ngoại trừ hư không lực còn có những vật khác sao? Lý Thanh Liên truyền âm hỏi. Thiên Sơn mộ thì là chậc chậc cười nói, vô tận hư không, chính là thần bí nhất khó lường đất, khi đó hồng hoang vỡ nát, rất nhiều địa giới cứ thế biến mất. Vợ nát ở vô tận hư không trống, cho nên có cái gì đều không hiếm lạ, cũng may mà không có toàn nát, bằng không thì cũng liền không có hôm nay 3000 đạo giới. Trong môn ngữ một mặt cảm khái sắc, Lý Thanh Liên nghe nói thì là túi đầu trầm mặt không nói. Hờ hoang, cuối cùng coi là nát a. Trợn vện ở hư không trong lấy tốc độ khủng khiếp đi tiếp một canh giờ lâu. Ở giữa ngoại trừ ngón tay, lại lại không thấy đến những vật khác. Giang rắc. Vô tận tối tâm tựa như mặt kính đồng dạng vỡ vụn, sang trắng giống như thần hoa chói lọi, nghĩ xưa tan tối tam, lại bị đều cắnướt, một chút không giữ thừa. Phá hư đại đột nhiên đánh vỡ hư không, xem ra thần võ môn trô vũ phu khâu cuối cùng là đến. Trọn vẹn ở hư không trong ghé qua một canh giờ lâu, có thể thấy được một khâu vùng đất bao la. Chỉ sợ tu sĩ nghèo sĩ cả đời, cũng không thể lượt đạp một khâu non nước đi. Đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh nắng để lý thanh liên có chút không thích ứng, không khỏi nheo lại hai mắt, đập vào mặt, chính là nồng đậm tới cực điểm linh khí. Thậm chí muốn so côn ngô khâu nồng hậu dày đặc nửa lần nhiều, thân là tu sĩ, tự nhiên đối với linh khí nồng độ cực kỳ mẫn cảm, mỗi một cái đều là một mật hưởng tụ sắc, chỉ có từng cái trưởng lão sắc mặt đều là không thể nào để mắt. Giờ phút này, Phá Hư Đài đứng trước tại mây trôi ở giữa, điểm điểm vân khí lượn lờ quanh người, tựa như đẳng vân giá vũ, hướng xuống nhìn lại, sông núi mặt đất đều ở dưới chân. Phía trước chính là Thần Vũ Sơn Hải, cho ta xuất ra đại giáo đệ tử tố dương đến, chớ có rơi xuống ta tạo hóa đạo giáo mặt mũi, không phải trở về liền đợi đến bị ăn vậy đi. Hung phong trầm giọng quát lớn, đích đến của chuyến này, Vũ Phu Khâu Thần Võ môn Thần Vũ Sơn Hải đến. Chỉ thấy phía trước, một mảnh kim vàng sóng biển đánh ra mặt đất, đứng ở trên không góc độ phụ thân hướng xuống nhìn lại, cực kỳ quan. Nhìn kỹ, ở đâu là cái gì kim vàng sắc sóng biển, mà là từng tòa cao ngọn muồn chập chủng. Kéo dài vô tận dãy núi, tầng tầng lớp lớp, đúng như cùng sóng biển, hùng vĩ vô tận, tráng lệ vô biên. Thương sơn thật sự là nhiều lắm, nhiều đến không hết, liền như là biển lớn bên trong từng đảo đỉnh sóng, tựa như sóng lớn, giống như phong ba. Thần Vũ Sơn Hải danh tiếng, quả thật danh bất hư truyền. Dãy núi trong, đình đài lầu các đứng vững, tiên điện nằm ở, giống như đầy sao tô điểm, nồng đậm đến cực điểm linh khí che lấp bầu trời, tựa như biển lớn phía trên vô tận vân khí. Thần Vũ Sơn Hải trước đó, hư không chấn động, vô tận ánh ra, điên cuồng tụ tập, cuối cùng lại hóa thành hai vị thân cao ngàn người khổng lồ. Đầu lâu xuyên thẳng biển mây, Vài khiên bầu trời, nhất cử nhất động ở giữa, thư không rung run, sóng khí tung bay. Hai vị này hoàng kim người khổng lồ, toàn thân vàng óng ánh, tựa như lúc bằng vàng ròng, cơ bắp sung mãn rắn chắc, cho người ta một loại cồn dã lực lượng cảm giác. Cùng nên, to lớn tiếng giống tựa như thiên lôi nổ vàng, thư không rung run, người khổng lồ dưới ngón chân, bốn đất thuận khe hở để ép mà ra, cực kỳ kinh người. Phá không trên đài đệ tử quả thực bị một màn trước mắt rung động đến, từng cái không khỏi nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt đẫn, cái này thần võ môn phái trận quá lớn chút đi. Giờ phút này, Thiết Kiếm Hồng Phong thì là mặt không biểu tình cũng không để ý tới hai vị kia hoàng kim người khổng lồ, phá hư đại cũng dừng ở Thần Vũ Sơn Hải trước đó, hắn đang chờ. Ha ha, không biết Hồng huynh tới như thế sớm, ta Bạch Cổ Lai chậm chút, chờ trách. Chờ trách. Không thấy người, trước nghe âm thanh. Một đạo hình dáng trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước người. Chính là một trung niên nam nhân, đại quang đầu sành loãng, đạo bào đều là bị sung mãn bắp thịt rắn chắc chống đỡ tựa như muốn nổ tung. Màu đồng cổ ra thịt, lại thêm nồng lông mày, tựa như như mắt mắt to, mặt quốc, liếc nhìn lại liền cho người ta một loại bá liệt hư vị. Dù chưa thả ra một tơ một hào khí thế, Nhưng quanh người hư không lại lại không ngừng đất và mẹo, bản thân hắn tồn tại, liền đã đạt đến vận vèo hư không trình độ. Người này thân sắc mạnh đáng sợ. Không trách, ngươi cái này trưởng môn bậc dịu, Hồng Phong không mặn không nhạt đường. Bạch Cổ cũng không tức giận, vẫn như cũng là một mặt ý cười nói, Hồng huynh mau mau nhập môn, các đệ tử một đường mệt nhọc, địa phương đã sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt. Tới tới tới. Trong môn ngữ nhiệt tình đến cực điểm, liền tựa như một con buôn dân nhân, nơi nào có đại phái trưởng môn phạm, nhưng lại cho người ta một loại bình dị giác. Phá hư chậm vũ Xuân hải, mà Liên mắt toệt thì là bốn phía Trong đó điểm điểm thanh mang lớp lóe, 24 lá xanh sắc hoa sen ở chỗ sâu trong con ngươi chậm chậm xoay tròn. Vào thời khắc này, ánh mắt của hắn cũng là bị một tòa tháp bé sơn phong hấp dẫn, sơn phong hơi có vẻ rách nát, trên đó có từng tòa đổ sụp cung điện, bụi cỏ dại sinh, thật giống như bị người vứt bỏ. Trong mắt Thanh Mang đại thịnh. A, quả thật không có phí công tới. Lý Thanh Liên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, khóe miệng đó cũng là câu lên một tia không hiểu độ cười. Nhìn cái gì đấy? Thiên Lang hiếu kỳ hỏi. Nhìn phong vân biến ảo, nhìn vô tận cơ duyên, nhìn con đường phía trước phương nào? Lý Thanh Liên lẩm nói, thì thào một đống không hiểu lại nói. Tiên Lang thì là không hiểu, bất quá cũng không có hỏi, giờ phút này phá hư đại rốt cục dừng lại, dưới chân chính là một xanh ngắt núi xanh, vàng óng ánh tô điểm, thác nước chảy xiết, linh khí dạt dào, từng tòa tiên quang ngút trời cung điện rất là mở rộng. Hồng Vinh coi là cái này Càn Tú Phong như thế nào? Ngàn dặm xa xôi đến ta thần võ môn, cũng không thể lạnh nhạt chứ vị. Bạch Cổ cười nói. Hồng Phong hài lòng gật đầu nói, ha ha, trưởng môn có lòng. Chương 37 Tuyết Nguyệt Như Sông không quay lại, chương 37 Tuyết Nguyệt Như Sông không quay lại. Lúc này Hồng phong trên mặt mới có như vậy một chút ý cười, xem ra đối trước mắt chỗ ở rất là hài lòng chọn vẹn 3 4000 đệ tử, Sơn Hải thi đấu cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể kết thúc, tự nhiên phải có đặt chân địa phương. Mà nơi đây chính là nơi đất tiên sinh linh, Thần Vũ Sơn Hải như sóng biển cuộn, có sóng gió động trời, cũng có sóng nước chậm chậm, nơi đây chính là sóng gió động trời vị trí. Cũng là thần võ môn chủ yếu đóng quân địa phương, cũng là linh khí nồng nặc nhất địa phương, Thần Vũ Sơn Hải phạm vi quả thực quá lớn chút, chính là thần võ môn bực này quái vật khổng lồ, cũng chỉ là chiếm cứ một phần mà thôi. Tự nhiên sẽ lựa chọn trong đó linh nồng nặc nhất địa phương, từ Hồng Hoang truyền thừa đến nay, thay đổi sơn môn chỗ, cũng không biết phát sinh mấy lần. Cho nên mới có như thế nhiều không trải qua tu sửa, thành cung sụp đổ chỗ, có chút là từ Hồng Hoang còn xuất lại, chân quý đến cực điểm, toàn bộ sơn phong đều là bị từng đạo tiên cấm bảo phủ. Đó là lịch sử, cũng là vinh quang. Phá hư đài chậm chậm rơi vào ngọn càn tú phía trên, chúng đệ tử đều là một mặt hiếu kỳ đi xuống, nơi xa có đạo đạo tiên quang ngang du chân trời, ngưỡng chân quan sát. Dù sao nhiều như vậy lượng đệ tử đến, tự nhiên sẽ gây nên chúng thần võ môn đệ tử hiếu kỳ, bất quá bởi vì trưởng môn Bạch cổ ở đây, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hồng Phong tay thu phá hư đài, nhìn qua bốn phía hài lòng nhẹ gật đầu. Hồng huynh lòng liên tục Xuân Hải thi đấu sẽ tại sau 3 ngày cử hành, liền theo chúng ta đi đến. Đoạn này thời gian, còn xin chư vị hào hảo thưởng thức một cái ta thần Vũ Sơn Hải cảnh sát. Bạch Cổ liền không nhiều là ngồi. Bạch Cổ cười nói, "Thi đấu ở núi trong cửa cử hành, đương nhiên muốn người ta chuẩn bị một cái. Sau đó, có từng vị trong cửa chấp sự đến đây, xử lý các loại vụn và sự tình." Bạch Cổ cũng là ậm âm thanh ngày nãy liền rời đi, hắn dù sao cũng là một môn chủ nhân, không có khả năng cả ngày bồi tiếp bọn hắn, có thể tự mình ra lên tiếp, đã là rất cho mặt mũi. Chúng đệ tử đều là các tiềm các nhà, tìm tới vừa ý địa phương ở lại. Mỗi một cái đều là nắm chặt thời gian tu hành, chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn lần này cũng không phải tới chơi. Một chỗ ban công thủy tạ bên trong, thanh thị suối núi từ đỉnh núi rủ xuống, hội tụ thành dòng suối nhỏ, gương nước chậm chầm chuyển động, vàng nóng la khô bay xuống, thấm vào trên mặt nước, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Như thế cảnh đẹp, lại không người thưởng thức, Lý Thanh Liên ngồi ở bên cửa sổ, mắt to nhìn chầm chằm phương xa tiên quang mút trời dãy núi, đó là tiên cầm ánh sáng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở song cửa sổ phía trên, truyền ra thành khẩn âm, một tay cái cằm, không biết đang trầm tư thứ gì. Thiên Lang giờ phút này nhắm mắt xếp bằng ở trên bu đoàn, tính tâm lực ý, dương hơn khó, khó như lên trời. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn qua ngọn cản tú xung quanh hư không, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Cái này Bạch Cổ nhìn như hào phóng, nhưng thực tế thì tâm nhãn cũng không ít, hư không trong dấu kín lấy mấy vị cao thủ, đến giám thị ngọn cản túi phía trên tạo hóa đạo giáo đám người. Không lộ như thế lực lượng tiến vào hắn thần vũ sơn hải, Bạch Cổ có thể không thận trọng sao? Không có khả năng. Lý Thanh Liên lẩm nói, như thế, liền có chút phiền thức. Đêm đó, chìm như nước, vô tận bóng tối bao trùm thần vũ sơn hải, đạo đạo tiên quang mút trời. Muốn sông phá tôi tâm chó được, chung quy là một giấc mơ. Thủy tại trong yên tĩnh đến tự điểm, chỉ có thanh truyền tiếng nước chảy, sen lẫn tiên lang đều đều tiếng hít thở. Lý Thanh Liên tại trên bồ đoàn đứng dậy, đi vào giường bên cạnh, nhìn qua Thiên Lang ôn nhu ngủ mặt, bên thai từng sợi tóc xanh trượt xuống, vì đó tăng thêm một tia mông lung. Lông mi thật dài nhẹ rung, nắm thật chặt đắp lên trên người chăn tơ tằm, không biết mộng thấy cái gì. Lý Thanh Liên khẽ miệng nổi lên mỉm cười, rũa ra ngón tay chọc, chọc khuôn mặt, vào tay chính là người chân nhãn cùng có gián. Thiên Lang giống bị quấy nhiễu, chậm mở ra đôi mắt đẹp, nhìn qua một mặt ý Lý Thanh Liên, vuốt vuốt còn buồn ngủ con ngươi. Một mặt không hiểu sắc hỏi, "Thanh Liên, thế nào?" Lý Thanh Liên cười nói, "Dẫn người đi làm tốt hơn chơi sự tình, còn phải có người mới được." Cũng chỉ có Thiên Lang bằng hư đạo thể mới có thể tránh thoát Bạch Cổ giám thị dò xét những cái đó gò núi. Nếu không có Thiên Lang, Lý Thanh Liên thật đúng là cần phế chút thủ đoạn. Thiên Lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Chuyện gì?" Lý Thanh Liên nói, "Theo giúp ta đi xem một chút Hồng Hoang gì tích đi, nơi đó có thứ mà ta cần." Lúc này, Thiên Lang lại liên tưởng tới Lý Thanh Liên ban ngày nói qua đoạn lời nói, hắn nói rất chân thành, nhưng Thiên Lang lại chưa nghe hiểu, chắc hẳn chính là chuyện kia. "Ừm, ta cùng ngươi đi." Làm thế nào? Thiên Lang hứng thú, chỉ cần có thể đến giúp Lý Thanh Liên, trong nội tâm nàng liền vui vẻ. Khu khụ, bên ngoài có người giám thị, còn cần ngụy trang một phen mới được." Lý Thanh Liên nghiêm mặt nói. Lập tức từ linh hư trong lấy ra hai cây gỗ, đặt lên giường đi trên bộ đoàn, phất tay liền đem mấy phương linh dịch vậy vào trên đó, kinh người linh khí tràn ngập cả phòng. Lập tức Lý Thanh Liên tay nhỏ vung lên, hai đoạn gỗ liền biến thành thiên lang cùng Lý Thanh Liên bộ dáng, cẩn thận đến sợi tóc, có thể nói là không kém chút nào. Thiên Lang nhìn qua một màn trước mắt, thấy lại nhìn một mặt ý cười Lý Thanh Liên, luôn cảm giác một chuyến này không phải chuyện gì tốt. Cái này đã pháp Thâu thiên Hoán Nhật coi là Lý Thanh Liên từ tả ra chỗ nào tập được, tả ra trong tảng kinh các mặc dù không có bi lực gì vô cùng lớn đạo pháp, nhưng chủng loại lại bao hàm cực lớn, cũng đơn giản dễ học. Lấy Lý Thanh Liên thông minh, tự nhiên vừa học liền biết. Nhẹ nhàng làm giường bên trên thiên lang che đậy tốt chân mền, Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, "Đi thôi, mặt trời mọc trước đó trở lại, ba ngày này sẽ không bình tĩnh." Nói xong, liền giữ chặt thiên lang tay nhỏ, khi tất cả người đều là trở nên như có như không, cuối cùng liền liên tâm nhảy đều là đi chỉ, tựa như một đoạn cây gỗ khô. Nhìn qua Lý Thanh Liên dáng vẻ, tiên lang trong lòng không khỏi nổi lên vẻ hưng phấn tựa như muốn cùng đi làm chuyện xấu trẻ con, thấp hỏm không thôi. Bất quá lại vẫn như cũ đem khí tức của mình trở nên như có như không. "Xa nhất, ngươi có thể chuyển ở đâu?" Lý Thanh Liên nghiêng đầu hỏi. Thiên Lang nói, "Xa nhất, bây giờ chỉ có thể có khoảng cách ba dặm, địa điểm ngược lại là không, có gì hạn chế, chỉ cần trong phạm vi ba dặm, ta gặp được địa phương, liền có thể đi." Lý Thanh Liên không khỏi trợn trừng mắt, trong lòng nổi lên từng tia từng tia hâm mộ, loại năng lực này quả thực quá mức đi tiên, không hổ là được đại đạo chiếu cố người. "Vậy liên chuyển đến ban ngày ta nhìn qua dãy núi kia đi." Lý Thanh Liên gật đầu nói. Thiên lang hừ một tiếng, Quân tuân hư không lực tựa như biển lớn sóng cuồn cuộn ra, Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền xuất hiện ở một mảnh địa phương hoàn toàn xa lạ. Còn chưa chờ thấy rõ, Thiên Lang liền lần nữa chuyển, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thậm chí cả thần thức đều phản ứng không kịp trình độ. Liên tục 7, 8 lần, Thiên Lang nắm Lý Thanh Liên tay nhỏ, đứng ở một núi xanh phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên quang ngũ trời rất là rung động. Gió đêm thổi qua, thổi tan Thiên lang ba búi tóc đen, ở tiên chiếu rọi xuống, tựa như vĩnh hằng. Đi thôi. Lý Thanh Liên ánh mắt nặng nề nhìn qua vậy được phiến thốc bé sân phòng, ngay khi đó liền hướng phía đi đến, Thiên Lang thì là theo sát phía sau. Nơi đây chính là một chỗ thần võ môn hồng hoang thời điểm chỗ tiên môn di tích, bởi vì vô tận tuế nguyệt trong không ai phản ứng, sớm đã sụp đổ. Trong đó có tiên văn hiện hiện, vẫn như cũ chống đỡ lấy mục nát địa tường, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, tiên văn bất hủ. Lý Thanh Liên trước người tiên quang lóe mắt, tạo thành một tầng thật mỏng vết trận, một cú cực đoan khí tức nguy hiểm đến, đó là có thể muốn mạng sắp phạt, mạnh mẽ xông tới chỉ có một con được chết. Gặp Lý Thanh Liên một mặt khất vọng nhìn qua trong đó sụp đổ thành cùng, Thiên Lang trên mặt hiện lên mỉm cười, tối xuống thân thể mềm mại, tay trắng bóp lấy Lý Thanh Liên dưới nách. Còn chưa chờ kỳ phản ứng tới, thân thể hai người đã xuất hiện ở bên trong tiên trận. Nhìn qua gần ngay trước mắt Hồng Hoang Di Tích, Lý Thanh Liên ngây ngẩn cả người, lầm bẩm nói: "Sát trận cũng có thể xuyên. Ta đã nói rồi a, chỉ cần ta đã từng gặp, liền có thể." Thiên Lang ôn nhu cười nói: "Mà Lý Thanh Liên thì là chợt chợt lưỡi, năng lực này quả thực đủ đáng sợ, ngẫm lại, chỉ cần Thiên Lang bằng hư đạo thể trưởng thành đến cảnh giới nhất định, nhập tông môn bạo khổ đoạt bảo chẳng phải là lấy đồ trong túi." Tiên trận kia cùng các loại chúng coi, có thể nói đối với bằng hư đạo thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hữu dụ. Lúc này Lý Thanh Liên rốt cuộc biết, vì sao bằng hư đạo thể có danh tiếng lớn như vậy, đây quả thực là gian lận a. Nhìn qua trước người đổ sụp điện tượng, Lý Thanh Liên hai con người sáng lên. Đây cũng là hắn ba ngày nhìn thấy một nơi, bởi vì tiên trận ngăn cản, nhìn đến không rõ, lần này rốt cuộc có thể đụng tay đến. Trước người, từ sụp đổ hải quốc trong, vẫn như cũ đó có thể thấy được huy hoàng của ngày xưa. Được đầy cho bụi khiếu thiên thú, bây giờ cũng là nửa người chôn ở trong đất, điện đổ sập, chỉ còn lẻ tẻ hai mặt, một hồng hang, cố ý đập vào mặt là khí tức của thời gian. Lý Thanh Liên cười khổ nói, đến cùng đi qua bao lâu. Vẫn như cũ chưa sụp đổ địa tượng, rất là kỳ quái, trên đó như có loại lực lượng vô danh bao phủ, nhìn lên một chút, tựa như trở về quá khứ. Về tới Vạn Linh tranh hùng hồng hoang. Trên đó là cấn lấy một vài bức sắp thái tiên diễm bức họa, Lý Thanh Liên không khỏi bị thật sâu hấp dẫn đi vào, trong khoảng thời gian này, là hắn đoạn bỏ không. Đến cùng xảy ra chuyện gì dẫn đến hồng hoang vỡ vụt. Đây chính là toàn bộ hồng hoang A. Đại ca hắn hết thảy. Vỡ nát nó kia rốt là cái gì lực lượng? Bức họa chính là nhìn lên một chút, liền tựa như trở về quá khứ. Lần nữa tự mình trải qua một lần, chỉ gặp một cây cao gối mà ngủ chín tầng mấy bóng người xếp bằng ở giữa thiên địa. Một mảnh hư vô giữa thiên địa, tựa như chỉ có cái này hình dáng ngồi xếp bằng, hình dáng hư ảo, hết thể tựa như không chân thực. Hai tay ôm một ngông lung mơ hồ vật, tựa như vừa vỡ phiến, chỉ có một góc biên giới hiện lên hình tròn, xung quanh hỗn độn khí tràn ngập, làm người ta nhìn tới không rõ. Trước người chính là Hồng Hoang và Linh, một mặt say mê nằm rạp trên mặt đất, Linh, yêu ma, thú, hồn. Thiên địa và Linh, giờ khắc này đều ở dưới đầu gối. Hư ảo bóng người mở miệng ở giữa, thiên địa ánh vàng lấp lẻ, Từng cái chữ to màu vàng tựa như mưa ánh sáng tu xuống, lập lây đến cực điểm. Nhìn qua bản vẽ này, Lý Thanh Liên hai con ngươi hơi trừng, một mặt không thể tin bộ dáng, lẩm bẩm nói: "Ta hiện tại tu, chính là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa truyền thừa đạo." Cái gì lăng đồ thành? Đây là Hồng Quân đạo tổ, tiên tổ. Đây cũng là cách khác truyền vạn linh đồ." Thiên Lang nghiêm mặt nói, một mặt kính ý bộ dáng. Mà Lý Thanh Liên thì là há to miệng, cũng không nói chuyện, mặt cười khổ. Lúc trước ở trên người hắn nắm lấy lá sen điên cuồng gặp nhỏ trẻ con, đem có trị oa oa khóc bộ dáng, Lý Thanh Liên đến nay còn nhớ rõ, bây giờ lại thành tiên tổ. Tuyết Nguyệt Thật đúng là, chương 38 chuyện xưa như sương khói đừng quên hộ thẹn, chương 38 chuyện xưa như sương khói đừng quên hộ thẹn. Hắn chính là hỗn độn thanh liên chuyển thế, hỗn độn sinh mà thanh liên sinh. Lý Thanh Liên cổ xưa cũng không phải là nói một chút mà thôi, có chút hỗn độn thần ma, hay là hắn chơ mắt nhìn xem ra đời. Không ít còn ở trên người hắn ở thật lâu, hắn hạ sen vốn nhờ này ném đi hai viên, ngẫm lại chính là đau lòng. Nhìn qua Hồng Quân đạo tổ trong ngực một góc mình vỡ, Lý Thanh Liên trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thế giới cũng đã mơ hồ. Châm, quá muộn. Trầm rất lâu. Lý Thanh Liên lẩm nói, rất là xa xót. Sờ lấy trên gương mặt vết máu nhẹ, trầm mặt không nói, mà thiên Lang nhìn qua Lý Thanh Liên thì là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí đều có chút hoài nghi Lý Thanh Liên có phải hay không thật chứ tiền, lại gọi là tiên đạo tổ là trẻ con miệng còn hồi sữa. Thật đúng là. Ánh mắt hướng phía bước tiếp theo đồ nhìn lại, chỉ gặp bức hòa trong, bầu trời xé rách, tựa như từng đạo giữ tận miệng lớn, vô tận nước bùn từ trong đó rơi xuống, phong ba đời trời, bao phủ toàn bộ mặt đất. Còn có thần viêm chút xuống, thiêu đốt mặt đất, một mảnh cháy đen, đều khô nước, vạn linh mệnh uy, sinh chi vô vọng. Có một người thân đuôi rắn cô gái Quanh thân vô tận thánh quang lấp lánh, minh chiếu thiên địa, tay nâng tán ra hào quang bảy màu tầng đá. Tự tay đem từng đạo trên bầu trời từng đạo vết nước bổ sung, tựa như may y phục. Hồng thủy biến mất, lựa thần dập tắt, thiên địa khôi phục thanh minh, vạn linh đến đã sinh tồn. Nhìn qua bản vẽ này, Lý Thanh Liên khẽ miệng nổi lên một tiêu hiểu ý nụ cười, trong mắt đều là vẻ nhu hòa, nhẹ giọng hỏi, "Bản vẽ này kêu cái gì?" Thiên Lang đáp, "Đây là nữ hoa bộ thiên đồ, hồng hoàng sơ khai, vòng trời không chịu được áp lực mà tung, liền cầm đá thần màu vá trời, có thể sinh tồn." Nghe nhân tộc chính là nữ hoa nương nương sáng tạm ra. Lý Thanh Liên trong mắt vẻ nhu hòa càng đậm, lẩm bẩm nói: "Nữ Hoa, ngược lại là cái tên rất hay." Mà Thiên Lang nghi ngờ trong lòng thì là càng đậm. Lý Thanh Liên hỏi tiếp: "Những này bức họa là thật sao? Người vẽ thật gặp qua một màn này sao?" Thiên Lang tin tưởng không nghi ngờ nói: "Những hình vẽ này tự nhiên là thật, bản cổ đại thần khai thiên, hồng quân đạo tổ truyền đạo, Nữ Hoa nương nương vá trời, ai ai cũng biết, chỉ bất quá từ hồng hoang vỡ vụn về sau, bây giờ đã họa không ra thánh nhân chân dung, chỉ có thể chiêm ngưỡng tổ tiên sở làm." Lý Thanh Liên thì là cười lạnh một tiếng: "A, ngay cả họa đều họa không ra." Quả như là Trong môn nữ, hai quyền nắm chặt, bởi vì dùng sức quá mạnh, không khí đều là đều nổ tung, như thực chất lực lượng thậm chí bóp méo hư không. Thiên Lang trong lòng nghi hoặc càng sâu, không biết Lý Thanh Liên vì sao đột nhiên sinh khí, hắn liền tựa như bị vô tận mê vụ bao bọc, nhìn đến không rõ, đoán không thấu. "Đi thôi, đi tới một chỗ." Lý Thanh Liên trầm giọng nói. Vẹn vẹn cái này hai bước độ, Lý Thanh Liên cũng đã thu hoạch to lớn, nhất định phải đem Thần Vũ Sơn Hải lật cái út sấp. Thiên Lang nhẹ đầu, liền dẫn Lý đi qua Vũ Sơn Hải vô biên, thần võ môn không có khả năng khắp nơi phái đệ tử trông coi. Thứ chi chỉ là một chút bỏ đi không cần sân muon, dùng tiên trận thủ hộ là đủ, cái này cũng liền để Lý Thanh Liên Thiên Lang hai người bị phát hiện cơ hội giảm bất rất nhiều. Lại nói có Thiên Lang bằng hư đạo thể, chính là có người trong coi, nhập tiên trận không khiến người ta phát hiện cũng không phải vấn đề. Liên tục đi qua bảy chỗ địa phương, vẫn như cũng là không có tìm được Lý Thanh Liên muốn đồ vật, đều là một chỗ đổ nát tê lương. Chính là Thiên Lang, gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được hơi trắng bệnh, thân thể cũng là đang khe khẽ run rẩy, hiển nhiên đã nhanh luôn tới cực hạn. Chớ có mạnh, nghỉ ngơi một hồi, ta không đợi. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt Thiên Lang, Lý Thanh Liên ôn nói: Mắt Tô trong hiện lên một vòng ngẫy nãy. Mà Thiên Lang thì là không nói lời nào, nghiến chặt hàm răng, chính là mang theo Lý Thanh Liên đi chỗ tiếp theo di tích. Chỉ cần có thể giúp đỡ Lý Thanh Liên, Thiên Lang hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc mình, loại này mù quáng tín nhiệm cũng dựa vào, để Lý Thanh Liên tâm đều là nắm chặt cùng một chỗ. Trong lòng lầm bầm nói, giống như nàng lốc. Ai? Nhìn qua Thiên Lang chân bóng trên trán lóe ra hỏm ánh mồ hôi, làn ướt từng sợi tóc xanh, nhẹ nhàng vì đó xoa xoa. Lúc này, Thiên Lang lại hưng phấn nói, "Thanh Liên, nhìn, tìm được, là bản cổ khai thiên đồ." Trong nốt ngữ mang theo con gái nhỏ liền tựa như tìm được bảo bối hai đồng. Lý Thanh Liên ánh mắt trước tiên nhìn qua, hai con ngươi trong nháy mắt bị hấp dẫn. Bàn cổ khai thiên đồ bị khắc họa tại một trên tấm bia đá, cho dù xung quanh tiên văn phân bố cung điện đều sổ đổ, nhưng bia đá kia vẫn như cũ sừng sững ở giữa thiên địa. Vô tận năm tháng trôi qua, vẫn như cũ đứng lặng ở giữa thiên địa. Chỉ gặp hoàn toàn không có tận cao xa bóng người, chân đạp một hai chục bốn lá xanh sen, tay trái cầm một bươm tròn, tay phải cầm một bữa. Thanh Liên xoay tròn ở giữa, hỗn có sinh có diệt, có sao lớn nổ tung, cũng có thần dương diễn sinh. Ngâm tròn hỗn nguyên tự nhiên, mặt ngoài một mảnh hỗn độn, nhìn đến không rõ. Tựa như trong đó có vô tận học rộng hiểu nhiều, mông lung một mảnh. Cầm trong tay búa, lưỡi búa dài như trời, lưng búa dày nan trời. Bàn cổ một tay búa thân rơi xuống, đem hỗn độn bộ làm hai, khí nhẹ lên cao, diễn biến bầu trời, trọng khí chìm, hóa đất dậy. Thiên địa thành, uy vô biên, thanh liên, dỗ thần, mâm tròn đều vỡ nát. Hôn độn muốn hợp, bàn cổ lấy thân chống đỡ, vai khiên trời, chân đạp đất, hao hết hết thảy, thân hóa hư hoang. Lý Thanh Liên ngơ nhìn qua đây hết thảy, thân thể đều ở nhịn không được đang nho nhỏ bả vai đều ở rất nhỏ run. run. Quay đầu, Hai con ngươi đỏ bừng nhìn qua Thiên Lang, run giọng nói, cái này đồ, Vẽ Sai a. Thiên Lang nghi ngờ nói, không biết à, bản cổ khai thiên, từ hồng hoang truyền thừa xuống, chính là như thế Vệ à. Bản cổ khai thiên? Dưới chân cũng không có đóa này Thanh Liên a. Đại ca hắn cũng không có mang theo ta ạ. Lý Thanh Liên câu nói này cơ hội là gào thét nói ra được, cho dù hắn lại nhìn nhạt thế gian vật vật, cho dù tâm hắn danh giới lại không hề bất tâm, cũng không nhìn được. Lúc trước nếu là mang theo mình, đại ca liền rất có thể sống sót. Liên chính là vỡ nát thì đã có sao? Chỉ cần ngươi vẫn còn, liền có hy vọng. Nhưng vì sao? Vì sao? Vì sao không mang ta đi? Lý Thanh Liên ngửa mặt lên trời nhắm mắt, hai quyền nắm chặt, nhưng thân thể run dậy một mực chưa dừng lại. Mà một bên Thiên làng, ngơ ngác nhìn qua Lý Thanh Liên, run dậy thành âm nói, "Ngươi, ngươi là hốn Độn Thanh Liên chuyển thế." Nàng tại thời khắc này, thể xác tinh thần đều đang run dậy, ở Lý Thanh Liên nói ra câu nói kia thời điểm, Thiên Lang cũng đã đoán được. Vì sao? Hắn đối với thế giới hết thể như thế người thơ. Vì sao? Hắn đối với tu hành nhất khiếu bất thông. Vì sao? Hắn tuy là Trích Tiên chuyển thế, lại sẽ không đồng dạng tiên pháp. Vì sao? Hắn có thể cảm ứng được tạo hóa lực lượng. Vì sao? hắn đối mặt Bạch Hồn, một đố chém rách trăm rằm hư không. Vì sao? Hắn thanh liên hồn 20 lá, chỉ có một lá là màu máu. Chỉ vì hắn đản sinh tại thiên địa trước, chỉ vì hắn là hỗn độn thanh liên. Nhìn qua ngửa mặt lên trời nhắm mắt Lý Thanh Liên, Thiên Lang che lấy miệng nhỏ, nàng không tưởng tượng ra được, ngang qua và cổ, sáng tạo và linh, diễn biến tạo hóa, chinh chiến hỗn độn hỗn độn thanh liên, giờ phút này lại đứng chính ở trước người. 3000 ba hỗn độn thần ma, bây giờ 3000 ba đại đạo. Hắn hỗn độn thanh liên, đều tham dự trong đó. Kết hợp với mình cùng Lý Thanh Liên tiếp xúc phát sinh hết thảy, Lang lại đoán không được, nàng chính là thật trơn v้าง. Nhưng cho dù là từ hắn chính miệng nói ra, Thiên Lang vẫn là không dám tin tưởng. Đó là cái gì nhân vật? Chỉ sợ nói ra đều là không tin. Hỗn độn thần ma? Đây chẳng qua là tồn tại ở trong thần thoại nhân vật. Vệ phấn hôn độn thanh liên chuyển thế là người, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chầm chậm mở hai mắt ra, Lý Thanh Liên nhìn qua một mặt kinh ngạc Thiên Lang, thế gian sớm đã không có hỗn độn thanh liên, chỉ có Lý Thanh Liên. Câu nói này, bao hàm quá nhiều cay đắng. Quá nhiều. Quá nhiều. Thiên Lang vẫn là bị sự thật này kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, đại khí đều là không dám thở, đây chính là hỗn độn thanh liên a. Có thể nói Toàn bộ hồng hoang mặt đất phía trên, không ai không biết hỗn độn thanh liên, rất nhiều thánh nhân minh khí, đều là thân sen hóa sinh mà thành. Truyền thuyết vô tận, nếu là nói về tới, nói lên ba ngày ba đêm đều là nói không hết. Vậy ngươi không có vỡ rồi chứ? Thiên Lang cũng không biết nghĩ đến chỗ ấy, một câu liền không tự chủ được thốt ra, vừa mới nói ra, liền hối hận. Nào có nói như vậy? Không biết, Lý Thanh Liên thở dài, lắc đầu nói, đi ra phía trước, sờ lên bia đá kia, trong lòng lầm bẩm nói, đại ca, là muốn ta vì ngươi hoàn thành ngươi không làm xong sự tình sao? Vậy anh? Mặt đất tựa như sóng biển run rẩy dữ dội, Lý Thanh Liên tay nhỏ nắm lấy bia đá, một cái liền đem rút ra, đá vụn bay theo gió, trên mặt đất nhiều một hơn 10 trượng khoảng cách hồ to. Linh quang lóe lên, liền đem thu nhập linh hư bên trong, theo hắn luyện hóa linh dịch càng thêm cục lỗ, linh hư tự nhiên là càng lúc càng lớn, đụng xuống tấm bia đá này coi là không thành vấn đề. Thiên Lang ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt, liền: "Như thế cầm đi, đây chính là thần võ môn đồ vật ta. Khu khụ. "Nhìn cái gì?" Lý Thanh Liên ho nhẹ hai tiếng, lấy che giấu xấu hổ, bất quá trong lòng coi là không có áp lực chút nào, "Làm gì, ta cầm." "Không có." Không có gì, chính là ta vẫn là không dám tin tưởng. Ngươi là Hỗn Độn Thanh Liên chuyển thế? Thiên Lang đống như đạo, trong đôi mắt đẹp trấn kinh sắc vẫn như cũ chưa tiêu lùi. A, một cái tên thôi, mệnh hồn đã vỡ, bây giờ ta chỉ là Lý Thanh Liên mà thôi, chỉ là Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, đều là bởi vì ta. Thiên Lang ấy này nói, bây giờ, nàng mới biết, hôm đó, Lý Thanh Liên đến cùng chính là bỏ ra cái gì, đó là Hỗn Độn Thanh Liên mệnh hồn. Dùng trí bảo đã không thể hình dung, đó là đại đạo bên trong, độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng chỉ chính là đổi sinh một chữ này, Liền đều biến mất. Không cần để ý, không cần tới cứu ngươi, ta cũng muốn vứt sạch. Không nhảy ra ngoài, vẫn như cũ không cách nào siêu thoát, vẫn như cũ sẽ bại, chú định bại cục, vì sao còn muốn cố chấp tiến lên. Bỏ đi thuật tiện. Chuyện cũ như mây khói, đừng quên hổ thẹn, anh Dũng tiến lên liền đủ. Lý Thanh Liên nói khẽ. Mà Thiên Lang thì là một mặt ngây thơ sắc, lấy nàng bây giờ trải qua, xa xa đọc không hiểu Lý Thanh Liên trong những lời này hàng nghĩa. Nhiều năm về sau, nàng mới tính minh bạch, hôm đó, tâm cảnh của hắn, quyết đoán của hán. Chính là biết Lý Thanh Liên chân chính thân phận, Thiên Lang đối với Lý Thanh Liên vẫn là không có một tia xa lánh, dù sao cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy. Lý Thanh Liên đối với Thiên Lang cũng là tuyệt đối tín nhiệm, không phải ta cũng sẽ không để biết mình lai lịch. Đây là tuyệt mật sự tình. Trên đời này có thể nói, không ai này Thiên Lang hiểu rõ hơn Lý Thanh Liên, cũng không phải là hỗn độn Thanh Liên, mà là Lý Thanh Liên. Hắn có sướng vui giận buồn, có thất tình lục dục, có yêu mến, có không thích. Hắn là cái người sống sơ sơ, không còn là vô hạng cao xa, mê vô tận, không nhiễm hồng trần hỗn Thanh Liên. Sinh mà vì người, đương lập đỉnh phong ghi nhớ ngày xưa hổ thẹn, đừng quên trong lòng trí. Chương 39 không chịu nhục này mắt đỏ bừng, chương 39 không chịu nhục này mắt đỏ bừng. Thiên Lang đối với Lý Thanh Liên chính là hỗn độn thanh liên một chuyện có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm, đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lòng rung động. Cho tới bây giờ cũng là không thể tin được, mong muốn lấy Lý Thanh Liên nho nhỏ khuôn mặt, cái này chấn kinh lại chuyển hóa làm hiếu kỳ. Lập tức hiếu kỳ hỏi, "Thanh Liên, thiên địa chưa mở trước đó, rốt cuộc là tình hình gì a?" Trong đôi mắt đẹp lóe ra không hiểu ánh sáng, nàng lạ thật rất hiếu kỳ, nguyên bản Hồng Hoang cũng đã đầy đủ thần bí, nhưng Lý Thanh Liên muốn so vô tận Hồng Hoang còn cổ xưa nhiều lắm. Gọi Hồng Quân đạo tổ là trẻ con miệng còn hồi sữa. Thật đúng là, bối phận lớn đến đáng sợ. Mà Lý Thanh Liên thì là bị Thiên Lang một câu nghẹn đến á khẩu không trả lời được, vạn vạn không nghĩ tới chính là Thiên Lang biết hắn theo hầu về sau sẽ hỏi ra như thế một cái kỳ hoa vấn đề. Cũng liền giống Thiên Lang dạng này không dành thế sự tâm tư thiếu nữ, mới có thể nghĩ được như vậy. Không phải thả trên người người khác, nếu là biết Lý Thanh Liên chính là Hỗn Độn Thanh Liên chuyển thế, đã sớm bỡ tổ, vẹn vẹn Hỗn Độn Thanh Liên chuyển thế, ẩn chứa trong đó vô tận giá trị. Mở tiên trước chuyện bí mật, 3000 thần ma truyền cũ, mỗi một quyển đều có thể liên lụy ra kinh thiên động địa đại nhân vào tới. Nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, có thể đem cái này 3000 đạo giới lật cái út úp. Lý Thanh Liên cau mày nói, ngươi đáp ứng ta, không đem chuyện này nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này, Thiên Lang mới ý tứ tới tới, Lý Thanh Liên như thế bại lộ mình theo hầu sẽ cho hắn mang đến bao lớn nguy hiểm, mà cứ như vậy tùy tiện bại lộ cho mình. Tín nhiệm trong đó, để Thiên Lang không khỏi trong lòng ngậm áp. Nàng không nói một câu, mà là nặng nề gật đầu. Lý Thanh Liên nói, hỗn đột mà. Nếu là hỗn đột. Vậy thì cái gì đều không có đi. Hắn tay nhỏ một đám, một mặt trong sáng dáng vẻ. Thiên Lang chỉ là môi, một mặt không hài lòng bộ dáng. Không nghĩ tới sẽ có được như thế một đáp án, bất quá ngẫm lại cũng là không sai, thiên địa đều không có, còn có thể có cái gì? Được rồi, muốn biết trở về hỏi lại, trời đã nhanh sáng rồi. Lý Thanh Liên thúc giục nói, tự nhiên mà vậy cầm Thiên Lang tay nhỏ. Một vệt mặt trời mới mọc từ Thần Vũ Sơn Hải trong nhảy ra mà ra, thân thể hai người cứ như vậy thần không biết quỹ không hay biến mất ở tiên trận bên trong, mà bàn cổ khai thiên đồ cũng là bị mang đi, tại chỗ lưu lại một hố đất rất là mở rộng. Sáng sớm, đón mặt trời mới mọc, Lý Thanh Liên đẩy ra cửa phòng, thật sâu hút một hơi, trời thu mát mẹ phất qua thân thể, vì đó quét tới một ngày mệt mỏi. Hắn không biết, đem mình theo hầu bại lộ cho Thiên Lang làm đến cùng đối với không đúng, vẫn như trước là làm như vậy. Bởi vì, Lý Thanh Liên trong lòng động lại sự thật ở nhiều lắm, ép hắn có chút thở không nổi, cho dù là như thần ma tâm cảnh, vẫn như cũ cảm thấy đột ngạt đến từ điểm. Hắn cần tìm người thổ lộ hết, cần phát tiết. Thiên Lang chính là cái rất tốt đối tượng, đã lựa chọn để Thiên Lang đi theo, như vậy một ngày nào đó, Thiên Lang sẽ biết. Nhất lúc còn sớm mà làm còn hơn muộn, chính là như thế cái đạo lý. Về phần nguy hiểm, a, hắn Lý Thanh Liên còn không sợ. Giờ phút này, Thiên Lang ngồi ở bên giường thì là có chút đứng ngồi không yên. Gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thấp phòng sắc, hiển nhiên, tối hôm qua vụộm trộm lấy đi bản cổ khai thiên đồ, vẫn là để trong nội tâm nắng có chút áp lực. Mà Lý Thanh Liên thì là hoàn toàn không cảm giác. Giờ phút này, tạo hóa đạo giáo các đệ tử, từng cái cũng đều là ra ngoài phòng, nhìn qua vô tận thần Vũ Sơn Hải, một mặt hiếu kỳ, đều là thiếu niên lòng dạ, tự nhiên là muốn tham dò một phen. Những cái đó hộ hàng các đại tiên đảo cùng hai mạch chủ nhân đã sớm đi cùng thần võ môn trong cao tầng đi thương nghị thi đấu cụ thể chi tiết. Không ai quản các đệ tử, từng cái tựa như ngựa hoang mất cương, từng cái thành quần kết đội liền muốn ra giọng vừa xem thần Vũ Sơn Hải ầm sóng dậy. Nhưng lại tại chúng đệ tử muốn xuất sơn thời điểm, đối diện lại đi tới một đoàn đệ tử, nhìn phúc sức, chính là Thần Võ môn đệ tử. Khoảng chừng 2, 300 người, từng cái khí huyết mập trời, đi lại bên trong, tựa như long hổ, ánh mắt rợa người, mang theo một cô không hiểu sắc ý, xung hồn với người. Nam tu từng cái dáng người thẳng tắp, cơ bắp sung mãn, nữ tu trước sau lồi lõm, giống như từng đầu nhỏ bám mẹ. Thần Võ môn lấy gần thân đạo pháp làm chủ yếu thủ đoạn công kích, bá đạo đến cực điểm, quy lực rất là kinh người, bỏ trình, mà là lựa chọn cận chiến. Trong đó hung hiểm, thậm chí càng cao hơn viễn trình đấu pháp. Toàn thân mỗi một cái bộ vị đều có thể là khắc địch chế thắng vũ khí, cho nên thần võ môn đệ tử thân sắc không là bình thường tương hãn. Bên ngoài lưu truyền một câu nói như vậy, thần vũ đệ tử mãnh như hổ, động như sấm gió quỷ thần sợ hãi. Câu nói này không dễ nghe, nhưng lại là đủ thấy thần võ môn đệ tử đáng sợ. Giờ phút này, cái này 2, 300 ba, người đến lại từng cái thần sắc bất thiện, cứ như vậy sinh sinh ngăn ở chân núi. U a, đây không phải tạo hóa đạo giáo các bảo bối nha, từng cái tay chân không sạch sẽ, cầm chúng ta bàn cổ khai thiên độ liền muốn đi. Cầm đầu một nam nhân, tên Đồng Hạo, thân mang một sắc vàng áo lót, hai tay lộ ra ngoài, cơ bắp tựa như thạch góc cạnh rõ ràng. Ở ánh nắng chiếu rọi lóe ra dáng dỡ thần quang, dáng như châu hoàng, đi lại tựa như một tòa di động núi nhỏ, khí thế dọa người, tu vi khoảng chừng hóa khí tầng thứ 3 phá long cảnh. Lời kia chính là hắn nói ra được, một bộ hưng sư vẫn tội dáng vẻ. Mà từng cái tạo hóa đạo giáo đệ tử lại một mặt không rõ sắc, ngây thơ đến cực điểm, cái gì bản cổ khai thiên đồ Thường kia từng tia tiếng nghị luận văng lên. Thử, Dám làm không dám chịu sao? Coi như cái gì đại giáo đệ tử? Các người côn nô khẩu tu sĩ đều cái này một bộ bản tính sao? Hạo ca nói rất đúng. Rất loại này đệ tử luật bản, đều ô hế tay của chúng ta. Ngươi nào a? Dám làm không dám chịu. Đồng Hạo sau lưng đệ tử từng cái cũng là đi theo nào, mắng khó nghe đến tụ điểm. Khí một cái tạo hóa đạo giáo đệ tử đều là sắc mặt đỏ bừng, còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, sáng sớm liền bị một đám người mang một trận, cho dù ai tâm tình sẽ tốt. Ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa, cho dù là ở các ngươi thần vũ sơn hải, cũng không thể oan buộc người. Vừa bị khí sắc mặt đỏ lên đệ tử nói, "Hừ, chính là chúng ta cầm lại như thế nào? Chúng ta tạo hóa đạo giáo còn không kém một bức hồng hoàng đạo độ, gấp 10 cùng các ngươi chính là, nhưng cái này thiệt thòi chúng ta không ăn." Hết lần này đến lần khác nhục ta tạo hóa đạo giáo, muốn chết phải không? Từng cái tạo hóa đạo giáo đệ tử, trong lồng ngực tràn đầy tức giận, có nữ đệ tử thậm chí bị tức anh ánh tốt tiết, trong lúc nhất thời càng là quần tình xúc động. Giữa sân sát khí lạnh thấu xương, từng cái tạo hóa đạo giáo đệ tử đều là đỏ trong mắt, nếu không phải ở địa bàn của người ta, đã sớm đạo pháp đập tới. Đồng Hạo hai con người tinh quang lóe lên, con mắt ngắm lấy chân núi chỗ hai nơi lầu các, hừ lạnh nói, còn tại ngươi không phải là các ngươi, bản cổ khai thiên độ tại sao lại biến mất? Hôm qua các ngươi lên núi, ban đêm bản cổ khai thiên độ liền biến mất, không phải là các ngươi làm chính là lại là ai làm? Trong lời nói, đối với sự thật này xác nhận vô cùng, phía sau đệ tử cũng là đi theo gật đầu. Ngươi lặp lại lần nữa. Thin hay không lão tử xé miệng của ngươi? Miệng của ngươi không phải dùng để ăn cơm, là dùng đến phun phân a? Đồng Hạo kiểu nói này, tạo hóa đạo giáo đệ tử càng là không làm, từng cái mắng cực kỳ khó nghe, mặt đỏ tía tai, hơi kém liền một cục gạch dán đi qua. Trên đời này, không có cái gì so bị người hoan hô càng biệt khuất. Giờ phút này, một người lại từ trong đám người đi ra, một mặt âm sắc, chính là Quý Vô Song kẻ này. Quý Vô Song mày, vẻ mặt thành thật sắc nói ra, Đồng huynh không thể dựa vào lời nói của một bên liền kết luận là chúng ta làm a. Còn xin đem sự tình trải qua cụ thể tự thuật ra. Chúng ta dễ tìm ra chân chính trộn cầm người. Mã Đồng Hạo đi ra phía trước, ở tất cả mọi người không có dự kiến đến tình huống giới, cái tay to hướng phía quý vô sòng mặt cuồn mảnh vô qua. Một mấy mắt, Đồng Hạo trên cánh tay cơ bắp đều nổ lên, tựa như cầu lòng, trên đó lượn lờ lấy một đầu hắc giao hư ảnh, rất là dữ tợn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Liên tục 3 tiếng. Đó là khí bạo thanh âm, chỉ gặp 3 cái liên tục màu trắng khí vòng từ vô qua lòng bàn tay diễn sinh mà ra. Thần chứa trong đó lực lượng kinh thế. Hư không đều là vật mẹo, Quý Vô Song tự nhiên là trước tiên kịp phản ứng, đấu pháp Vô Song Quý Vô Song cũng không phải gọi gọi mà thôi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh khí tựa như biển lớn phong ba tuôn ra. Một kim trung hư ảnh trong nháy mắt đem thân hình ba phủ, trên đó đạo văn lưu chuyển, tiến cố đến cực điểm. Keng, một tiếng. Kim trung phát ra thanh âm niết thai nhức óc, lập tức trong nháy mắt ở tuyệt cường lực lượng giữa biến hình, một thật sâu trường ấn khắc ở kim trung phía trên. Chỉ gặp Quý Vô Song thân thể tựa như, như đất dây hướng về sau bắn ngược mà đi, tốc độ người, trên thân ngưng tụ động hạ một trường toàn bộ lực lượng. Quý vô song sau lưng đệ tử hoàn toàn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đụng phun máu bay ngược, thân thể của hắn lấy xét đánh không kịp bưng hai thế, hướng phía sân núi một chỗ lầu các đánh tới, mắt thấy liền muốn độ phải. Giờ phút này, Đồng Hạo thì là mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng trọc vào lầu các, đây cũng là hắn mục đích của chuyến này. Về phần bản cổ khai thiên đồ. A. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên bị phủ lên là màu tím, tất cả mọi người đã mất đi thị giác, liền ngay cả thần thức chính là không hề có tác dụng. Wen. Từ vòng trời phía trên, đột nhiên rơi xuống một đạo lôi đỉnh, chợt vẹn cối xoay độ dày, hiện lên màu tím sẫm hung hăng bổ vào trên mặt đất, một chín triệu dòng sét, dương nhanh múa vuốt tiên tại lầu các trước đó, râu rồng bay múa, móng rồng sắc bén, hoàn toàn do vô tận lôi đỉnh tạo thành, nhưng lại giống như thực chất. Đôi rồng trong nháy mắt quấn lấy bay ngược quý vô song, trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này bị đều triệt tiêu. Rống. Dòng sét há mồm chính là một tiếng hét lên. Tiếng giống như sấm, sông chín tầng mây tán, trung quanh trăm trượng, hóa thành một mảnh biển sét, lôi bại ở giữa, vạn vật đều hóa làm vô. Chỉ có lầu các hoàn hảo không chút tổn hại. Lớn như tối say mắt rồng trong để lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, rất rõ ràng Đó chính là, chớ có nhiêu ta. Lâu cát chính là sở hà chỗ ở. Đám người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, mà Đồng Hạo cũng là một mặt kiên kỵ sắc, cùng la hóa khí phá long cảnh, đối mặt rồng sét, lại lên cao không dậy nổi một tiếng ngăn cản tư tưởng. Nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua thủy tạ, Đồng Hạo lẻ lưới, liếm liếm đỏ tươi bờ môi. Đã sở hà không có nhúng tay ý tứ, tốt như vậy kịch còn tại phía sau đâu. Chương 40 lực sĩ lắc lư núi xanh nặng, chương 40 lực sĩ nặng. Giờ phút này, hóa đạo giáo đệ tử thì là triệt để đỏ mắt, đối mặt người ngoài, chỗ nào còn để ý ai là nhất mạch kia. Người nhà mình Làm sao tranh đều được, người ngoài đánh. Vậy liền không được. Ngươi mẹ nó, tiểu tử càn rỡ. Thiếp ta một chiêu, thử có can đảm động thủ. Lao tử cũng không đành lòng, hôm nay không đem ngươi phần đánh ra đến, ta tính ngươi đêm qua kéo sạch sẽ, sẽ. Giống. Các huynh đệ lên. Chơi hắn. Quý vô song đi lên chính là bị một bàn tay đánh bay, tạo hóa đạo giáo đệ tử có thể nói là triệt để đỏ mắt. Người nào nhà địa bàn, cái gì thần vũ sân hải? Làm rồi nói sau. Có thể nói là triệt để ném đi cơ trí. Từng cái tạo hóa đạo giáo tử triệt để điên bị ngăn ở dưới núi tròn vẹn 5600 người. Từng cái tu vi cũng là không yếu, cùng một thời gian bấm niệm pháp quyết. Trung quanh hơn 10 giặm linh khí gần như trong nháy mắt bị thanh không. Đạo pháp hư không, thần hoa trụ thiên, có chim thần cao liệm trên trời. Hai cánh vua ở giữa, lửa thần hàng thế, vạn vèo hư không. Có đầu sư tử cùng lống, tiếng rống chân thế, trực kích thứ hải, có rồng đen vẫy đôi. Cái đuôi lớn mãnh liệt, đánh nát hư không. Có cái tay to che khuất bầu trời, hướng phía thần võ môn đệ tử hung hăng vỗ tới, có nước lớn trời, ăn mòn vặn Đạo pháp vô song, tạo hóa vặn vặt. Thần võ môn đệ tử từng cái cũng là không cam lòng yếu thế. Đi theo đồng hạo tìm đến sự tỉnh sẽ là kẻ yếu. Mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, thực lực cũng là mạnh dọa người. Từng cái khí huyết tựa như quần quần la nghiên, mãnh liệt đến cực điểm, thân sắc lấp loé ánh vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, vạn vật không nhận kỷ lực, đều sụp đổ. Từng đạo hình dáng như là như mũi tên rời cùng, lấy mắt thường nhìn không rõ tốc độ, hướng phía đám người phóng đi, phất tay có đạo pháp vỡ vụt, hóa thành điểm điểm linh quang. Liên như là hình người ma lòng, đặc biệt phương thức chiến đấu, ngay từ đầu liền để tạo hóa đạo giáo đệ tử an phải cái lô vốn, lập tức liền có người bị vành phun máu bay ngược. Nhưng đạo pháp phi lý Không bện vện rượi vào thân sắc mạnh liền có thể sinh kiêng, thần viêm rơi xuống, đem đốt toàn thân cháy đen. Một trận trọn vẹn dính đến gần ngàn người đại loạn đấu ở ngọn cản tú chân núi chiến hay. Đạo pháp vô biên, pháp thể vô song, chính là tạo hóa đạo giáo ngay từ đầu ăn thiệt thòi, theo xâm nhập chiến đấu, cũng là biết kéo ra cùng thần võ môn đệ tử khoảng cách, đến chính duy trì ưu thế. Giữa sân khắp nơi có thể thấy được miệng phun máu tươi tu sĩ. Một đạo kiếm khí ngút trời, trọn vẹn chém bay mấy chục tu sĩ, máu tươi vảy ra, một đạo đao gió triều dâng tạo thành thanh thế kinh khủng gọi rồng, trộn vện cao hơn 20 trượng. Trong đó vòng quanh hơn 10 vị đệ tử Tường đạo sắc bén đến cực điểm dao gió đem bọn hắn cắt máu me đồng địa. Mà giờ khác này, đồng hạo quanh thân kim quang đại thịnh, quần áo vỡ vụn, lộ ra cơ bắp cao gồ lên, cường tráng giống như tháp sắt thân trên, cả người tựa như lúc bằng vàng dòng. Thân ánh vàng phát ra, tựa như nóng bỏng thần dương, lại ngưng tụ thành một thân cao đủ chín trượng lực sĩ hư ảnh. Tay chân to to, tứ chi quấn quanh xích sắt, động tác ở giữa vang lên ào ào, lực sĩ lại theo đồng hạo động tác mà động làm. Một trường vồ xuống, sau lưng sĩ cũng làm một trường vồ dưới, mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, giống như mạng khe hở khắp nơi đều là, vô luận cái gì đã pháp, ở cái này lực sĩ trùng tích vào đều vỡ vụn thành điểm điểm linh quang. Lại thêm hóa khí phá long cảnh tu vi, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, gặp thân giết thần, gặp Phật chẳng phần. Liền như là ngồi xuống đánh tới núi nhỏ, từng đạo bóng người bị đánh bay, tựa như con muỗi, thân thể thật sâu khắc ở trong vách núi, động tác ở giữa hung manh đến cực điểm, không ai cả nổi. Quả thực là dọa người, thần võ muôn một mặt, chỉ vì có đồng hạo một người, lấy 300 người liền sinh sinh kháng trụ tạo hóa đạo giáo 5600 người xung kích. Có thể thấy được đồng hạ mạnh. Đơn giản đang sợ, càng đem tạo hóa đạo giáo đè lên đánh. Nhưng đây càng kích phát tạo hóa đạo giáo các đệ tử hung tính, cho dù là bị đánh phun máu vành mắt đen nh nhính, xương cốt đứt gây vẫn như cũ con mắt đỏ bừng, trong miệng gào thét. Đứng lên chính là làm, chết đều phải cắn ngươi thịt. Lúc ta tạo hóa đạo giáo chính là không được, nhưng lại đều giữ lại một tay. Đến bây giờ đều là không chết một người, một khi ra mặt người, vậy thì không phải là đánh nhỏ náo loạn nhỏ, làm không tốt lần này sơn hải thi đấu đều phải làm hỏng, cho nên hai phe mặc dù đánh quên hết tất cả, vẫn như trước đều có lưu một tuyến. Không phải đã sớm sắp chết khắp nơi. Giờ phút này, Lý Thanh liên lại ra phòng, đứng tại thủy tại trước đó, nhìn qua núi đặt chân chiến đấu. Đạo pháp trùng thiên, tiên quang chói lọi. Núi xanh đều bị nổ sụp mấy tòa, chính là đứng tại sườn núi, cũng có thể cảm giác được dưới chân chuyển đến chấn động. Trong ao mặt nước gợn sóng không ngừng, có thể thấy được hạ chiến đấu kịch liệt. Thiên Lang cũng là bị kinh ngạc ra, cái kia vừa mới nói chuyện đều là rõ ràng chuyển vào trong tai nàng. Làm sao bây giờ, Thanh Liên, chuyện tối ngày hôm qua bị phát hiện, bọn hắn đi tìm đến đến rồi. Thiên Lang một mặt lo lắng bộ dáng, nhìn qua núi đặt chân chiến đấu, thân thể khẽ động, liền muốn xuống núi, nhưng lại bị Lý Thanh Liên kéo lại. "Ta đến xử lý." Nói xong, liền hướng phía dưới núi đi đến, miệng thì là treo một vòng cười lạnh. Cái gì trộm cầm bản cổ khai thiên độ? chỉ là một cái lấy cơ thôi, còn không phải là vì thăm dò trích tiền thực lực. Chỉ là một hồng hoang đạo đồ, lấy thần võ môn nội tình, xa xa không để vào mắt, bằng không thì cũng sẽ không cứ như vậy ném ở trên núi, mà là đã sớm thu nhập tông môn trong bảo khố. Gần như ngàn người đại luận đấu, đến bây giờ vẫn như cũ không ai ra ngăn cản, có thể thấy được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Cho dù Lý Thanh Liên không cầm bản cổ khai thiên đồ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ tìm một cái khác lý do đánh tới cửa, Sở Hà đã thăm dò qua. Liên quan lại chính dưới. Sự tình chung quy là bởi vì Lý Thanh Liên mà lên, cũng nên hắn đến giải quyết, bất quá lại khổ quý vô song. Vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, chân núi, một nam nhân ngực trúng một quyền, lượt và áo đều vỡ vụn, lộ ra một đen nhánh máu hứa động quyền ấn, thân thể bay ngược. Nguyên Bản đã làm tốt tiếp nhận xung kích chuẩn bị, nhưng phía sau lại không cảm nhận được một tia đau đớn, ngược lại một cô nhu hòa lực lượng tiếp nhận ở hắn, đem bình ổn đặt ở mặt đất. Trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Thanh Liên một mặt ý cười nhìn lấy mình, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Lý Thanh Liên cũng đã vô vô bỏ vai của hắn, hướng phía trung tâm chiến trường có đi. Mà nam nhân còn xa xa chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Thanh Liên trực tiến đến rồi. Sau một khắc, trong lòng kích động không được tựa như nổi lên vô biên sóng lớn. Từ tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ chuyển vào trong hai, để Lý Thanh Liên khỏe miệng một tia nụ cười dần dần mở rộng, trong lòng lầm bẩm nói, chính là cái này sức lực, ta thích. Cái này tạo hóa đạo giáo quả thật có bồi dưỡng giá trị. Một giáo lực nung tụ, tại thời khắc này, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Giữa sân cho dù hỗn loạn tương bừng, nhưng cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới một đạo nho nhỏ hình dáng xâm nhập chiến trường. Thật sự là quá mở rộng, quanh thân không có chút nào khí thế có thể nói. Thu vi chỉ có mờ linh linh đại cảnh. Ở cái này rối loạn trên chiến trường, có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng ba tuổi hài đồng bộ dáng, lại để thần võ muôn mỗi người trong lòng đều là cả người nổi ra gà lên. Khả năng duy nhất chỉ có một cái, đó chính là trúc tiên. Giờ phút này, cũng không biết là ai ra tay. Một cái đủ mười trượng khoảng cách màu máu cái tay to hướng phía Lý Thanh Liên vô tới, đó là khí huyết cùng linh khí kết hợp vật, uy lực giò người. Không khí bị cực tốc hấp xúc, liên miên nổ tung, khí bạo thanh âm như sấm sét. Một trường này, chợt vẹn có thể tùy tiện trụ chết một mới vào hóa khí người. Nhưng hắn đối mặt Lý Thanh Liên. Roeng! Trường vó hăng đập vào trên mặt đất, đại địa chấn động, xung quanh đá lởm chởm vách núi đều là bị rung động đạt một tòa. Tựa như mạng nhện khe hở lấy huyết thủ làm trung tâm lan tràn khắp nơi. Chính là vừa mới đánh đang vui chúng đệ tử, đều là dừng lại động tác, tập trung tinh thần nhìn qua huyết thủ phía dưới. Huyết thủ tiêu tán, lộ ra một cái đủ 10 trượng khoảng cách, ba trượng sâu chưởng ấn, chưởng ấn dưới, hết thể đều hóa làm hư vô, nhưng nơi nào có lý Thanh Liên hình dáng. Chỉ gặp sau một khắc, đồng hạo trước người, hư không trong đột nhiên xuất hiện từng đóa từng đóa màu xanh hoa sen, lập tức điên cùng hội tụ, linh quang bạt phát. Sau một khắc, Lý Thanh Liên thân thể liền xuất hiện ở đồng hạu trước đó, lông tóc không tổn hao gì, áo thậm chí không nhiễm một kẽ cho bụi. Ngửa đầu nhìn qua đồng hạu, khẽ miệng mang theo một vòng nụ cười, nhưng cái này một tia nụ cười lại giống như trời đông giá rét, băng giá đến cực điểm. Thanh Liên trúc tiên, có phải hay không nên giải thích một cái, bàn cổ khai thiên độ sự tình. Đồng Hạo trầm giọng nói, hai quyền phía trên còn dính nhũn mảng lớn đỏ thắm máu tươi. Đối mặt thời khắc này Lý Thanh Liên, cho dù hắn có hóa khí phá long tu vi, vẫn là không nhịn được trong lòng nhiệt lạnh, đây chính là trúc tiên. Chỉ có Lý Thanh Liên mở linh danh giới tu vi, có thể cho hắn chút nhẹ nhẹ cảm giác an toàn. Ta không thích đầu cùng người nói chuyện, ngươi coi là thấp một chút đi." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, lập tức tay nhỏ vung lên. Sau một khắc, Xung quanh trăm trượng linh khí đều biến mất, trên thân linh khí tựa như quần quần cuộn dĩa mảnh liệt thiêu đốt, trong lúc đó, trời đen. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, mỗi một cái đều là há to miệng, một mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp hư không trống, lại theo lý thanh liên vung lên, xuất hiện một tòa trăm trượng núi xanh, tròn vẹn 300 trượng cao, đá lởm chẩm cứng cáp, quái thạch phân bố, xanh thảm xanh biếc, thác nước chảy xiết, liền như là một chân chính núi xanh, để lộ ra một cỗ hằng cổ bất động nặng nề ý thức, che đậy tại chỗ, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Cứ như vậy sinh sinh hướng phía đồng ngạp đập xuống. Này nặng nhưng không đọ được, không khí liên miên liên miên vỡ nát, tạo thành từng đạo sóng khí dây lửa, cùng phong đột nhiên nổi lên, ép cỏ xanh năm sắc. Cực kỳ kinh người. Đồng Hạo giờ khắc này trên trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình bị cố nặng nghề ý thức khóa chặt, tựa như vai khiên núi xanh, dứt khoát xê dịch không được nửa bước. Chén cũng tránh không khỏi, chỉ có thể trợ cứng. Chỉ gặp Đồng Hạo quanh thân ánh vàng mãnh liệt bắn, khí huyết chúng thiên, sau lưng lực sĩ hư ảnh ngưng tụ lại ngưng, tựa như chân thực. Hai tay giơ cao, muốn đón lấy đập núi xanh. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hai tay giơ cao lực sĩ Sinh xinh tiếp nhận rơi đập núi xanh, nhưng núi xanh quá nặng đi, nặng dần người, ép hai tay gỗ lượn, bước bất đắc dĩ, núi nhỏ kia bị dánh tại phần gáy phía trên. Mặt đất tựa như tơ lụa run run không ngớt, lực sĩ hai chân cắm sâu vào bùn đất bên trong, thẳng chui vào đùi. Sinh Sinh bị ép con sống lưng. Đồng Hạo cũng là như thế, làm ra vai khiêng núi xanh động tác. Quên thân cơ bắp tựa như cầu lòng giữ dọi, hai chân cắm vào mặt đất, thân thể đều ở nhịn không được run. Gân xanh trên trán dữ tợn, trên đó đều là tinh mồ hôi lạnh, cương nha cắn chặt, sắc mặt tái nhợt. Cái này đồng hạ quả thực lợi hại, càng đem cái này 300 trượng núi xanh xinh xinh khiên xuống tới. Nhìn qua thấp một đoạn đồng hạo, Lý Thanh Liên vẫn như cũ đến ngựa đầu nhìn qua hắn, mắt to trong hiện lên một tia bất mãn. "Ừm, còn chưa đủ thấp." Nói xong, tay nhỏ vung lên, lại một 300 trượng núi xanh lần nữa hiện ra tại hư không trong, ầm vang đệ xuống. "Chương 41 từ không sinh có là tạo hóa, chương 41 từ không sinh có là tạo hóa." Chỉ nghe một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, tòa thứ 2 300 trượng núi xanh hung hăng đặt ở trước đó một tòa phía trên. Trong lúc nhất thời to bằng gian phòng đá vụn tựa như, như đạn pháo bắn ra bốn phía. Hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Cái này hai tòa 300 trượng núi xanh lại hoàn toàn do linh khí huyền hóa mà thành, núi xanh nặng nghề đạo xúc tích giao phó nó chân thực hết thảy. Tạo hóa, tạo hóa, chính là từ không sinh có vậy. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tu sĩ đều ngốc lăng nhìn qua một màn trước mắt, cho bọn hắn rung động thực quá lớn. Đưa tay ở giữa trăm trượng núi xanh rơi đập. Cái này coi là một mở linh linh đài danh giới tu vi có thể làm được sao? Trong đó cần đối với lượng lớn linh khí chính xác khống chế, cùng cường đại thần thức, đối với đạo lý giải vân vân. Lý Thanh Liên lấy mở linh danh giới tu vi sinh sinh làm được, chính là đạo pháp dời núi. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Liên cũng không phải chơi, hắn mỗi một phút mỗi một giây đều ở trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ gặp bị hai tòa núi xanh ép tại hạ bên cạnh đồng hạo giờ phút này, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, sắc mặt tái nhợt dần người. Sống lưng bị ép cong hơn, dưới chân tựa như mạng nhện khe hở liên miên quất tán, mặt đất rơi xuống. Phía sau lực sĩ hư ảnh đều là bị ép biến hình, thân thể của hắn ở một chút xíu bị đè xuống, rơi. Giờ phút này đồng hạo hai con ngươi đỏ như máu, nhẹ nhẹ chầm chầm Lý Thanh Liên, cương nha chặt, trong đó hiện lên một vòng đồng đậm không cam lòng. Rống không giống tiếng người gầm nhẹ từ vết hở chỗ sâu chuyển ra, bắp thịt toàn thân lớn gân căng cứng, tựa như cầu lòng cổ động, chỉ gặp trên bờ vai hai tòa núi xanh lại chầm chậm lên cao. Cái này đồng hạo không hổ là hóa khí phá long cảnh, tu vi quả thực thâm hậu. Lý Thanh Liên nhíu mày, tay nhỏ lại vung, xung quanh vừa mới bổ sung tới linh khí lần nữa bị trong nháy mắt tanh không, tòa thứ ba núi xanh ngậm vang rơi đập. Đồng hạo rốt cục không kiên trì nổi, thân thể toàn bộ bước xuống tới, nửa người đều cắm ở trong đất, sau lưng lực sĩ hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Ba tòa núi nhỏ trực tiếp đặt ở phía sau trên cổ. Túy đầu nhìn qua thấp một tuyến đồng hạo Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, thẳng như nói, dạng này, nhìn mới dễ chịu." Giữa sân không có một người nói chuyện, liền liền đối mặt từng cái thần võ môn đệ tử, cũng lạ như là nhìn qua ác quỷ nhìn qua Lý Thanh Liên. Đó là bá đạo, không chút nào phân rõ phải trái bá đạo. Trong lúc nói cười núi xanh rơi đập, tu vi đẳng cấp ở trên người hắn tựa như không có tác dụng, trấn áp đồng hạo, không tốn sức chút nào. Giờ phút này, tạo hóa đạo giáo đệ tử lại từng cái thần sắc phân chấn, không vì cái gì khác, liền bởi vì quá hết giận a. Đồng hạ muốn nói gì, nhưng lại một câu cũng nói không ra, ngực cái này một hơi một khi tạ. Ba tòa núi xanh liền sẽ trực tiếp giáng xuống, đem ép thành thít nát, bây giờ chỉ là dáng chống đỡ lấy thôi, thân thể vẫn tại rơi xuống. Nếu không phục, thi đấu lúc đánh qua là được. Lý Thanh Liên nhìn qua vô tận hư không đạo, nhưng chỗ nào lại không có mưa ai. Nói xong, chắp tay liền lên núi, độc lưu một chỗ khiếp sợ chúng tu, giờ phút này thần võ môn đệ tử cũng là khí diễm tiêu hết, không có đồng hạo dẫn đầu, cũng không ai tái khởi rỗ. Thủy tại trước, nhìn qua trở về Lý Thanh Liên cùng bình tĩnh trở lại chân núi, còn có ba tòa lên nhau núi xanh, đều nhanh gặp phải ngọn cản tú một nửa cao. Chính là Lý Thanh Liên rời đi, Ba toàn núi xanh vẫn không có bất luận cái gì hiển nhiên xu thế. Thiên Lang trừng mắt đôi mắt đẹp, một mặt trấn kinh sắc, hỏi, "Đạo pháp rời núi, ngươi trường nào thì học được? Đây chính là Bàn Sơn đạo nhân tuyệt kỳ thành danh, danh chấn 3000 giới." "A, ngươi làm ta mỗi ngày rời núi làm gì?" Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười nói, vì trải nghiệm loại kia núi xanh nặng nghề ý thức, hắn cũng không có ăn ít khổ. Việc này thoáng qua một cái, chính là Lý Thanh Liên, cũng là nổi lên từng kia từng kia lo lắng. Cái này thần võ môn Trích Tiên, khó đối phó a. Thần võ môn cũng là có Trích Tiên tồn tại, 3 ba năm trước đây, liền có đạo kim hồng ánh sáng rơi vào Vũ Phù Giờ phút này không cần phải nói, định ở thần võ môn trong tu hành. Cái này một đợt thăm dò tiến hành, nhất định là gây nên, Lý Thanh Liên trong lòng hiểu rõ, mình sớm bại lộ ác chủ bài cũng là cố ý gây nên. Chính là không biết có bạn lấy gì, Người ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thế cục bất lợi a. Giờ phút này, Càn Lãng Phong Sơn bụng trong mật thất đèn đốt sáng trưng, một ba tuổi đứa bé, thân mang áo bào trắng, màu da có chút hiền kim, thân thể tuy nhỏ, nhưng một thân cơ bắp chặt chẽ, góc cạnh rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ rất là lạnh lùng, trong mắt tràn đầy tang thương sắc, chính là thần võ môn Trích Tiên Sùng Minh. Tu vi càng là đạt đến hóa khí dương cảnh. Dù chưa phá lòng, nhưng một thân khí thế so với Sở Hà đến, không kém chút nào, nặng nghề ngưng thực. Trước người có một mặt hoàn toàn do dòng nước tạo thành tấm gương, chính phản chiếu lấy ngọn cản tú núi đặt chân hình tượng, Lý Thanh Liên hình dáng, ngay tại trong đó. Mặc dù không có tiếng âm chuyển tới, nhưng Lý Thanh Liên nói cái gì, nhìn theo hình miệng liền biết, hắn mặt nói với hư không, câu kia không hiểu, chính là đối với cái này Súng Minh nói. Nhìn qua rơi lập ba toàn núi xanh, Súng Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu lộ. Như thế nào? Nhìn ra theo hầu sao? Trầm thấp giọng nam truyền đến, chỉ gặp Súng Minh sau lưng lại còn có một người người này chỉ có 17, 18 tuổi tác, khuôn mặt còn hơi có vẻ non nớt, nhưng dáng người cao giáo, tuấn lãng đến cực điểm, lời này chính là từ hắn nói ra được. Quynh thân hư không chấn động, một mực không ngưng, khí thế kinh khủng, rất khó tưởng tượng chính là một thiếu niên thân thể. Mà tu vi cũng chỉ có mở linh linh đại cảnh, lại so với Sùng Minh không kém chút nào. Cái này có chút kinh khủng, phải biết Sùng Minh thế nhưng là Trích Tiên chuyển thế à, mà thiếu niên này so sánh cùng nhau lại không hề yếu, cái này liền có chút dọa người. Sở Hà giống như đã từng có biết, cũng không dám xác định, bất quá cái này Lý Thanh Liên lại Sùng Minh khuôn mặt nhỏ trầm chờ nói. Lý Thanh Liên như thế nào?" Thiếu Liên hỏi. Trong ngôn ngữ lại không đối Sùng Minh dùng tính ngữ. Hiển nhiên đem mình cùng Sùng Minh bày tại ngang nhau vị trí. Lý Thanh Liên mệnh hồn khí tức không hiện, không giống Trích Tiên chuyển thế, nhưng lại mệnh hồn hoàn chỉnh. Nhìn đến không rõ a." Sùng Minh lắc đầu nói. "Bất quá mạnh có chút đáng sợ a. Cùng là ở Linh ta không phải là đối thủ của hắn, cũng chỉ có ngươi có thể che đậy hắn nguy khí." Sùng Minh ngưng trọng nói. Mà Thiếu Niên kia thì là nhẹ gật đầu, Cửu Quang Thần Thủy không cho sơ thất, cấp tiên quả cũng là như thế. Hai người này không đủ gây sợ. Trong ngôn ngữ lại hoàn toàn chưa đem hai người để vào mắt, có thể thấy được đối với thực lực mình tự tin, cũng không biết từ đầu tới lòng tin. Mà Súng Minh lại không có phản bác, này loại sống không biết trăm ngàn năm lão quái vật, làm việc tự có một bộ chuẩn tắc, tham dò nội tình chính là bước đầu tiên. Một khi làm, vậy liền nhất định phải làm thành. Bất luận dùng phương pháp gì. Ngọn can Tú, tạo hóa đạo giáo các đệ tử lại không có quản bộ kia, trực tiếp vòng qua ba tròng núi xanh, ra ngoài Du Lam Thần Vũ Sơn mà đi. Thần võ môn đệ tử giờ phút này lại không có một người ngăn cản, giờ phút này bọn hắn bận rộn một sự kiện, rời núi. Đồng Hạo giờ phút này còn bị đặt ở dưới núi lại không cứu thật sự muốn bị đè chết, núi nặng hơn nữa cũng gánh không được nhiều người, hơn 200 người sinh sinh đem ba chồng núi xanh nâng lên tới, cứu sủi lướt như mị vắt đường hạo. Giờ phút này, làm sao đem núi buông xuống lại thành vấn đề, là ai cuối cùng đi đều muốn bị đè chết, chọn vẹn dày vò cho tới trưa mới kết thúc. Cái này cho tới trưa, chúng đệ tử trong lòng đối với Lý Thanh Liên đáng sợ có một cái sâu tầng thứ giải, núi xanh tuy là linh khí ngưng kết, nhưng nặng như núi như trời. Ba chồng núi xanh thẳng đến ban đêm mới hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán ở giữa thiên địa, giờ phút này Lý Thanh Liên lại tới sức mạnh Thần Vũ Sơn Hải còn không có thăm dò xong đâu, nửa đêm lôi kéo Thiên Lang lại lặng yên không tiếng động ra cửa, du tẩu cùng Thần Vũ Sơn Hải các đại di tích bên trong. Thiên Lang còn không có từ trộm cầm bản cổ khai thiên đồ bóng ma đi tới, trong lòng vẫn còn có chút sợ sệt, bất quá cũng không chịu nổi Lý Thanh Liên sức mạnh. Đêm sâu như nước, Thần Vũ Sơn Hải tiền quang ngút trời chỗ, thỉnh phảng vang lên từng tiếng nộ vang, mặt đất rung động, trên mặt đất liền nhiều hơn từng cái hố đất. Tự nhiên là Lý Thanh Liên kết tác, lần này hắn so với lần trước còn muốn không cố gì, nhìn thấy Hồng đạo liền thăm dò mình trong túi. Hoàn toàn một bộ gió cuốn mây tan dáng vẻ, tự nhiên là từ trong đó giải được rất nhiều bất quá xa xa chưa tinh tế trải nghiệm, bây giờ tình huống cũng không cho phép. Chỉ được ăn tươi nuốt sống thu vào trong lòng, mà thiên lang thì là dọa sợ, một bộ chấn kinh thỏ con bộ dáng, vẹn vẹn cầm một cái bản cổ khai thiên đồ liền dẫn tới như thế lớn chấn động. Vậy tối nay, không cho hết chứ a. Nhưng Lý Thanh Liên liền tựa như không có cân nhắc đến điểm này, động tác ở giữa không hề cố kỵ. Giờ phút này, Trần ngồi bên trong tiên điện bạch cổ, cảm thụ từ thần vũ sơn hải ở giữa truyền đến chấn động, một tay chống bản, một tay sở lấy sáng bóng đại quan đầu. Trên mặt đều là cười khổ. Chính là ngồi trong điện, Lý Thanh Liên sợ tác sở vi đều là rõ ràng đến từng điểm. Toàn bộ Thần Vũ Sơn Hải mặc dù lớn, nhưng không có một tia gió thổi có lay không phải Bạch Cổ không biết. Những này Hồng Hoang Đạo Đồ có cái gì tốt tầm, nếu là thích, đến ta Thần Võ môn, lao tử cho hết người chính là à. Trong môn ngữ đều là bất đắc dĩ sắc, hắn không biết Lý Thanh Liên đây là ý gì, Hồng Hoang Đạo Đồ có thể nói là không có cái gì giá trị, chỉ là chút bích họa mà thôi, ghi chép từng tiện phát sinh từ Hồng Hoang đại sự. Như nữ hoa và trời, bàn cổ khai thiên, 12 vũ tổ, Hồng Quân thu đồ loại hình đạo đồ, từ trong đó linh ngộ không ra mảy may vật hữu dụng không nói, còn dễ dàng bị trong đó ý chí kích tâm trí. Bạch Cổ trong lòng tuy biết, nhưng lại hoàn toàn không có một kẻ muốn xen vào ý tứ, mà là bỏ mặc Lý Thanh Liên làm như thế, không nói trước Hồng Hoang đạo đồ không có chút nào giá trị. Liên vẹn vẹn nương tựa theo trích tiên cái này một thân phận, liền không thể gắt tội, hơn nữa còn cần hết sức lôi kéo, bởi vì chỉ cần bất tử, thế này tất thành tiên. Cái gì là tiên? Đây chính là có thể trấn áp một giới tồn tại, giao hảo đương nhiên tốt chỗ nhiều hơn, Bạch Cổ còn không có ngốc đến làm nhiều mảnh tảng đá vụn đắc tội Lý Thanh Liên trình độ. Điểm ấy Lý Thanh Liên tự nhiên rõ ràng, kia thật là một điểm mặt mũi cũng không cho à, một đêm xuống tới, nửa cái Thần Vũ Sơn Hải Hồng Hoang đạo đồ đều bị rời trống. Đến cuối cùng tiên Lang đã không cảm thấy kinh ngạc hắn cũng không biết lý Thanh Liên thu những này phá bia đá vách đá có làm được cái gì mặt trời mới lên Lý Thanh Liên cùng tiên Lang đã sớm trở lại ngọn cả Tú mất đi nhiều như vậy Hồng hoang đạo đồ thần Vũ Sơn Hải không có phát hiện mới là lạ nhưng lại không giống hôm qua bình thường đến hương sư vẫn tội lại tựa như không thấy được chẳng một con mắt khép một con mắt liền đi qua bất quá trong lòng tự nhiên bị bịè nén cái này cũng làm quá rõ ràng Lý Thanh Liên không có chút nào che giấu ý tứ. ngày thứ ba đêm Lý Thanh Liên vẫn như cũng như thế cơ hội đem toàn bộ thần Vũ Sơnải đạo đồ truyền không cái tiêu trở từngệ đại sự dấu vết Hồng hoang đạo đồ. Bây giờ đều ở Lý Thanh Liên Linh Hư bên trong. Chương 42 Thần thú huyền tâm thi đấu mở, chương 42 Thần thú huyền tâm thi đấu mở. 3 ba ngày loẻn lên liền biến mất, ngoại trừ ngày thứ nhất ngàn người đại hỗn chiến, vẫn luôn là rất bình tĩnh, mà thi đấu này liền ở hôm nay đến. Ngoan Can Tú cấp đệ tử mỗi một cái đều là dốc hết sức, vì chính là tranh bên trên một hơi, 3 ba ngày trước thần võ môn các đệ tử phách lối khí diễm bây giờ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước kia, liền do trong giáo các đại trưởng lão dẫn các đệ tử về Thần Vũ Sơn Hải Thần đài, thi đấu vòng thứ nhất liền ở chỗ cử hành. Thần Vũ đài, chính là đem một ngàn trượng ngọn núi chống trời khổng lồ chặt ngang chặt đức kiến tạo Ma Thành, mặt cắt bóng loáng, khoảng trường trung quanh hơn 10 dặm lớn nhỏ. Trên đó khắc họa vô tận đạo văn trận trở lại, kiên cố đến cực điểm, chính là từ Hồng Hoang truyền thừa xuống giao đấu đại, trên đó hiện đầy mấp mô chiến đấu vết tích. Không biết bao nhiêu cao thủ đại năng ở trên đó ném đầu lâu về nhiệt huyết, vừa mới đặt vào, liền cảm nhận được một cấu ngang nhiên chiến ý thẳng rắp đầy trong lòng, kích thích người nhiệt trào, trời. Giờ phút này, Hóa Đạo Giáo 34000 đệ tử đều ở đây, mà Thần Võ môn đệ tử còn chưa tới. Chúng đệ tử trước đó, cùng một tay Hồng Phong chính cô độc không sai đứng ở nơi đó mờ mịt giống như tiên. Hung Phong nói, "Thi đấu mở ra, quy tắc muốn trước cùng các ngươi nói rằng, đây cũng là cái này ba ngày chúng ta định ra tới." Trong Lôn Ngữ liếc nhìn toàn trường, không có người nào nói chuyện, tĩnh mịch vô cùng. Điểm số lớn 3 lượt, vòng thứ nhất, chính là huyễn tâm tượng bất kỳ người nào, chỉ cần ở một canh giờ trong vòng đi ra huyễn tượng, liền coi như thông qua. Vòng thứ hai, chính là luận đạo vòng, luận đạo game lên thiên địa dị tướng, liền coi như quá quan. Vòng thứ ba, chính là thủ lôi hạ, thủ lôi người gồm 18 người, chính là trước hai vòng chiến thắng người, còn lại đệ tử công kích công kích thủ lôi người. Như thủ lôi người bại, như vậy thứ bên thắng liền tiếp theo thủ lôi. Cho đến không người bên trên lôi mới tính chiến thắng, cuối cùng 18 người quyết đấu, quyết ra thứ tự. Các ngươi có gì dị dị nghi không?" Hồng Phong Thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng lại theo gió chui vào đám người lốt hai, nghĩ không nghe đều không được. Nghe nói về sau, tất cả mọi người không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh, thấy lạnh cả người bay thẳng trong lòng. Có thể nói, Sơn Hải thi đấu này hoàn toàn là thiên tài cùng yêu nghiệt ở giữa chiến đấu, hoàn toàn không có lưu cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Vẹn vẹn nói vòng thứ 3, ba, một thân một mình thủ lôi, liên tiếp chiến đấu, một khắc không ngừng, chính là mạnh hơn cũng có mệt mỏi sơ sẩy thời điểm, nhưng lại muốn thủ đến không người dám chiến mới tính kết thúc. Dạng này, Lưu rơi không nhất định là tu vi cao nhất, nhưng lại mạnh nhất. Tranh phong tàn khắc ra, tam hoàn xuống tới, đạo tâm, nộ tính, thực lực, thi triển hết không thể nghi ngờ, có thể chịu đựng tới không có chỗ nào mà không phải là thiên tài yêu nghiệt hàng người. Tốt, không có dị nghị, liền chuẩn bị kỹ cẳng nhập viễn tâm tượng đi." Hằng Phong nói. Lúc này, thần võ muôn các đệ tử cũng ở các đại trưởng lao dẫn đầu hạ nhập thần vũ đài, mỗi một cái đều là chiến ý trời, nếu là không ai nhìn lời nói, hận khó lường được lập tức đi làm. Mỗi người khí huyết liền cùng một chỗ. Tạo thành một cấu mút trời quần quần màu máu lang nghiên, rất là hùng vĩ. Thần Võ môn chủ tu cận thân đại pháp, chém giết hung mãnh, cho nên từng cái nục thể cường hãn, thần vũ danh tiếng, danh bất hư truyền. Bạch cổ tại mọi người trước đó, đầu trọc rất là dễ thấy, phía sau chính là từng cái khí tức mạnh mẽ trưởng lao hang ngũ, đều vì tất cả đỉnh núi chủ nhân, thần vũ Sơn Hải, sơn phong ngàn ngàn vật vạ, có thể được ban cho cho một phòng, đều là nhân vật hung ác. Bất quá nhìn hướng Hồng Phong thời điểm, mỗi một cái đều là hiện lên một tia kiên kỵ sắc, tiến vào nhà khác địa bàn, bộ tự nhiên đến phái ra một cái được tràn người. Đồng Hạo sắc mặt âm trầm đứng ở trong đám người, nhìn qua đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt Lý Thanh Liên, hai quyền nắm chặt, liền tựa như một bộ phát nổ sư. Giữa sân Lý Thanh Liên cùng Sở Hà hai người, thân thể nho nhỏ cũng là thực hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Trích Tiên, một cái cấm kỵ từ ngữ, đại biểu cho một đoạn không muốn người biết cố sự cùng bản Lãnh Thông Thiên. Mà Lý Thanh Liên đồng dạng đang quan sát một người, đồng dạng cũng là đứa bé thân thể, chính là Sùng Minh cái này. Chỉ gặp giờ phút này Sùng Minh một thân áo bảo trắng. Màu da hiệp kim, cả người ở ánh chiếu rọi, tựa như một tôn tự vàng. Hô hấp ở giữa phun ra khí lưu cũng là mang theo sắc vàng mê mụ. Thân thể tuy nhỏ, nhưng tích chứa trong đó lấy vô tận lực lượng, cơ bắp rõ ràng, chỗ nào giống như là một ba tuổi đứa bé thân thể. Sở Hà nhíu mày nhìn qua xung minh, tựa hồ thực sự suy nghĩ người này là ai, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc để hắn có một chút bất an. Bạch Cổ cười nói, "Ha ha, Quý môn có phúc lớn, lại đồng thời có hai vị Trích Tiên nhập giáo. Quả nhiên là phúc tinh cao chiếu. Lão phu hâm mộ không đến a." Hồng Phong nói, "Bạch trưởng môn ngươi đây là nói gì vậy? Quý môn không phải cũng là có một vị a. Mà lại ngươi trong môn đạo thể cũng không phải số ít đâu." Trong môn ngữ lại có chút tốt xuống mùi vị, Bạch Cổ lão hồ Ly này giấu quá sâu. Nhân xâm so đệ tử trong, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể gọi ra danh tự đạo thể cũng không dưới 5 cái, còn có rất nhiều bị che dấu yêu nghiệt. Có chút đạo thể, tiêm lực hoàn toàn khai phát về sau, thậm chí không kém gì Chí Tiên. Quái khó lường được Bạch Cổ như thế tinh thông tính toán người, lần này sẽ như thế hảo phóng. Nhìn lấy mình phương này kích động các đệ tử, Hồng Phong trong lúc vô hình hít một hơi, lần này, Đoan Trường tạo hóa đạo giáo phải ăn thiệt rồi. Haha, đều là lao thiên triều cố. Chớ có nhiều lời, coi làm mau chóng mở ra huyền tâm tượng đi, ta nhìn các đệ tử cũng chờ đã không kịp. Bạch Cổ sờ lên sáng bóng đầu chọc to ha ha cười nói. Mà Hùng Phong thị là xem thường, thầm nghĩ, ta nhìn ngươi là chờ không kịp cẩm cửu quang thần thủy đi. Bạch cổ tiện tay vẫy một cái, chỉ gặp Thần Vũ Sơn Hải phía trên vô tận hư không, trồng, đột nhiên diễn sinh ra vô tận vân khí, tựa như lụa mù, giống như rải lụa. Cơ hồ ở mấy hơi thở liền che đậy nửa mảnh bầu trời. Vân khí nặng nề, che lấp thần dương, ném rơi bóng ma trọn vẹn che giấu Thần Vũ Sơn Hải một phần ba mở rộng. Đạo đạo bóng đen từ trong đó xuyên qua, chỉ gặp một thú, trọn vẹn ngàn cách, bảy không. Thân tựa như thu mỗi một đạo đều rất giống núi nhỏ lớn, lóe ra kim loại bóng là màu đất tối tăm vô tận vân khí sen lẫn trái phải. Trên sống lưng, mọc da đỏ như máu lông lộm, phiêu phiêu đáng đáng vải dặm trường. Thân thuần luồn phía dưới, có chín chảo, bất quá lại tựa như bạch tuộc xuất thủ, mềm mại đến cực điểm, khoảng chừng 2 30 đầu, cứ như vậy phiêu đáng hư không trong. Đầu lâu to như tiên sơn, giống như thuần luồn giống như hổ, hai sừng tựa như sừng hiệu, ngút trời mà, miệng lớn mở ra, vô tận vân khí phun mà ra, rất là oai người. Đây là thần thú. Từ hầm hoang thời điểm liền ghé qua tại vô tận hư không trong, miệng phun vô khí, tự thành tượng. Các ngươi thần võ môn ngược lại là có không ít đồ tốt. Hồng Phong đánh giá hư không bên trong Thần thú thản nhiên nói, Bạch Cổ cười nói, "Hồng huynh chơi cười, đều là một ít đồ vật, không sánh bằng các ngươi tạo hóa đạo giáo a." Huyền Tâm Tượng sắp mở ra, Dung Long Tâm Thần chuẩn bị kỹ càng đi, "Chớ có ném đi ta tạo hóa đạo giáo mặt núi." Hồng Phong nói xong, Thần Vũ Đài chính trung tâm đột nhiên xuất hiện một nén hương, chợt vẹn cao đến một người, không gió tự cháy. Chúng đệ tử mỗi một cái đều là nhìn qua Thần thú kích động, chỉ có ở trong vòng một canh phá vỡ hiện tượng, mới có cơ hội tham gia tiếp xuống thi đấu. Lý Thanh Liên thì là nhiều hứng thú nhìn qua bảy hư không thú. Bên cạnh Lang, giờ phút này có vẻ hơi trường. Trong lòng bàn tay đều là có một chút gặp mồ hôi, cảm thụ được trong tay mềm mại ướt át, Lý Thanh Liên mỉm cười, nghiêng người nói, "Thiên Lang, huyền tâm tượng rất đơn giản, nhớ kỹ một câu thuật tiện." Thiên Lang vội vàng gật đầu hỏi, "Cái gì bí quyết?" Lý Thanh Liên chậm rãi nói, "Thiên địa vận vật, mọi loại biến hóa, vô tận hùng trượng, muôn đời luân hồi, hết thể đều là hư ảo." Thiên Lang thì là có chút không hiểu, nhưng giờ phút này đã không có thời gian cho nàng suy tư. Trong hư không ngàn trượng thận thú giờ phút này miện rộng tận trường, lộ ra trong đó giữ tận răng, vô tận khí phun mà ra, đem toàn bộ thần vũ đại bao trùm, đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Huyền tâm tượng mở ra, Trang ngập thần vũ trên đại vô tận mênh mụ, để đám người nhao nhao tiến vào huyễn tượng, núi thây biển máu, ý loạn tình mê, núi vàng bạc và khổ, trong nhân thế thất tình lục dục tất cả đều nếm một lần. Ở trong vòng một canh giờ phá vỡ chỉ có không đến ngàn người, còn lại mọi người tại nén hương chưa đốt hết về sau, mới sát mặt tái nhợt lui ra. Lý Thanh Liên tự nhiên là ở trong vòng một canh giờ phá vỡ, nhẹ nhõm quá quan, Thiên Lang thì là bị kinh ra một thân mùa hôi lạnh, bất quá vẫn như cũng là quá quan. Đảo mắt xung quanh, nhìn qua rối loạn ồn ào thần vũ đài, Lý Thanh Liên miệng nổi lên một vòng mỉm cười nói, "Có ý tứ." Hồng mắt toàn trường, cao giọng nói, "Tốt, còn lại đệ tử Theo ta đi đạo thiên Tiên Khung xem Tiên Khung Luận Đạo. Tiến vào vòng thứ hai, Luận Đạo vòng. Thông qua Huyễn Tâm Tượng đệ tử mỗi một cái đều là phân chân đến cực điểm, đi theo Hồng Phong liền đi, những cái đó không có thông qua Huyễn Tâm Tượng đệ tử từng cái như là bị xương đánh qua cả, có vẻ hơi mặt mà ủ mày cho. Mà Lý Thanh Liên thì là vẫn như cũ đứng tại tại chỗ, như là cột gỗ sự ở nơi nào, không nhúc đích. Mới đi hai bước tiên lang gặp Lý Thanh Liên vẫn như cũ không động, không khỏi kinh ngạc, quay đầu lại hỏi nói, "Thanh Liên, ngươi đang làm gì? Tại sao còn chưa đi?" Lý Thanh Liên cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, mỉm cười nhìn qua Thiên Lang. Nhưng khẽ miệng ý cười lại càng thêm băng giá. Người dần dần đi hết, Lý Thanh Liên vẫn như cũ không động, Thiên Lang thì là có chút không bỏ xuống được Lý Thanh Liên, "Ôn Nhu quy nủ, mau tới đi, chậm sẽ không tốt." Lý Thanh Liên vẫn như cũ không nói chuyện. "Thanh Liên, ngươi làm sao không để ý tới ta?" Thiên Lang gương mặt xinh đẹp viết lấp, một bộ lã chá trừ khóc bộ dáng. Lý Thanh Liên coi là không để ý tới, Thiên Lang có chút tức giận, vẫn như trước là theo chân Hồng Phong đi, nhưng lại ba bước vừa quay đầu lại, hiển nhiên không bỏ xuống được Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên vẫn như cũ không động, chọn vẹn ở trên đỉnh núi đứng ở mặt trời lạnh tịch rủ xuống, giờ phút này, thi đấu vòng thứ 2 đã kết thúc. Vòng thứ ba chính chiến lựa nóng, Sở Hà Rồng xét dung chuyển vòng trời, lấy không người ngăn cản tư thái đoạt được chiến thắng, đến cấp thiên quả cùng cự quang thần thủy, thực lực cao hơn một bậc. Mà Lý Thanh Liên vẫn như cũ không động, tạo hóa đạo giáo đã chuẩn bị rời đi, Thiên Lang cũng là nhiều lần đến xem Lý Thanh Liên, ôn nhu thuyết phục, Lý Thanh Liên liền tựa như mê muội, không lúc nick. Đến cuối cùng cũng không thể đem Lý Thanh Liên ném ở nơi này, Thiên Sơn Mộ Vương tha mặt mo thuyết phục vẫn như cũ vô dụng, Hồng Phong cũng là đến đây thuyết phục, Lý Thanh Liên coi là bất động. Vui Tô Thiên Minh trên mặt đều hoa, cũng không biết Lý Thanh Liên rút cái gì điên, bất hắn hóa sinh một mạch không có Lý Thanh Liên ngăn cản có thể nói là một mảnh đường bằng thẳng. Tạo hóa đạo giáo rời đi, Lý Thanh Liên vẫn như cũ đứng tại trên đài. Bất bên, thời gian giống như thời gian qua nhanh trôi qua, Lý Thanh Liên tựa như trở thành một pho tượng đá, ở thần võ môn trong cũng là có tiếng. Dù sao một chức tiên không nhúc nhích đứng ở chỗ này, quả thực để người chú ý, mỗi lần có mới lên cấp đệ tử, đều sẽ tới Lý Thanh Liên nơi này tham quan. Dù sao đây là chức tiên, không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Tháng 3 đi qua, Lý Thanh Liên tích chưa thấm, hạt gạo chưa ăn, cả người đói như là da bọc xương. Trong thân thể tinh khí đều tiêu hao hầu như không còn, Lý Thanh Liên vẫn như cũ không nhúc Tuyết lớn bay theo gió, rơi vào trên người hắn. Thừa như người tuyết, vô tận rét lạnh đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Hắn lập tức liền phải chết đói. Chương 43 tâm trô hướng cũng là thật, chương 43 tâm trô hướng cũng là thật. Huyết khiếu quanh người bên trong lượng lớn linh dịch chuyển hóa làm linh khí, vì đó thân thể cung cấp chất dinh dưỡng, nhưng mặc dù là như thế, lại không ăn, Lý Thanh Liên vẫn như cũ chạy không thoát chết một đường. Chưa thành đạo tàng, chính là thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tiếp xúc. Lý Thanh Liên vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới, mắt to trong đều là mệt sắc, ánh mắt tạm đạm đến cực điểm. Nhưng bằng mượn khiếu huyết bên trong linh dịch Sinh sinh gắng gượng qua trời đông giá rét. Năm thứ hai xuân, Thiên Lang đến Thần Vũ Sơn hải thăm hỏi Lý Thanh Liên, lúc này nàng tiểu tuy rất nhiều, nhìn qua gợi như que tủi Lý Thanh Liên, trong mắt đều là đau lòng sắc. Xuất ra linh cháo đút tới bên miệng, Lý Thanh Liên vẫn như cũ chưa mở miệng, con ngươi ngắm nhìn xa xôi vô tận vương. Thiên Lang gặp Lý Thanh Liên dáng vẻ, to như hạt đậu nước mắt tựa như trân châu, không ngừng chảy xuống. Hắn giờ phút này đã đem trong thân thể hết thảy đều tiêu hao hầu như không còn, lựa sinh mệnh giống như ánh nến trong gió lạnh, sáng tối chập chờn. Cho đến nó trái tim đập, lựa sinh mệnh chỉ còn lại một tia thời điểm. Chỉ lập, mảnh thế giới này đột nhiên vỡ nát. Thiên địa văn vật, hết thảy hết thảy, liền liền thân bên cạnh Thiên Lang, tựa như kính xe vỡ vụn, hóa thành vô tận mây mù cuồn cuộn, thế giới một mảnh hư vô. Giờ phút này Lý Thanh Liên nơi nào còn có cái gì ra bọc xương dáng vẻ, mà lạ như ngay từ đầu, tinh lực rời rảo, khí huyết kinh người. Nhìn qua vô tận hư vô, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói, có chút bản sự, cái này hiện tượng có thể phá mất người có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Nguyên Lai, like, vừa mới trôi chảy qua hết thảy, thật là hiện tượng, chỉ bất quá không vết chút nào dính liền, không, có mấy người có thể nhận ra. Hiện tượng bên trong thế giới Cùng thế giới hiện thực cũng không cái gì khác biệt, thậm chí cẩn thận đến một ngọn cây cỏ. Một khi có hành động, liền sẽ bị huyền tượng mê hoặc, dẫn đến mình càng lún càng sâu, cho đến mất phương hướng đạo tâm. Cái gì gọi là huyền tượng, ai cũng không biết cái nào một mặt là chân thật, trong lòng cho rằng là thật, đó chính là thật, trong lòng cho rằng là giả, đó chính là giả. Thật giả tùy tâm mà thôi. Bất quá thần thú huyền tượng không là bình thường đáng sợ, một khi cho rằng huyền tượng làm thật, như vậy liền sẽ trầm luân đi vào, khả năng ở huyền tượng trong kết hôn sinh con, sinh lão bệnh tử, thậm chí tu thành chân tiên. Bất quá Lý Thanh Liên lại lần đầu tiên liền văn bị ra. Chỉ vì thiên đạo khí tức khác biệt, thần thú huyết tượng lại nghịch thiên, cũng bắt trước không được thiên đạo khí tức. Đúng lúc này, vô tận âm phong từ trong hư không thổi ra, tựa như khát máu ác quỷ quấn quanh Lý Thanh Liên quân thân, đem thổi quanh thân đều là huyết động, huyết nọc hư thôi. Dưới chân, có vàng dòng nước ra, hôi thối tràn ngập, tựa như đống màu vàng thi nước bùn nôn, trong đó nổi lơ lửng từng chiếc nát xương, chính là suối vàng. Lý Thanh Liên hai chân một nháy mắt bị ăn mòn chỉ còn lại không xương, toàn tâm đau đớn đánh thẳng vào thần kinh của hắn, liền ngay cả bảy phách đều bị âm phong thổi tán. Nhưng Lý Thanh Liên vẫn như cũ mặt không biểu tình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một cái, lạnh nhạt nói: à, có ý tứ sao?" Một câu liền để suối vàng cùng âm phong đều giúp đi, nhưng lại từ hư không trong diễn sinh ra trọn vẹn 10 trôi trường đao, ánh sáng lạnh trong vắt, bay mùa hướng Lý Thanh Liên chém tới. Hắn vẫn không có bất luận cái gì phản kháng, trong lúc nhất thời huyết nục vây ra, thân thể của hắn bên trên huyết nhục bị đao từng mảnh nhỏ cắt đứt xuống đến, máu tươi chảy ròng. Dưới đao cực kỳ chú ý, cho dù nào mấy ngàn đao, đem chạm tựa như một dải thịt bộ xương. Lý Thanh Liên vẫn như cũ chưa chết, thậm chí có thể xuyên thấu qua huyết nục nhìn thấy nhúc nhích năm tạng, chính là Thiên Đao Vạn Quả chi hình. Nhưng xâm nhập linh hồn đau đớn lại không phải giả, nhưng Lý Thanh Liên vẫn không có mấy may dao động. Niết miệng lên một tia cười lạnh nói, tâm chỗ hướng cũng là thật, nhưng lại giả. Thật thật giả giả, không cần biện bạch rõ ràng. Theo hắn câu nói này nói ra, chạy xuôi trên đất đỏ thắm máu tươi điên cuồng chạy trở về, bị cắt đứt xuống đi huyết nục lại một lần nữa lớn trở về. Ngao. Từ sâu trong hư không truyền ra một tiếng không cam lòng gầm thét, đó là thận thú tiếng, giống, chứa trong đó đậm không lòng, hắn vết cảnh, không làm gì được Lý Thanh Liên đặt ở người bình thường trên thân. Khả năng vòng thứ nhất trong thế thì cái bẫy, mà Lý Thanh Liên thì là liệu mạng ngã xuống nguy hiểm, cứ như vậy sự ở nơi nào, không lúc đích Trong lòng cho rằng là giả, như vậy liền chính là giả bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không lay động Coi lòng hắn vừa ý chí. Dạng này Lý Thanh Liên, cho dù thận thú lợi hại hơn nữa cũng là không làm gì được. Nương theo lấy oanh, một tiếng, vô tận hư không đều vỡ vụn, thiên địa khôi phục thanh minh. Lý Thanh Liên ánh mắt đại tĩnh, vượn quanh phía, chọn năm, 6000 người thần sắc khác nhau đứng tại thần vũ trên đài. Bên cạnh Tiên Lang nhắm chặt hai mắt, khóe miệng còn có một tia ngọt ngào ý cười. Hiển nhân đã lâm vào trong đó. Thân vũ giữa đại tầm, dài hương tiêu đốt, hương khí kéo dài, khói trắng lượn lờ thẳng tới chín tầng trời, ngẩng đầu nhìn trời, quen thuộc cảm giác đè nén để Lý Thanh Liên nếp miệng lên một vòng cười lạnh, lẩm bẩm nói, trở về. Giờ phút này, hắn mới xem như chân chính đi ra huyễn cảnh. Hương mới thiêu đốt một chỉ độ dài, hiển nhiên cũng không quá khứ bao lâu, Lý Thanh Liên liền đã xông phá huyễn cảnh, cái này huyễn tâm tượng liền coi như quá quan. Nhưng giờ phút này, Lý Thanh Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó được phủ lên một vòng ngưng trọng bởi vì ở lúc trước hắn, khoảng chừng 2 người đột phá huyễn cảnh, giờ phút này chính băng giá nhìn qua hắn. Chính là Sùng Minh cùng Thiếu Niên nhanh nhẹn, giờ phút này nhìn qua Lý Thanh Liên, lông mày sâu nhăn, mà Lý Thanh Liên cũng là như thế, chỉ có trải qua, mới biết được thần thú cũng thật cũng giả huyễn tượng đáng sợ đến cỡ nào. Hai người này lại lấy nhanh như vậy tốc độ phá mất với cảnh, có thể thấy được đạo tâm cứng cỏi. Sùng Minh thì cũng tôi đi, nhưng Thiếu Niên kia lại cái gì lai lịch? Đạo tâm bền bị như vậy. Ầm ầm. Chỉ gặp giờ phút này, sở hà quanh thân lấp lóe từng kia từng kia ánh chớp, tựa như sấm xét tiên lâm thế, đột nhiên mở ra hai con người, trong đó ánh chớp bắn thẳng đến ra hơn 10 trượng. Quả thực là cực kỳ kinh người có thể thấy được chính ở trước người lại có ba người đột phá huyết tượng, sắc mặt không khỏi có một chút khó coi, nhìn chằm chằm ba người, một thân khí tức cũng không khỏi đến trở nên nguy hiểm. Cái này vuyện tâm tượng, đối với trải qua mưa gió trích tiên tới nói, đơn giản chính là một bữa ăn sáng, chỉ là thiếu nên kia, liền không thể coi thường đi lên. Không rựao vào hắn vật, đạo tâm đạt tới loại trình độ này, vậy liền đáng sợ. Lý Thanh Liên cũng chỉ là nhìn một cái mà thôi, liền không còn quan tâm, ánh mắt tập trung ở Thiên Lang trên thân, chỉ gặp giờ phút này, Thiên Lang gương mặt xinh đẹp bên trên một bộ ưu sầu bộ dáng, tựa như nhận hết ủy cười khổ lắc đầu. Giữa sân những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, từng cái có thể nói là làm cho hề, vừa khóc lại cười. Có tối sầm mặt nam giới thậm chí cởi hết y phục, nắm lấy thắt lưng của mình khắp nơi loạn vùng, một bộ nhộn nhạo biểu lộ, không biết ở viên tượng trong gặp được chuyện tốt gì. Còn có một mặt hưởng thụ sắc, có sát khí thông thiên, có thể nói là thất tình lục dục đều chiến toàn, huyễn tượng trong, dục vọng trong lòng sẽ thôi động hết thể mở rộng. Hướng phía mình muốn phương hướng mở rộng, trong đó trải qua long đong, càng sẽ gia tăng huyễn tượng chân thực độ. Nhìn qua tuần tra Hư Không Thần thú không Lý Thanh Liên hai con ngươi không khỏi nổi lên điểm điểm tinh quang. Hư Không trong Hồng Phong cùng Bạch Cổ nhìn qua giới làm cho hề đệ tử, sắc mặt đều là không dễ nhìn. Bạch Cổ cảm khái nói, chưa mưa gió mầm non, lại có thể nào chịu được cuồng phong đâu. A, thời điểm nhanh đến, người ta trong lòng đều rõ ràng, bọn hắn không đến tiên. Liền không ai khiêng, ngươi cho rằng cái này đâu quảng giới còn có thể bình tĩnh bao lâu? Hồng Phong lạnh nhặt nói, gió tanh mưa máu a, cũng không biết ta bộ xương già này còn trải qua không trải qua ở. Bạch Cổ thở dài. Theo thời gian trôi qua, dưới đệ tử không thiếu đạo tâm suất chúng hạng người, ý thức được ảo cảnh bản chất, ầm vang phá suất, đều là chính bị trò hề kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn qua tuần tra hư không thần thú, từng cái trong mắt đều là mang theo từng tia từng tia sợ hãi, huyễn cảnh quả thực đáng sợ, nếu là không có ý thức được, ý thức khả năng yên lặng ở huyễn cảnh trong, cho đến sinh mệnh khô héo đi. Thiên Lang gương mặt xinh đẹp bên trên đột nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt sắc, sau một khắc đôi mắt đẹp mở ra, lần đầu tiên liền gặp Lý Thanh Liên một mặt ý cười nhìn lấy mình, trong lúc nhất thời sắc mặt không khỏi có chút phím hồng. Thiệt trời ta như vậy nhắc nhở ngươi, còn hãm sâu như vậy. Lý Thanh Liên lắc đầu thở dài. Thiên Lang thì là ngượng nói, "Ta, ta mới nghĩ rõ ràng." Lý Thanh Liên bất đắc dĩ, lại hiếu kỳ nói, "Mơ tới cái gì?" Ta nhìn ngươi cười nhưng ngọ. Ma thiên Lang nghe nói thì là đỏ bừng mặt, tựa như quả táo chín, không dám nhìn Lý Thanh Liên, giống như đã điểu, đầu đều nhanh chôn đến luật đi. Không có. Không có gì. Mà Lý Thanh Liên thì là không hiểu, gãi đầu một cái, không nói thì không nói nha, đỏ mặt cái gì? Theo thời gian trôi qua, phá mất ảo cảnh đệ tử càng ngày càng nhiều, đây chính là tập trung hai đại khâu thế hệ trẻ tuổi, thiên tài yêu nghiệt không phải số ít. Đột phá huyến cảnh coi là không thành vấn đề, chỉ là cần tốn hao chút thời gian thôi. Một canh giờ trôi qua, bọn hắn khả năng ở cảnh trong vượt qua trăm ngàn năm. Dạo chơi một thời gian càng dài, liền hãm càng sâu, tựa như lâm vào vòng lặp vô hạ, không cách nào tránh thoát. Cuối cùng, thần vũ giữa đại tâm giải hương rốt cục thiêu đốt hầu như không còn, đột phá ảo cảnh chỉ có hơn 800 người, vẫn chưa tới ngàn người, phải biết, lần này tới tham gia khoảng chừng 5600 a. Trong hư không thận thú hóa thành vô tận mây mù tiêu tán, trầm mê ở trong ảo cảnh đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao đi tìm lại, nhìn thấy mình trò hề mỗi một cái đều là xấu hổ không chịu nổi, quả muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mà Cầm Lưng, toàn thân chần mặt đen năm giới, giờ phút này sắc mặt đỏ đều có thể chảy ra nước. Chỉ gặp giờ phút này hắn Cầm Lưng Cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, quanh thân chần chùy, một thân từng cơn gió nhẹ thổi qua, quần thân thanh lương, từng tia từng tia lông tóc phiêu dãng. Dọa đến từng cái nữ đệ tử nghẹn ngào gào lên, có chút trực tiếp nhắm mắt lại, có chút còn chừng lớn đôi mắt đẹp đi xem, tựa như sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Giữa sân đột nhiên nhắc lên một cơn gió lớn, chỉ gặp một thần võ muôn nữ đệ tử, giờ phút này mặt đỏ như máu, như cuồng phong vật tới, tựa như nhỏ báo mẹ, nhấc chân liền hướng đen nhánh bờ mông tới. Đàn ông ngu si. Mặt đen nam giới còn đến không kịp gọi, toàn bộ rất liền tựa như ngồi giống như hỏa bay ra ngoài, nửa cái cái mông sư phụ Trên đó còn có một mực tiêm tú dấu dày, rơi xuống thần vũ đài, cũng không biết ngện đi nơi nào. Bạch Cổ giờ phút này lại ho nhẹ hai tiếng, lấy che dấu đối dối rối của mình, người kia đúng là hắn chủ phong đệ tử. Không nghĩ tới đạo tâm như thế không cứng cỏi. Huyền tâm tượng đã qua, thông qua đệ tử liền tiến về đạo thiên tiên khung luân đạo. Còn lại đệ tử, hào hào hối lỗi. Đạo tâm chính là đại đạo căn cơ, căn cơ bất ổn, lại nói thế nào cầu đạo. Chương 44 thiên đạo bất công phải tôn mình, chương 44 thiên đạo bất công phải tôn mình. Một câu ra, dưới đệ tử mỗi một cái đều là xấu hổ vô cùng, thời khắc này Bạch Cổ mới có một môn chủ nhân phong thái. Mặc dù có thể tiếc, lại từng cái thông qua Huyễn Tâm Tượng nhận rõ đạo tâm lực điểm, trải qua lần này, liền sẽ có cái nhảy vọt tăng trưởng, nhưng chính là vô duyên tỷ thí. Nghe nói Đạo Thiên Tiên Cung, Lý Thanh Liên không khỏi dâng lên một tia hứng thú. Huyễn Tâm Tượng liền như thế thú vị, luận đạo vòng lại như thế nào đâu? Còn lại hơn 800 đệ tử, lại theo chúng trưởng lão tiến về Đạo Thiên Tiên Cung. Đạo Thiên Tiên Cung ở vào Thần Vũ Sơn Hải trung tâm nhất, chính là quan trọng nhất vị trí, cũng là Thần Vũ Sơn Hải kiên cố nhất chỗ. Chờ chúng đệ tử đi vào Đạo Thiên trước đó lúc, cho dù là thấy qua việc đời tạo hóa đạo giáo đệ tử, từng cái cũng là trận mắt Đạo này tiên tiên khung trong mắt bọn hắn, cũng không phải là một nơi, mà là một mảnh thế giới. Chỉ gặp Thần Vũ Sơn Hải trung tâm, lại có được một mảnh khác vòng trời, một mảnh khác mặt đất, chính là trời trong trời, đất trong đất. Tự thành một mảnh thế giới, trong đó có nhật nguyệt tinh thần, lửa đất sầm gió, ban ngày đêm tối, thế giới trong, thiên lôi vậy xuống, lửa đất hung hực, hồng thủy ngập trời, mặt đất chấn động mãnh liệt. Linh khí cuồn bão, tựa như tận thế cảnh sắc. Như là ngay tại diện biến hóa bên trong thế giới, hết thảy hết thảy dần dần trở nên minh tĩnh, núi xanh chống trời, nước biếc chảy dài, vòng trời vô tận, giới liền vô tận. Trời dưới bên trong mỗi một vật, mỗi một cảnh đều rất giống ở Thuyết Minh chút không hiểu đạo luận, từ khác biệt góc độ nhìn lại, mỗi một mắt đều có loại khác phong thái, quả thực rung động đến cực điểm. Nhưng tuy là một giới, lớn vô biên, không vô tận, giờ phút này đang ở trước mắt, nhưng lại tựa như cách xa nhau vô tận xa, vô luận như thế nào cố gắng, đều là chạm đến không đến, như là hư ảo, nhưng trong mắt hết thệ nhưng lại chân thật như vậy. Haha, ha, Hồng huynh, ta cái này thần võ muôn thiên đạo càn khôn độ như thế nào?" Bạch Cổ cười nói, khoe miệng không tự chủ được lộ ra một tia đắc ý sắc. Nguyên lai, like, hết thệ trước mắt, lại chỉ là một bộ triển khai bức tranh mà thôi. Trong miệng đạo thiên tiên cùng, cũng chỉ là trong bức họa vòm trời mà thôi. Không hổ là quý môn trấn môn ba buổi, chính là để ở chỗ này, cũng không ai có thể đem đi đi, dù sao nghĩ đến động bạn vẽ này, cũng phải cần có thể đem vòm trời nâng lên tới bản sự. Hung Phong tán thắn nói, nhưng trong mắt lại lóe từng tia từng tia lanh sắc, Bạch Cổ thị uy tiến hành, hắn sẽ nhìn không ra. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng hắn được cũng phải thủ lấy, không bị cũng phải thủ lấy. Có thể làm bảo vật trần giáo, thấp nhất cũng phải là bảo khí cấp bậc, mà này thiên đạo cản cô đồ, chính là bảo khí bên trong cực phẩm, uy năng một khi bộc phát, là đủ đánh sát ở đây tất cả tở. Ha ha coi là hồng huynh có ánh mắt, coi là không nói nhiều, liền bắt đầu luận đạo đi, vẫn như cũng một canh giờ thời gian, lĩnh ngộ thiên đạo càn khôn độ bên trong đại đạo, miệng tự mà ra, dẫn ra thiên địa dị tướng người, coi là quá quan. Bạch cổ lời này vừa nói ra, chúng đệ tử mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ qua mỗi một phút mỗi một giây. Mà lại cơ hội này không phải lúc nào cũng có, lĩnh ngộ thiên đạo càn khôn độ bên trong đại đạo, vô luận là đối đạo pháp bên trên lĩnh ngộ coi là đối thiên đạo lý giải bên trên, đều sẽ tiến thêm một bậc. Nhưng Lý Thanh Liên giờ phút này, trong mắt nơi nào còn có cái gì tốt kỳ sắc, trong đó đều là lệ khí, một cỗ vô danh khí tức bay thẳng trong lòng thậm chí gây nên hư không chấn động. Chính là nhìn lên một chút, đều là phiền chán đến cực điểm, lắc đầu liên tục, cuối cùng lại trực tiếp nhắm mắt lại, quay đầu đi chỗ khác, liền nhìn cũng không nhìn bên trên một chút. Thiên Lang mặc dù kinh ngạc lý thanh liên nhìn thấy Thiên đạo Càn Khôn Đồ phản ứng, nhưng lại cũng không mạnh sửa chữa, mà là đi cẩn thận ngộ đạo thiên tiên cũng đạo. Giờ phút này, Sở Hà sắc mặt cũng là không dễ nhìn nhìn qua Thiên đạo Càn Khôn Đồ, trong mắt đều là âm lanh sắc, liền liền thân xung quanh nhiệt độ đều là đi theo hạ xuống. Một canh giờ thời gian chớp mắt mà qua, chúng đệ tử đều là quần áo vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Bạch Cổ trầm nói, "Tốt, thời gian đã qua, xin bắt đầu đạo." Giờ phút này, hơn 800 đệ tử riêng phần mình đặt chân ở sóng trồng rễ núi bên trong, há miệng liền luận đạo. Có một người cao mặt trắng tu sĩ cao giọng nói, "Hôm nay, liên luận lửa trời đại đạo, lửa từ trên trời rơi xuống, đốt không nhiễm hư, gốc rễ không bình như linh chập trùng dạng, viêm không có gì không đốt, đốt sạch vân vân." Trong ngôn ngữ điểm điểm đốm lửa từ hư không xí ra, luận lời quanh thân, cuối cùng nối thành một mảnh, thanh thế kinh người, thành đốm lửa cháy lan thế. Một sinh đẹp nữ tu nói, "Ta liền luận phong ba đạo, thiện thủy, như gương giống nu, thành sóng sông tụ tiểu chính là cực điểm, thành sóng trồng biển mây, như sóng kích thanh minh, kỳ lực kéo dài không ngừng." không ngừng không nghỉ. Trong ngôn ngữ, trong hư không diễn sinh ra trăm dặm thiên hồ, sóng nước dập dờn, phong ba đột nhiên nổi lên, đánh ra hư không, rất là hung mãnh, rất khó tưởng tượng một nữ tu lại đối với hung mãnh phong ba đạo có như thế khác sâu lý giải. Chúng đệ tử đều là luận thuật mình ở trong vòng một canh giờ ở thiên đạo càn khôn đồ trong lĩnh ngộ hết thảy, trong đó không thiếu dị tướng kinh thiên người. Có thể thông qua huyễn tâm tượng không có chỗ nào mà không phải là dung nhan chắc tuyệt hạng người, nộ tính đương nhiên sẽ không chênh lệch. Trong lúc nhất thời các loại dị tướng trung thiên, tân màu xuất hiện, có sen vàng hàng thế, có xanh có hồng thủy ngự trời, có lựa trời tràn ngập. Trong không khí ẩn chứa linh khí trở nên vô cùng cuồng bạo, lộ ra hỗn loạn đến cực điểm. Giờ phút này, Thiên Lang thì là miệng nhỏ khẽ nhất, ở luận nàng trong khoảng thời gian này ở Thiên đạo càn khôn độ trong lĩnh ngộ được hư không đạo. Hư không đạo chính là đại đạo, rất khó lĩnh ngộ, nhưng lại không làm khó được có được bằng hư đạo thể Thiên Lang, trong ngôn ngữ, hư không chấn động. Quanh người mười trượng hư không hiện ra rối loạn cảnh tượng, liền tựa như một bộ bị đánh loạn ghép hình, kỳ quái, trong đó hư không lực mãnh liệt chấn động, cực kỳ kinh người. Nhưng đây hết thảy, lại không sánh bằng hai người, bởi vì hai người quả thực quá mức chói mắt. Một người, chính là Sùng Minh, chỉ gặp lời nói, ta luận đạo của Văn Vân. Đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn vận, vô trung vô thủy, tuần hoàn qua lại, lục đạo luân hồi, vạn vật cũng có luân hồi. Trong ngôn ngữ, MiỆNH PHÙN KIM VĂN, tràn ngập nguyên thân, tạo thành kinh khủng tiên văn gió lốc lượn lờ quần thân, phía sau dị tướng, bao hàm thiên địa vạn vật, vô tận tuần hoàn qua lại. Cực kỳ bao la hùng vĩ. Càng là có tiên nhân quỷ xuống đất cùng bái, đọc câu nguyện thanh âm, tựa như xuyên qua vô tận thời gian khoảng cách truyền đến, vang vọng toàn bộ thần vũ sơn hải, rung động lòng người. Ma đổi thành một người, chính là thiếu kia. Chỉ gặp giờ phút này hắn lợi nói, ta luận tiên đạo. Thiên đạo ta tôn, pháp, diễn văn đạo tạo hóa vạn vật, sinh dưỡng và linh. Đạo thiên công, vạn linh điên sinh, làm tôn đạo bãi đạo. Đạo thiên vô tận. Vậy mà luận chính là thiên đạo. Trong ngôn ngữ, lại đầu lên cao lên một mảnh bầu trời, đem quanh thân bao phủ, trọn vẹn kéo dài hơn 10 dặm. Đạo uy vô tận, ép vạn vật. Bên dưới vòng trời, thiếu niên quanh thân tiên quang vô tận, lại lăng đứng ở hư không, từ vòng trời rơi xuống vô tận mưa ánh sáng, tầm bổ mặt đất, cỏ xanh căng gọn, theo hắn mỗi một chữ phô ra, đỉnh đầu thiên khung liền càng thêm mở rộng. Cuối cùng, từ dưới chân lại dâng lên một lá xanh sắc sen, thân. Tựa như thần thánh, giờ khắc này Thiếu niên kia liền giống như tạo vật chủ. Hai người dị tướng kinh thiên, che đậy ở đây các đệ tử, trong lúc nhất thời dành tiếng vô lượng. Mà Sở Hà lại không có chút nào động tác, nhìn qua tiên quang phủ thân hai người, một mặt lãnh sắc. Mà giờ khác này, Lý Thanh Liên sắc mặt lại càng thêm khó nhìn lên, hai người mỗi một chữ phương ra, đều rất giống ma âm rốt vào thái tức giận đến hắn vừa răng cắn chặn. Làm thiếu niên kia dưới chân dâng lên một đóa 24 lá xanh sắc đại sen thời điểm, Lý Thanh Liên hai con người trong lúc đó đỏ bừng, trong đó đều là máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, gân xanh trên trán đều là đều ôm lấy, há miệng liền quát, đanh giọng: chỉ hai chữ, liên kiến vừa mới vô cùng ồn ào náo động giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chúng đệ tử mặc dù không còn lộ đạo, nhưng phía sau dị tướng nhưng không có mày may biến mất dấu hiệu, đạo chưa tự xong, dị tướng không cời. Giờ phút này, Lý Thanh Liên lại một mặt chán ghét sắc nhìn qua hai người, hiển nhiên, hai chữ kia chính là dâng tặng cho bọn hắn. Ồ, không biết Thanh Liên Trích Tiền có gì cao kiến, cũng không biết ta Phong Bất Giác chỗ nào nói sai rồi. Thiếu niên kia khoệ miệng nổi lên một vòng cười lạnh nói, "Ký danh Phong Bất Giác, quả nhiên là quái dị đến cực điểm." Bất quá giờ phút này tiên quang lấp thân, lại có tiên thần tư thái. Chỗ nào sai rồi? A. dám chó không tê ư? Lý Thanh Liên lạnh giọng nói, không khỏi nắm chặt hai quyền, giờ phút này phong bất giác đặt chân 24 lá xanh sen là như thế mở rộng. Hừ, chính là trích tiên lại như thế nào? Người nói phong sư minh sai, nhưng dị tướng kéo dài mấy chục dặm, ngươi đây. Đúng vậy a, người nói hắn sai, người đây. Làm sao bất luận? Cũng không. Cũng cho chúng ta kiến thức một chút, đường đường trích tiên, không vẹn vẹn mồm mép lợi hại đi. Từng cái thần võ môn đệ tử không quen nhìn Lý Thanh Liên, có chút đả mắng lên, mà Lý Thanh Liên lại cười cười ra tiếng, buồn cười lại như vậy bị thương. A, buồn cười, buồn cười. Thiên đạo công, công cái rắm. Ta nói thiên đạo bất công, coi vạn vật như chó rơm, che đậy ngàn giới! không một có thể siêu thoát. Lý Thanh Liên cả giận nói, hai con người lớn trừng. Một câu ra, trời đột nhiên tối xuống, vô tận mây đen từ trong hư không diễn sinh, tựa như dày đặc tấm màn đen, trọn vẹn lan tràn ngàn ngàn dặm, hết thể hết thảy, ở cái này vô tận bên dưới mây đen, đều là lộ ra nhỏ bé như vậy. Trong đó ánh chớp lấp lóe, tựa như kinh long chợt hiện, chiếu sáng hải, tiềm chế vô cùng. Nhưng Lý Thanh Liên tựa như không có gặp, nói tiếp: "Ta nói thiên đạo bất công, vạn linh đều bình đẳng, bây giờ lại phân đủ loại khác biệt, thiên đạo vi tôn." Nói nhảm. Sinh mà vì linh, làm tôn mình, tôn đạo làm gì dùng. Đại đạo sinh mà thiên đạo sinh, che lớp đại đạo. Mười che đậy thứ 9, lưu một dư thế. Đáng chém. Nên chém. Nên giết. Lý Thanh Liên thanh sắc câu lệ nói. Giờ phút này, ngàn dặm mây đen giờ phút này tựa như hóa thành lôi vân, bị vô tận cuồng lôi phủ lên thành xanh sắc, cực kỳ người, giữa thiên điệu gió lớn đột nhiên nổi lên, to bằng gian phòng đá đều là bị thổi bay lên. Lý Thanh Liên cái này hai đoạn lời nói, có thể nói là đem mọi người nói ngươi trận mắt hơn muồm, có ý tứ gì? Bọn hắn dứt khoát nghe không hiểu. Cái gì đại đạo, cái gì thiên đạo? Đạo chính là đạo, còn phân cái gì người ta hắn? Nhưng cái này dị tướng lại quả thực cực kỳ kinh người, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đánh rớt, mà Lý Thanh Liên vẫn như cũ chưa dừng lại. Tôn đạo, tôn đạo. Liên Vĩnh Viễn không cách nào siêu việt, trong lòng ngực không chí, lấy gì tu đạo? Lấy gì chiến? Làm tôn mình tu mình, mới là chính đạo. Này thiên đạo càn khôn độ giám chó không thể tựa như hải đồng vẽ xấu, lừa dối chúng sinh, càng che càng lộ. Nên hủy Lý Thanh Liên lời này vừa nói ra, Bạch Cổ sắc mặt xanh xám. Chương 45 hướng trời dẫn quất lùi sầm xét, chương 45 hướng trời dẫn quất lùi sầm xét. Nếu là một phổ thông đệ tử nói Thiên đạo càn khôn đồ chính là hài đồng vẽ dấu, Bạch Cổ liền sẽ một trường đem trục chết. Vô luận hắn là tạo hóa đạo giáo đệ tử hay là hắn thần võ môn đệ tử, nhưng hắn lại trích tiền Lý Thanh Liên. Hắn không được. Bạch Cổ không thể động, trí ít bên ngoài không thể động. Vẫn như trước khí toàn thân phát run, sắc mặt xanh xám, sáng trên đầu đều là giữ từng đầu giữ tận xanh. Hừ, thật cho là mình là ba tuổi hài đồng sao? Miệng phun cùng luôn co trường lọt vào trời phạt. Thiếu niên kia sắc mặt lạnh leo nói, "Lý Thanh Liên lại khinh thường nói, "Trời phạt." Buồn cười, chính là nói một chút đã nhịn không được rơi kiếp diệt rơi dị số, còn nói thiên đạo công chính. Thiên đạo chính là đại đạo trở ngại, tựa như vô biên đại mạc, che lấp chân tướng. Phải trừ. Vì rõ ràng thiên hạ." Lời này vừa nói ra, hư không trong đột nhiên tràn ngập một cố khí thức, không biết từ nơi nào mà đến, cũng không biết vượt qua bao nhiêu từ từ thời gian, bao nhiêu khoảng cách. Đó là một cấu ngạo nghệ chiến ý, trong nháy mắt tràn ngập bốn trường, trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người bị cỗ này chiến ý xông lên một thân nội ra gà. Tựa như huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Chiến ý, thế lương bằng bạc, liền vung tha hết thảy, cũng muốn chiến. Chiến gia hy vọng, chiến ra ánh rạng đông, chiến ra tươi sáng càng thôn. Hư không trong diễn sinh mà ra các loại dị tướng, ở cỗ này ngang nhiên chiến ý trùng kích vào tựa như bọt nước đều vỡ vụt, liền ngay cả che lấp mấy chục rằm vòm trời, cũng là ầm vang sụp đổ. Ở đây các đệ tử đều là sắc mặt trắng nhận mà phong bất giác khỏe miệng thì là lộ ra một tia máu tươi, trục diện ngang nhiên chiến ý, hắn lại có loại từ sâu trong linh hồn truyền ra dữ dội. Hai con ngươi thăm thú, nhìn ra xa vô tận hư không, nhưng trong đó không có cái gì Hoàn toàn không rõ ràng cô này chiến ý đến từ nơi nào. Sùng Minh dị tướng cũng là vỡ nát, nhìn qua Lý Thanh Liên, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, lạnh giọng nói: à, không nghĩ tới ngươi cũng là đỏ sức với trời thế hệ, bại hai lần, còn không có nhận rõ sự thật a." Trong mắt trào phúng là người đều có thể nhìn ra, đó là nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Mà Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, nhận rõ sự thật. Nên nhận rõ chính là bọn ngươi. Bại lại như thế nào? Nói do còn chưa đủ mạnh, đã mất đi phấn đấu tư tưởng, đó mới là đáng buồn nhất. Tâm thương cả đời, chính là thành tiên lại như thế nào? Chúng đệ tử nghe nói hai người đối thoại, đều là một mặt ngây thơ sắc, hoàn toàn nghe không hiểu. Có thể lập tại hư không bên trên Hồng Phong cùng Bạch Cổ, nghe nói hai người tranh luận sự tình đều là sắc mặt đại biến, nguyên bản lần này trên trời rơi xuống chín đạo tiên ngân liền đã cực kỳ không tầm thường. Thật không nghĩ đến chính là, từng cái trích tiên địa vị đều là lớn đến cái người. Hồng Phong nhìn qua giữa sân đám người, vội vàng trầm giọng quát, nhanh khép lục tức, chớ nghe, chớ nhìn, chớ nghĩ, chớ niệm. Việc này không phải là các ngươi có thể tham dự đi vào. Không nghĩ tới, một cái đơn giản luận đạo hội mở rộng đến mức độ này, ngẩng đầu nhìn trời. Vậy sẽ cả phiến thiên địa phủ lên thành một mảnh xanh thảm ngàn dặm lôi vân, một khi bổ sung dưới, ở đây có thể còn sống sót có mấy cái. Đoán chừng toàn bộ thần vũ sơn hải đều muốn bị san thành bình địa. Bạch cổ cũng là sắc mặt khó coi, về phần thiên sơn mộ bọn người thì là ngoan ngoan đóng lại lục tức, như thế cao thủ, đối với thiên địa bí văn coi là có hiểu biết, tự nhiên biết Lý Thanh Liên bọn hắn ở tranh luận chính là cái gì. Đây chính là không cẩn thận liền sẽ bỏ mình tiêu đạo sự tình, nghe khó lường được, nghe khó lường được. A, gian oan không thay đổi, sợ là lại sẽ lại diễn năm đó kết cục, thiên địa này chịu không được dày vò. Xung minh lạnh nói, giờ phút này Sở Hà lại cười nhạo một tiếng trừng mắt nổi giận mắng, "Cần phải ngươi quản." Đa Thu tiên liền đưng lẳng nhà lẩm nhẩm, "Đồ gây tâm phiền, chung thực ở lại xem chúng ta chiến thống quái đi." Hiển nhiên, chuyện này bên trên, Sở Hà cùng Lý Thanh Liên hai người là một đường, có một số việc hắn thậm chí so Lý Thanh Liên minh mạch, đã sớm nhịn không được. "Su minh ý vị thâm trường nói, không biết ngự vị, coi là trước vượt qua kiếp này đi, bỏ mình, liền chiến không được nữa." Chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, mỗi một cái đều là nhịn không được hai chân run rẩy, giờ phút này lôi Vân đã bắt đầu co vào hội tụ, giống như ngàn vạn rồng xét về tổ. Đem tiên điệu chiếu sáng trưng, Mã Thiên Lang thì là nghĩ đến Lý Thanh Liên trùng ngưng mệnh hồn thời điểm trời phạt, lần này cần phải so lần kia kinh khủng nhiều lắm. Trung ngưng mệnh hồn đều không có đáng sợ như vậy, bây giờ chỉ là mấy câu liền chọc trời giận. Thật đúng là. Lý Thanh Liên khỏe miệng thì là hiện ra một vòng khinh thường nụ cười, trong mắt không có chút nào gánh tâm sắc. Trong lúc đó, thiên địa một mảnh trắng sáng, chợt vẹn dãy núi độ dày lôi đỉnh tựa như dòng nước chuốt xuống xuống tới, mục tiêu chính là Lý Thanh Liên. Đem hư không xé rách ra một đạo trăm dặm hư không khe hở, uy lực kinh thế, bạch hai con người lớn chừng, sắc mặt đỏ lên. Đưa tay ở giữa Thiên Đạo Càn Khôn Đồ tán đi thiên địa, hóa thành một đồ quyển, liền hướng phía Lôi đỉnh ngăn trở. Hắn cũng không phải vì hộ lý thanh liên, mà là hắn không thể không cản, không phải thần vũ sơn hải, nhưng là không còn. Giờ phút này, Sở Hà hai con ngươi bạo trừng, khỏe miệng lộ ra một tiếng nguy hiểm nụ cười, là cấn ở trên da Lôi Văn Hào quan tỏa sáng, hướng phía Lôi đỉnh cuồng ngông nói: lao tử ở chỗ này, ngươi mẹ nó dám bộ ta." Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người là bị Sở Hà bá khí tiếp phục, bất quá trong lòng lại cảm thấy người này điên rồi, mắng trời phạt. Đáng kinh ngạc người chuyện phát sinh, chỉ gặp trọn vẹn dãy núi độ dày Lôi đỉnh, ở Sở Hà nói ra một câu nói kia thời điểm, đột nhiên đứng im, cứ như vậy xinh xinh đứng tại hư không trong. Tựa như thời gian dừng lại, Lôi đỉnh giống như rễ cây, hư không giống như mặt đất, vô lượng cúc chết, lan tràn ngàn dặm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền ngay cả Lý Thanh Liên đều không có dự kiến đạo, nhiều hứng thú nhìn qua Sở Hà. Chỉ gặp Sở Hà cả giận nói, "Xéo đi." Một tiếng ra, đông nhiên ở hư không bên trong Lôi đỉnh, cứ như vậy ngã bộ trở về, ngàn dặm lôi vân trong nháy mắt bị đánh làm hư vô. Liền ngay cả hư không đều là bị tạc ra một cái gần như trăm dặm khoảng cách lỗ lớn cơ công lực bộc phát, vừa bại thiên địa. Nhìn qua Sở Hà thân thể nhỏ nhỏ, tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọn, một mặt chấn kinh, tình huống như thế nào? Trên trời rơi xuống lôi phạt lại bị sinh sinh mắng trở về. Mình đem mình bổ không có. Hưng Phong chấn váng, Thiên Sơn Mộ trưởng lão cũng chấn váng, liền ngay cả Bạch Cổ cũng là ngây ngẩn cả người, thì càng đừng đề cập chúng đệ tử. Mà giờ khắc này, nhìn qua Sở Hà, xung minh trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ sát nói, tiên tiên điều kiện sấm Cái này năm chữ là sinh sinh từ trong kẻ ra, mà Sở Hà thì là trùng điệp hư một tiếng, hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu. Mã Lý Thanh Liên khỏe miệng một tia nụ cười lại đột nhiên mở rộng, thầm nghĩ, quả nhiên không nhìn là người, tiểu tử này thích hợp. Nhìn qua vòng trời, lầm bẩm nói, đạo sức với trời thế hệ a. Ai? Thở dài một tiếng, trong đó không biết lại có bao nhiêu lòng chua sót. Khục. Luận đạo vòng dừng ở đây, ngày mai lại so. Bạch Cổ ho một tiếng nói, vội vàng thu hồi thiên đạo càng khôn đồ, hắn sợ lại bàn về xuống dưới, đem toàn bộ thần vũ sơn hải đều cho luận không có. Về phần đến cùng là ai thông qua luận đạo vòng, còn cần cụ thể xác định được, dù sao ra như thế một việc sự tình. Mạc Cổ nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt chỗ sâu cũng nhiều một kia mịt mờ ấm lãnh. Phong bất giác nhìn qua Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi ngày mai còn có thể như thế kiên cường. Một thân khí tức cực kỳ nguy hiểm, giống như biển lớn phong ba, quanh kích hư không, rất khó tưởng tượng đó là một mở linh danh giới tu sĩ có khí thế. Thử qua liền biết. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, trong mắt không hiện lòng dạ, tựa như giếng cổ đầm sâu. Về phần có thể hay không thông qua luận đạo võng, cái này rốt không ở Lý Thanh Liên cân nhắc phạm vi bên trong, bởi vì Hoàng Phong chắc chắn để thông qua. vị cấp thiên quả cũng phải như thế. Trăng sáng treo cao, màn đêm buông xuống. Lý Thanh Liên tựa tại bên cửa sổ, nhìn ra xa chang tròn, mà Thiên Lang thì là nhìn qua hắn nho nhỏ bóng lưng, trên đó tựa như lưng đeo quá nhiều, chính là nhìn lên một chút, đã cảm thấy thở không nổi, mặc dù sáng tỏ theo hầu. Nhưng đối với Lý Thanh Liên, Thiên Lang coi là không hiểu nhiều lắm. Hắn đem tâm sự giấu quá sâu quá sâu, ngoại trừ chính Lý Thanh Liên, không ai có thể chạm tới. Hôm sau, mặt trời mới mọc với lên cao, ánh nắng giống như tơ vàng rủ xuống, sương sớm chẳng ngập, mông lung dãy núi. Thần Vũ Sơn Hải một chỗ thanh danh cực kỳ vang dội địa phương, tên là Diễn Tiên Cốc. Từ 21 tòa thương sơn vẩn quanh mã thành, đều chặn ngang mã đốc. Toàn bộ diễn thiên quốc xanh thảm xanh biếc, cỏ xanh không ngớt đến núi đồi, dưới mặt đất, trận văn dày đặc, chính là diễn thiên tiên trận, danh xưng có thể diễn hóa thiên địa vạn vật tiên trận, cũng là diễn thiên quốc mấu chốt vị trí. Giờ phút này, 21 tòa lôi đài phía trên, khoảng chừng 18 tòa đều là có người. Mỗi một tòa lôi đài bên trên cảnh sắc đều là khác biệt, có là xanh thảm xanh biếc, có chính là cát vàng đầy trời, nước mát đầm đầy, thẳng cỏ xanh bình nguyên. Diễn trận không hổ tiên trận tiếng, diễn biến hóa vạn vật đã đạt đến trình độ. Cái này đứng tại trên lôi đài 18 người, chính là luận đạo vòng chiến thắng người. Lý Thanh Liên, Sở Hà đều ở trên đó còn có Thiên Lang, Tô Nhai, còn có rất nhiều chín đại tiên đảo bên trong đệ tử thiên tài. Luân đạo chính là tạo hóa đạo giáo cường hạng, dù sao chủ tu đạo pháp, đối với đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, 18 người khoảng chừng 12 người đều là tạo hóa đạo giáo đệ tử. Dư rơi 6 người, chính là thần võ môn tinh anh, súng minh phong bất dác không cần phải nói, định ở trên đó. Quy củ ta liền không lại lập lại, còn lại chúng đệ tử nếu có người khâm phục, liền có thể đi lên tiêu chiến. Bạch Cổ vung tay lên nói. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng đệ tử không khỏi ma quyền sát trưởng, mỗi một cái đều là liếm môi, một mặt không kịp chờ đợi, dù sao, một khi thắng liền lại biểu cho kinh khủng tài nguyên tu luyện cùng rung động lòng người thần võ ta. Trong mắt, giữa sân chúng đệ tử ánh mắt liền tập trung vào Lý Thanh Liên cùng Phong Bất Dác trên thân, 18 người trong, chỉ có hai người này chính là mợ linh danh giới, còn lại tất cả đều là hoa khí, quả hồng đương nhiên chọn mềm bóp. Nhưng hai người này, cái nào mềm? Bất quá thần võ môn đệ tử, từng cái nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt liền tựa như sói đói, liền như là Lý Thanh Liên ngủ bọn hắn lao bà cửu thị. Không vì cái gì khác, liên bởi vì Lý Thanh Liên ngày đó lời nói, nói thiên đạo cản khôn đồ liền tựa như hài đồng vẽ xấu, giám chó không kêu. Đem xem như bạo vật trấn giáo thần võ môn là cái gì từng cái có thể không đến thí. Cũng mặc kệ Trích Tiên thân phận, lập tức liền có người xuống tới, xem xét, chính là Đồng Hạo kẻ này. Nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt trong đều là phẫn hận ý thức, quanh thân cơ bắp hở ra, ánh vàng đại thịnh, một cái đủ 30 trượng khoảng cách Hoàng Kim người khổng lồ hư ảnh đứng ở sau lưng, nện lực gào thét. Thực lực trọn vẹn so vài ngày trước mạnh hơn một nửa, Hoàng Kim người khổng lồ động tác ở giữa hư không chấn động không ngớt. Chương 46 thi đấu điểm cuối quyết chiến đến, chương 46 thi đấu điểm cuối quyết chiến đến. Cái này Đồng Hạo hiển nhiên là đến trả thù, nhìn qua Lý Thanh Liên, hai con ngươi đỏ bừng, cao giọng nói, ngày đó nhục, ai cũng có thể quên. Hôm nay liền lại linh giáo một phen, nhìn thành toàn. Nói xong, cả người liền hướng phía Lý Thanh Liên vọt tới, tựa như mũi tên, phía sau Hoàng Kim người khổng lồ cũng là như thế. 30 trượng khoảng cách khổng lồ thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, cháng kiện hai chân tựa như lò xo so bật ra, trăm trượng mặt đất sụp đổ, hóa thành một đạo vàng nóng hư ảnh, hướng phía Lý Thanh Liên cuồn bánh vọt tới. Không khí bị ép liên miên nổ tung. Mà Lý Thanh Liên thì là nhìn qua vọt tới đồng hạo, trầm mặc không nói, lắc đầu. Tay nhỏ hướng phía bầu trời lên, bầu trời đột nhiên tối xuống, chọ vện năm tòa 300 trượng núi xanh hướng phía đồng hạ ầm vang xuống. Thanh thế dọa người. Núi xanh rơi xuống nhấc lên sức gió thậm chí đem mặt đất thổi rơi xuống. Đồng Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua ầm vang đập tới năm toàn núi xanh, con người bạo có lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thẩm thấu toàn thân. Không nói hai lời, Hoàng Kim người khổng lồ chân sau một điểm, mặt đất nổ tung, sinh sinh cải biến tiến lên phương hướng, trong nháy mắt liền lao xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại, quả quyết đến tận điểm. Không vì cái gì khác, liên bởi vì hắn không được a, mặc dù thực lực tăng không ít, nhưng tối đa cũng liền có thể khiêng bốn núi, cái này núi, là vô luận như thế nào đều là gánh không được, sẽ chỉ bị ép thành một đống thịt nát nên sợ liền phải sợ, không phải mạng nhỏ nhưng là không còn. Và anh, tựa như thiên địa nổ tung tiếng vang một nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chỉ gặp năm tòa 300 trượng núi xanh hung hăng nhập vào trong lòng đất, mặt đất nổ tung, mặt đất từng tầng từng tầng bay lên, toàn bộ lôi đài đều là đi theo chấn chấn động. Năm tòa núi xanh trực tiếp che đậy cơ hồ toàn bộ lôi đài. Đám người nhìn qua cái này lực tàn phá kinh khủng, khỏe mắt cũng không khỏi run rẩy, liền ngay cả hóa khí phá long cảnh đồng hạo cũng không dám nối liền vừa tiếp xúc với đại pháp, quá kinh khủng đi. Cái này coi là một mở linh danh giới tu sĩ có thể động dụng lực lượng sao? Đừng nói đồng đạo Liên đạo tàng phía dưới bình thường tu sĩ đi lên, đối mặt một chiều này, cơ hồ đều tránh không được bị lệnh thành thịt nát hạ chẳng. Từng cái nhìn qua Lý Thanh Liên, đều là một mặt kinh ý biểu lộ, chính là chí tiên, có thể đem mộng linh tu đến loại trình độ này, cũng đủ rồi kiêu ngạo. Liền ngay cả Hồng Phong đều là khỏe miệng có giật, hắn còn không có gặp qua là ai mở linh danh giới liền có loại này thực lực khủng bố, cấp độ đạo pháp đều không cần thời gian sau. Mà Thiên Sơn mộ thì là trong bụng nở hoa, Lý Thanh Liên càng mạnh, hắn liền càng cao hứng. Đạo pháp rời núi vừa ra, kinh hai chúng đệ tử một cái tuyệt bại rơi Lý Thanh Liên từng niệm, hướng phía lôi đài khắp đi. Mà Lý Thanh Liên cũng là vui thanh tịnh, mà là hướng lôi đài khác nhìn lại. Chỉ gặp ngoại trừ Lý Thanh Liên, Sở Hạ, Sùng Minh, Phong Bất giác bốn người chỗ, lôi đài khác đều là đánh lửa nóng, bốn người này, ba người đều là trúc tiên, còn có Phong Bất giác, hoàn toàn không kém gì trúc tiên. Ai dám lên? Trong lúc nhất thời cái khác trên lôi đài, khí huyết hô trời, tiên quan cực nhanh, đạo pháp xuất hiện. Thiên lang chỗ, hư không lực phun trào, bằng hư đạo thể giờ khác này biến thái, trong chiến đấu hoàn toàn bại ra. Mặc cho ngươi thân sắc ngang trời, lực lượng lay thế, đánh không đến thì có ích lợi gì? Nương tựa theo bằng hư đạo thể, dù trăm hoa chóng ra, to trắng bay múa, bại rơi từng cái cương địch, Thiên Lang mệt mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, nhưng lại tràn đầy hương phấn nụ cười. Về phần Tô Nhai, càng là không yếu, bình thường nhìn không ra, một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng đến kết quả thật sự, lại thực lực kinh người, nói thế nào cũng là tạo hóa đạo giáo thánh tử. Phía sau lại có một mảnh sinh động như thật thế giới, đưa tay liền bao phủ đối thủ, tựa như lồng giam, thế giới trong hóa sinh vận vật, diễn hóa hết thảy, liền xem như một hạt bụi nhỏ, thế nhưng hóa thành trời đá lớn. Coi là thật có một tay. Hóa sinh một mạch cũng là có chỗ độc đáo của nó. Trong lúc nhất thời chiến lựa nóng, thần võ môn đệ tử tại thời khắc này chứ để thể hiện ra hung mãnh tư thái, từng cái tựa như mãnh hổ sói đói, chiến quên hết tất cả, ủy dị phương thức chiến đấu, cùng hung hiểm kình thân chiến đấu thế nhưng là để tạo hóa đạo giáo để tử chịu nhiều đau khổ. Rất nhanh, rất nhiều trên lôi đài liền đổi chủ nhân. Đổi lại đổi, mà Lý Thanh Liên bốn người, nhưng cũng có không biết tốt xấu đến đây khiêu chiến, Lý Thanh Liên đưa tay ở giữa núi xanh rơi đập, chấn áp từng địch. Sợ hà quanh người bịn sét tràn ngập, không chờ người cận thân liền bị đánh miệng sủi bọt mép, mà là trực tiếp, thân khí thế vừa để xuống, tựa như bom sóng kích, người tới trực tiếp bị sóng phun máu tươi tué, đập lôi đài. Phong bất dắc càng là hung mánh người tới cũng mặc kệ, ngẩng đầu chính là đấm tới một quyền, vô luận đạo pháp mọi loại, thể phách kinh thế, tất cả đều hóa làm hư vô. Trực tiếp đem đối thủ đập bay, gân cốt đứt đoạn, nhấc lên quyền phong thậm chí đem bên cạnh núi nhỏ nội sụp nửa tòa. Cực kỳ kinh người. Theo thời gian trôi qua, ánh bình minh vừa lo dạng thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây. Trận này thủ lôi chiến trọn vẹn đánh 3 ngày lâu dài, rốt cục ở một ngày sương sớm tràn ngập thời điểm, Diễn Thiên Cốc trong triệt để lại. Chỉ gặp từng vị đệ tử thở hổn xếp bằng ngồi dưới đất, thủ khí dưỡng thương. Chính là Diễn Thiên trong như thế linh khí nặc, giờ phút này cũng là bị hút vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này, trên lôi đài lại đứng đấy 10 tám người, chính là sinh sinh thủ lôi 3 ngày lâu dài bên thắng. Chính là Thiên Lang, cũng là mẹ không để ý hình tượng xếp bằng ngồi dưới đất hồi khí, 3 ngày này xuống tới, ngoại trừ Lý Thanh Liên 4 người, mỗi người trải qua chiến đấu đều không hạ mấy trong trận. Trong lúc đó, Thiên Lang còn bị một tựa như nhỏ báo mẹ thần võ môn nữ tu đánh xuống lôi đài, chỉ vì nhất thời sơ sẩy, nhưng trong lòng khu phục lại lần nữa đoạt trở về. Nữ tu bất đắc dĩ, chỉ được đi đoạt khắc lôi, cũng là thành công trông xuống tới, giờ phút này coi là một mặt không phục nhìn qua Thiên Lang, màu lúm mị trên da thịt đều là đổ mồ hôi. Bất quá giờ phút này lại không ai lại đến. Trên lôi đài 18 người khả năng không phải thiên tư cao nhất, nhưng nhất định là những này rất trong thực lực mạnh nhất. 18 người trong, cuối cùng thần võ môn chọn vẹn chiếm 14 người. Có thể thấy được nó cửa trong thực lực, đối với lần thi đấu này cũng là dồn hết sức lực đầu nhi. Hư Không Trong, Bạch Cổ một mặt đắc ý sắc, thầm nghĩ, thử. Mấy vòng kế tiếp, tạo hóa đạo giáo một người cũng sẽ không còn lại. Người Hồng Phong liền hào hảo nhìn xem đi. Giờ phút này, Hồng Phong sắc mặt lại không thế nào để mắt, nhìn qua trên mặt ý cười Bạch Cổ, càng xem càng tức giận, làm sao lại giống như là lão hổ li nụ cười. Xem ra, lần này cần bội lớn. Hồng Phong bất đắc di cười khổ nói, còn lại chính là 18 người quyết đấu, quyết ra thứ tự tới. Lý Thanh Liên đối mặt chính là một thần sắc lạnh lùng nam tu, cầm trong tay cao cỡ một người, ánh sáng lạnh lẽo lẽo dịu to bản, tu vi chỉ có hóa khí dương hơn cảnh, nhưng một thân khí tức lại mạnh hơn đồng hạo không biết bao nhiêu. Quanh thân tràn ngập nồng màu vàng ánh sáng, dây đặc đến cực điểm, liếc nhìn lại, liền có loại hạng cổ bất động cứng cỏi cảm giác. Hậu thổ đại thế. Lý Thanh Liên nhíu mày, chỉ gặp nam nhân quanh thân màu vàng đất sắc bạo dạ, không nói hai lời liền hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất liền nổ ra một ba trượng đất. Tốc độ càng lúc càng nhanh, âm bạo hội tụ, thân thể trên đất lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lý Thanh Liên đưa tay vung lên, một ba trăm trượng núi xanh liền khóa chặt khí tức, ầm vang rơi xuống. Nhưng nam nhân lại không có chút nào ngừng rơi ý tứ, trong tay giữu to bạn mãnh võng, quanh thân hậu thổ khí tức bừng bừng phấn chấn, từng đầu rồng đất từ mặt đất dâng lên, chút vào thân hắn. Lưng đũa hướng phía núi xanh ầm vang vô xuống, hư không đều là bị đập run run không ngớt. Oeng, tựa vang, chỉ gặp đập lại bị một xinh xinh đánh bay. Đá vụn ra, gần phân nửa ngọn núi đều là hóa thành mảnh vỡ. Có thể giữ vững lôi đài người quả nhân đều không phải là người tầm thường. Một đứa đập nát núi xanh, thân thể trong điện quang hỏa thạch liền tới đến Lý Thanh Liên trước người, trong hai con người lạnh thấu xương sắt ý bắn ra, hai tay dơ cao dịu to bản, hướng phía Lý Thanh Liên chém bổ xuống đầu. Vô tận hộ thủ lực lượng ra chỉ, để cái này một đũa lực lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố, còn chưa bộ tới, liền ở đại địa bên trên bổ ra một đạo kéo dài mấy chục trượng khe đất. Keng! Chói tai đến cực điểm vàng sắt và chạm thanh âm truyền ra, chỉ gặp dịu to bản hung hăng bổ vào Lý Thanh Liên trên đầu, trong nháy mắt đốm lửa bắn tứ tung. Lý Thanh Liên dưới chân trung quanh hơn 10 trượng mặt đất đều rơi xuống, một màn kinh người phát sinh. Chỉ gặp 36 phẩm pháp khí dịu to bản, trên đó 36 đạo địa sát cấm tại thời khắc này trọn vẹn vỡ nát 21 đạo. To lớn phản chấn lực lượng đem rung động đầu hồ nộ tung, xương cốt tê dại, máu tươi chảy ròng. Nam nhân trận tròn mắt, há to mồm một, một câu cũng nói không ra, hai mắt bạo trừng, một mặt không thể tin bộ dáng. Chỉ gặp dịu to bản lưới bướm vòng lại, xinh xinh khảm ở Lý Thanh Liên trên đầu, lóe lên liền biến mất hóa hoa, chính là dịu to bản xé rách phát ra. Mẹ nó tình huống như thế nào? Nam nhân cả kinh nói, mở lên cánh lấy thân thể nghịch kháng 36 phẩm pháp khí, lông tóc không thương. Đây chính là toàn lực của mình ngột ra. Cái, cái này còn là người sao? Còn thế nào đánh? Lý Thanh Liên nhíu mày, tay nhỏ nâng lên, bóp ở lưới bủa phía trên, lưới bủa liền xuất hiện một đạo nho nhỏ thủ ấn, nam nhân chỉ cảm thấy một cú không cách nào kháng, cự lực lượng từ bủa cán trong truyền đến. Còn lại rơi 15 đạo địa sát linh cấm giờ phút này cũng là đều vỡ nát, lưới bủa sinh sinh bị Lý Thanh Liên một cái tay tách ra xuống dưới. Đem lưới bủa từ mình cái đầu nhỏ bên trên nổ xuống, không nói hai lời liền hướng phía nam tử mặt vồng đi, là vận dụng bất luận cái gì đạo pháp linh lực, chỉ là đơn thuần lực lượng. Nhưng không khí lại ở ngắn ngủi một cái chớp mắt, sinh sinh bị đập nát ba lần, phải nam nhân ý thức được lúc, Lôi Bố đã vòng đến đây. Vô tận hộ thổ lực lượng một phát, một cú nặng nghề ý thức bao phủ toàn thân, tựa như một thái cổ thần sơn không thể dung chuyện, bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng nặng nghề giáp đất. Ầm. Ở tuyệt đối lực lượng của mãnh phía dưới, hết thể đều là không có chút ý nghĩa nào, chỉ gặp nam nhân trên người giáp đất trong nháy mắt vỡ vụt, Lôi Bố hung hăng khắc ở trên mặt của hắn. Thân thể giống như, như đạn pháo bị đánh bay, rơi xuống tôi ngay vị trí trên lôi đài, xương giống như đầu heo mặt, quả thực đem giật này mình. Lý Thanh Liên sợ lên mình cái đầu nhỏ Tiễn tay đem rách dưới dịu to bản ném xuống đất, chỉ gặp lưới bướm phía trên, lại ấn có một người mặt, ngũ quan và mẹo, chính là nam tử khuôn mặt. Búa cắn đều là bị vòng ngũ lượng, có thể thấy được Lý Thanh Liên lực lượng đến cỡ nào mạnh. Cho dù ai bị lưới bướm bổ vào trên đầu, trong lòng cũng sẽ không cao hứng đi, tuy nói không thương, nhưng làm sao cũng sối quẩy a. Mà dưới đại chúng đệ tử nhìn qua một mặt này, đều rất giống như nhìn quái vật nhìn qua Lý Thanh Liên, mở linh danh giới thân sắc lạnh kháng 36 phẩm pháp khí. Gia ngay cả Sở Hà thấy cảnh này, khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy nói, gia hoàn này, đến cùng đem khiếu huyết tu đến trình độ gì? Chương 47 thân như tinh hà chiến vô địch, chương 47 thân như tinh hà chiến vô địch. Cái này vẹn vẹn mở linh cảnh mà thôi, nguyên bản tất cả mọi người coi là Lý Thanh Liên chỉ là nói pháp đạt đến hóa cảnh, nhưng hôm nay nhìn như vậy đến, đạt pháp chỉ là tiếp theo. Đáng sợ nhất chính là nhục thể, đã cứng cỏi đến ngăn kháng 36 phẩm pháp khí trình độ, quả thực cực kỳ kinh người. Mà cực hạn của hắn ở nơi nào, không ai biết, tuy là mở linh, nhưng tại trong mắt mọi người, đây chính là một cái hình người hung thú, một tòa không thể vượt qua không cách nào leo lên tuần sơn. Một trận chiến đấu cứ như vậy tùy tiện kết thúc, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng hoàn cảnh. Kết thúc chiến đấu Lý Thanh Liên cũng không bùng lòng cảnh giác, lại hướng phía Lôi Đài khác nhìn lại. Su minh mấy người đều là nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, bởi vì thực lực trên lệch quả thực quá lớn, lớn chính là tu vi đều không thể bù đắp trình độ. Vòng thứ nhất cứ như vậy kết thúc, may mắn là Tạo Hóa Đạo Giáo 4 người ở một vòng này trong cũng không đào thải. Sau đó chính là lần nữa còn lại 9 người lần nữa quyết đấu, lấy rút thăm phương thức, Lý Thanh Liên không hiểu thấu luân hùng, cũng vui vẻ thanh tịnh. Nhưng làm những người kia trò vui như điên, ai cũng không muốn đụng tới Lý Thanh Liên tên sát tinh này. Nhưng lần này Tạo Hóa Đạo Giáo liền không may mắn như thế nữa, Tô Nhai lại đối mặt sợ hãi. Con chưa chờ Sở Hà Đậu thủ, nhìn qua tràn ngập trăm trượng hư đỉnh biển, Tô Nhai quay người liền rút lui. Đánh cũng đánh không lại, còn tại bên trên ném người nào. Tô Nhai điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Mà Thiên Lang thì là đối mặt Sùng Minh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không cam lòng sắc, hư không lực chấn động, vừa muốn xuyên thẳng qua hư không, nhưng Sùng Minh thân thể nhỏ nhỏ bên trên lại ánh vàng đại phóng, trong chốc lát, trăm trượng hư không tựa như làm băng sắt kiến cố. Lấy Thiên Lang xa như vậy xa còn chưa trưởng thành bằng hư đạo thể, là vô luận như thế nào cũng không phá hết, nhưng nàng vẫn không có ý tứ buông tha. Trong tay dù trăm hoa nhẹ lên, vô tận đại địa bên trên Từng đó từng đó nhan sắc tiên diễm linh hoa trong nháy mắt khắp nơi, mỗi một cánh hoa bên trên đều ẩn chứa một cô rất là sắc bén khí tức, đem hư không đều chạm nhẹ nhàng run dậy. Mỹ lệ trong dấu giếm sắc cơ, nhưng Sùng Minh liền ngay cả cơ hội này đều không cho nàng, quanh thân khí thế nhất bạo, vô tận ánh vàng đột nhiên trở nên sắc bén. Giống như từng đạo không có gì không chạm canh kim kiếm khí, từ thân thể làm trung tâm, tựa như biển dận phong ba bộc phát ra, chiếu sáng lên cả phiến tiên địa. Mặt đất bị từng tầng từng tầng cắt đứt, khắc sụp là Mạn Thiên Hoa Vũ, từng đạo sắc bén canh kim kiếm khí trực tiếp chém tại thiên lang trên thân. Nàng cuống quýt ở dưới chỉ tới kịp dùng lụa trắng hộ thể, mềm mại thân thể trong nháy mắt bị chém bay ra ngoài, rơi vào dưới lôi đài. Khóe miệng không khỏi tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi, cánh tay chỗ thì là bị tắt đứt ra một cái miệng máu, máu tươi chảy dòng, nhuộm đỏ tay áo. Lụa trắng giờ phút này đã xương chém làm trăm ngàn đoạn, tại chỗ thì là bị gọt ra một trăm trượng hô đất, khắp nơi đều là giữ tợn với kiếm. Sùng Minh thực lực không là bình thường đáng sợ. Nhìn qua thiên lang máu tươi chảy ròng cánh tay, Lý Thanh Liên nhìn qua sùng mình trong mắt, cũng nhiều một tia ấm lãnh. Về phần phong bất bên kia thì càng đơn giản hơn, vẫn như cũng là một quyền. Đem Sơn Hà đều vỡ nát một quyền, đem đối thủ đánh bay. Còn lại rơi mấy trận chiến đấu, thì là biết tròn biết méo, một mặt trắng thanh niên chật vật chiến thắng đối thủ, lấy được vị trí trước năm. Nhìn qua Lý Thanh Liên bốn người, mặt trắng nam nhân khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ, lại bỏ cuộc, tiếp tục đánh xuống, thật đúng là không biết mình có hay không mệnh sống. Thời khắc này chiến đấu, đã không phải là hắn có thể tham dự đi vào. Xuống đây đi, ta ngược lại thật ra phải xem thử xem bản lãnh của ngươi." Phong bất mặt âm trầm nói, lời này chính là nói với Lý Thanh Liên. Hai người đều vì Mộ Linh, giờ phút này cũng không cần đến giúp tham gì. Bạch cổ cũng không cần thiết tự chốt đục nhã. Nói xong, phong bất giác quanh thân đột nhiên nổi lên điểm điểm ánh sao, lại giữa không trung sẹt qua một đạo kinh người đường con, trong nháy mắt rơi vào diễn thiên cốc trong. Nhìn qua một màn này, chúng đệ tử mỗi một cái đều là dãy rùa bỏ dậy, chuyển rời đến diễn thiên cốc xung quanh từng tòa trên lôi đài. Trên cao nhìn xuống nhìn qua giữa sân. Hai người chiến đấu, trên ngọn núi lôi đài đã gánh chịu không được, chỉ có ở diễn thiên cốc trong mới có thể triển khai quyền cước chính là xương cốt đoạn mất 4, năm cây lệ tử, mỗi một cái đều là như tị xạ hạt chạy trốn tới trên lôi đài, sợ bị chiến đấu dư ba tác động đến, đó cũng không phải là thụ thương liền có thể kết thúc, đây chính là muốn mạng a. Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, thân thể nhảy lên, liền tới đến diễn thiên cốc trong, trung quanh dãy núi đứng vững, thác nước chảy xiết. Vốn là một bộ tiên gia trắng cảnh, nhưng giữa sân bầu không khí lại kiểm chế đến cực điểm, ép người không thở nổi. Ngươi muốn nhìn? Vậy ta liền để ngươi nhìn rõ ràng. Lý Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nói hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng lại còn chưa hề sợ qua ai. Hai tiếng không khí nổ tung thanh âm cơ hồ liền tại cùng một chỗ, đó là hai người khí thế xung kích hư không phát ra thanh âm. Chỉ gặp Lý Thanh Liên Phong bất giác hai người xa xa tương vọng, một thân khí thế điên cuồng tăng lên, tựa như không có cuối cùng. Phong bất giác quanh thân ánh sao tràn ngập, điểm điểm ánh sao tựa như lửa cháy lan, vờn quanh quanh thân, một cô cực kỳ khủng bố chấn động từ trong thân thể tản ra. Ánh sao hội tụ, hóa thành tinh hạ, như là giải lụa, lại như thanh hung. Khí tức kinh người sinh sinh đem mấy chục trượng mặt đất ép rơi xuống. Mà Lý thanh Liên đồng dạng không hề yếu, huyết huyết bên trong linh dịch tại thời khắc này, để thể hiện ra tác dụng của nó. Mánh liệt linh khí tràn ngập thân thể của hắn, ở bên ngoài thân mảnh liệt tiêu đốt, tựa như màu xanh của diễm, bay thẳng tiểu tiêu, giống như thực chất lực lượng thậm chí bóp méo hư không. Vây xem tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên một màn này, hai người vẹn vẹn mở linh cảnh, nhưng lại đạt đến một bước này, siêu việt cực hạn. Ngay tại giữa sân bầu không khí đạt tới đỉnh phong một khắc này, hai người đồng thời động. Lý Thanh Liên trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, thân thể nghiêng về phía trước, hai chân giống như bị ép đến cực hạn lò xo ầm vang vỡ ra. Sau lưng chung quanh mấy chục trượng mặt đất bợị vì giữa hai chân ẩn chứa lực lượng khủng lồ đều vỡ nát. Tùy theo mà đến là một tiếng kinh thiên tiếng vang, hai người cơ hồ ở trong chấp mắt liền chạm đến cùng một chỗ. Chỉ gặp hai người đều là gia quyển, hung hăng đụng vào nhau, tận chứa trong đó lực lượng là đủ kinh thế. Hư không bị sông run run không ngớt, không khí liên miên liên miên nổ tung, mặt đất trong nháy mắt hóa làm hư vô, một tầng lại một tầng, thậm chí ở trong sân nhấc lên một trận cắt đá gió lốc. Lúc này, phong bất giác sắc mặt đột nhiên lộ ra một tia giữ tận nụ cười, hai con người bên trong vô tận ánh sao bùng lên, lượt quanh thân ánh sao trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn. Một cú tuyệt cường lực lượng thuận nắm đấm hung hăng đánh vào Lý Thanh Liên trên thân, lực lượng kia quá mạnh, cường đại đến không cách nào kháng cự trình độ. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thân thể liền bị đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng đánh bay ngược mà ra, tựa như một mực như diều đất dây, tốc độ so lúc đến không biết nhanh bao nhiêu. Thậm chí ở hư không trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, Lý Thanh Liên thân thể nho nhỏ hung hăng vực vào núi xanh phía trên. To bằng gian phòng đá vụn bay theo gió, toàn bộ núi nhỏ đều là bị nổ sụp nửa tòa, còn không đến một cái hô hấp, thân thể của hắn liền từ núi một chỗ khác bay ra, mang theo một đường đuổi mù. Liên tiếp va sụp hai núi xanh một ngọn núi nhọn lúc này mới dừng lại, một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng trình độ. Chỉ gặp Lý Thanh Liên thân thể trong nháy mắt liền từ trên mặt đất bật lên, tựa như người không việc gì, nhưng toàn bộ cánh tay đều là ở run nhẹ nhẹ, có từng kia từng kia sưng đỏ. Có thể thấy được phong bất giác lực lượng mạnh mẽ, mà phong bất giác hoàn toàn không cho Lý Thanh Liên cơ hội thở dốc, quanh thân ánh sao nồng đậm, tựa như mãnh hổ hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi, những nơi đi qua, bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát, đem nham thạch đều đốt hóa tan. Cơ hồ ở trong chớp mắt liền tới đến Lý Thanh Liên bên cạnh. Lý Thanh Liên sẽ ngồi chờ chết sao? Hiển nhiên sẽ không. Đưa tay nắm lên bên cạnh núi xanh, linh lực phân bố ngọn núi, sinh sinh đem từ dưới đất rút ra, tay bắt núi xanh, hướng phía Phong Bất Dác cẩm vàng vút tới. Thành Hạo điều luyện bộ dáng thậm chí để đám người cảm thấy trong tay hắn bắt không phải núi xanh, mà là một cây lông hồng, nhưng sự thật chính là, đó chính là núi xanh, nặng tựa vạn cân núi xanh. Không khí bị đập liên miên nổ tung, tạo thành giống như phong ba kinh khủng sóng khí, cực kỳ kinh người. Oen, núi xanh hung hăng đập vào vọt tới Phong Bất Dác trên thân, trong mắt liền vỡ vụn vùng khắp đều là. Trợ tay lại vỗ, mặt đất nổ tung, núi xanh hoàn toàn tan vỡ, vô tận trong bụi mù. Không bị thương chút nào, Phong Bất giác mang theo tinh hà uy lực, một quyền trùng điệp đánh vào Lý Thanh Liên trên ngực. Hắn thân thể nho nhỏ lần nữa như như đạn pháo bay ra, còn không trở rơi, Phong Bất giác lợi dụng tốc độ kinh người siêu việt Lý Thanh Liên, đá ngang hung ác quét. Ẩm. Lũn ngạt như trống tiếng oanh kích để đám người nghe cũng không khỏi run lên trong lòng, Lý Thanh Liên thân thể tựa như bóng ra, lần nữa hướng phía phương hướng ngược bay rất ra ngoài. Kinh khủng phản xung lực lượng tác dụng ở trên người hắn, để cả người máu tươi kèm chút không có phun ra ngoài. Ở tinh hà lực lượng gia trì dưới, Phong Bất Dác cả người liền tựa như một nhân hình hung thú, vô luận là tốc độ, lực lượng, phản ứng, ý thức chiến đấu đều đã đạt đến người thượng khó đạt đến đỉnh phong. Lý Thanh Liên hoàn toàn ở vào hạ phong bên trong, phanh phanh phanh ngột ngạt tiếng và đập bên thai không dứt. Đó là oanh kích huyết nục thanh âm. Chợt vẹn một khắc đồng hồ, Lý Thanh Liên thân thể tứ thoát liền chưa rơi, điểm điểm đỏ thắm giọt máu bay là tạ hư không, ở ánh nắng chiếu rọi lóe ra yêu diễm ánh sáng. Đó là Lý Thanh Liên máu tươi. Giờ phút này chúng đệ tử nhìn qua trong sân một màn đều là một thân mồ hôi lạnh, nhìn qua như là bóng da bị oanh khắc nơi bay loạn Lý Thanh Liên, bị hủ nói không ra lời. Mặc dù biết phong bất thực lực kinh thiên, thật không nghĩ đến lại như thế người, toàn lực xuất thủ hắn, thực lực không thể nghi ngờ là kinh khủng. Thiên Lang nhìn qua trong sân một màn, tay trắng nắm chặt 17, đốt ngón tay đều là phát xanh, giờ phút này Hồng Phong sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, tinh hà đạo thể". Bạch Cổ thì là lộ ra mỉm cười đáp ý, bốn chữ này người khác có lẽ không biết ý vị như thế nào, nhưng hắn Hồng Phong biết, đây chính là 36 đại tiên thiên đạo thể trong xếp hạng thứ 7 biến thái thể chất. Liền ngay cả Thiên Lang bằng hư đạo thể cũng không dính nổi 10 vị trí đầu. Tinh như tinh hà, khí như tinh hà, thần như tinh hà. Đồng cấp trong có thể xung vô địch, lực công kích cử thế vô song cũng là 36 đại tiên thiên đạo thể trong lấy công thủ lực lượng nổi danh trên đời biến thái thể chất, chính là chiếc tiên, đồng cấp cũng không thể nào là đối thủ, tinh hà đạo thể, chính là như vậy yêu nghiệt. Lý Thanh Liên nguy hiểm. Liền ngay cả Sở Hà cũng là lông mày sâu nhăn, nhìn qua phong bất giác, một mặt nghiêm trọng, hắn cảm thấy áp lực. Áp lực nặng nề. Chương 483 đầu 6 cánh tay hiển thần uy, chương 483 đầu 6 cánh tay hiển thần uy. Tinh hà đạo thể một khi đại thành, liền mang ý nghĩa tựa như tinh hà vô cùng vô tận linh lực cùng bàng bạc lực công kích. Đồng cấp không ai cả nội. Đây cũng là từ Hồng Hoang đến nay cũng đã qua vô số người chứng kiến sự thật. 36 đại tiên tiên đạo thể, 9 đại tiên thể, đều vì đại đạo trọng thượng, chính là con của đại đạo, bây giờ cái này phong bất giác chính là thực sự tinh hà đạn thể. Lý Thanh Liên hoàn toàn bị đè lên đánh, tinh hà lực lượng vừa ra, ai dám chống phong? Ầm. Một tiếng tựa như sấm sét trầm đục thanh âm chuyên gia, chỉ gặp giờ phút này, Lý Thanh Liên rơi vào mặt đất, lại bằng vào một tay cầm phong bất giáp năm đấm. Thấu thể mà qua quyền phong tựa như sóng lớn, đem sau lưng đá lượm trẩm vách núi sông đều vỡ nát, mù lên một phía. Nhìn qua bị ngăn trở năm trong mắt lên một vòng kinh ngạc, tinh hà lực lượng lại thúc, thực hiện lực lượng tăng gấp bội. Lý Thanh Liên sau lưng đống đá trong khoảnh khắc bị rung động làm hư vô, nhưng Lý Thanh Liên thân thể vẫn như cũ cũng chưa hề lủng tới, tay nhỏ như kiểm sắt, gắt gao chụp lấy phong bất giác năm đấm. Miết miệng lên một tia không hiểu mỉm cười, xoa xoa gương mặt chỗ máu tươi, lộ ra một thanh mang máu răng trắng nói, đánh đủ rồi sao? Cái kia liên miên như mưa to thế công lại sinh sinh bị Lý Thanh Liên chặn, chỉ gặp giờ phút này, Lý Thanh Liên quanh thân từng tia từng tia nhiệt khí bốc hơi. Trên người ư tổn thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Khí huyết vận hành ở giữa, nóng vô cùng, thậm chí bốc hơi ra trong thân thể hơi nước. Oeng! Năm bằng tốc độ kinh người ném ra, hung hăng nện vào phong bất dứt trên lưỡi, phát ra giống như nổi trống tiếng vang. Chỉ gặp phong bất dứt trong hai con người đều là tơ máu, thân thể tựa như phá bao tại bay ngược mà ra, Lý Thanh Liên về mặt sức mạnh, lại siêu việt tinh hà lực lượng ra chỉ phong bất dứt. Giờ phút này, Lý Thanh Liên quanh thân hư không đều là vạn bẻo vô cùng, tựa như bây giờ hư không đã rung nạp không được hắn bản thân tồn tại. Thân thể nho nhỏ giống như mãnh hổ nuốt người bắn ra, động tác ở giữa, núi sập đất nước, yếu đất không chịu nổi. Chính là có tinh hà lực lượng ra chỉ phong bất dứt cũng gánh không được bực này của công kích. giống như như hạt mưa rơi đập, toàn bộ diễn một mảnh hỗn Ánh mắt chiếu tới chỗ, sơn hà mặt đất một mảnh hỗn độn. Thời khắc này Lý Thanh Liên coi là thật như rồng ngủ đông đã ngủ say, vừa kêu động tiên sơn. Vây xem tất cả mọi người là một bộ bộ dáng ngu ngơ, không rõ ràng cho lắm, vì sao bị đánh một trầu về sau, Lý Thanh Liên liền như là bị đánh máu gà dữ dội, liền tính cả cấp vô địch tinh hà đạo thể đều là bị đè lên đánh. Cái này nguyên nhân chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng, vừa mới bị phong bất giác một lần công nện, thấm vào thân thể của mãnh lực lượng đem khiếu còn chưa dịch đều đánh tan, tăng nhanh luyện hóa tiến trình. Đang điên công đến, không đến một đồng hồ thời gian, cũng đã luyện hóa khiếu huyết trong tất cả linh dịch. Giờ phút này, Lý Thanh Liên chân chân chính chính đạt đến mở linh danh giới hắn có khả năng đạt tới đỉnh phong, mà giờ khắc này hắn không thể nghi ngờ là đáng sợ. Hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, hoàn toàn vứt bỏ đạo pháp tồn tại, cứ như vậy tựa như người nguyên thủy đồng dạng chém giết lẫn nhau, tràn đầy huyết tính cùng khí thế hung ác, nhìn cũng là càng thêm rung động lòng người. Giờ phút này, chính là phong bất giác bèn bị như vậy thân xác cũng là bị đập máu me khắp người. Bèn, lại là một tiếng nổn ngạt vang lên, mặt đất phía trên đột nhiên bị tạc ra khe đất, giờ này mặt dữ tợn, cùng nói, đủ rồi. Một cái mắt, quanh thân mạch máu giữ rồi, Cách thật xa liền có thể nghe được huyết dịch lưu động thanh âm, tựa như sông lớn cọ rửa hai bên bờ. Vô tận ánh sao từ trong thân thể nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tràn ngập quanh thân trăm trượng, điểm điểm ánh sao quý cũ, ở quanh người tạo thành một đạo mỹ lệ tinh hạ. Đạo pháp, Nguyệt Long của thân. Nương theo lấy phong bất giác cuồng hống, chỉ gặp quanh thân ánh sao đột nhiên hội tụ, lập tức hư không trong vang lên một tiếng to rõ tiếng rồng âm, trong đó tràn ngập rung động lòng người hùng hắc sát khí. Chỉ gặp một sắc đen Long hư ảnh nhưng vẫn hư không hiện ra. Thân rồng quanh chi, theo cổ sống thẳng lên, đầu rồng gắt gao cắn lấy trên bờ bay. Chín cái móng rồng hung hăng chụp tại huyết nhục bên trong, trên thân rồng từng đầu hở ra cơ bắp tựa như sắt thép, vài rồng nghịch sinh trưởng, lại toàn thân đều là vải ngược. Nguyệt Long lấy lực lớn lay xương tại thế, giờ phút này phong bất giác Nguyệt Long cuốn thân, khi thế kinh khủng, chính là hô hấp ở giữa, đều ở trong hư không tạo thành gió lớn. Sau một khắc, phong bất giác thân thể đột nhiên hóa thành một đạo màu đen ánh sáng lung linh, còn chưa trở lý thanh liên kịp phản ứng, vô biên lực lớn thêm hôn tạm lấy hung thần Long Uy liền đã trong nháy đi vào, xen không ra, thân thể bỗng nhiên bay ngược. Nhưng vào lúc này, Quân quanh Phong bất giác quanh thân Nguyệt Long trong hai con người đột nhiên ánh máu bách liệt, đuôi rồng một quyển, trong chốc lát liền cuốn tại Lý Thanh Liên thân eo phía trên. Tiếp lấy hất lên, liền đem thân thể hung hăng xuyên trên mặt đất, trung quanh trăm trượng mặt đất đều nổ tung, Lý Thanh Liên bị cái này nhất quán rung động đầu ngất đi, thế giới đều là bắt đầu mơ hồ. Ma Phong bất giác lại chân trái nâng cao, động tác ở giữa Nguyệt Long thân cũng là theo cùng một chỗ động tác, tựa như thanh thép cơ bắp phát động, cực kỳ người. Oen! đến động người nhất, chỉ gặp một cước đạp ở Lý trên thân, mặt đất lần rơi xuống. Tựa như sóng biển chấn động. Chuẩn đến lực lượng thậm chí đệ lý Thanh Liên có loại ngạt thở cảm giác, đôi rồng lại quăng, đem rách dưới thân thể ẩm vàng ném ra, trên đất trọn vẹn ngảy ra một đạo vài dặm dài khe đất mới nhìn khó khăn lắm dừng lại. Khục, khục khụ. Hai tay trụ đất lý Thanh Liên ho kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, đỏ thắm máu tươi thậm chí sen lẫn nổi tạng khối vụn bị ho ra. Thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, tựa như biển lớn khí thế cũng giống như suối cạn, dần dần rơi xuống dưới. Chúng đệ tử, nhìn qua Long quân thân, một mặt hung ác sát khí phong bất giác đều là không tự chủ được một miếng nước bọt, thế cục chuyển biến thật sự là quá nhanh. Nguyệt Long cuốn thân phong bất giác mạnh làm cho người rung động, thực lực đã xa xa không thể dùng mợ linh danh giới để cân nhắc, chính là Lý Thanh Liên đều là bị đánh thê thảm như thế, nhìn suy sụp khí thế, xoay chuyển trời đất vô vọng. Nhìn qua một màn này, Bạch Cổ nhếch miệng lên một tiếng độ cười, một bộ đều ở ta trong dự liệu bộ dáng, vì sao Sùng Minh đối với Phong Bất Giác lấy ngang hàng mà nói? Không vì cái gì khác, chỉ vì chính là Sùng Minh, ở mợ linh danh giới lúc cũng không phải là đối thủ của Phong Bất Giác, có thể thấy được hắn thực lực kinh thiên. Về phần tạo hóa đạo giáo bên này, nhìn qua ho ra máu Lý Thanh Liên, lòng đều xoắn. Thiên Lang càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, Thiên Sơn Mộ cũng là sắc mặt khó coi. Hắn người thấy âm nhu hương vị, chuyến đến trong tình báo căn bản cũng không có phong bất giác người này, nhất định là Bạch Cổ cố ý ẩn tàng. Giữa sân hai người mọi cử động dẫn động tới lòng của mọi người dây cung. Mà Lý Thanh Liên giờ phút này lại chậm rãi đứng người lên, khỏe miệng một màn mỉm cười vẫn không có biến mất, hai con ngươi không nháy một cái nhìn qua bản thân nhiệt lòng, trong đó tinh mang lớp lóe nói, cái này đạo pháp không tệ, ta rất thích. Đám người thì là ngây cả người. Lúc nào? Con thích cái dám a, đều bị đánh phun máu, còn có nhãn tình nhã trí tán dương đối thủ đã pháp. Cái này cỡ nào lửa tâm? Phòng bất giác thì là cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, thẩm nghị trong lòng, chính là chiếc tiên, hôm nay cũng muốn bại rơi. Xem ra, không lấy ra chút thực sự đồ vật, thật đúng là đánh không lại ngươi. Lý Thanh Liên méo một chút cái cổ đạo, sống lưng phát ra tựa như bạo đầu thanh thúy tiếng vang. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi đột nhiên hóa thành đen nhuyễn sắc, liền ngay cả tròng trắng mắt thì là đen kịt một màu. Quên thân cháy hùng hực màu xanh cuồng diễm tại thời khắc này lại trong nháy mắt chuyển hóa làm đen nhánh lửa ma, vô vô tức ở giữa đốt không. Sau lưng cảnh tượng vô hạn vặn mèo, một thâm đến cực điểm ma ý lấy thân thể làm trung tâm, ầm vang bộc phát trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ diễn tiến công. Đó là ma tính, một cỗ thuần chính ma ý, sát phạt, nga ngược, điên cuồng, tàn nhẫn cũng không thể dùng để hình dung, cỗ này ma ý, đó là để người nhẫn nhịn không ở sâu đọa ma nguyên ý cảnh, chìm mê trong đó, không cách nào tự cảnh chế. Theo lửa ma thiêu đốt, vô tận ma văn giống như rắn đen bỏ đẩy Lý Thanh Liên toàn thân, chính là trên gương mặt cũng là như thế. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới lại hai bên cánh tay phía dưới sinh ra hai cánh tay cánh tay. Cái cổ hai bên vừa dài ra hai cái đầu, cùng Lý Thanh Liên bộ dáng không khác nhau chút nào. Nhưng ba cái đầu bên trên biểu lộ lại không giống nhau. Nhưng ba cặp mắt trong đồng dạng đều tràn ngập vô tận tri ý. Chính là ba đầu sáu tay thân thể, sở sinh ra hai đầu hai cánh tay đều là thật sự huyết đục, cũng không phải là linh khí hội tụ mà thành. Một màn này quả thực dọa đám người nhảy một cái, dù sao Lý Thanh Liên bây giờ bộ dáng này quả thực có chút dọa người rồi. Mà trông lấy ba đầu sáu tay Lý Thanh Liên, Sở Hà cùng Dung Minh sắc mặt tất cả giật mình, Sở Hà lông mày sâu nhăn, là hổ mà thân, làm sao có thể? Vậy Liên không phải là nó? Nhưng vì cái gì? Lúc này, Lý Thanh Liên ba cái đầu sợ lại đồng thời mở miệng nói, phóng ngược tới. Phong bất giác thì là khinh thường nói, Số lượng nhiều cũng không đại biểu thực lực mạnh. A, thừa một chút liền biết. Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào đạo, một bộ kích động bộ dáng. Còn chưa chờ thoại âm rơi xuống, Phong Bất giác thân thể liền hóa thành một đạo màu đen ánh sáng lung linh, trong điện quang hỏa thạch liền xuất hiện ở Lý Thanh Liên trước người. Nguyệt Long thân quay quanh cánh tay lấy bất khả kháng hoành tư thái hướng phía Lý Thanh Liên đầu đảo đến, nhưng Lý Thanh Liên lại ánh mắt khẽ động. Tay nhỏ trong nháy mắt liền bắt lấy đảo tới năm đấm, lực lượng cuồng giờ phút này đối với Liên không may tác dụng, Bất Dác gặp sự tình không đúng. Nguyệt hướng Lý Thanh Liên thân eo tới, tựa như chạm mã đao, muốn đem chẳng ngang chặn Nhưng Lý Thanh Liên hai cánh tay cánh tay lại tựa như dự báo hắn động tác, đem đuôi rồng gắt gao bắt lấy, giống như cây sắt thẳng văng chúng. Phải biết, Lý Thanh Liên giờ phút này thế nhưng là có 6 cánh tay cánh tay, còn lại ba cái tay cánh tay hướng phía Phong Bất giác thân thể hùng hăng đập tới. Nhưng gấu chặt trên người Phong Bất giác nhiệt long trảo lại chụp tới, muốn ngăn cản Lý Thanh Liên năm đấm, nhưng này ba con năm đấm liền như là mọc thêm con mắt, đem chín cái móng rồng đều tránh đi, hung hăng đập vào Phong Bất Dác trên thân. Lực lượng kinh khủng đánh vào trên thân, máu tươi tựa như không cần tiền ra. Lý Thanh Liên trong mắt tinh sáng, khóe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn mỉm cười, là thời điểm còn một chặng nợ. Chương 49 ánh chớp chói lọi 9 châu lạnh, chương 49 ánh chớp chói lọi 9 châu lạnh. Giờ phút này, Tinh Hà ra chỉ Tinh Hà đạo thể tại thời khắc này tựa như yếu ớt không chịu nổi đồ chơi. Ba con nắm đấm sinh sinh đem thân thể nổ ra ba cái huyết độc đến. Phía sau vạn vật ở lực lượng kinh khủng này, phía dưới đều hóa thành cho bụi. Phong Bất giác mở to hai mắt nhịn, không thể tin được một màn này, nhưng từ trong thân thể chuyển đến từng trận đau nhức lại nói cho hắn biết, là thật, hết thể đều là thật. Ba đầu sáu tay phía dưới Lý Thanh Liên chân chân chính chính đạt đến mờ linh giới có khả năng đạt tới phong, khí cực kỳ ổn, thứ hại bên trong tiên thiên khí ngo ngoe muốn đậu đã không nhịn được muốn rơi vào trong đan điền. Cái này không chỉ có riêng là cánh tay cùng đầu lâu số lượng nhiều mà thôi vô luận là tốc độ phản ứng, tư duy vận chuyển, cường độ thân thể, lực lượng đều là gấp bội thức tăng trưởng. Đây cũng là lý thanh liên vì sao có thể tùy tiện dự phán ra phong bất giác động tác nguyên nhân, bất quá đại giới chính là trong thân thể tinh khí huyết khí điên cuồng thiêu đốt, một khi thiêu đốt hầu như không còn, chính là bỏ mình thời điểm. Đây là dùng để liệu mạng chiêu thức. Trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để phong bất giác không thể không đem tinh hà lực lượng triệu hồi, tựa như hơi mỏng tinh cắt bảo vệ mình, chiếu xạ mà đến tinh thần lực đâm lý thanh liên làn da đau nhức nhưng lại càng thêm kích phát trong lòng của hắn hung tính. Hai tay hướng đuôi rồng hung hăng kéo một phát, chỉ ngay băng một tiếng, tựa như cây sắt đuôi rồng sinh xinh bị kéo đứt. Phong Bất Giác sắp bay ngược thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng Lý Thanh Liên đánh tới, chạm mặt tới chính là một mực tay nhỏ, hướng phía trên mặt đóng đi. Chỉ gặp Lý Thanh Liên một cái tay đè lại Phong Bất Giác đầu lâu, lập tức hung hăng xuyên trên mặt đất. Oèn. Trung quanh 50 trượng mặt đất đều sụp đổ, giống như mạng nện khe hở lan tràn khắp nơi mà ra, thân thể hai người đều hãm sâu đất trong. Phong Bất Giác bị nện đầu lâu ám, vừa mới tỉnh táo lại, nên đón hắn chính là tựa như mưa to như chút nước rơi rời nằm đẫm. Lý Thanh Liên cởi ở phong bất dắc chiến thần, sáu con nắm đấm đã rơi đập ở giữa đã sinh ra vết ảnh. Tựa như súng máy liên tục tiếng oanh kích rung động người đau cả màn nhĩ, chỉ gặp hai người tựa như du côn lưu manh đánh nhau ở cùng một chỗ. Phong bất dắc trực giác đến quanh thân đều đang đau nhức, trên thân tựa như để ép một tòa thái cổ thần sơn, tinh sa cũng sớm đã bị oanh thùng trăm ngàn lỗ. Bất quá nhưng như cũng đang phản kích, một đôi trên nắm tay lóe ra nồng đậm đến cực điểm ánh sao, tựa như hai viên sao lớn, thân đập, đem thân thể nho nhỏ bên trên ném ra từng cái Lý Thanh Liên là kinh khủng, nắm rơi xuống ở giữa, đem đập máu thịt bè bè. Máu tươi vảy ra, tựa như ở chặt thịt nhuyễn bánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bị vỡ khắp nơi là máu đỏ tươi ý tưởng. Giữa sân bụi mù nổi lên bốn phía, nhìn không rõ hai người hình dáng, nhưng mặt đất rung động lại càng ngày càng mạnh, trong đó giống như cất giấu một đầu nước đất châu thần lan lột. Chúng đệ tử từ từng cái trận to trong mắt hướng phía giữa sân nhìn lại, trận chiến đấu này cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn, nhìn rõ ràng cái gì gọi là đỉnh phong. Giờ phút này, Hồng Phong lại một mặt trấn kinh sắc, mà Bạch Cổ sắc mặt thì giống như giống như an phải con rồi khó coi. Ý niệm khẽ nhúc nhích, mặt đất rung động trong nháy mắt dừng lại, một trận luồn gió mát thổi qua, thổi tan đầy trời mù chỉ gặp tại chỗ xuất hiện một trung quanh vài hầm to lớn hố đất, sâu đạt mấy chục trượng, to bằng gian phòng đá vụn tuận bờ hố lan xuống, thật lâu chưa kịp cuối cùng. Hố đất trung tâm, chỉ gặp Lý Thanh Liên vẫn như cũ cười ở phong bất giác chiến thân, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, mặt khác năm cái tay thì là bỗng nhiên ở hư không trong, rút nhẹ nhẹ ở giữa, gần xanh dữ dội, nhưng chính là không động được, áo bào sớm đã rách nướp, lộ ra tràn đầy hư tổn thương vết máu thân thể. Dưới thân phong bất giác, nơi nào còn có một điểm người dáng vẻ, toàn thân trên dưới đã không gặp được một điểm hoàn chỉnh ra, một mảnh máu thịt bé bé, nửa cái đầu đều là sụp đổ đi vào. Một cái tròng mắt đều bị sinh xinh đánh bạo chết. Vẫn như trước chưa lên, lông ngực có chút chập trùng ở giữa, Đức Gayết hầu phát ra thỉnh thoảng tiếng hít thở. Chính là bị đánh thành bộ dạng này, vẫn như cũ không chết, quần quẫn tinh hà lực lượng chính treo tính mạng của hắn. Phốc. Lý Thanh Liên há mồm phun ra hai viên mang ngọ răng trắng, hướng phía đứng ở hư không bên trong bạch cổ nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nhỏ bé giọt máu, đó là từ trên thân phong bất giác sinh xinh tràn ra tới, mắt to trong hiện lên một tia lạnh leo, chậm đứng người lên. Lúc này, trên cánh tay trói buộc lực lượng mới biến mất, vượt qua phong bất giác thân thể Dậm ở xương cánh tay của hắn phía trên, thanh thủy xương nhất định êm thanh để cho người ta nghe không khỏi lên một thân nổi da gà. Nhưng Lý Thanh Liên tựa như không chút nào cha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ, hướng phía thiên lang chỗ lôi đại đi đến, tiến lên ở giữa bốn cánh tay hai cái đầu đều cất vào trong cơ thể, quần cuộn lửa ma cũng tận số biến mất. Tựa như chưa hề không có xuất hiện qua, nhưng cái nhợt nh tuyết cùng phủ phiếm bộ pháp lại ở nói cho đám người, giờ phút này Lý Thanh Liên thì là đèn cạn dầu. Nhìn qua Lý Thanh Liên cái tia đạo nho nhỏ hình dáng, kính sợ tình cảm từ đáy lòng tản ra, đồng cấp cưỡng chế tinh hà đạo thể, xinh xinh đánh vỡ kỳ đồng cấp vô địch thần thoại, chính là chiếc tiên cũng không có khả năng tùy tiện làm được, nhưng Lý Thanh Liên hắn làm được, mà lại coi là lấy như thế dứt quát phương thức, nếu không phải Bạch Cẩu ngăn cản, đoán chừng Phong Bất Dác liền sẽ bị sinh sinh đánh chết đi. Mà thần võ môn đệ tử nhìn qua Lý Thanh Liên trong ánh mắt thì là nhiều một vòng sợ hãi, phong bất dác trong lòng bọn họ, một mực là thần thoại bất bại, nhưng hôm nay lại trợn mắt nhìn hắn thua ở Lý Thanh Liên trên tay. Nhìn qua vết thương đầy người Lý Thanh Liên, Thiên Lang thì là có chút mất hứng nói, người đối với phần thưởng kia lại không có hứng thú, làm gì liều mạng như vậy, ngươi xem một chút, một thân tổn thương. Trong giọng nói mang theo một vòng chất vấn. Mà Lý Thanh Liên thì là liếm liếm bị đánh rơi hai viên răng. Đầu lưỡi truyền đến điểm điểm mùi máu tươi mà, trên giường ngả vắng vẻ cảm giác để hắn rất là không thoải mái. Ta thắng qua hắn, quan điểm của ta chính là đúng. Hắn sai. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Nguyên lai, like, là vì luận đạo một chuyện, mới liều mạng như vậy, ở suy nghĩ của hắn bên trong, thắng chính là đúng. Không có gì đúng sai, hết thảy đều từ bên thắng quyết đoán. Mã thiên Lang thì là chán nản, nghèo đầu, không để ý Lý Thanh Liên. Không nghĩ tới hắn lại là vì cái này, náo gia động tính lớn như vậy, toàn bộ diễn thiên cốc đều bị hủy, không có gặp trận chiến đấu này trước đó. Thiên Lang chưa hề cũng không biết hai cái mở linh danh giới đối chiến sẽ có khủng bố như thế lực phá hoại. Giờ phút này, Thiên Lang lại cảm giác mình váy bị kéo kéo một phát, quay đầu đi, chính là Lý Thanh Liên. Bên trong cái, ta răng còn có thể mọc ra đi. Lý Thanh Liên thấp phòng hỏi, hắn rất đáng ghét loại kia trong miệng vắng vẻ cảm giác, nếu là dài không ra, vậy cái này sóng coi như thua thiệt lớn. Phốc. Có thể. Ngươi còn chưa tới thay răng thời điểm đâu. 7 tuổi mới có thể thay răng, ngươi cái này rơi chính là răng sữa, ngươi nếu như chờ không kịp, dùng khí huyết thúc rủ, liền sẽ mọc ra. Thiên Lang cũng là bị Lý Thanh Liên cái này hỏi một chút làm cho tức giận, nghĩ như vậy, Lý Thanh Liên lại xác thực còn chưa tới thay răng tuổi tác, bây giờ mang trên mặt một kia thấp phẩm Lý Thanh Liên, nơi nào còn có ở diễn thiên cốc trong, đưa tay sơn hạ vỡ vụn bà khí, chính là một ba tuổi hài đồng nha. Lý Thanh Liên yên tâm nhẹ gật đầu, khí huyết thúc dục ở giữa, lợi ngứa một chút, liền thật sự có hai viên răng dài đi ra. Bên thắng, Lý Thanh Liên. Bạch cổ cắn răng nói, nhìn qua trên mặt đất máu thịt bẻ bẹp phong giác, hắn tâm đều đang chảy máu. Không ai biết hắn đến cùng trên người phong bất giác quán chú bao nhiêu tâm huyết, bây giờ cũng là bị Lý Thanh Liên sinh sinh đánh phế bỏ, không biết bao lâu mới có thể khôi phục tới. Lý Thanh Liên cái này một dị số, để Bạch Cổ đánh đùng đùng vang lên tính toán ngâm canh. Mong muốn lấy Sùng Minh, Bạch Cổ nhưng trong lòng lại khôi phục lại nhạc. Hắn còn có át chủ bài. Đó chính là Sùng Minh. Sau đó liền không cần nói, chính là Sùng Minh cùng sợ hạ ở giữa chiến đấu. Bạch Cổ đưa tay vung lên, Linh Quang tránh chói lọ địa, rách rơi diễn thiên cốc lần nữa khôi phục non xanh nước biết bộ dáng. Súng Minh tự giác đi vào giữa sân, mà Sở Hà khỏe miệng cũng là treo một tia nguy hiểm nụ cười ra trận, hắn nhưng là đối với cấp thiên quả rất là để bụng, chiến đấu đương nhiên sẽ không qua loa. Súng Minh lạnh nhạt nói, "Xin." Sở Hà hai con ngươi nhắm lại nói, "Thế này, ta không muốn lại bại, một lần cũng không muốn." Súng Minh vẫn như cũ không hề bị lay động. "Mời." Sở Hà khỏe miệng một tia nụ cười mở rộng, lập tức một tiếng ngang nhiên rồng ngầm từ hư không trong truyền ra, chỉ gặp một dòng xét từ đang điền sung ra, quay quanh quanh thân. Ánh chớp lấp lánh ở giữa, long uy cái thế thân rồng trọn vẹn chín trượng 8 khoảng cách, trong cốc linh khí giờ khắc này đều hướng phía Sở Hà tụ đến. Thân lôi văn tản mát ra chói mắt ánh tím, lôi xà chạy ở giữa, quanh người hóa thành trăm trượng biển sét, ba phủ xuống, vạn vật đều hóa làm hư vô. Chính là lôi cấp đại thể, mặc dù 36 đại tiên thiên đạo thể trong xếp hạng đến ngược, vẫn như trước là đạo thể. Vì kinh thế, mà Sở Hà ngạnh sinh sinh hậu tiên tu ra đến rồi, cũng không biết hắn làm sao làm. Oeng, sấm xét nổ vang, Sở Hà thân thể tại thời khắc này hóa thành một đạo lấp lánh lôi đỉnh, trong chớp mắt liền tới sùng minh phụ cận, đưa tay ở giữa ánh chớp nung tụ lại hóa thành một lôi đỉnh trường thương, tựa như thực thể. Hướng phía Sùng Minh hung hăng đâm tới, hư không bởi vì một thương này run run không ngớt. Vào thời khắc này, Sùng Minh hai con ngươi nhắm lại, đưa tay phải ra hướng phía trường thương nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ánh vàng hiện lên, đó là sắc bén vô cùng canh kim kiếm khí. Càng đem thương sấm sét chém làm hai nửa, vẫn như cũ hướng phía Sở Hà chém tới, vô biên sắc bén, đâm người hai con người đảo nhức. Tự có một kiếm quang lạnh cửu trâu tư thế. Ánh chớp nhất truyện, Sở Hà lại lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ sinh sinh tránh khỏi kiếm khí chạng kích, nhanh mà đi canh kim tiên khí sát núi xanh chợt lên. Trên núi Hiện lên một đạo thẳng tắp kiếm tiến, lập tức tiếng ầm ầm vang lên, chỉ gặp đỉnh núi lại nghiêng nghiêng trở xuống, đem mặt đất đập nứt ra, đứt gãy chân nhắn như gương. Chiêu này quả thực kinh diễm, mà Sở Hà cũng không phải ăn chay, một tay phất lên, quanh người lượn lờ lấy trăm trượng biển sét ánh chớp đại thịnh. Từng đạo lấp loé lôi đình lại hóa thành từng cây trường mâu, ở hư không trong xẹt qua một đạo rõ ràng vết tích, hung hăng hướng phía sủng minh vọt tới. Như mũi tên mưa, chọn vẹn hàng và cây, nhiều căn bản đến không hết, cực kỳ người. Mà minh thì là quanh thân kim quang đại thịnh, làn da để hóa thành sắt vàng, ở ánh chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, như là một tôn tự vàng. Ken, Ken, Ken. Điếc hai tiếng kim loại và chạm sen lẫn lóe lên liền biến mất hỏa hoa chuyển ra, lôi đỉnh bừa bại ở giữa, thiên địa vạn vật đều hóa thành cho tàn. Ánh chớp chói lọi, coi ta lôi cức trấn thiên hạ. Chương 50 đạo tác hiện uy lòng háo thắng, chương 50 đạo tắc hiện uy lòng háo thắng. Sở Hà lôi cức đạo thể tuy là hậu thiên tu thành, nhưng cùng chân chính tiên thiên lôi cức đạo thể không cũng không khác biệt gì, chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn lôi đỉnh thần mâu giống như diệt thế lôi kiếp bắn vào bên trong lòng đất, đem quanh vài dặm mặt đất đều phá hủy, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh cháy đen ánh chớp vừa bãi ở giữa, một đạo sắc vàng hình dáng ngang nhiên đứng lặng trong đó, tựa như hàng cổ núi xanh. Sấm xét mêu bắn tại trên thân, lại từ mùi thương sụp đổ là điểm điểm ánh chớp, cho đến đuôi mâu, điểm tích không còn, chỉ ở kim thân thượng lưu lại điểm điểm bạchấn mà thôi. Chói mắt đốn lửa bùng lên ở giữa, sấm xét mêu mưa tên đã qua, Súng Minh một mặt phong khinh vân đạm đứng tại giữa sân, quanh người một mảnh cháy đen, vạn vật không còn. Không phá hết ta canh kim tiên thân, liền bại không được ta." Minh thản nhiên nói, trong mắt không có chút nào cảm xúc chấn động. Sở Hà trong mắt quang mang đại thịnh, đó là cùng chiến ý, giữ nói, vậy ta liền phá cho ngươi xem một chút. Wen chỉ gặp một đạo trọn vẹn thùng nước độ dày màu tím lôi đỉnh từ thanh minh bổ xuống, trong chớp mắt liền hung hăng bổ tới Sở Hà trên thân, mặt đất bay cuộn. Này sấm sét cũng không phải là linh lực huyễn hóa lôi, mà là chân chính thiên lôi, xúc tích đại đạo uy, lôi lực vô tận, người thường đừng nói tiếp nhận, chính là bị lan đến gần, không chết cũng tàn phế. Mà Sở Hà bị trên trời rơi xuống thần lôi một bộ, liền như là đi cuồng, ánh chớp đại thịnh, liền liền hô hấp ở giữa đều là ánh chớp chằng ngập. Wen nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức đất thành, phía sau mặt đất đều sụp đổ, thân thể hóa thành một đạo lạnh thấu xương ánh chớp trong nháy mắt cập thân. Đưa tay liền hướng phía Sùng Minh đánh kích mà đi, nương theo lấy năm đấm huy động, từ Thanh Minh phía dưới càng lại lần đánh xuống một đạo thiên lôi, xông vào cánh tay kia bên trong. Thiên địa đột nhiên đột nhiên sáng, quyền trong uy thế lần nữa gia tăng, hư không đều là giống như vải rách run run không dứt. Keng! Một quyền hung hăng đánh vào Sùng Minh trên thân, kim thân chỗ ngực, xuất hiện một rõ ràng vết rách, khí kình thấu thể mà ra, tạo thành kinh khủng kình khí gió lốc. Động tác ở giữa thiên lôi trợ uy, thanh người vô cùng, càng là lớn đến đáng sợ. Sùng Minh biến sắc, thân thể lại hóa thành dịch, hấp thụ trong đó, chính là Sở Hà ra sao rũ rược cũng lạ không nổ ra được. Cả người đều bị giắt tại nơi này, mà Sùng Minh lại hướng phía ngực tay nhỏ vung lên, một đạo kim lắc lư kiếm quang hung hăng hướng phía Sở Hà eo chém tới, còn chưa kịp thể, sắc bén khí tức liền cắt đứt áo bảo. Một cú cực đoan cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng, một kiếm này, muốn so cắt núi một kiếm kia càng thêm đáng sợ. Sở Hà hai con người nhắm lại, từ vô tận thanh minh lại hạ xuống một đạo thần lôi, lôi đỉnh lại hiện lên quỷ dị màu đen, khoảng chừng say độ giấy, hung đánh vào trên người hắn. Chỉ gặp một sắc đen giáp trong nháy mắt bao thân, khôi giáp màu đen ra kim loại bóng, hai lá vai giáp vũ. Giáp Sấm Sét cơ hồ đem hắn toàn thân ba bọc, chỉ lộ ra một đôi ánh chấp vừa bãi hai con người. Kiếm quang lại nhanh, lại có thể nào nhanh hơn ánh chớp đâu? Ken, chói tai đến cực điểm tiếng kim loại và chạm vang vọng toàn bộ diễn tiến cốc, chỉ gặp cái kia đạo kim sắc kiếm quang hung hăng chém tại Giáp Sấm Sét phía trên. Ánh chớp sen lấn hỏa hoa vẩy ra mà ra, chợt vẹn có thể đem núi cắt thành hai nửa canh kim kiếm khí, chỉ ở hắc giáp phía trên lưu lại một đạo một tấc sâu vết kiếm. Có thể thấy được Giáp Sấm Sét kiên cố, hai người đều là phất tay đạo pháp vung mà ra, ở kiếp trước là tiên, đã sớm không biết cùng người tranh đấu bao nhiêu hồi, những này đã sớm khắc ở bọn hắn thực chất bên trong. Nếu như quan sát Lý Thanh Liên cùng Phong Bất giác chiến đấu là nhiệt huyết sôi trào, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hai người kia chính là cảnh đẹp ý vui, rung động lòng người. Sùng Minh hiển nhiên cũng là bị giáp xâm xét kiên cố khiếp sợ đến, mình canh kim kiếm khí uy lực hắn lại biết rõ rành rành, mà bây giờ lại không thấy hiệu quả. Nhưng lúc này, Sở Hà lại thừa dịp cái này cơ hồ công tới, dư rơi con kia nắm đấm lần nữa hung hăng đập tới, hành động ở giữa, trọn vẹn ba đạo lôi đỉnh đánh rớt, thanh thế đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Oen, một này rắn rắn chắc, chắc đánh vào trên thân. thân lõm, trên đó lại sinh bị đánh ra một gần như 3 ba tấc sâu quần chỉ gặp sủng minh thân thể ầm vang bay ngược mà ra, trong miệng không cầm được ho ra máu, liền ngay cả ho ra huyết dịch cũng là sắc vàng. Sở Hà hiển nhiên không có bỏ qua cơ hội này lý do, một tay một chảo, dài đến trăm trượng lôi đỉnh trưởng tiên ngưng tụ mà ra, ở trong hư không xẹt qua một đạo màn ánh sáng màu tím, hung hăng quất vào sủng minh trên thân. Sắc vàng hình dáng không biết lệnh mặc bao nhiêu tòa núi xanh mới khó khăn lắm ngừng lại thế đi. Sở Hà cường thế đánh trả quả thực hữu lực, đả pháp biến ảo ở giữa, sắc ý tràn chiến đấu giống như nước chảy mây trôi thông thuận. Lý Thanh Liên thì là một mặt nhiều hứng thú nhìn qua, hai con người tinh sáng không hiểu đạo luận tràn ngập cơ thân, khi thì cuồng bạo, khi thì cứng cỏi, bọn hắn dùng đều là đạo pháp, cũng không phải là thần thông bảo thuật tiên thuật hàng ngũ. Nhưng uy lực đồng dạng rợa người, mặc dù sẽ tiến thuật, nhưng hôm nay tu vi đừng nói dùng, liền xem như suy nghĩ một chút đầu đều sẽ từng trận đau nhức, lấy bọn hắn bây giờ không quan trọng tu vi, dứt khoát không có khả năng tiếp nhận tiên thuật uy lực. Bùi Mù tán đi, ánh vàng lấp lánh, sáng tối chập chờn, chính là ho ra máu trùng minh. Chỉ gặp hắn cả người đều bị rút biến hình, ngực một cái hô to không nói, eo chỗ thì là một đạo dữ tận lỗ hổng, thân thể kém chút đứt thành hai đoạn. Thân kỳ một phát sinh, chỉ gặp thân thể tựa như lưu động chất lỏng màu và nóng, lại bắt đầu giống như chất lỏng lưu động, không đến một khắp đồng hồ, liền khôi phục trước đó bộ dáng. Hiển nhiên, cái này canh kim tiên thể cũng không phải là đơn giản ở trên da hình thành một tầng sắc ngoài, mà là đem toàn bộ thân thể đều hóa thành canh kim, loại này huyết nục cùng kim loại ở giữa chuyển đổi vô cùng thần kỳ. Nhìn qua khí diễm cường thịnh sợ hạ, Tống Minh hừ lạnh một tiếng hướng phía trước đạp một bước. Một cú không hiểu đạp luận chân ngập, sắc bén đến cực điểm, sau một khắc, quanh người trăm mặt đất đều hóa thành sắc vàng, ánh vàng lấp lánh ở giữa, có thể so với thần dương. Sở Hà nhíu mày, tự nhiên không tin tà. Lôi đỉnh trưởng tiên lần nữa rút đi, nhưng vừa giúp nhập ánh vàng bao phủ địa phương, Lôi đỉnh trường tiên lại hóa thành sắc vàng, tựa như kim loại bộ dáng dây cây, vô lực rơi trên mặt đất, phát ra cạch ken một tiếng, thanh thúy đến cực điểm. Lại bị đồng hóa là kim loại, quả thực vô cùng kinh khủng, đừng nói tư thể, liền ngay cả Lôi đỉnh loại này hư hào vật đều có thể đồng hóa là kim loại, quả thực đáng sợ. Sở Hà cũng không e ngại, mang theo Lôi đình oai lần nữa công sát mà đi. Vừa xông vào ánh vàng phạm vi bao phủ, một thân giáp sấm phía trên liền dẫn một chút sắt vàng, đồng thời lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ dần dần tăng cường, kinh khủng đã ở tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Hư không tựa như gợn nước chấn động quét tán, một cỗ vô cùng kinh khủng y áp tràn ngập toàn trường, tựa như tại mọi người trong lồng ngực đè ép một tòa như núi lớn. Sở Hà thân thể dần dần đều hóa thành sắc vàng, động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại súng minh trước đó, giờ phút này, súng minh trên trán đều là mồ hôi lạnh, liền xem như chảy ra mồ hôi lạnh cũng là sắt vàng. Sở Hà thân thể triệt để hóa thành một đạo tượng vàng, liền ngay cả trên mặt biểu lộ cũng là giống như lúc dáng vẻ. Giữa sân đột nhiên yên lặng lại, chỉ có hư không tựa như vại rách run, run. Chỉ gặp Sở Hà hóa thành tượng vàng phía trên xuất hiện một tia hở. Cuối cùng âm vang vỡ vụt, một đạo ánh chớp hướng trời giận rống, hóa thành một đạo màu tím rông sét, dương nhanh múa vút hướng phía trận đang bay đi, tốc độ kinh người. Ánh chớp táng đi, chính là Sở Hà, chỉ gặp thời khắc này Sở Hà một thân máu thịt bé bé, giữ tận vô cùng, liền như là vừa mới bị người lột ra. Màu lam nhạt lôi đình thời gian lập loè, mầm thịt sinh trưởng, làn da cũng là từng khối mọc ra, đây là sấm xuân ẩn chứa cực kỳ nặng nghề sinh mệnh lực, liên đạo tắc đều đã vận dụng. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, không sợ hao tổn tỏ nguyên. Sở Hà cười lạnh nói, xuân minh mặt không chút thay đổi nói, lần này ta nhất định phải thắng. Bởi vì có không thể không thắng lý do. Cái này tràn ngập hư không ánh vàng chính là Kim chi đại đạo trong đó một quy tắc cô hiện hóa, lấy Sở Hà tu vi dứt khoát không ngăn cản được, đã vận dụng mệnh hồn lực, Sở Hà không biết, vì sao vì sơn hải thi đấu này sẽ như thế liều mạng. Có thể thấy được Sùng Minh ở không sử dụng kiếp trước thủ đoạn tình huống dưới, cũng không có năm chắc bại rơi Sở Hà. Ngẩng đầu quên một chút đứng ở hư không bên trên mặt cổ, Sở Hà một màn cười lạnh càng sâu, xem ra ở trong đó còn có một số hắn không biết sự tình. Người đã vận dụng đạo tắc, ta cũng không nói thêm cái gì, nhưng trận này liền không thể tính như vậy. Chiêu này nếu như có thể tiếp được, liền coi như ngươi thắng." Sở Hà lắp đầu nói, "Ở đã vận dụng đạo tắc tình huống dưới, Sở Hà dứt khoát không có phần thắng chút nào, khả năng duy nhất chính là hắn cũng vận dụng đạo tắc, nhưng Sở Hà không đốc. Hắn chỉ vì cấp thiên quả mà thôi, không cần thiết liều chính bên trên phòng nguyên." Giờ phút này, Sở Hà ở Sấm Xuân Tẩm Bộ phía dưới, sớm đã khỏi hẳn tương thế, trên thân sẫm xét khắc sâu văn ánh tím đại phóng. Bầu trời dần dần âm u xuống tới, thay vào đó chính là một dặm vân, che khuất bầu trời, nuốt ăn thần dương, ánh thời gian lập lệ, chiếu sáng thiên địa chỉ gặp một đạo tròn vẹn sông lớn độ dày màu tím lôi đình bổ xuống, hư không tựa như run rẩy run run, đem mọi người mặt đều là chiếu doanh lam. Bị Sở Hà vẫy tay, lại hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng lôi đình trường thương, bị giơ cao đỉnh đầu, trên đất đá vụn cũng không khỏi tự chủ lơ lửng mà lên. Sở Hà sắc mặt giữ tợn, một tay bóp, lôi đình trường thương bỗng nhiên thu nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó uy thế cũng càng thêm kinh khủng. Cuối cùng, trọn vẹn trăm trượng lôi đình trường thương lại hóa thành một trường tám thương sắc hiện lên màu tím sấm, như trước trước, trên đó có khắc giữ tợn Long văn. Mặc dù rút nhỏ không biết bao nhiêu, nhưng so sánh Sở Hà nho nhỏ thân hình tới nói, vẫn như cũ lộ ra rất lớn. Mà thương sấm xét phía trên khí thế cũng là đạt đến một cái đỉnh điểm, thư không không ngừng bạo mẹo, tựa như một bộ bị vỏ nát hình tượng. Tiếp ta một chiêu ánh chớp giết đảo. Sở Hà sắc mặt giữ tận nói, bởi vì dùng sức quá mạnh, gần xanh trên trán đều giống như cầu lòng dữ dội. Thân thể nghiêng về phía trước, thương sấm xét bị đột nhiên hóa thành một đạo màu tím ánh sáng lung linh, xuyên lẫn dung trời rồng ngâm hướng phía sừng minh trái tim vọt tới. Thật sự quá nhanh, nhanh đến mắt thường không thể thành trình độ, thời gian cũng không gian tại thời khắc này đều rất giống không tồn tại, nhanh như sấm sét Thương sắm xét những nơi đi qua, mặt đất bị nhắc lên kình phong cày ra một đường đi đạt mấy chục trượng khe rẽn, trong đó một mảnh trái đen, nham thạch hòa tan làm đỏ ngầu dung nham, có thể thấy được gần chữa trong đó lực phá hoại đến cùng đến cỡ nào kinh người. Chương 51 ngộ tính ngang trời kinh đám người, chương 51 ngộ tính ngang trời kinh đám người. Chính là sử dụng đạo tắc, đối mặt Sở Hà một chiêu này ánh chớp giết đảo, sùng minh sắc mặt cũng là lộ ra có chút ngưng trọng. Hiển nhiên Sở Hà chiêu này, lai lịch kinh người, lại có thể đối kháng đạo tắc lực. Trong điện quang hòa thạch liền xuất vào ánh vàng đạo hận phạm vi bao phủ bên trong chỉ gặp tốt như thực chất đặc luận, ở cái kia đạo ánh chớp trùng kích vào vậy mà thật giống như bị thuyền nhỏ tách ra mặt nước xem xét chấn động không nứt. Cái kia có thể đem vạn vật đồng hóa là kim loại kim đạo tắc, ở cái này ánh chấp trường màu trước đó tựa như không có bất cứ tác dụng gì, xinh xinh gánh vác kim đạo tắc đồng hóa. Sung Minh sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay phải ra liền chụp vào phóng tới lôi đỉnh trường mâu, tay phải nắm cánh tay, trong lúc nhất thời trong lòng bàn tay ánh vàng sáng rõ. Đó là có thể so với thần dương độ sáng, thậm chí đem núi xanh đều chiếu thông thấu, đâm vào mọi người nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng. Oen, đó là đem tiên điệu đều rung động phát run vô biên tiếng vang. Vô tận ánh chớp trong sen lẫn màu đỏ thắm xét lửa, tùy ý lan tràn, lấy sùng minh làm trung tâm, điên cuồng quét tán. Đại địa chân chiến, đều vỡ vụn, một bộ tận thế cảnh tượng, núi xanh bị một tia ánh chớp quét đến, trực tiếp vỡ vụn non nữa, có thể thấy được trong đó uy lực. Buồn mờ qua đi, chỉ gặp sùng minh mà không thay đổi đứng tại tại chỗ, trên trán đều là mồ hôi lạnh, rũa ra trên cánh tay phải, đã sớm máu thịt bé bé, giống như bị nướng chín qua lang, cháy đen vô cùng, trong đó sen lẫn đỏ thắm máu tươi nhỏ xuống. Về phần canh kim tiên thân, sớm đã bị phá vỡ, giờ phút này đều là thật đủ, vết thương một mực lan tràn đến nơi bả vai mới khó khăn lắm kết thúc. Phía sau, bị sinh sinh nổ ra một cái hình hồ to, chỉ lưu sau lưng một đạo đất lĩnh, tựa như nan quạt. Tốt một chiêu ánh chớp giết gảo. Sùng Minh trầm giọng nói, mặc dù phế bỏ một mực cánh tay phải, nhưng lại thật sự tiếp nhận, nếu không có kim đạo tắc suy yêu ánh chớp trường mâu uy lực, phế bỏ không chỉ sẽ là một cánh tay đơn giản như vậy. A, khờ nhẹ một tiếng, Sở Hà thở hồn hển câu trừ thể, trắng bạch sắc mặt bắt đầu khôi phục hùng luận, khoát tay áo, quay đầu liền rời đi diễn thiên cốc. Đã Minh tiếp nhận ánh chớp giết gảo, Hà cũng không cần thiết dây dưa không rõ, chính là thứ ba, cũng có cấp tiên quả có thể cầm. Sở Hà không nói tiếng nào trở lại trên lôi đài. Tôn Phi Lý Thanh Liên nhìn một cái, nhếch miệng lên một vòng không rõ ý vị mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Sùng Minh không muốn mạng dùng đạo tắc, người Lý Thanh Liên sẽ như thế nào ứng đối? Lúc này, vây xem mọi người mới từ kinh khủng chiến đấu uy thế trong tình lại, vừa mới một phen chiến đấu có thể nói là đặc sắc vô hạn, dù sao hai người đều là hoa khí cảnh, vận dụng lượng linh khí cùng đạo pháp đều không phải là Lý Thanh Liên hai người có thể so đo. Nhưng giờ khắp này Sùng Minh lại cũng không từ trong cốc đi ra, chậm rãi buông xuống cháy đen cánh tay, trên đó còn có màu tím ánh chớp lấp hai con ngựa nhìn về phía Lý Thanh Liên, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Lý Thanh Liên cất bước liền muốn hướng trong cốc đi đến, giờ phút này thường thế trên người còn không có đều khôi phục, còn có thể nhìn thấy một chút máu ứ đọng. Thiên Lang thì là đại mi hơi nhíu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng không yên tâm, nhẹ nhàng kéo lại Lý Thanh Liên tay nhỏ, tay trắng ướt át, hiển nhiên là bởi vì khẩn trương mà xuất mồ hôi. Trận này Dực Hoát liền không ai xem trọng Lý Thanh Liên, bởi vì Dực Hoát liền không có phần thắng chút nào, tuy là trúc tiên, nhưng sùng minh làm sao cũng không phải như thế, mà lại cảnh giới trọn vẹn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, khoảng chừng hóa khí tầng 2 dương hun trình độ, đây cũng không phải là đơn thuần từ địa phương khác liên có thể tìm trở về. Lý Thanh Liên bước chân một lần, quay đầu nói khẽ, "Ta thay ngươi cầm quả trở về." Nói xong, liền thân thể nhảy lên, rơi vào diễn thiên cốc trong, trực diện xuống Minh. Thiên Lang nghe nói, đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ngạo ánh, muốn cứ gọi ở Lý Thanh Liên, nhưng lại đã tr Chính là nhìn qua xuống Minh, đều có thể thấy rõ ràng đôi mắt bên trong cầu tháng tư tưởng, đó là thiên địa vạn vật đều không thể lay động quyết tâm, này loại sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, một khi hạ quyết tâm, không ai có thể cải biến, kỳ chú ý. Bằng không thì cũng sẽ không hao tổn thọ nguyên vận dụng đạo pháp. Nhưng Lý Thanh Liên nhìn qua bốn phía tiêu tán kim đạo đắt, trên mặt lại không có chút nào không yên tâm. Hai người cũng không nói chuyện, Lý Thanh Liên bước chân xông lên, cả người liền hóa thành một đạo ánh xanh hướng phía Sùng Minh vọt tới, tốc độ kinh người, một số thời khác, chỉ là nhìn qua ánh mắt của đối phương, liền biết trong lòng đến cùng nghĩ gì, cho nên không cần quá nhiều ngôn ngữ. Đã hai người đều không ai nhường ai, như vậy liền phân cái thắng bại đi. Sùng Minh không động, cứ như vậy sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua vọt tới Lý Thanh Liên, canh kim thân kiếm lần nữa thi triển mà ra, máu thịt bé cánh tay giờ phút này cũng là đều khôi phục. Có kim đạo đắt hộ thân hắn, chính là Lý Thanh Liên có bản lĩnh thông thiên cũng không xông vào được đến, về phần vừa mới ánh chớp giết lão, chính là sở Hà Lôi Cực đạo thể thủ pháp đồ môn, không học được. Thiên điệu một mảnh sắt vàng, trong hư không lóe ra điểm điểm tia sáng màu vàng, đó là phi phù ở trên bầu trời buổi mù, giờ phút này cũng là bị đồng hóa là kim loại, có thể thấy được kim đạo tác khí lực. Một màn kinh người phát sinh, chỉ gặp Lý Thanh Liên cứ như vậy vọt vào kim đạo tác phạm vi bao phủ bên trong, đồng thời hoàn toàn không có bị đồng hóa xu thế. Quanh người lại lóe ra từng tia từng tia lôi đỉnh, nhỏ như sợi tóc, nhưng lại tản ra mê người ánh chớp, đem vô cùng bất nhập kim đạo tác đều đẩy ra. Cứ như vậy sinh xinh đỉnh lấy kim đạo đắc xúc kích, xông vào, mỗi một bước bước ra, sắc vàng mặt đất phía trên liền nổ tung một tựa như hoa hướng dương hố nhỏ, phát ra keng, keng thanh âm. Trong chớp mắt liền tới gần Sùng Minh, hành động hoàn toàn chưa nhận trở ngại, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chính là Sùng Minh cũng trận tròn mắt, một mặt không thể tin bộ dáng. Về phần Sở Hà càng là như vậy, há to miệng, trong mắt kém chút đều không có trường ra ngoài, lượn lờ lý thanh liên quanh thân ánh chớp, không học hỏi là ánh chớp rít gạo bên trong ánh chớp nha, hắn làm sao lại như vậy? Cái này ánh chớp diệu, có thể đem vô tận đạo đắc xúc mở, lại quá là rõ ràng trong đó môn đạo. Một chiêu này cũng có thể nói là hắn một mình sáng tạo. Chính là tính cả kiếp trước cũng chưa từng ngoại chuyện, mà Lý Thanh Liên lại vào lúc này dùng ra, tuy nói không có hắn ánh chấp rít gạo tinh rượu, nhưng trong đó hoạch tâm độ vật, tuy nói còn có chút không thuần thủ, nhưng Lý Thanh Liên đều đã nằm giữ. Đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là ở vừa mới sở hà xuất thủ thời điểm, Lý Thanh Liên học được, bất quá không ai tin tưởng, nói ra ai mà tin a. Ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian, liền đem ánh chấp rít gạo huyền bí đều phá giải ra, cũng vận dụng đến trên người mình. Cái này nội tính cũng quá kinh khủng đi không phải hắn sợ Hà chưa thấy qua việc đời, mà là một màn này quả thực quá mức kinh người, chính là nhìn lên một cái liền có thể học được. Cái này đã vượt qua ngộ tính phạm vi, hắn có thể nào không kinh ngạc. Và anh. còn chưa chờ kỳ phản ứng tới, Lý Thanh Liên nắm tay nhỏ liền hung hăng đánh vào hắn canh kim tiên trên khuôn mặt, thân thể tựa như dòng nước chấn động không ngớt, vừa muốn dính chặt nắm đấm thời điểm, Lý Thanh Liên đột nhiên thu quyền, lại là một quyền đập vào sùng minh trên thân, liên tục mà nhanh chóng công kích, để canh kim tiên thân hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Sùng minh bị Wen ho ra máu. Hệ đế tọa nguyên loạt được đạo tác lực lượng cũng không phát huy bất cứ tác dụng gì, nhìn như vô giải cục diện, cứ như vậy dễ như chờ bàn tay bị Lý Thanh Liên phá mất. Biết trong đó sâu cạn không một không bị Lý Thanh Liên kinh khủng nộ tính rung động. Chém! Sung Minh khuôn mặt nhỏ ngưng tụ, giải hư không đạo tác lực lượng biến mất, cả người hắn khí thế lần nữa khôi phục đỉnh phòng, lấy thân thể làm trung tâm, ánh vàng chiếu chói lọ địa, tạo thành kinh khủng kiếm khí gió lốc. Chỉ nghe quanh một tiếng, mặt đất tầng tầng sổ đổ, Lý Thanh Liên không thể không hai tay khoanh bảo vệ thân thể, cả người đều bị sông bay ra ngoài. Từng đạo kiếm khí cũng không phải phổ thông kiếm khí, mà là từng đạo sắc bén đến cực điểm canh kim kiếm khí. Phá vỡ Lý Thanh Liên thân sắc phòng ngự dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Âm trầm nhìn qua bị sông bay Lý Thanh Liên, súng minh quắc, cổ thần kim thân. Chỉ gặp vô tận kim khí từ hư không bộ phát mà ra, hướng phía hắn thân thể nho nhỏ điền cuồn hội tụ mà đi, tựa như cái tạm, đem bao bọc, cuối cùng hóa thành một thân cao chín thức kim thân, như người trưởng thành lớn nhỏ. Toàn thân sắc vàng, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, sung mãn rắn chắc, giống như tháp sát, hai quyền một chùy, chói mắt hoa vợi ra, rung động không. Lý Thanh Liên trùng điệp phun ra một hơi, lắc, lắc bị canh kim kiếm khí chạm huyết đục mơ hồ cánh tay, hắc diện cuộn trong nháy mắt liền biến thành ba đầu tay thân thể. Hai người đánh nhau, Lý Thanh Liên sau cánh tay cánh tay múa giống như bánh xe gió, từng tòa núi xanh tựa như không cần tiền bị ném ra. Vện Pick ở giữa đinh dương thanh âm mấy liệt, hỏa hoa vợi ra, chiến đấu rất là kịch liệt, Lý Thanh Liên lại lấy mở linh danh giới tu vi, mạnh chiến hỏa khí dương hoàn cảnh trích tiên sùng minh không rơi vào thế hạ phong. Hoàng Kim thần nhân vậy là dữ dội, ở sùng minh không chế giới, động tác ở giữa thiên bang địa liệt, đập tới núi nhỏ đều là bị đưa tay đánh nát. Nhưng Lý Thanh Liên lại mãnh, cũng đền không bên kích không tạo được thực chất tổn Kim thần nhân khác biệt, chỉ cần đánh trúng một lần, liền đủ Lý Thanh Liên uống một bình. Giữa sân chiến đấu kịch liệt đã đạt đến trước nay chưa từng có trình độ, vây xem các đệ tử từng cái trong lòng đều ở khổ hô, cùng bọn hắn sinh ở cùng một thế, không chỉ là nên khóc hay nên cười. Oen. Lý Thanh Liên ba đầu sáu tay thân thể bị hoàng kim thần nhân một quyền oanh phun máu tung bay, mặt đất bị cải ra một đầu rõ ràng khe rẽ, chỉ gặp hắn trong miệng ho ra máu, hai con ngươi đỏ thắm, sáu đầu cánh tay đều là bị đánh gây ba con. Khắc địch chế thắng ba đầu sáu tay thân, đối mặt tu vi bên trên trên lệch lúc, tác dụng liền không còn rõ ràng như vậy. Lao đi khẽ miệng máu tươi, Lý Thanh Liên trong mắt chiến ý càng sâu, trầm giọng quát, "Ma lòng thân." Dống Từ hư không trong đột nhiên truyền đến 9 tiếng to rõ long ngâm, nối thành một mảnh, vang vọng sân cốc, long y cái thế, chỉ gặp thân lửa ma hóa hình là một chín đầu ma long. 6 con đầu rồng bay quanh ở thứ sáu cái cánh tay bên trên, còn lại ba con, hai con quay quanh hai chân, một cây thuận sống lưng mà lên, vờn quanh thứ ba khóa đầu lâu, rơi vào bả vai, 18 con móng rồng thật sâu gõ tiến huyết nhục bên trong. Thân rồng cơ bắp phát động ở giữa, giống như thanh thép vật bẹo, cực kỳ kinh người, quay quanh ở trên cánh tay sáu con đầu rồng dữ tợn, cùng nắm đấm tương hợp, giờ khắc này, Lý Thanh Liên tựa như cùng ma long chỉnh hợp làm một thể. Cái này cũng học xong. Sở Hà cả kinh nói: Chương 52 mạnh bại sùng minh thắng thi đấu, chương 52 mạnh bại sủng minh thắng thi đấu. Giờ phút này Lý Thanh Liên một chiêu này mà Long quấn thân không phải là phong bất giác đạo pháp sao? Mặc dù bộ dáng đã biến, hóa thành chín đầu ma long, nhưng lại càng thích hợp bây giờ ba đầu 6 tay Lý Thanh Liên. Hiển nhiên đây cũng là Lý Thanh Liên ở chỗ phong bất giác đối chiến thời điểm học được. Cứ như vậy sinh sinh dùng ra, mà lại không có chút nào tối tâm cảm giác. Nhưng so sánh Nguyệt Long quấn thân cái này, Ma Long quấn thân giờ phút này lại có vẻ hơi thô ráp, còn chưa đủ tỉ mỉ, bất quá lại bằng tốc độ kinh người hoàn thiện. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ba quát bạch cổ, cái này nhiệt long cuốn thân thế nhưng là tự tay dạy cho cho phong bất giác, bây giờ bị Lý Thanh Liên học được, còn tiến hành cải tiến. Long uy đạt đến, cùng Nguyệt Long uy lực không khác nhau chút nào, thậm chí còn hơi có vượt qua, liền liền đạt đến cũng bắt chưa đi. Cái này còn là người sao? Đơn giản chính là gia súc a. Hắn thậm chí hoài nghi Lý Thanh Liên mọc một đôi mắt giòm đạo nếu không như thế nào đáng sợ như thế. Mà Lý Thanh Liên thì là rất hưởng thụ bây giờ trạng thái, nằm đấm hướng bên cạnh hất lên, rồng gầm trời. Thân rồng theo động tác mà động làm, lực lượng vô tận tăng cường. Bên cạnh một tòa đá lởm chểm dốc đá bị nhấc lên kình phong thổi lổ sụt, Ma Long cuốn thân Lý Thanh Liên lần nữa cùng sắc vàng thần nhân chém giết ở cùng nhau, như là điên cuồng, đưa tay ở giữa thiên băng địa liệt, hư không rung động, Mở Linh đỉnh phong tu vi giờ phút này đã bị hắn phát huy đến một loại vượt qua trạng thái bình thường cực hạn. Đầu rồng dữ tợn, đôi rồng hung mãnh, chính là súng minh giờ phút này cũng là ngăn cản không nổi, thời khắc này Lý Thanh Liên liền như là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi kích, so mạnh, so Đem sắc lỗ, cuối hoàn toàn biến hình, không có một điểm người hình thái, đầu đều bị đánh nát nửa cái. Cuối cùng ầm vang sụp đổ. Đôi rồng tựa như một đạo bóng đen sông ra, trong nháy mắt cuốn lên khắp sùng mình thân thể, ầm vang dùng sức, đem thân thể xiết ken két kêu vang, sắc mặt đỏ lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ là một đống hế độ. Người thật sự đủ mạnh. Hiện tại ta vẫn như cũ không nhìn ra người theo cùng. Nhưng lần này ta nhất định phải thắng. Sùng minh chừng lớn con người nói, trong đó đều là máu đỏ kia, lập tức thân thể nho nhỏ trong bộ phát vô tận ánh vàng, một đạo tựa như tuyến đoàn tơ nhện độ vật đột nhiên quét Lý Liên biến sắc, phía sau lưng trong nháy bị mồ hôi lạnh ướp, thân thể trong khoảnh khắc nhanh chóng lại. Sau một khắc, quần quanh thân cứng cỏi đuôi rồng trong nháy mắt bị cắt thất linh bát toái. Từng đạo kiếm tuyến giống như vậy xuống năm sớm, vỡ thẳng cắt, tràn ngập toàn bộ thiên địa, vô tận sắc bén khí tức tằng ra, cắt đứt hư không. Ầm ầm. Giờ phút này, diễn thiên quốc phàm là bị tơ vàng xẹt qua va vật, đều đứt thành hai đoạn, núi xanh, cây lớn, tất cả đều như thế, cực kỳ kinh người. Giờ phút này, Lý Thanh Liên trong mắt rất là ngưng trọng, nhìn qua tràn ngập hư không tơ vàng, lông mày sâu nhăn. Chỉ gặp giờ phút này, hắn sáu đầu cánh tay chỉ còn lại bốn đầu, có hai đầu đã không cánh mà bay, đức gãy chỉnh tề, chân như gương. Gương mặt chỗ cũng là có một đạo vết máu, chỗ cổ càng là có một đạo huyết đục bên ngoài lật vết thường, xuyên thấu qua vết thường, thậm chí có thể trông thấy trong đó huyết hầu. Ké một chút, đầu của hắn liền bị cắt mất. Giờ phút này, Hồng Phong sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua sắc vàng sợi tờ, trong mắt lại mang theo có chút hướng tới, lầm bẩm nói, "Đây là tơ kiếm, canh kim tơ kiếm a." Làm kiếm tu hắn tới nói, đến nay cũng không đạt tới kiếm khí hóa tia trình độ, tơ kiếm sắc bén xa xa không phải kiếm khí có thể so sánh được. Chính là kiếm khí độ cao ngưng tụ thành kia, có thể nghĩ, Kỳ Phong sắp thế gian hắn hữu. Lý Thanh liên nguy hiểm. Tấn đi ba đầu sáu tay, Lý Thanh Liên có vẻ hơi hứa chất vật, cái này tràn ngập hư không, ở khắp mọi nơi kiếm khí quả thực để đầu hắn đau nhức đến cực điểm. Đúng lúc này, xung minh hai con ngươi nhíu lại, từng cây tựa như sợi tơ canh kim tơ kiếm liền hướng phía Lý Thanh Liên ong kén bay tới. Lý Thanh Liên hai con ngươi bạo trừng, ngay tại tơ kiếm lập tức sẽ quay đến trên thân thời điểm, cả người sụp đổ là đóa đóa sen xanh. Khó khăn lắm tránh đi, mà vị trí vị trí thì là bị quay ầm vang vỡ vụt, sau lưng cổ mục trong khắc vô, một khi bị quấy tất nhiên sẽ hóa thành một vũng thị. Thân thể vừa ngưng kết ra, liền lập tức lần nữa sụp đổ. Sắc vàng sợi tơ liền giống như mọc thêm con mắt, đuổi theo Lý Thanh Liên quyết liệt, không có cách nào Lý Thanh Liên chỉ được đi đường. Đụng cũng đụng khó lường được, hắn cũng không muốn bị cắt đứt cổ tay, về phần trực tiếp xử lý sủng minh, kia liền càng không thể nào, bây giờ loại tình huống này, liền liên tiếp gần sủng mình cũng thành vấn đề, đừng nói xử lý. Bây giờ Lý Thanh Liên trong lòng lại có loại hết biện pháp cảm giác, cái này canh kim kiếm khí, coi là thật không có chút nào sơ hở nói chuyện, bây giờ Lý Thanh Liên còn nhìn không ra. Nhưng như thế chạy xuống đi cũng không được biện pháp, thường tại bờ sông đi, nào có không có rẫy. Chính là có thể kịp thời tránh đi, cũng có chúng chiêu thời điểm. Không đến một khắc đồng hồ, Lý Thanh Liên đã chất vật đến cực điểm, máu hôi khắp người. Hai con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm tràn ngập hư không tơ kiếm, sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền ngay cả hai con ngươi cũng đã mất đi sáng bóng, đó là thần thức lực lượng tiêu hao quá lớn kết quả. Hiển nhiên, giờ phút này Lý Thanh Liên thần thức đã nhanh hao hết, như vậy thần trí của hắn lực lượng đều dùng tại chỗ nào đâu? Tự nhiên là dùng tại tính toán phía trên. Hắn chính là Hỗn Độn con trai, Hỗn Độn Sinh Đại Đạo, ở đối với đại đạo hiểu rõ, cơ hồ không ai có thể so sánh qua được Lý Thanh Liên, đây cũng là hắn vì sao có thể nhanh chóng lĩnh ngộ đủ loại đạo pháp môn nhân. Đạo pháp trung quy là đại đạo ở trong thiên địa cổ điển hóa. Bất quá là đại đạo một bộ bộvarphi tôi, Lý Thanh Liên tự nhiên hạ bút thành văn, nhìn lên một chút, liền biết kỳ trong sâu cạn. Hỗn độn Thanh Liên tồn tại thời điểm, xa xa không có thiên địa nói chuyện, hắn liền thiên địa là cái gì cũng không biết, chớ nói chi là đạo pháp, mà đạo pháp chính là đại đạo ở trong thiên địa hiện ra, cho nên đối với Lý Thanh Liên tới nói, đã quen thuộc, vừa xa lạ. Bất quá mặc dù trong lòng biết được là chuyện gì xảy ra, nhưng thi chuyển ra đến nhưng lại là một chuyện khác, cần làm lớn lượng tính toán cùng diễn hóa, thần thức lực lượng tiêu hao kinh khủng. Lấy thần thức của hắn hôm nay tu vi, chỉ có thể tính toán ra tương đối đơn giản đạo pháp, mà thần thông cũng đừng nghĩ, liền xem như đạo pháp cũng chia chủ loại, sở hạ ánh chấp giết lão, hắn liền cơ duyên xảo hợp xem hiểu. Lý Thanh Liên không phải vẫn năng có thể làm được một bước này, liền đã rất đáng sợ. Bá, làm cho người run lên thanh âm truyền ra, đó là tơ kiếm xẹt qua huyết độc thanh âm, chỉ gặp Lý Thanh Liên phía sau lưng trong nháy mắt không có bàn tay lớn nhỏ một khối huyết độc. Máu me đồng địa, thậm chí có thể nhìn thấy tái nhợt xương sườn. Lý Thanh Liên giờ phút này rốt cục ngừng thân thể, quanh thân truyền đến từng tia từng kia đau lớn để hắn có chút tâm loạn, trong lô núi đột nhiên chảy ra máu tươi, hai con ngươi ám đạm không ánh sáng, giờ khắc này, thần trí của hắn lực lượng rốt cục triệt để tiêu hao hầu như không còn cười một chút đi, không thể thành, trận này chính là bại." Lý Thanh Liên thở dài nói, cái này canh kim tơ kiếm quả thực lợi hại, làm cho hắn thuốc thủ vô sách. Kim một hơi, chỉ gặp quanh thân linh diễm của quật, tựa như liên hòa, cháy hung hực, diễn tiên cốc bên trong linh khí giờ khắc này tất cả đều hướng phía Lý Thanh Liên tụ đến. Sau một khắc, một trượng ba màu xanh hoa sen hư ảnh đột nhiên quay trùng quanh quanh người, ngưng thực đến tự điểm, tựa như thực thể, Lý Thanh Liên ở vào hoa sen trung tâm, đứng chắp tay. Hắn giờ phút này, chân đạp sen xanh, tựa như cả người đều yên tĩnh lại. Nhìn qua chém tới tơ kiếm, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, dưới chân đại sen chỗ có chín quả hạ sen lóe ra mông lung tiên quang, trong đó một cây, tiên quang đột nhiên bành trướng, đó là màu huyết hồng, một cỗ vô tận khô nóng ý thức dâng lên, hạt sen hào quang tỏa sáng, sau một khắc, dưới chân sen xanh trong nháy mắt hóa thành đỏ như máu sắc, 24 lá cánh sen giống như cháy hừng hực đỏ như máu ngọn lửa mãnh liệt tạo thành. Toàn thân đỏ ngầu, toàn thân tựa như màu máu ngọn lửa mãnh liệt tưới đồng dạng, cháy hừng hực, hỏa khí bốc lên, đem toàn bộ diễn thiên cốc đều chiếu đỏ như máu. Nhìn qua màu máu sen đỏ, trong lòng mọi người đều là dâng lên một cỗ không hiểu khô nóng cảm giác, nhưng tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, lại cảm giác toàn thân băng giá, như rơi trời đông giá rét. Nhưng đỏ như máu ngọn lửa lại nóng rực vô cùng, đem mặt đất đều nướng nứt ra, hóa tan vạn vật khô khéo, một bộ vô sinh cơ bộ dáng. Lý Thanh Liên hình dáng hoàn toàn bị bao phủ ở màu máu ngọn lửa mãnh liệt bên trong, tơ vàng trong khoảnh khắc chậm tới, một màn kinh người phát sinh. Chỉ gặp không chỗ không phá tơ vàng, ở màu máu ngọn lửa mãnh liệt tiêu đốt phía dưới, lại tựa như mùa xuân tuyết tan tiêu tán, hóa thành kiếm khí, xung minh trong lòng giận bình, vội vàng thu hồi tơ vàng. Nhưng vẫn như cũ không dùng được, chỉ gặp màu máu ngọn lửa mãnh liệt giống như như trong xương, thuận khí tiêu đốt, hư không trung quyển lên từng đạo dài nhỏ rắn lửa. Trong khoảnh khắc tất cả kiếm khí đều hóa làm hư vô, Lý Thanh Liên không rên một tiếng, mang theo hoa sen màu máu, hướng phía Sùng Minh chậm rãi đi đến, đứng ở màu máu ngọn lửa mãnh liệt bên trong hắn, giống như trong lửa ác quỷ, rung động lòng người. Sùng Minh nhìn qua đi tới Lý Thanh Liên, một mặt không thể tin nói, Nghiệp Hỏa Hưng Liên, Người đến cùng là ai? Minh Hà lão tổ là gì của người? Hắn Nghiệp Hỏa Hồng Liên như thế nào ở người chỗ này? Lý Thanh Liên cũng không dừng bước lại, thản nhiên nói, Nghiệp Hỏa Hưng Liên, đây là ta, liên quan Minh Hà lão tổ chuyện gì? Nhưng trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái tên này, Không chừng người này chính là trộm hắn hạ sen mấy cái kia tiểu hôn đạn một trong chớ có ngụy biện đây rõ ràng chính là Minh Hà lão tổ nghiệp hòa Liên hắn như thế nào giao cho người lúc ấy mắt của ta trận trận nhìn xem hắn rơi vào không gan bên trong Minh Hà lão tổ có phải hay không chưa chết mau nói. nóiú minh sắc mặt phía trên khó được thể hiện ra một tia dữ tợn lại có một loại ép hỏi dám vẻ mà Lý Thanh Liên thì là cười nhạo nói ta nói đây là ta hắn chính là ta về phần kia cái gì Minh Hà lão tổ chết sống liên quan ta cái rắmú minh sắc mặt càng thêm giữ tợn thân thể vừa muốn vọt tới trước, nhưng Lý Thanh Liên lại thần sắc hung ác, dưới chân nghiệp hỏa hùng liên loé lên một cái, chỉ gặp Súng Minh trên thân lại vô hình dậy lên hừng hực nghiệp hỏa. Màu máu máu ngọt lửa giống như quần cuộn la nguyên, xông thẳng tới chân trời, tạo thành kinh khủng rồng lửa cuốn. Súng Minh thần sắc cực kỳ thống khổ, quanh thân làn da bị đốt cháy đen, máu thịt be bé bét. Nhưng nghiệp hỏa vẫn không có dừng lại xu thế, ngược lại càng đốt càng mãnh liệt. Lửa sinh mệnh bằng tốc kinh người bớt, theo tới gần, ánh, toàn bộ diễn thiết Chờ một chút. Chớ có tới. Ta nhận thua. Minh đưa tay nói, không kịp ngăn cản nữa hắn rất có thể muốn bị nghiệp hỏa sinh sinh đốt thành tàn phế. Chương 53 Cựu Quang Thần Thủy hồi phục thần mang, chương 53 Cựu Quang Thần Thủy hồi phục thần mang. Lý Thanh Liên mục đích đã đến, dưới chân nghiệp hỏa hồng liên tựa như bọt nước tiêu tán, mà hắn thân thể nho nhỏ cũng là lung lay nhoáng một cái, lại có chút đứng không vững dáng vẻ. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không cầm được chảy ra, một bộ tinh bị lực tận dáng vẻ, sắc mặt cực kỳ khó coi. mới thi triển nghiệp hỏa liên hư ảnh như vậy trong một giây lát, chọn vẹn tiêu hao 3 năm nguyên, địa là Lý Thanh Liên làm sao cũng không có dự liệu được. Cái này nghiệp hỏa hồng liên hay là hắn vừa mới nghĩ ra đồ vật, thân là hỗn độn thanh liên thời điểm, tâm sen sinh ra chín quả hạt sen, mỗi một cây hạt sen đều là ảo địa vô tận, vừa mới thi triển nghiệp hỏa uy lực, chính là trong đó một cây hạt sen lực lượng. Mà cái này 9 quả hạt sen là từ hắn diễn sinh mà ra, Lý Thanh Liên lại biết rõ rành rành, rành hắn chuyển thế là người, cũng không có cái gì chuyển thừa, cũng không biết cái gì nghịch thiên tiên pháp. Nhưng vẹn vẹn thân là hỗn độn thanh liên hiểu biết, chỗ trải qua hết thảy, liền là đủ xem như quật khởi vô Nhưng hắn không biết, thi triển cái này nghiệp hỏa hưng lại sẽ tiêu hao thảo nguyên, không phải đánh chết hắn cũng sẽ không dụng, thảo nguyên trân quý toa Lý Thanh Liên thở dài, không hiểu chậc chậc lưỡi, một bộ đau lòng đến cực điểm dáng vẻ, yên lặng trở về lôi đài, trong lúc nhất thời tạo hóa đạo giáo đệ tử triệt để xô chào. Từng tiếng hô to tách ra 9 tầng trời mây trôi, liền ngay cả bị đánh mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động đệ tử cũng là dễ ruộn lấy đứng lên reo họ, nhìn qua Lý Thanh Liên trong ánh mắt tràn đầy mù quán của nghiệp. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn Lý Thanh Liên thắng, thắng được sơn hải thi đấu đệ nhất nhân thanh danh, côn Ngô Vũ Phu hai đại khâu, trăm tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi. Hắn Lý Thanh Liên là đệ nhân, che đậy hai đại vực, không người có thể địch chỉ ít bên ngoài là như thế, mà lại hắn chính coi là trong giáo người, sao để bọn hắn không kích động, không phấn Trở lại trên lôi đài, chỉ gặp Tiên Lang đôi mắt đẹp rừng rừng, một mặt tiêu ngạo nhìn qua Lý Thanh Liên, giống như chiến thắng chính là mình. "Nhìn, thắng chứ?" Lý Thanh Liên cười nói, hai tay một đám, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tiên Lang nước nở nói, "Ừm, Tháng. Bóng ánh trân châu đều ở trong hốc mắt đỏ quanh, chớp mắt nhìn Lý Thanh Liên một chút xíu chuẩn thành, trong lòng vui mừng tình cảm không lời nào có thể diễn tả được. Một bên, Sở Hà nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng, thì là lông mày sâu nhăn, thầm nói: Vì sao lại cùng Minh Hà lao tổ nhắc lên quan hệ? Không nên a. Lý Thanh Liên lộ ra nghiệp hỏa hồng liên cái này, một đát chủ bài, lại để cho thân phận của mình ở vào trong cơn ngông lung, lúc này liền xem như Sở hạ đều không xác định thân phận của hắn. Giờ phút này, Sùng Minh lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, không lúc ních, chính là Lý Thanh Liên thu nghiệp hỏa hưng liên, nhưng lượt lời Sùng Minh quanh người vô biên nghiệp hỏa vẫn không có dập tắt xu thế, hung manh thiêu đốt. Chỉ là không còn tăng cường mà thôi, nghiệp hỏa đáng sợ nhất đồng thời lại yếu tiểu nhất, trên người nghiệp quả càng nặng, nghiệp hỏa một khi nhóm lửa, liền đốt càng hung. Về phần nghiệp quả, từ nơi sâu xa xa, từ có đại đạo định đoạn. Đó cũng không phải nói ngươi chuyển thế liền không có độ vật, tựa như thuốc cao da chó, chết đều kể cận ngươi. Đáng thương sùng minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình nghiệp hỏa lại sẽ bị Lý Thanh Liên nhóm lửa, hắn ở kiếp trước giết nhân số không kể xiết, nghiệp hỏa tự nhiên nặng nghề. Muốn dập tắt nghiệp hỏa chỉ có hai cái biện pháp, một cái là chết, một cái là chờ nghiệp hỏa đem nghiệp quả đều tiêu đốt. Trong đó xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, rứt khoát không phải có thể chịu được, giống như dùng đao từng đao từng đao cắt linh hồn. Bên thắng, Lý Thanh Liên. Bạch Cổ cất cao giọng nói, từ đó sơn hải thi đấu, lúc này mới chính thức kết thúc. Vốn đang cần phong bất giác cùng sở hà phân cái mạnh yếu ra, Nhưng phong bất giác bị đánh chỉ có hít vào mà không có thở ra, còn phân cái rắm, đoán chừng đi lên liền trực tiếp sẽ bị sở hạ lấy mạng nhỏ đi. Đến tận đây, thứ tự cao thấp cũng đều điểm ra, hai nhà đệ tử đều làm mệt giống như như chó chết, trở về riêng phần mình sơn phong, về phần ban thưởng, sẽ kém người ngày thứ hai đưa tới. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc mới sinh, ngọn can tú trong tĩnh biển thủy tạ, Lý Thanh Liên chậm chậm phun ra trong lồng ngực một sợi chọc khí, ruốt ruột có chút ngọ như cái cổ, trải qua một đêm dưỡng, thương thế khôi phục 7, phần. Thiên Lang giờ phút này lại chăm trò chuyện vô lại nằm ở trên mặt bàn, nhìn chầm chầm trong mâm ba viên đỏ bừng trái cây cùng ba cái bình nhỏ, Nghiên Đầu không biết suy nghĩ cái gì, từng sợi tóc xanh thuận bên tai chợt xuống, vì đó tăng thêm mấy phần ôn nhu. Trong mâm chính là 3 viên cấp thiên quả, cùng 3 giọt cừu quang thần thủy, chính là thi đấu chiến thắng phần thưởng. Chỉ gặp 3 viên đỏ tươi rớt ác quả bên trên, tràn ngập một cố cực kỳ đặc thù đạo ẩn, tựa như lụa mỏng, nhìn đến không rõ, giải chi không thấu. Trong phòng dị hương tràn ngập, rất là mê người. Mà ba cái bình nhỏ bên trên, giờ phút này lại tản mát ra chín màu mông lung ánh sáng nhạt, đem bình nhỏ chiếu thông tấu, tựa như tinh chuyển động, vô cùng đẽ. Thế nào, muốn về nhà rồi. Lý Thanh Liên từ bồ đoàn bên trên nhảy xuống thuận miệng hỏi. Thiên Lang gật đầu nói, "Ừm, ở chỗ này được không tự do, coi là núi thần tu tốt." Lý Thanh Liên bật cười nói, "Hôm nay liền không sai biệt làm muốn lên đường, đừng nóng vội, địa bàn của người ta, ở lại tự nhiên không phải mái. Nói xong, lấy hai bình Cựu Quang Thần Thủy thu được linh hư bên trong nói tiếp, "Quả ngươi lưu một cây, cha ngươi lưu một cây, còn lại rơi một cây giao cho cha ngươi xử lý, hắn biết nên làm cái gì, Cựu Quang Thần Thủy, ngươi muốn ở lại cứ ở lại lấy đi." Thiên Lang thì là ngây ngẩn cả người, "Ngươi không cần." Phế đi như thế lớn sức lực mới thu vào tay đồ vật, Lý Thanh Liên lại tiện tay liền cho ra đi. Mình cầm hai bình cựu quang thần thủy. Ta lúc nào nói ta muốn cấp thiên quả rồi? Cái này cựu quang thần thủy ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú, liền lấy hai bình chơi đùa. Lý Thanh Liên không thèm để ý đạo, cái này cấp thiên quả hắn không dùng được, cùng nhau đi tới, chưa hề hối hận, không cần làm lại. Cấp thiên quả cũng liền không có tác dụng. Vốn chỉ là vì thiên lang cướp. Cầm xuống thi đấu thứ nhất, tự nhiên ban thưởng phong phú, về phần sùng minh cũng không tệ, hai viên cấp thiên quả, ba giọt cựu quang thần thủy, Sở Hà cũng giống như thế, chỉ bất quá thiếu một giọt cựu quang thần thủy mà thôi. Phong Bất Dác thì là cầm một cây cấp thiên quả, hai giọt cựu quang thần thủy. Thần vật phân phát hoàn tất, những cái đó thứ tự xông vào trước mặt các đệ tử cũng không có bạc đãi bọn hắn, phát rất nhiều khó gặp linh khí, pháp khí càng là không cần phải nói, đạo pháp linh dịch hàng ngũ đồng dạng điểm không ít. Vì kích lịch đệ tử, có thể nói là người người có phần, tất cả đều vui vẻ. Giờ phút này, Thần Vũ Sơn hạ trung tâm, Đạo thiên Tiên khung chỗ sâu một ngọn núi chống trời khổng lồ đỉnh chót, xuống minh chính toàn thân trần trụi ngồi ở chỗ đó, quanh thân nghiệp hỏa vẫn tại thiêu đốt, chỉ bất qua thế yếu đi rất rất nhiều. Quanh thân đã bị thiêu đốt không có cùng một chỗ thì ngon, tựa như một đống bộ xương khô rở người. Trong hai mắt đều là máu đỏ kia. Hắn đã nhanh bị vô biên kịch liệt đau nhức tra tấn liên hồi, răng kép cắn chặt, trong lòng đối với Lý Thanh Liên hận ý trước nay chưa từng có tăng gọn. Hư không vỡ ra, chỉ gặp một áo bảo trắng nam nhân xuất hiện tại đỉnh núi phía trên, sáng loáng đầu chọc to, không phải Bạch Cổ lại là người nào? Đốt như thế nào? Bạch Cổ hỏi, nhìn qua Sùng Minh thảm trạng, xương cùng tê dại một hồi, không dám chút nào tới gần Sùng Minh, bởi vì chỉ cần toác ra đến một đốm lửa rơi xuống trên người hắn, như vậy hắn tự thân nghiệp họa cũng phải bị nhét lửa. Không sai biệt lắm, cự quang thần tùy đâu? Mấy phần. Sùng Minh giọng khàn khàn nói. Bạch Cổ thoải mái một hơi nói, môi phèn cố gắng Cuối cùng tranh thủ lại đây 5 phần, cho ngươi 3 phần, bất giác chỗ nào 2 phần. "Đủ." Sùng Minh gật đầu nói, "Vậy liền bắt đầu đi, việc này không cho sơ thất, một khi thành, cấp thiên quả liền vẫn như cũng là chúng ta, hữu quang thần thủy càng nhiều, lực lượng của hắn liền càng mạnh." Bạch Cổ hắn nói, "Núi thần tú nhất định phải lấy xuống, một khi cầm xuống, đại kế có thể thành. Chớ có mơ tưởng xa vời. Tạo hóa đạo giáo không phải ngươi bây giờ có thể động, bất quá đám người này lại đừng nghĩ trở về, Bộ Vân cũng lại khí, cũng không dám đánh tới." Xuân minh thản nhiên nói. Bạch Cổ trong mắt hắn mang đại thị que miệng nổi lên một tia âm tàn nụ cười, người khác ngược lại không quan trọng, bất quá Lý Thanh Liên phải chết, sùng minh không nói, nhưng trong lòng của hắn đối với Lý Thanh Liên hận ý lại không giả. Một ngày một đêm qua trà tấn, chính là lấy hắn tiên nhân tâm cảnh cũng thiếu chút điên mất, nghiệp hỏa đốt cháy cũng không phải ai cũng có thể gắng gượng qua tới, chính là tiên nhân, nhìn thấy nghiệp hỏa cũng là rụt rẻ. Chỉ gặp bạch cổ tiện tay vung lên, đạo thiên tiên khung bên trong liền ầm ầm thanh âm đại tố, sau một khắc, một ngàn trượng bằng đá tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở thiên đạo càn khôn đồ trong, hắn chính là thế giới chủ thể. thân rơi vào tế đàn, chỉ gặp chỉnh trọng việc từ linh hư trong lấy ra một cây hộp đến, trên đó che kín tiên nhân phong, lấp nhá lấp nhít, không biết gián bao nhiêu. Nhưng chính là dạng này, từ trong hộp gỗ vẫn như cũ để lộ ra một cỗ kinh khủng chấn động đến, dung động hư không đều xuất hiện nhẹ nhẹ khe hở. Đem hộp đặt ở chính giữa tế đàn, đem chân hai, mảnh gỗ vụn bay theo gió, một cái mắt, 5 màu chiếu chói lọ địa, đem hư không đều chiếu sáng trưng, mấy trăm dạng mặt đất sông núi đều hóa làm hư vô, tan rã ở vô hình. Tản mắt ra năm màu, đúng là một cây vũ, giống như khủng tức đuôi, tế đàn ở năm màu trùng vào, chấn động không Bạch cổ đồng dạng bị sông sắc mặt đỏ lên chỉ gặp cẩn thận từng ly từng tí lấy ra linh hư bên trong cựu quang thần thủy, đem đều chắt mỡ, năm giọt tóe ánh sáng long lanh giọt nước trôi nổi tại hư không trong. Ánh sáng chín màu lấp lánh, kim một thủy hỏa tổ nhật nguyệt tinh thẩm xét cựu quang mạnh mẽ, lộng lây đến từng điểm. Đó lấy, 5 giọt cựu quang thần thủy bị bạch cổ đều đánh vào khủng tức lông đuôi bên trong, bị hấp thu, năm màu đại thịnh, hư không ở chiếu rọi xuống, thậm chí có một chút hòa tan cảm giác. Chỉ gặp một đạo ngang qua thiên địa hư ảnh dần dần thực, thiên địa, đó là một vô cùng to lớn khủng thái dục rỡ đuôi kỳ dài, cánh ở giữa, sét lửa hiện, hiện hư không độ tung, trên đầu có ba cây đỏ tươi đến cực điểm lâm vũ, rất là lộng lẫy. Hai con ngươi tựa như dao, sắc bén vô cùng, nhìn trời một tiếng tức gãy, năm màu bảo dạng, toàn bộ thiên đạo cảnh khôn đồ đều là chấn động không ngớt, tựa như không chịu nổi bị áp. Có hoàng lạc lối trốn nhân gian, hóa thành tức, tên khủng. Cung lên khủng tức đại minh vương khủng tuyên đại nhân gặp ta đô của giới. Bạch cổ xoay người cao giọng lại nói: "Chương 54 khoáng thế đại chiến động 54 khoáng thế đại chiến động tức phát. Cái này khủng không phải người khác, chính là địa một chỉ khủng tức, khổng tức quét trời quét đất, kiệt lai cực kỳ người chỉ gặp bảy nang hư không bên trong khủng tức hư ảnh giờ phút này lại hai con ngươi nhất truyện, nhìn vào dưới không người bạch cổ, năm màu đột nhân sáng, sáng người không mở ra được hai mắt. Thấy lại đi lúc, chỉ gặp một thân lấy năm màu lông chim tức mi lớn mặt trắng nam nhân đứng trước tại trên tế đàn. Sống lưng thẳng tắp giống như tùng xanh đồng dạng, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, sắc mặt trắng nõn, giữa lông mày có ba đạo hỏa hùng ẩn ký, hai mi móc nghiêng, môi cao thẳng, tuấn tú đến cực điểm. Ch nhìn một cái đi, liền có loại kiệt bất cảm giác, đó là một loại có can đảm hướng lên trời một hồi kiệt ngạo, mặc dù khí tức không hiện, nhưng một thân khí thế vô cùng tính khủng, trấn hư không. Toàn bộ thiên đạo càn khôn đồ đều ở rất nhỏ rung động, thư không không ngừng mà sẽ rách chữa trị, cực kỳ kinh ngợi, tựa như không chịu nổi hắn tồn tại. "Gọi ta phân thần chuyện gì?" Giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo một loại giọng chất vấn khí, đó là không thể cãi lại uy nghiêm. "Không tiến đại nhân, đại kế thành công sắp đến, còn xin ban thượng một vệt thần quang giúp ta." Bạch cổ nhắm mắt nói, thân thể đều ở nhịn không được run. "Ngươi đã hiến tế nguồn sáng dịch, liền ban thưởng ngươi một đạo, các ngươi thời gian không nhiều lắm, lại tìm không được đầy đủ nguồn sáng dịch, ta cái này phân thần liền không để lại, các ngươi tốt tự lo thân." Khổng Tiến mặt không chút thay đổi nói, đây chỉ là hắn một tia phân thần mà thôi, cũng chính là lưu lại một ý niệm, không phải chân thân hạ xuống, sợ là toàn bộ đâu quảng giới đều không chịu nổi. Dù sao đâu quảng giới quả thực quá nhỏ. Bạch Cổ một câu không nói, hắn không dám nói, chỉ gặp Khổng Tiến một tay phất lên, một đạo tản ra 5 màu lông chim tức liền bay xuống ở Bạch Cổ trước người, tựa như hoàn toàn do 5 màu tạo thành, thư hào vô cùng. Lúc này, Khổng Tiến ngẩng đầu lại nhìn phía Tùng Minh, hai con người bỗng nhiên sáng lên, trong đó xen lẫn không có gì sánh kịp sắc bén, đó là ngang nhiên bất chiến ý, xung Bạch Cổ thân thể tựa như run rẩy đã bắt đầu sao? Khổng Tiên không hiểu đạo, nhếch miệng lên một tia không hiểu mỉm cười. Súng Minh nhìn thẳng Khổng Tiên hai con ngươi nhẹ gật đầu, nương trọng đến tự điểm. "Mau mau, chớ có để chúng ta chờ quá lâu, đám tiên lão ra hỏa đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu." Khổng Tiên ngẩng đầu nhìn trời nói, "Ta không phải là các ngươi bên kia." Súng Minh răng thép cắn chặt, vô cùng gian nan từ trong miệng tung ra mấy chữ, Khổng Tiên câu nói kia, tựa như đâm ở hắn trên trái tim một bên. "A, người coi là không thoát khỏi được, một ngày là, cả một đời cũng được." Khổng Tiên nói, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Nói xong, cả người liền hóa thành thần quang năm màu biến mất không thấy gì nữa. Mà Súng Minh giờ phút này lại thần sắc giữ tận nói, "Không, ta không còn là, chính là thắng thì có ích lợi gì? Ta đã chết qua một lần, lần này ta muốn nhảy ra ngoài, chuyện hôm nay chính là bước đầu tiên." Súng Minh âm thầm quyết tâm, hai quyền nắm chặt, nghiệp hỏa giờ phút này triệt để giập tắt. Bạch Cổ, chuẩn bị động thủ, lần này giết chết một cái là một cái, nhất định phải đổi tại nhân hoàng điện người tới trước đó giải quyết hết." Súng Minh phân phó nói. Bạch Cổ khỏe miệng lộ ra một tia giữ tận mỉm cười, Sờ lên sáng đầu chọc to nói, "Được rồi, ngày đó Nóng bóng mặt trời rực rỡ bị màu xám đen mây khói che chắn, tí tách nhỏ mưa rơi dưới, ánh vàng hóa thành thâm trầm, là thanh thu bằng thêm một chút hơi lạnh. Dẫm ở sôp cổ xanh phía trên, tiếng sấm xa xăm, phá hư đại lần trước thời gian đứng đậy người, quay đầu nhìn một cái vô tận sơn hải, Lý Thanh Liên lắc đầu, theo thiên lang lên phá hư đại. Giờ phút này, Bạch Cổ cùng Hồng Phong lại đứng ở hư không, Thiên Sơn Mộ chờ các đại mạch chủ trưởng Lao đã đi thăm dò nhìn có hay không bỏ sót đệ tử. Ha Hồng huynh, lần này sơn hải thi đấu quả thực đặc sắc luôn, xem ra chúng ta là à, thế hệ trẻ tuổi sinh mẫnh như vậy là ta đô quảng giới phu Cổ khách khí nói, Hồng Phong thản nhiên nói, quả thực chính là đô quảng giới may mắn, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng phải lên đường. Vậy liền chúc quý giáo thuận buồm xuôi gió đi." Bạch Cổ cười mỉm mỉm nói. "Hy vọng như thế." Hồng Phong nết miệng lên một vòng không hiểu nụ cười nói, có thâm ý khác nhìn Bạch Cổ một chút, liền đạp vào hư không đại. Nông đậm đến cực điểm hư không lực bộ phát ra, phá hư đại trong nháy mắt sẽ rách hư không mà đi. Nhìn qua lưu lại có chút hư không chấn động, Bạch Cổ treo nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống, hướng phía một bên nói, "Gọi Long Quy bọn hắn chuẩn bị kỹ càng độc thủ, nhớ kỹ, hàng đầu chính là Trích Tiên cùng các đại đạo thể." Bên cạnh một bóng đen ngay vậy, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng lung linh cực nhanh. Nhìn qua vô tận hư không, Bạch Cổ lầm bẩm nói, "Này trở lại, chính là ngươi Hồng Phong, có bản lãnh thông tiên, cũng ngăn không được, đây chỉ là bước đầu tiên thôi, núi thần tú sớm muộn cũng sẽ là ta Bạch Cổ." Giờ phút này, tại vô tận hư không trong xuyên thẳng qua phá hư đài bên trên, từng cái đệ tử đều là yên tĩnh ý mắng, tinh thần cao độ khẩn trương, hiện nhiên đều làm xong chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một khi xuất hiện biến cố, vạn vạn đừng ra phá hư đài. Đây là chúng ta chiến đấu, các ngươi bảo vệ tốt mình liền có thể." Hồng Phong trầm giọng nói. Hiển nhiên, lấy Hồng Phong đối với Bạch Cổ hiểu rõ, đã nhận định Bạch Cổ lần này vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ. Hắn Bạch Cổ tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đem cấp thiên quả lấy về. Giờ phút này, Tạo hóa đạo giáo trưởng lão mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, Thiên Sơn mộ càng là như vậy, chiến ý chúng tiên, Tô Thiên Minh thì cũng là một bộ sắn tay áo liền lên dáng vẻ. Hướng phía Lý Thanh Liên phương hướng quan sát, hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, liền không nói gì nữa. Giờ phút này, Thiên Lang nhìn qua Thiên Sơn mộ, trong đôi mắt đẹp nổi lên từng tia từng tia lo lắng, hiển nhiên có chút cần trương. Ma Lý Thanh Liên khẽ miệng thì là không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyên bản cái này thi đấu chính là chuyện tiểu lầm, nói trắng ra là chính là lẫn nhau lấy cần thiết thôi, mà hắn thần võ môn lại khẩu vị lớn đều muốn. Về phần vì sao không ở cử hành thi đấu trước đó độc thủ, bởi vì còn không có cái kia nắm chắc, không có khủng tiên năm màu, hắn còn bắt không được hưởng phong. Lý Thanh Liên lôi kéo Thiên Lang tay nhỏ, bờ môi khẽ nhúc nhích ở giữa, lời nói đã rõ ràng chuyển đến Thiên Lang trong lốt hai. Thiên Lang nghe nói, trong mắt không yên tâm càng sâu, trong đó vậy mà hiện lên nhẹ nhẹ lo lắng. Bảo toàn mình, ta không sao mà. Lý Thanh Liên vỗ vỗ Thiên Lang tay nhỏ, liền cùng Thiên Lang tách ra, hướng phía hóa sinh một mạch chạy đi đâu đi. Đến rồi Nhanh. Hung phong trong mắt hiện lên một tia hàn mang nói. Còn không chờ nói cho hết lời, chỉ gặp Vô Tận Tối Tam Hư không trong đột nhiên xuất hiện một núi nhỏ, đồng thời bỗng nhiên mở rộng. Nhanh mắt người đều theo không kịp trình độ. Tinh tế xem xét, vậy nơi nào là cái gì núi nhỏ, mà là mai rùa, chính đối với ánh sáng lung linh bên trong phá hư đại. Phá hư đài tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh đến dứt khoát không kịp tránh né trình độ. Cả hai ầm vang chạm vào nhau. anh! Vô Tận Tối Tam Hư không vỡ hụt, Long Quy bị đụng tung bay ra ngoài, máu phun phè, phè trong miệng máu tươi tựa như sông lớn thác nước chảy ra, cực kỳ kinh người. Nhưng ở phía trên đều là khe hở, giống như sông lớn rộng lớn, trong đó dòng máu chạy xuôi như là nước sông, sóng cả mảnh liệt, cái này va chạm trực tiếp đem đụng không có nửa cái mạng. Phá hư đài trong truyền đến chấn động đáng sợ hơn, thật nhiều đệ tử đều là sắc mặt đỏ lên, thất khiếu chảy máu, xương cốt tê dại, cả người tựa như một bãi bùn nhão tê liệt trên mặt đất. Cả hai cùng một chỗ đánh vỡ hư không, rơi vào vô tận trong biệt cát, liệt dương giữa trời, không khí nóng rực đến cực điểm, tựa như lò lửa, nướng mặt đất. Long Quy hung hang đập xuống đất, nhấc lên vô tận cát sóng, nhậm lấy từng kia từng kia đỏ như máu, mặt đất rung động. Ma phá hư đại thì là thật giống như bị ném ra cục đá, ở vô tận các sóng phía trên đánh lấy nước phiêu, mỗi một lần va chạm đều sẽ nhắc lên khinh thiên các sóng, cực kỳ kinh người. Các đệ tử từng ngụm từng ngụm phun máu, phá hư đại bên trên một mảnh hỗn độn. Hồng Phong sắc mặt trầm chỉ gặp đối diện trên đồi cát, tròn vẹn đứng đây tầm 10 vị khí thế kinh thiên cường giả tuyệt thế, thuần một sắc đoạt hồn cảnh cường giả. Đáng người sau lưng, còn có hai vị thân cao ngàn trượng hoàng kim người khổng lồ, chính là ban đầu ở Thần Vũ Sơn Hải cổng nhìn thấy hai vị kia. Một người cầm đầu chính là Long Quy đạo nhân, tu vi càng là đạt đến Hồn tầng thứ 3 ba Đoạt Thiên Địa Trình độ. Đây là ngay cả bộ vận cuồng đều không có năm chắc đem lưu rơi ngôn nhân. Giờ phút này mỗi một cái đều là thần sắc dự tận nhìn qua phá hư đại bên trên đám người, trong mắt đều là sát khí. Long Quy đạo nhân nhìn qua Choi Thop Long Quy, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, lập tức trong tay phất trần vung lên quát, cắt trưởng lão vào chỗ, khởi trận. Nơi nào có một chút xỉ hòa ái hiển hòa bộ dáng, trong đó một vị hoàng kim người khổng lồ, đột nhiên nhảy lên, thân thể tựa như lọ so bay lên, vô số cồn lên gió bình, tròn vẹn ra hơn 10 Hai vị người khủng lộ đồng thời hai quyền địa địa, ánh sáng, hướng mặt làm. Chỉ gặp vô tận hạt cắt điên cuồng chấn động, thật giống như bị đun sôi nước sôi. Từng đầu ngàn trượng rồng cắt đằng không mà lên, Long Quy cái thế, đuôi rồng hất lên, liền có vô số tỏa cột cắt xuống độ. Chư vị đồng đạo, đến ta Vũ Phu Khâu, ta Long Quy đạo nhân còn chưa từng hảo hảo chiêu đãi qua chư vị, hôm nay liền nếm thử ta cố ý chuẩn bị Tù Long luyện ngục tiên trận tư vị như thế nào." Long Quy đạo nhân cao giọng nói. Giờ phút này quanh người đồng đạo đại năng hình dáng đều là chậm rãi biến mất tại mọi người trong tâm mắt, Tù Long luyện ngục đại trận đã khởi động, hết thảy đều là hư Liền ngay cả Quy đạo nhân hình dáng cũng là dần dần biến mất, triệt để gần vào đại trận bên trong. Từng kia từng kia sát cơ thuận trong hư không lộ ra. Hồng Phong sắc mặt lạ thường khó coi, liền giống như ăn 20, 30 con con rồi chết, hắn không nghĩ tới Bạch Cổ lại không chút nào tiến hành che giấu, mà lại thủ bút kinh người như thế. Ra, cơ hội là toàn bộ thần võ môn 2 phần 3 cấp cao chiến lực, cái này tầm 10 người cùng một chỗ động thủ bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở diện môn chiến trong, thật không nghĩ đến, vì chặn giết bọn hắn, Bạch Cổ xuất động cường đại như thế lực lượng, xem ra cũng là hạ ngân tâm. Hồng Phong hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ." Cổ cái kia lão lửa vẫn rất có quyết đoán. Đủ nội lệnh tình, lập tức cao giọng quát, "Đi ra ngoài, nên định" lên tôn tiên chiến trận. Nói xong, cái thứ nhất liền bắn ra phá hư đài, thiên sơn mộ mấy người cũng là liếm liếm đầu lưỡi, không chút do dự liền sông ra ngoài. Ở bảo vệ trong môn đệ tử về điểm này, vô luận là nhất mạch kia, đều sẽ liều mạng đi làm hắn một đám. Đây là trong giáo hy vọng, trong giáo tương lai, cho dù là bỏ mạng giả, cũng không cho sơ thất. Khoáng thế đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 55 kiếm trạm hư không tôn tiên uy, chương 55 kiếm trạm hư không tôn tiên uy. Giờ phút này, mặc dù phá hư đại liên tục va chạm nhiều lần như vậy, vẫn như trước không có giải thể xu thế, dù sao đây là tạo hóa đạo giáo bảo khí. Có thể hư không chuyển bảo bối, kiên cố đây. Bất quá trên đó lại tràn ngập tinh mịn khẽ hở, vô số tiên văn chặn trở lại vỡ nát, đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ cùng chữa trị. Trên đó giống như vỏ trứng gà đồng dạng vòng bảo hộ vững chắc đến cực điểm, đó là có thể ngăn kháng hư không lực vòng bảo hộ, cho nên đợi trên phá hư đài đệ tử, bây giờ còn tính là an toàn. Giống, Từng tiếng rung trời rồng gầm vang vọng trời cao, đem hư không rung động run run, run không ngớt, tuần ở giữa, long uy thế, chọn vẹn mấy đầu, hung hướng phía phá hư tới. Như là đàn rồng tranh châu cành trượng, nhưng hôm nay tranh cũng không phải cái gì Long Châu, mà là phá hư đại Móng rồng quá mức rộng lớn, so sánh cùng nhau, toàn bộ phá hư đại liền giống như một chứng gà. Phá hư đại bên trên đệ tử, mỗi một cái đều là chú ý chính khó lường được thương thế, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua ngoại giới, nên tới chung quy là tới. Mỗi một đầu rồng cát, đều có đoạn hồn tầng thứ 3 đoạt thiên địa thực lực, tròn vẹn mấy chục đầu. Quả thực là cực kỳ kinh người, sức chiến đấu cỡ này, có thể trong khoảnh khắc hủy diệt một không tục thế lực. Giờ phút này, lấy hồng phong cầm đầu, 12 đại cao thủ hiện lên chữ nhất đứng ra, 9 đại tiên đạo các đến một người, thiên sơn mộ, lại thêm Tô Thiên Minh, gồm 12 vị đại năng hạng người, tận là hồn Mặc dù tu vi cao thấp không đều, nhưng một thân khí thế lại đều bộc phát, trong nháy mắt trên trời tựa như nhiều 12 hai quả thần dương, một thân linh khí tựa như hoàng sợ mặt trời, xé rách hư không. Dưới thân vô tận cuồn cát bị cái này cuồng bạo khí thế đều san bằng. Tu tiên chiến trở lên. Tu tiên lập, có thể địch thiên hạ. Giờ phút này, Hồng Phong hai con ngươi trùng một cái, khí thế tăng lên một bậc, chỉ gặp 12 người đồng thời phát lực, nhưng vẫn riêng phần mình thân thể là mắt trận, linh lực bộc phát ở giữa, một phức tạp đại trận hiện lên cùng hư không, lại hư không thành trợ. Trong đó ngập, kinh khủng ra, tạo thành hậu đến cực điểm linh dương che lấp bầu trời. Vô tận sáng trắng chiếu sáng thiên địa, sau một khắc, trước mắt nơi nào còn có cái gì 12 đại năng cái bóng, mà là nhiều một tôn đỉnh tiên lập địa hình dáng, thân cao ngàn trượng, chân đạp mặt đất, vai khiên bầu trời, động tác ở giữa không khí nổ tung, các sóng tung bay. Khí thế tựa như tinh hà rộng lớn, sông hư không tựa như mặt kính vỡ trụ. Thân mang màu trắng tiên giáp, hai trang chiến váy phiêu dãng, đầu sư tử giáp vai đầu rồng trên ngực, coi là thật bá khí đến cực điểm, sau lưng có một trống trời kiếm lớn, chọn vẹn ngàn chiều dài. Nhìn bộ dáng, chính là cùng Hồng có 7, phần tương tự. Tôn tiên chiến thần vừa ra, bách chiến bách thắng ảo hóa phải gặp thiên hạ. Ha ha, có hy vọng, chính là dầu gì, có Tôn Tiên chiến thần ở, cũng có thể toàn thân trở ra. Rốt cục lại thấy được, Tôn Tiên uy trấn chiến khâu, yên lặng thời gian quá dài, đều đã quên chúng ta đáng sợ sao? Chúng đệ tử nhìn qua chống trời Tôn Tiên chiến thần, bất an tâm cảnh giờ phút này cũng là trầm tĩnh lại, từng cái thần tình kích động, sắc mặt của nhiệt, hận khó lường được ra ngoài giết tới một trận. Hiển nhiên, bọn hắn không phải lần thứ nhất nhìn thấy cái này Tôn Tiên chiến thần. Mà Lý Thanh Liên thì là thở dài, nhìn qua xung quanh Tù Long luyện ngục tiên trận, sắc mặt trọng. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trong hư không chiến trường, có thể nói, bên ngoài chiến đấu, quyết định đám người sinh tử, trình độ cỡ này chiến đấu, không phải những này chưa mưa gió mầm non có thể tham dự vào. Chính là Trích Tiên Hàng Ngũ, Mạc Mộ độc nhập, cũng chỉ có bỏ mình một đường. Giờ phút này, mặc dù Tôn Tiên Chiến Thần hình dáng to lớn, nhưng so sánh mấy ngàn trượng rồng cắt tới nói, liền có vẻ hơi nhỏ bé. Giống, Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa rồng gầm, trọn vẹn ba đầu rồng cát hướng phía Tôn Tiên Chiến Thần cái kia khổng lồ thân tới, miệng cái, che lấp thiên địa, giữ tận vô cùng. Ngay tại rồng cát vừa muốn cắn xuống thời điểm, chị gặp Tôn Tiên Chiến Thần hai con ngươi bạo trừng, chân trái nhảy tới, năm sáu cái trống trời cuồn cắt trực tiếp bị giẫm nổ tung. Sống lưng dưới cong, bàn tay năm chặt thành quyền, quyền theo dao động, hướng phía cắn tới rồng các hung hang đánh tới. Trong lúc nhất thời linh khí cuồn bạo, không khí liên miên liên miên nổ tung, tạo thành đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, năm đấm uy tích về sau, hư không một đường vỡ vụn, đen nhánh vô cùng. Khí thế kinh khủng không tưởng nổi. Ầm. theo lấy tiếng, tiếng vang, vũ, lấy, bị có thể thấy được, 12 vị đại năng cộng đồng khống chế Tôn Tiên Chiến Thần đã mơ hồ vượt qua một bước kia, đạt tới nửa bước Nguyên Thần. Mặc dù hình dáng to lớn, có thể di động làm ở giữa lại cực kỳ linh hoạt, không có chút nào vướng víu ý thức. Giờ phút này, còn lại hai đầu rồng cắt lại tiếp lấy cả tới, chỉ gặp Tôn Tiên Chiến Thần chống trời thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, nâng lên cánh tay, xinh xinh ôm một rồng cắt đầu lâu. Thân thể bị đụng hướng về sau chượt không biết bao xa, hai chân ở mặt đất phía trên cậy ra hai đạo khoảng cách. Cánh tay tựa như kìm sắt nhẹ, nhẹ ôm rồng cắt đầu lâu. Rống. Rồng cắt hống, thân rồng vặn vẹo ở giữa rơi lên không biết bao nhiêu cát sóng, giấy rùa ở giữa, móng rồng hung hăng hướng phía Tôn Tiên Chiến Thần chụp tới, ở tiên giáp phía trên vạch ra từng đạo rõ ràng dấu vết, hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng lại chưa đối với tạo thành bất luận cái gì tính thực chất bên trên. Đúng lúc này, Tôn Tiên Chiến Thần chân trái cao cao nâng lên, tựa như chiến phủ đổ xuống, hư không trong như tia chớp tiếng sấm. Mặt đất tựa như tơ lụa run run, chỉ gặp theo nhau mà tới rồng cát cũng là bị đạp đầu lâu nổ tung. Keo đột nhiên vừa dùng lực, bị ôm đầu lâu rồng thân rồng bất lực rủ xuống, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành cát vàng, hiển nhiên là vặn cổ. Rống Tôn Tiên chiến thần ngẩng mặt lên trời thiết giải, mảnh liệt ý thức che đậy tại chỗ, trong mắt đều là bá mảnh liệt chiến ý, đưa tay ở giữa diện sát ba đầu rồng cát, giống như ăn cơm uống nước, coi là thật tiêu sái đến cực điểm. Tạo hóa đạo giáo đệ tử bị một màn này triệt để khích lệ lên, tiếng hoan hô một tiếng cao hơn một tiếng, hưng phấn thân thể đều đang run rẩy, dù sao một màn này quá mức rung động, cùng bày ngang hư không bên trong quái vật khổng lồ so sánh, đám người liền tựa như hạt bụi nhỏ. Chiến đấu giữa bọn họ, cho đám người rung động thực quá lớn, coi là lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát, Tôn Tiên chiến thần hùng phong thật sâu trong lòng mọi người. Quá lợi hại. Ta nhất định phải mau mau đột phá tới đạo tầng cảnh, cũng muốn tổ Tôn Tiên Chiến Thần. Từng cái đệ tử mặt lộ vẻ hưng phấn, hoàn toàn quên tình cảnh của mình là cỡ nào nguy hiểm, trong lòng cảnh giác đã sớm không biết bị ném đến đi nơi nào. Mà Lý Thanh Liên sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, hai con ngươi bốn phía luận chuyện, không biết đang tìm thứ gì, Sở Hà cũng giống như thế, người sáng suốt trong lòng rất rõ ràng, bây giờ đến cùng là cái gì tình huống. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ gặp Tôn Tiên Chiến Thần dưới chân từ rồng sụp đổ thành trong biển cát, giờ phút này điên cuồng lúc lích. Như lạ như trong xương dọc theo tựa như trụ trời hai chân bò lên trên. Tôn Tiên Chiến Thần trên thân trong nháy mắt cuốn lên quần quần ngọn lửa mấy liệt, muốn tránh thoát chói buộc, nhưng lại vô dụng, vô tận cắt đất bị đốt hóa tan, lập tức liền có mới cắt đất bộ xuống tới, Tôn Tiên Chiến Thần hình dáng hoàn toàn bị chói buộc lại. Đúng lúc này, từng đầu rồng nhanh múa vút rồng cắt hướng phía Tôn Tiên Chiến Thần điên cuồng phóng đi, chọ vẹn mấy chục đầu, che khuất bầu trời, long uy cái thế. Tôn Tiên Chiến Thần cuồng hống, hai con người bạo trừng, nhấc quyền liền nghênh đón tiếp lấy, đổ, lại xa, lấy thể. Cuối, cùng, cuối cùng thủ, thân bị từng đầu rồng cắt che giấu. Tứ chi phía trên quay quanh lấy từng đầu rồng cát, hoàn toàn bị trói buộc lại hành động. Miệp rồng dữ tợn, móng rồng sắp bén, Tôn Tiên chiến thần hình dáng hoàn toàn bị bao phủ, thỉnh thoảng truyền ra kinh thiên chấn động, cùng điểm điểm linh quang sổ độ. Nhưng từng đầu rồng cắt tựa như không chết không thôi, điên cuồng hướng phía ở giữa phong đi, trang diện dọa người, giống như rơi vào vạn long tổ. Chúng đệ tử tâm trong lúc nhất thời không khỏi nắm chặt lên, đúng lúc này, tiên trận bao phủ bên trong lòng đất tựa như sôi trào lên. Run không ngớt, một tia xương máu từ bên trong lòng đất ra, tựa như từng đầu đỏ thắm màu máu dây lửa, không đến một khắc đồng hồ thời gian liền tràn ngập toàn bộ hư không. Che lấp thần dương bầu trời. Phóng tâm mắt nhìn tới, thiên địa một mảnh đỏ như máu, từ trong đó để lộ ra vô tận ấm lãnh, trên cát vàng đều là kết một tầng thật mỏng xương lạnh. Chỉ gặp bảo hộ phá hư đại vòng bảo hộ sáng tối chập chờn, tiên quang lấp loé không ngớt, trên đó tiên văn lớn diện tích vỡ nát, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mỏng như cánh ve, mắt thấy là phải vỡ vụn. Giờ phút này, chúng đệ tử lại cũng không cười nổi nữa. Hư không trong đột nhiên xuất hiện nhất Phật Trần hư ảnh, đầu Phật Trần tựa như 3000 tóc trắng, tại thời khắc này vô hạn kéo dài, giống như từng cây câm trâm, bán thủng hư không. Hung hăng đâm vào phá hư đại vòng bảo hộ phía trên, Chỉ gặp tựa như vỏ trứng gà vòng bảo hộ giờ phút này bị đâm thủng trăm n lỗ, vòng bảo hộ cũng triệt để đã mất đi tác dụng. Chúng đệ tử trong mắt bắt đầu xuất hiện bối rối sắc, bảo vệ bọn hắn đồ vật không có, bọn hắn giờ phút này đúng như cùng đợi làm thịt cừu non, đối mặt tuyệt đối lực lượng, không, có chút nào phản kháng lực lượng. Chỉ gặp từng đạo sợi tóc màu trắng giống như từng đạo kinh khủng ma xà, hướng phía chúng đệ tử hung hăng đâm vào. Trong lúc nhất thời, Têu Thảm trống lên, máu me tung tué, chỉ gặp màu trắng dài tia tựa như cương châm, đem từng cái đệ tử trái tim xuyên qua, lại xuyên thành người xuyên. Mỗi một đầu múa tơ trắng phía trên, đều là treo bảy tám tử thi trên mặt còn mang theo trước khi chết hoảng sợ. Toàn bộ quá trình không đến một cái hô hấp, nhưng lại chết trọn vẹn trong người, vô luận ngươi pháp thể vô song, đả pháp uy mạnh, mạnh, ở múa màu trắng sợi tơ trước đó, đều là vô lực như vậy. Xuất thủ chính là Long Quy đạo nhân, chỉ gặp đứng ở hư không bên trong hắn sắc mặt lãnh cốc, nơi nào có một điểm hiền lành bộ dáng. Giờ khắc này, sinh mệnh giống như con gà con giống nhau yếu ớt, Lý Thanh Liên hai con ngươi ngưng tụ, trước tiên hướng phía Thiên Lang nhìn lại, mở miệng cồn hung nói, "Nhanh." Thiên lang bị cái này một tỉnh táo lại, hướng Thanh Liên nhìn lại, trong mắt đều là lo lắng nhưng trong đó xen lẫn một vòng quyết tuyệt, quanh người hư không lực bộc phát, chợt vện hai đạo tơ trắng bắn vô ích. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên sau lưng lông tơ đột nhiên dựng thẳng, thần thức phạm vi bao phụ trong, chợt vẹn hơn 10 đạo tơ trắng hướng phía mình đâm vào. Chương 56 quỷ xanh mặt tranh hẳn phải chết vãn cờ, chương 56 quỷ xanh mặt tranh hẳn phải chết vãn cờ. Lý Thanh Liên quay đầu liền chạy, từ hắn ra đời đến nay, liền không có chạy quá nhanh như vậy. Bởi vì trong lòng rõ ràng, tơ trắng tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ nổi vật, cùng đối kháng bất quá là muốn chết thôi. Chính là trước tiên, có được bản lãnh thông thiên, ở chưa trưởng thành thời điểm, cũng phải yên tĩnh đi đường. Tu vi bên trên chênh lệch thật lớn là cái gì đều không thể bù đắp. Chỉ gặp Lý Thanh Liên sắc mặt nghiêm trọng, hiện lên một đường thẳng, thân thể ầm vang đánh vỡ vòng bảo hộ, ngã vào trong sa mạc, trung tâm chiến trường chuyển đến chấn động đem rung động xương cốt mềm nhũn. Nhưng giờ phút này lại chú ý khó lường được nhiều như vậy, phủ đầy thân xương mù màu máu trực tiếp để hắn máu thịt bé bé, nhanh lên đem ánh chấp phân bố toàn thân, ngăn cách ánh máu. Cả người hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, một đầu liền đâm vào trong báo cát, lên vô tận báo đem thân để che giấu. Nhưng Long Quy đạo nhân nhưng không có một điểm ý tứ tha, số lượng bạo tăng, hình dáng theo. Giờ phút này Sở hạ sắc mặt trắng bệnh, trên thân trọn vẹn nhiều 4-5 chỗ vết động, máu me đồng địa, che lấy bà vai, Hận Hận nhìn Long Quy đạo nhân một chút, cả người hóa thành một đạo ánh chấp lấp lóe, xông phá vòng bảo hộ, đồng dạng rời đi phá hư đài. Kinh hoàng ở giữa đệ tử trong lúc nhất thời tựa như ý thức được cái gì, mỗi một cái đều là hướng phía phá hư đài bên ngoài phóng đi. Đã vòng bảo hộ đã phá, như vậy lưu trên phá hư đài bên cạnh không có nửa điểm tác dụng, tập hợp một chỗ trở lấy người ta đến thu đầu người sao? Không đến một khắc đồng hồ, phá hư đài bên trên liền không có bóng người, chỉ còn máu me đầm đìa, Long Quy đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phất chân run run ở giữa theo ở trên đó trên trăm bộ thi thể đều sổ đổ, phất trần lại đôn loạt, vô tận tơ trắng tràn ra, hướng phía dài ở vô tận mặt đất phía trên chúng đệ tử truy sát mà đi. Trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng, bên trong tiên trận ác liệt hoàn cảnh, lại thêm bay cao vỡ đất nước chiến đấu dư ba, còn có Long Quy đạo nhân hai tầng giác công, để chúng đệ tử đảm bảo sống cơ hội xa bở. Nhưng chính là dạng này, cũng so lưu trên phá hư đài trở chết mạnh, đối mặt tử vong thời điểm, tu sĩ tiềm lực là vô tận. Long Quy, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, từ rồng các đống trong, truyền ra một câu, tựa như đến từ cửu địa ngục, trong đó xen lẫn vô tận sát khí, kiểm trạm tiên dưới. Nương theo lấy một tiếng bạo giống. keng. Thanh truy đến cực điểm nổ kiếm âm thanh chuyên gia, chỉ gặp rồng cắt đống chỗ nào, từ trung điểm thân rồng khe hở bên trong tuân ra vô tận sáng trắng. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên đột nhiên sáng, một đạo dài tới trăm dặm kiếm quang lấy bất khả kháng hoành tư thái hung hăng chấm ra, kiếm khí này thật sự là quá lớn. Lớn che lớp bầu trời, tựa như một đầu nằm ngang phi hành dãy núi, cùng không khí kịch liệt ma sát, tạo thành kinh khủng linh khí ngọn lửa. Che tiên chiến quanh thân các, phút này đều đứt thành hai đoạn, kiếm khí những nơi đi qua, vạn vật không còn, hư không bị chỉnh tề mở ra một đạo trăm dặm vết nước. Long Quy đạo nhân sắc mặt đại biến, Vội vàng triệu hồi phất trần ngăn cản, nhưng lại muộn. Chỉ gặp phất trần triệt để bẻ gãy, kiếm khí hung hăng chém tại hắn trên thân, chỉ gặp mở to hai mắt nhìn, trong miệng máu tươi tựa như không cần tiền chảy ra, toàn bộ bả vai đều kém chút bị chém xuống một kiếm tới. Kiếm quang cực nhanh, ở đại điệu bên trên chém ra một trăm rằm khe rãnh, lửa đất bốc lên, sông ngầm cuốn cuộn, khí chướng lở lở, một màn này quả thực rợn người. Long Quy còn kém một điểm liền bị chém chết, phất trần đã không biết bị chém tới nơi đó đi, chỉ gặp nhấc tay che lấy bả vai, sắc mặt nói, chết, sẽ là các ngươi. Nói xong, thân thể tan thành bột nước tán, trong lúc nhất thời xương máu càng thêm lẩm đẩm. Chỉ gặp giờ phút này, Tôn Tiên Chiến Thần lại rút ra sau lưng trường kiếm, hai tay cầm kiếm, một mặt hung ác, nhìn qua phá hư đại bên trên một mảnh huyết tinh, thân thể đều ở không nhịn được run rẩy. Đó là tức giận, to như trang sáng hai con ngươi giờ phút này sớm đã đỏ như máu, coi là chậm một bước, vừa mới đoạn thời gian kia, trọn vẹn tổn thất mấy trăm đệ tử. Đó cũng đều là tạo hóa đạo giáo tương lai a. Giờ phút này, Tôn Tiên Chiến Thần bộ dáng cũng là trật vật đến cực điểm. Chỉ gặp trên mưa, bụng bị ra một kinh khủng đến đậu, kinh ngay cả đầu lâu đều là bị bắn rơi mất nó nữa. Hiển nhiên đối phó đến không hết dòng cát, cũng đã để kiệt sức. Thần Võ Muôn chuẩn bị xung tốc, trước đó bày ra tiên trận, hiển nhiên là sớm có dự định, vô luận là đối con đường tiến tới coi là rơi xuống phương hướng, đều có tính toán. Đây là Hạ Quế Tâm muốn một mẹ hốt gọn, nhưng Hồng Phong không cam lòng, hắn phải liều mạng một cái, chỉ cần kiên trì. Chịu đựng gần nửa canh giờ, như vậy liền sẽ có chuyển cơ. Giờ phút này các đệ tử đều là chốt đi, chốt ở bọn hắn tự nhận là địa phương an toàn, nhưng tại tiên trận này bên trong, hết thảy đều ở thần võ muôn trong lòng bàn tay, nơi nào còn có địa phương an toàn gì đâu? Tôn Tiên Chiến Thần trong, Hồng Ta muốn bắt đầu thiêu đốt tinh hồn. Tôn tiên náo động càng hùng, bọn nhỏ liền càng an toàn, Long Quy lão vương bắt đạn này liền càng rút không ra tay tới đối phó bọn hắn. Trong ngôn ngữ hiển thị rõ quyết tuyệt ý thức, hiển nhiên, Hồng Phong muốn bắt đầu liều mạng, không phải lấy Tôn tiên chiến thần thực lực hôm nay, rước khoác mỡ không ra đột phá khẩu, sau cùng kết cục chỉ có một cái, như vậy chính là chết hết ở nơi này. Tính ta một người, lão tử cũng sống đủ lâu rồi. Chết sớm chết muộn đều là chết, coi là như thế tới thống khoái. Một tiên đạo trưởng lão hung ác tiếng nói, ta cũng tới, con gái ở chỗ này, nói thế nào cũng phải để nàng còn sống ra ngoài. Thiên Sơn mục cắn răng nói, Đốt liền đốt, mẹ nói nhiều năm như vậy xuống tới, ta Tô Thiên Minh sợ qua là ai. Tô Thiên Minh đồng dạng con mắt đỏ bừng. Hắn con trai đồng dạng ở chỗ này, giờ khác này nơi nào còn có cái gì mạch hệ tranh đấu, vì bọn nhỏ, bọn hắn thiêu đốt tinh hồn, cam tâm tình nguyện, cho dù chết, nếu có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống, cũng đáng giá. Ta cũng đốt. Haha, ha, ta cũng không thể việc phải làm, đám này lao huynh đệ thời điểm ra đi cũng không thể không có ta. Tính ta một người. Giờ phút này, Tôn Tiên chiến Thần trong, từng cái tạo hóa đạo tạng trưởng lão đều có chết quyết ý, trong lòng bọn họ đều có lo lắng. Cái này lo lắng để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi chết. Tất cả im miệng cho ta, đều mẹ nó chết. Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Chỉ cần chịu đựng nửa canh giờ thuận tiện, ta tới trước. Hồng Phong một mặt nghiêm túc quá lớn, bất quá khỏe miệng lại mang theo một vòng ý cười, đám này lao huynh đệ đáp lại để trong lòng của hắn ấm áp, tựa như lại về tới lúc còn trẻ, thiếu niên nhong nghẹo tất tường, hăng hái. Phải biết, thiêu đốt linh hồn đạt được lực lượng thậm chí so thiêu đốt sinh mệnh lấy được lực lượng càng thêm đáng sợ, bởi vì đó là tinh hồn, chính là mỗi người đặc hữu đồ vật, là đại đạo nhận định vật. Một khi tiêu đốt, liền vĩnh viễn biến mất, vô luận như thế nào tu, cũng là tu không trở lại. Không giống như là Thỏ Nguyên, chính là tiêu đốt mất, dùng một chút hi hưu thiên điệu thuần vật liền có thể bổ sung trở về. Đúng lúc này, chỉ gặp Hồng Phong hai con ngươi hung bạo trợn lên, trong đó đều là thơ máu, vô tận hồn lực giống như hồng thủy mãnh thú, ầm vang đột phát, cuồn cuộn tiên quang. Trong lúc nhất thời tiên quang cuồn cuộn, chỉ gặp toàn bộ Tôn Tiên chiến thần tựa như đi cuồng, cuồn cuộn tiên quang bao phủ thân, giống như hoàng sợ mặt trời, tản ra kinh khủng đến cực điểm chấn động. Giống, đi đánh một trận." Tôn nói, một đạp, trong tùng, trời, ra trong đó một con ngươi. Tựa như huyết hồ, trong tay ngàn trượng trường kiếm hất lên, ánh sáng lạnh phun trào ở giữa, hư không xé rách, mặt đất phía trên xuất hiện một đạo hơn 10 dặm vết kiếm, giờ khác này Tôn Tiên uy lực, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, toàn bộ tiên trận đều là chấn động công ngớt. Vô tận sâu trong hư không, Long Quy sắc mặt trắng bệch nhìn qua điên cuồng lựa bộ phát Tôn Tiên chiến thần, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, Hồng Phong bắt đầu liều mạng, trước chớ để ý những đệ tử kia, đến chín Tôn luyện ngục quỷ xanh. Vạn vạn đừng cho hắn phá vỡ tủ phút này, lực lượng toàn bộ bị dùng cho đối phó Tiên chiến lên, chỉ gặp hư không bên trong xương mù máu đều ngưng kết cuối cùng hóa thành chín vị mặt người quỷ xanh, mỗi một cái đều là thần cao ngàn trượng, eo của năng long. Cầm trong tay các loại hình cụ, có lột ra câu, là gắn kìm. Động tác ở giữa, vô tận oan hồn cổ gào, âm phong nổi lên bốn phía, thanh thế kinh người. Tôn Tiên chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tiên diễm cháy hùng hực, cầm kiếm liền xông vào chúng quỷ xanh bên trong. Kiếm quang gào thét ở giữa, che lấp thiên địa, đốm lửa về ra, cắt sóng nổi lên bốn phía, doa người vô cùng, hư không liên miên, liên miên vụ, lên quỉnh mặt một mảnh Giờ phút này, Lý Thanh Liên lại hai tay vô lực bám lấy bên cạnh đá, trên thân chọn vẹn 7, 8 cái động. Chính chạy nhỏ giọt chảy đỏ thắm máu tươi. Trên thân huyết nhục đều là biến mất mấy khối, vết thương bên ngoài lẫn, sâu đủ thấy xương, thẳng đến trước người trăm trượng rồng cắt hóa thành một chùm cắt đất, Lý Thanh Liên mới trùng điệp thoải mái một hơi. Vừa mới chạy ra phá hư đài, Lý Thanh Liên cũng không tốt đẹp gì, thân là trúc tiên, đương nhiên là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng, bị tơ trắng đâm ra năm sáu cái huyết động, cũng may đều tránh khỏi chỗ yếu hại. Về sau tức thì bị rồng cắt vây công, mỗi một cái đều là có đạo tàng danh giới thực lực kinh khủng, chỉ sợ chậm thêm cái một thời ba khắc, hắn liền hồn về Tây Thiên. Từ nơi xa truyền đến chấn động rung động Hán khí huyết của quận, trở lại nhìn lại, chỉ gặp Tôn Tiên chiến thần quanh thân tiên diễm bao tác, kiếm quang phun trào ở giữa, ngăn trở từng chiêu công kích, thậm chí đánh trả quá khứ. Sinh sinh gánh vác chín vị quỹ xanh công kích, không rơi vào thế hạ phòng, kiếm quang kéo dài trong nhạm, lại vẫn chém giết một. Tiên diễm mãnh xuất, lập tức tựa như lần nữa nhóm lửa, thế lửa càng hùng. Bắt đầu liễu mạng a. Ai? Lý Thanh Liên hít một hơi. Vừa mới nếu không phải Hồng Phong đến như vậy một tay, đoán chừng mình đã cút, nhìn qua tiên diễm tiên Lý Thanh Liên trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thật đúng là tình thế chắc chắn phải chết ta. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, ánh mắt thời gian lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh hư không đột nhiên lập loé, Thiên Lang hình dáng đột nhiên xuất hiện, giờ phút này nhìn qua máu me khắp người Lý Thanh Liên, không khỏi miệng nhỏ khẽ rít, tay trắng che lấy miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng sắc. Ai bảo ngươi trở về? Nhìn thấy hiện tại bên cạnh là Thiên Lang, Lý Thanh Liên hai con ngươi trừng một cái khinh trách. Ta, ta. Thiên Lang bị quất, thật giống như bị Lý Thanh Liên tràn đầy máu tươi hai gõ má hù dọa, thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước. Không phải bảo ngươi không nên quay lại sao? Báo tin ngay tại bên ngoài chờ lấy. Lý Thanh Liên trong lời nói mang theo một tia trách nói, "Ta, ta lo lắng người cùng cha, còn có vấn thường. Thiên Lang túi đầu nhỏ giọng nói, to như hạt đậu hóng ánh nhỏ xuống trên mặt đất, vỡ thành tăng cánh. Chương 57 không có cam lòng xảo phá trận, chương 57 không có cam lòng xảo phá trận. Gặp Thiên Lang vô cùng đáng thương dáng vẻ, chính là Lý Thanh Liên cứng hơn nữa tâm địa, giờ phút này cũng là mềm nhũ ra. Thiến lên méo méo Thiên Lang tay nhỏ ăn ủi, "Tốt, không có chuyện gì, chàng diện nhỏ." Thiên Lang nghe nói Lý Thanh Liên khí định thần nhàn ngữ khí, nguyên bản lòng thấp thỏm bất an cũng không hiểu lại, như có hắn ở, hết thảy đều không phải là vấn đề. Cái này cũng không trách Thiên Lang, nguyên bản là sống an nhàn sung sướng thánh nữ thân thể, không dành thế sự, chỗ nào trải qua cái này. Hoàng Hốt tự nhiên bình thường, lại nói cha giờ phút này ngay tại trong trận cùng người ta liều mạng, gọi Thiên Lang có thể nào yên tâm. Bất quá Lý Thanh Liên khí định thần nhàn ngữ khí, lại để Thiên Lang an tâm, bởi vì Thiên Lang biết Lý Thanh Liên theo cùng, như vậy cổ xưa tồn tại, cái gì cảnh tượng hoành tráng không có trải qua. Hắn đã nói là chàng diễn nhỏ, như vậy thì nhất định có biện pháp giải quyết. Thanh Liên, ngươi có biện pháp sao? Thiên Lang đôi mắt đẹp đỏ bừng, một mặt hy vọng hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại. Mà Lý Thanh Liên khẽ miệng thì là kéo ra Hắn coi cái giám biện pháp tha nếu là mệnh hồn vẫn còn, thần huyết vẫn như cũ lời nói, cái này thật đúng là tràng diện đỏ. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên đã giới quyết đoán, vứt mạng hồn, bỏ thân huyết, chính thoát trói buộc, hắn hiện tại chính là một tiên phú xuất chúng tu sĩ mà thôi, đừng nói chí tiên, liền nói thể đều không phải là. Lý Thanh Liên câu chuyện nhất chuyển hỏi, sự tình làm thế nào? Thông chi tốt a. Vừa mới chính là nói cho thì lang, một đạo phá hư đại vòng bảo hộ vỡ vụn, cái gì đều không cần quản, chỉ cần sông ra tiến thông tri tạo hóa đạo giáo cao tầng bị tập kích tin tức liền có thể, mà lại cố ý dặn dò đừng lại tiến đến. Không phải chưa tiên lang bạn sự. Đối mặt Long Quy đạo nhân tập kích, có thể hay không sống qua tới coi là hai chuyện, vạn nhất nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Lý Thanh Liên cũng không nguyện. Bên trong tiên trận tuyệt thiên tuyệt địa, đừng nói thông tri tạo hóa đạo giáo, liền ngay cả thần thức đều là suy yếu không biết bao nhiêu. Chỉ có thiên lang bằng hư lạc thể mới có tùy ý xuyên thẳng qua tiên trận bản sự. Nguyên bản lấy thiên lang bằng hư lạc thể, có thể dẫn người ra ngoài, bất quá lại không làm được, đệ tử nhiều như vậy, lấy bây giờ tiên lang còn chưa trưởng thành bằng hư lạc thể. Dứt khoát không chịu nổi. Mà để tiên lang một mình mang theo mình ra ngoài, Lý Thanh Liên cũng nghĩ qua nhưng cũng là bị trong nháy mắt bắt cắt, Lý Thanh Liên cũng không muốn như thế sống sót. Trong lòng không thoải mái không nói, cái này một đám đệ tử trưởng lão làm sao bây giờ? Tham sống sợ chết. Lý Thanh Liên không muốn như thế. Thông chi qua, Hồng trưởng lão đã sớm thông chi qua một lần, ta cái này lo lắng, mới tiến bảo. Tiên Lang nhỏ giọng nói, đôi mắt đẹp nhìn qua lửa tiên cùng đốt tôn tiên chiến thần, trong đôi mắt đẹp đều là không yên tâm. Lý Thanh Liên lông mày sâu nhăn, lâm vào trầm tư, hiển nhiên cái này Hồng Phong đã sớm chuẩn bị, Bạch Cổ nhất định sẽ xuất thủ, cho nên mới sẽ sớm thông báo trong giáo. Mà bây giờ chẳng diện này quả thực ra ngoài ý định. Ai ngờ Bạch Cổ như thế đại thủ bút, lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại liền xem như báo tin cũng vô dụng, liền thế cuộc trước mắt, rứt khoát chống đỡ không đến trong giáo người tới, liền sẽ bại rơi, hắn hồng phong tinh hồn có thể thiêu đốt bao lâu? 11 vị trưởng lão tinh hồn lại có thể thiêu đốt bao lâu? Một đạo tôn tiên chiến thần giải thể, ở đây tạo hóa đạo giáo tất cả tạm dừng, một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Lúc này, Thiên Lang tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đúng rồi, vừa mới ta ở hư không trông được đến hoàng kim người khổng lồ, sợ hắn phát hiện ta, không dám tới gần." Hoàng kim người khổng lồ? Cái gì hoàng kim người khổng lồ? Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn tựa như bắt được cái gì mấu chốt. Thiên Lang nói, chính là hai cái hoàng kim người khổng lồ à, ta gặp được một cái, ở hư không trong. Mà Lý Thanh Liên nghe nói, thì là trong mắt tinh sáng, nếu như không có đo sai, hoàng kim người khổng lồ không vẹn vẹn gánh chịu mắt trận nhân vật, đồng dạng cũng là tiền trận năng lượng đại bộ phận nơi phát ra. Phải biết tiên trận vận hành cần đại lượng linh khí ủng hộ, dựa vào thiên địa linh khí bổ sung, rước quát không có khả năng, cho nên cần lượng linh dịch hoặc là linh tinh. Mà cái này có thể đem tôn tiên chiến thần vây tủ luyện ngục đại trận, cần có linh khí kinh khủng hơn. Lý Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói: à, quái không gặp được chỗ cũng không tìm tới mắt trận, nguyên lai là dấu kiếm tại hư không trong." Tiên trận vừa mở thời điểm, Lý Thanh Liên nhưng rõ ràng trông thấy, một tôn hoàng kim người khổng lồ nhảy ra ngoài, trong người năng lượng tựa như như thác nước đổ xuống mà ra. Trong lúc suy tư, Lý Thanh Liên con ngươi càng ngày càng sáng, cho đến mép miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, mà Thiên Lang thì là không hiểu, đến lúc nào rồi, còn có thể bật cười. Lý Thanh Liên ngẩng đầu quan sát tôn tiên chiến thần, lẩm bẩm nói: "Vừa mới đã cứu ta một mạng, lần này liền trả lại ngươi một bậc, bất quá ta thế, nhưng là thua lỗ, thiệt thòi lớn." Nói xong hướng phía Thiên Lang hỏi: Nhìn thấy Sở Hà không, Thiên Lang khó hiểu nói, "Tìm Vân Thường thời điểm gặp qua một lần, thế nào? Tìm hắn làm gì?" "Phá trận, mang ta đi tìm hắn." Lý Thanh Liên thúc giục nói. Nghe nói phá trận hai chữ, Thiên Lang cũng là tinh thần tỉnh táo, ôm lấy Lý Thanh Liên, cũng mặc kệ hắn một thân vết máu, thư không lực bừng bừng phân trấn, thân thể hai người liền biến mất ở tại chỗ. Một chỗ cồn cát phía dưới, khắp nơi trên đất cháy đen, mười trượng trở lại hố cắt to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái, chỉ gặp Sở Hà giờ phút này máu me khắp người nằm ở hố cắt bên trong. Chính là bây giờ, máu tươi vẫn như cũ chảy nhỏ giọt chảy ra, ở dưới thân hội tụ thành một quăn nhỏ. Chân trái ống quần, một mảnh đỏ thắm, chỉ còn thịt nát cùng mảnh xương liền tại trên thân, cực kỳ kinh người. Chính là dạng này, Sở Hà sắc mặt bên trên vẫn như cũ không có lộ ra một tia thống khổ sắc, cắn răng nhìn qua hư không bên trong đại chiến, trong mắt đều là hận sắc. Chỉ gặp bên người hư không đột nhiên chấn động, Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang huynh dáng đều đột nhiên xuất hiện. Nhìn qua thê thảm như thế Sở Hà, quả thực cho Thiên Lang dọa kêu to một tiếng, bộ dáng này nhưng so sánh Lý Thanh Liên thê thảm nhiều, Sở Hà mạnh bao nhiêu, Tiên Lang thế nhưng là thấy tận mắt, nhưng hôm nay cũng bị thương thành cái dạng này, hiển nhiên đồng dạng cũng trải qua một phen thảm chiến đấu. Nhìn qua tên liệt trên mặt đất Sở Hà, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, hắn thương đồng dạng không nhẹ, Sở Hà cũng là nhìn thẳng Lý Thanh Liên. Hai người ai cũng không nói chuyện, nhưng trong mắt ý tứ lại đều được hiểu, đó là không cam lòng. Thật sâu không cam lòng, còn có thể chiến a? Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói. Sở Hà cười nhạo một tiếng nói, việc nhỏ. Lập tức quanh thân lôi đình nộ vang, một cỗ ngang nhiên chiến ý phóng lên tận trời, chỉ gặp lôi đình thời gian lập loè, lại chống đỡ lấy thân thể của hắn trầm dãi đứng lên, mỗi một cái động tác đều sẽ xé rách vết thương. Chỉ như vậy một cái đứng lên động tác, đỏ tươi đã thấm đầy vào áo. Nhưng Sở Hà lại một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Kiếp trước hắn trải qua rất rất nhiều, đã không có chuyện gì có thể để cho hắn không đứng lên nổi, mà lại hắn cũng không muốn lại nằm xuống. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia không hiểu độ cười, nhẹ gật đầu. Mà Sở Hà thì là bĩu môi một cái, Lý Thanh Liên biểu lộ để hắn rất là khó chịu, Oán Ký tràn đầy nói, tìm ta làm gì? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, phá trận, không có người còn cần phế chút thủ đoạn. Mà Sở Hà thì là lặng lẽ hướng phía Tôn Tiên Chiến Thần chỗ nào nhìn lại, cười lạnh nói, cái này phá quả, thật đúng là không tốt cẩm. Nói đi, muốn ta làm thế nào? Lý Thanh Liên hướng phía Tiên Lang nhẹ gật đầu, ba người liền cùng một chỗ xông vào hư không trong. Chỉ gặp giờ phút này, hư không trong một mảnh hư vô, hư không lực cuồng bạo không ngớt, tựa như cuồn phong vĩnh viễn không kết thúc, vô tận tối tăm cũng có thể đem hết thể tấn nuốt hầu như không còn. Ba người cứ như vậy đứng tại hư không trong, nhưng vô tận hư không lực tựa như không thấy được ba người, cứ như vậy thổi qua, sinh sinh xuyên qua thân thể của bọn hắn. Tựa như giờ khác này ba người chính là hư ảo vật, nhưng lại thật sự, đây cũng là bằng hư đạo thể biến thái, hư không đi lại như giống trên đất bằng. Giờ phút này Sở Hà cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Thiên Lang, lập tức trợn trợn lưỡi, hiển nhiên ý thức được bằng hư đạo thể giá trị. "Đi thôi, cẩn thận chút." Lý Thanh Liên nói khẽ. Ba người cứ như vậy hành tẩu ở vô tận hư không, trong, chỉ gặp trước người đột nhiên xuất hiện một vòng ánh vàng, chính là cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ cảm nhận được khí tức kinh khủng. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một thân cao ngàn trượng hoàng kim người khổng lồ cứ như vậy quỳ một gối xuống ở hư không trong, dưới thân có một trận văn, lóe ra vô tận ánh máu. Cả người vàng nóng ánh sáng lung linh đều xông vào trận văn bên trong, một đi không trở lại. Mỗi một đạo vàng sắc vàng ánh sáng lung linh đều mang ý nghĩa ngưng thực đến cực hạn linh khí. Chỉ có hai cái đoạn hồn cảnh hoàng kim người khổng lồ, liền có thể là toàn bộ tiên trận cung cấp xung năng lượng, cùng tiên phú nắm khắc có rất lớn quan hệ. Hoàng Kim người khổng lồ giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu, thiên địa hằng dưỡng, nhục thể siêu cường. Trong cơ thể ẩn chứa linh khí tự nhiên là giống như tinh hà rộng lớn, nhưng lại không hiện linh trí, cho nên số lượng cực kỳ thua tớt. Thần võ muôn cái này hai tôn có thể nói là xem như bảo bối đến cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ bất quá, giờ phút này Tôn Hoàng Kim người khổng lồ cũng là quanh thân mồ hôi lạnh, hiển nhiên trèo chống tiên trận vật chuyển, đối với cũng là một cái cực lớn phụ tải. Không nghĩ tới bị ngươi tìm được mắt trận, nhưng ngươi muốn làm sao phá trận? Cái này Hoàng Kim người khổng lồ thế, nhưng là đoạt hồn danh giới. Một tia khí tức liền có thể đè chết người, chúng ta nhưng không có kiếp trước tu vi." Sở Hà âm thanh lạnh lùng nói. Mà Lý Thanh Liên thì là ánh mắt chớp lên nói, "Thiêu chết hắn." Một câu liền đem Sở Hà nói sau nghẹn im lặng, hắn ngược lại là quên, Lý Thanh Liên còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa cái này biến thái đồ vật, chính là chất tiên, cũng có thể đem giết chết. Chầm chậm tới gần Hoàng Kim người khổng lồ, Thiên Lang một bộ thận trọng bộ dáng, sợ bị phát hiện, mà Lý Thanh Liên thì là một mặt im lặng. Đều muốn giết người ta, còn sợ nhìn. Đám người tới gần thời điểm, Hoàng Kim người khổng lồ rốt phát hiện ba người, một đôi hoàng kim trong mắt đều là hung thần ý thức, trong đó tràn đầy cuồng bạo. Giống. một tiếng hét lên, càng đem hư không lực hết sức vỡ nát, sinh sinh ở cái này vô tận hư không trong thanh ra một mảnh đất trống đến, bất quá thật là đối với ba người không có chút nào tổn thương. Ba người nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng không thân ở hư không trong, mà là ở vào bằng hư đạo thể trận bộc nội, không dính tiến địa, các nơi đều có thể đi đến, hắn có thể thương tổn được mới là lạ. Lúc này mọi người mới phát hiện, cái này hoàng kim người khổng lồ lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp lừa quỷ ở hư không trong, hư không lực thổi tới trên thân. Làn ra ánh vàng lên, bị xông lên, nhưng xác thực không có tác dụng. Lại lấy thân thể kháng hư không lực Cái này hoàng kim người khổng lồ thân sắc còn thật đúng là không phải nói khoác ra biến thái a. Chương 58 đại đạo tối tâm có định số, chương 58 đại đạo tối tâm có định số. Nếu là cùng cái này hoàng kim người khổng lồ đối đầu, nếu không phải tu vi che đại nhất chủ, đồng cấp đi lên, đoán chừng một cái liền muốn bị đập thành thịt nát đi. Làm sao làm? Sở Hà lông mày nhíu lại nói, hắn đây cũng là bức bất đắc dĩ, mới cùng Lý Thanh Liên hợp tác, không phải lần này chỉ sợ là thật muốn ngổn tại đây, chỉ dựa vào hồng phong bọn hắn, Sở Hà không yên lòng. Giúp ta khiêng một lát hư không lực liền có thể, khác không cần làm. Lý Thanh Liên nhún vai nói, Mà Sở Hà thì là hít vào một thanh hơi lạnh, nhìn qua Lý Thanh Liên một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, hơi kém không có tắt qua một cái. Hư không lực là tốt như vậy khi sao? Liền ngay cả đoạn hồn cảnh đại năng cũng không dám đi lại hư không, cái này hoàng kim người khổng lồ chỉ là bởi vì thân sắc kỳ mạnh mà thôi. Người nói để cho ta khiêng ta liệt khiêng. Ta mới đậu đinh lớn một chút, hóa khí đỉnh phong mà thôi a. Tới đi, mau mau. Chết ta cũng mặc kệ. Sở Hà tức giận nói, mặc dù trong lòng tức giận, vẫn như trước đáp ứng xuống. Hắn tuy có giết hoàng kim người khủng lỗ phương pháp, nhưng đại giới lại quá lớn, Lý thanh Liên đã nguyện ý thò đầu ra. Sở Hà tự nhiên mừng rỡ như thế. Hướng phía Thiên Lang nhẹ gật đầu, một tay nắm lấy Sở Hà bà bay, hai người liền như thế bước vào hư không trong, rời đi Thiên Lang bằng hư đạo thể đạo vực ba phủ. Một cái mắt, vô tận áp lực cập thân, tựa như toàn bộ thân sắc đều muốn bị xé rách, vô cùng kịch liệt đau nhức, máu tươi thuận trên thân huyết động giống như suối phun tuôn ra. Người nhanh lên một chút, ta máu cũng không có còn lại bao nhiêu." Lý Thanh Liên nghiêng người thúc giục nói. Sở Hà càng là tê thảm, miệng vết thương của hắn nhưng so sánh Lý Thanh Liên nhiều nhiều lắm, sắc mặt tái như tờ giấy, kém chút không có bị cái này lập tức cho hốt khô. Đừng thúc, ngươi cho rằng ta máu còn lại nhiều a?" Nói xong, chói mắt ánh chấp từ vô tận hư không trong diễn sinh mà ra, bao phủ hai người, vô tận hư không lực xung kích đều bị ánh chấp chói chống cự mà mở. Bình thường ánh chấp vô cùng nộ tung, mà giờ khắc này bao phủ hai người ánh chấp lại vô cùng nhu hòa, thật giống như bị nước gấm ba bọc, thương thế trên người lại cũng có khôi phục xu thế. Lý Thanh Liên hai con người tinh sáng nhìn qua bao phủ quanh thân ánh chấp, xem bộ dáng là thích đến cực điểm. Hán bộ dạng này thế nhưng là dọa sợ Hà nhảy một cái, vội vàng nói, nhìn cái gì vậy? Người cũng đừng muốn trùng học. Lý Thanh Liên cũng là nhếch miệng nói, lười nhắc học. Sau lưng Tiên Lang nhìn xem đấu võ hai người thì là đầy đầu tiêu đen, một mặt im lặng, đến lúc nào rồi, hai người còn tại nhau nhau, thật đúng là oan gia. "Rống." Hoàng Kim người khổng lồ cảm nhận được hai người khí tức, trong mắt bạo ngược tàn sâu, một tiếng hét lên, chính là cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũng rung động hai người khí huyết sống lên, khỏe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Mà Sở Hà càng là thê thảm, sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, ánh chấp cũng lấp loé không yên, rất là bất ổn. Giờ phút này, hai người lại chân chính ở vào trong hư không, Hoàng Kim người khủng lô tự nhiên đánh đến, nếu như sâu nằm ở thiên lang bằng hư đạo thể đạo vực trong, là công kích không đến Hoàng Kim người khủng lô trái lại cũng là đồng dạng đạo lý. Giờ khắc này, hai người phong hiểm tự nhiên là vô hạn gia tăng. Lý Thanh Liên nhếch mặt, thời gian cấp bách, cho khó lường được nửa điểm qua loa. Quanh thân linh diễm cùng đốt, sau một khắc, một trượng ba thanh liên hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở hư không trong, lá sen lở rộ ở giữa, hỗn độn khí tràn ngập. Tâm sen chín hạ tóe ánh lập loé, trong đó một cây vóng ánh đột nhiên hiện lên một tia hỏa mang, đỏ như máu ngọn lửa lấy trung tâm, ầm vang quyết tán. Toàn bộ màu xanh hoa sen trong nháy mắt hóa thành một đóa trầm lửa. Đỏ như máu ngọn lửa, hực, lửa chiếu sáng hư không. Xa sa nhìn lại, tựa như hằng cổ sao lớn sáng tỏ, yêu diễm vô cùng. Vô tận âm lãnh khí tức quét tán, chính là Thiên làng, nhìn qua huyết diễm, trong lòng cũng là giấy lên một tia khô nóng ý thức, sắc mặt trắng bệnh, không dám nhìn tới. Cẩn thận một chút, đừng đốt tới ta. Ta nghiệp quả nhưng rất nặng. Sở Hà dùng mình một cái, vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, ta không có rảnh rỗi như vậy. Lý Thanh Liên liếc mắt nói. Sở Hà lúc này mới thoải mái một hơi, khoảng cách gần như vậy cảm thụ, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, cái này một đóa thanh liên đến cùng là cỡ nào mênh mông, tựa như ẩn chứa trong đó hết thảy. Nghiệp hỏa hồng liên vừa ra, Để Sở Hà đủ loại phòng đoán tất cả đều vỡ vụn, đủ loại đồ vật gia tăng ở trên người một người, đem làm cho mặt, càng thêm không thể khẳng định thân phận của hắn. Sở Hà duy nhất có thể xác định chính là Lý Thanh Liên nhất định chính là bên này người. Điểm ấy tuyệt đối sẽ không giả, không phải Sở Hà vạn vạn không sẽ cùng hợp tác, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp giết chết hắn. Bây giờ, biết về sau, đề lý lại ít đi rất nhiều. Hoàng Kim người khổng lồ thấy mình công kích cũng không đưa đến hiệu quả, trong mắt bạo ngược càng sâu, nếu không phải không thể rời đi trận đồ, đã sớm giết tới. Nhưng cho dù là không thể động, vẫn như cũ ngăn không được xuất thủ. Chỉ gặp khí thế của nó vừa tăng, đột nhiên tuôn ra một vòng vàng sắc vàng cuộn sóng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía hai người vọt tới, thư không lực hết sức vỡ nát. Nhìn qua vọt tới sắc vàng cuộn sóng, Sở Hà sắc mặt khó coi nói, ngăn không được, nhanh. Mà Lý Thanh Liên thì là hai con người bên trong ánh sáng lạnh lẽo lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Kim người khổng lồ hình dáng, nghiệp hỏa hồng liên phía trên nghiệp hỏa cháy hùng hực, tựa như quần cuộn lang nhiên, không biết lan tràn ra bao xa. Chỉ gặp Hoàng Kim người khổng lồ thân thể khổng lồ phía trên đột nhiên tiêu đốt ra máu lửa. Giờ phút này, Lý Thanh Liên lại sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong mắt đều là tơ máu, u ám vô cùng. Một miệng lớn máu tươi liền bị phun ra, khi thế tựa như thủy chiều xuống trượt xuống, làn da không còn giàu có sáng bóng, cả người đều rất giống bùn nhão sủi lơ xuống dưới. Gặp Lý Thanh Liên dáng vẻ, Sở Hà cũng là cả kinh, giật nảy mình, còn tưởng rằng Lý Thanh Liên chết rồi, bởi vì một mấy mắt, hắn thậm chí đều không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Đúng lúc này, Hoàng Kim vượn sóng lại gần ngay trước mắt, không có cách nào Sở Hà trong mắt hoác, nắm lấy Lý Thanh Liên cái cổ liền hướng phía thiên lang ném đi. Đó lấy Lý Thanh Liên lang, bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí rung động cánh tay run lên, chỉ gặp Hoàng Kim vượn sóng trong nháy mắt vào tới, Sở Hà hai tay giao nhau, sinh khiên thân thể bị trong nháy mắt xuống bay, vừa vặn rơi xuống nhập thiên lang đạo vực bên trong, hai tay hiện lên quỷ dị góc độ hỗn lượng, trong miệng máu tươi tựa như không cần tiện phương ra, trong đó còn kèm theo nội tạng gối vụt. Quả thực dọa thiên lang nhảy một cái, đưa tay liền muốn đi đỡ. "Đừng qua ta, nhìn Lý Thanh Liên chết hay không?" Sở Hà cao mày nói. Đây là thiên lang vội vàng hướng phía trong ngực Lý Thanh Liên nhìn lại, chỉ gặp lửa sinh mệnh suy yếu vô cùng, cũng may giờ phút này hiện ra tăng trở lại xu thế. Mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mặt lo lắng thiên lang, cảm thụ được thân thể của mình tình huống, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng tươi khổ. Trong lòng lầm bẩm nói, lần này thua thiệt lớn a. Nhóm lửa hoàng kim người khủng lồ nghiệt hỏa, chọn vẹn Tiêu Hao hắn 12 năm thọ nguyên, lấy hắn bây giờ tu vi kém chút không có chịu được lấy, trực tiếp chết rồi. Vốn cho là 3 năm thọ nguyên liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng ai biết lại sinh sinh Tiêu Hao 12 năm. Xem ra từ nơi sâu xa, tự có đại đạo định đoạn. Cái này hoàng kim người khổng lồ tu vi không biết so sùng mình cao hơn bao nhiêu, nhóm lửa nghiệt hỏa, tự nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều nguyên. Có cái này hấn, về sau Lý Thanh Liên là tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng nghiệt hỏa. chừng lại đến cái mấy lần còn tu cái dám nói, trực tiếp tiến quân tại chỉ gặp giờ phút này, Hoàng Kim người khổng lồ diện mục dữ tợn, nghiệp hỏa đã khuyết tán đến toàn thân, nghiệp hỏa hừng hực, tựa như cuồn cuộn lang yên, chiếu rọi hư không, đỏ như máu một mảnh. Chính là đáng sợ như vậy cường độ thân thể, vẫn như cũng là bị đốt ra chốc thịt bong, máu thịt bé bét, đau hắn chú ý khó lường được đối với tiên trận năng lượng cung cấp, đứng dậy cuồng hống, dùng tay không ngừng nhào lấy nghiệp hỏa để đem dập tắt. Nhìn qua Hoàng Kim người khổng lồ bộ dáng, Thiên Lang không khỏi lên một thân nội da gà. "Đi thôi, nên làm điều làm." Tiếp xuống liền nhìn Lý Thanh Liên yếu đất nói. Thiên Lang nhẹ gật đầu, một nháy mắt liền ra hư không. Chỉ gặp giờ phút này, Tôn Tiên Chiến Thần bị quỷ xanh vây công rất là thế thảm, một cánh tay đã không cánh mà bay, trên thân cắm 4 năm kiện hình dạng quái dị hình cụt. Trong tay ngàn trượng trường kiếm cũng là đoạn mất một nửa. 9 cái quỷ xanh giờ phút này cũng là bị sinh sinh chém 6 con. Nhưng cả người lửa Tiên đã sớm ngừng công kích, liền ngay cả toàn bộ đạo thân đều là có chút bất ổn, có xua tan suy xu thế. Hư Không trong, Long Quy đạo nhân ngang nhiên mà đứng, một mặt lạnh lùng nhìn qua trong sân Tôn Tiên Chiến Thần đạo. "Hồng Phong, các người tinh hồn còn có thể thiêu đốt bao lâu? Ngoan ngoãn nhường thua, còn có thể đến cái thể diện tiểu chết." Phong Phong lại lạnh lùng nói, còn có thể đốt bao lâu ta không biết, nhưng chảm ngươi là đủ. Tôn Tiên chiến thần trong tay kiếm gãy trực chỉ Long Quy đạo nhân, mặc dù chú định thất bại, có thể chiến ý vẫn như cũ, như si như cuồng. Hừ, không biết tốt xấu, lên cho ta." Long Quy giọng căng hằn nói. Đúng lúc này, dư rơi ba tôn quỷ xanh hình dáng đột nhiên một trận hư ảo, cuối cùng lại trực tiếp xua tan là từng cơn sương máu, lộ ra bóng người trong đó. Sau một khắc, hư không đột nhiên tựa như mặt tính vũ vụ, chỉ gặp một đỏ như máu hình dáng gầm thét từ hư không trong xung ra, chính là Hoàng kim người khổng lồ. Giờ phút này cũng là bị đốt lộ ra vàng lóng khủng sương. Trên đó kẻ cận từng tia từng tia hết độ, giữ tận đến cực điểm. Nằm trên mặt đất la lộn, để nhìn dập tắt trên người nghiệp hòa. Một máy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát thần võ môn đám người cùng Tôn Tiên, nhìn qua quen thuộc đến cực điểm nghiệp hòa, ánh mắt lập tức tập trung ở một đạo nho nhỏ hình dáng phía trên. Chính là Lý Thanh Liên, có thể đốt lên nghiệp hòa, giữa sân ngoại trừ Lý Thanh Liên còn có người nào? Hướng phía nhìn đến Tôn Tiên chiến thần, Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, không nói chuyện. Mà Tôn Tiên chiến thần thì là hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Từ đầu tới đuôi một mực tại tìm đều không có may thu được mắt trận, giờ phút này lại vô hình kỳ diệu bị Lý Thanh Liên phá. Giờ khắc này, Hồng Phong thấy được hy vọng, hy vọng sống sót. Long Quy đạo nhân giờ phút này nhìn qua đã bị đốt không lúc nhích, chỉ còn lại sắc vàng khung xương hoàng kim người khổng lồ sắc mặt giống như ăn như cứt khó coi, thân thân khổ khổ vãi rơi tiên trận cứ như vậy chẳng hiểu ra sao bị phá hết. Giờ phút này Tôn Tiên chiến thần trên mặt thì là hiện lên một vòng nhếch răng cười, nhìn qua đứng ở hư không mấy người, không có quỷ xanh thân bọn hắn, đối mặt Tôn Tiên chiến thần, liền tựa như bị lột quần áo cừu non, mặc người giết. Trong tay kiếm gãy vung lên, kiếm quang thét ở giữa, liền có một người hóa thành một đống thịt nát. Một tiếng chữ sát vang vọng trời cao. Sắt ý trung Chương 59 năm mầu thần quang hóa và vật, chương 59 năm mầu thần quang hóa và vật. Tôn Tiên chiến thần trên thân lửa tiên lại đốt, giống như hưởng hưởng nhiệt hỏa, hoàn sợ không chịu nổi một này, giờ phút này Tôn Tiên chiến thần trong chỉ còn lại 10 vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, khống chế cánh tay hai vị kia đã tại đại chiến trong bất hạnh ngã xuống. Giờ phút này, 10 vị trưởng lão tinh hồn toàn bộ bốc cháy lên, đạt được lực lượng rung động thiên địa, hư không đều bị đốt hòa tan, mặc dù không có một tay, nhưng khí thế của nó tại thời khắc này, chân, chân chính chính đạt đến đỉnh phong. Rút kiếm liền giết, đều có thể tránh, có quỷ xanh thân hộ thể các thần võ môn trưởng lão, về mặt chiến lực có thể so với Tôn Tiên chiến thần, cũng không có đại trận ủng hộ, như thế nào là Tôn Tiên chiến thần đối thủ. Mặc cho người đạo pháp năng trời, trường kiếm chém qua, vẫn như cũng phải hóa thành một bài thịt nát. Nhìn qua phát cùng Tôn Tiên chiến thần, Long Quy đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt đầy oán hận sắc nhìn qua Lý Thanh Liên. Nhưng đã không có cơ hội hướng xuất thủ, thời khắc này Tôn Tiên chiến thần liền tựa như treo tại mọi người trên đầu một thanh lợi kiếm, thần võ môn đã không có khí lực chống cự. 10 vị đoạt hồn cảnh trưởng lão cùng một chỗ tiêu đốt tinh hồn lực lượng không phải tùy tiện liền có thể ngăn trở. Giờ phút này, bị nghiệp hỏa thiêu đốt hoàng kim người khổng lồ đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức, chỉ còn một bộ vàng sắc vàng không xương, chính là ở nghiệp hỏa thiêu đốt dưới vẫn như cũ kim quang lóng lánh. Trên đó lóe ra vô tận đạo văn, từng đầu đường vân chính là thiên nhiên tạo ra, chính là nghiệp hỏa cũng không thể hủy. Bất quá lại tại nghiệp hỏa tinh luyện dưới, cấp tốc thu nhỏ lại, hiển nhiên xương bên trong tạp chất đều bị luyện ra. Đúng lúc này, hư không trong đột nhiên truyền ra một tiếng gào lên đau xót, chỉ gặp một đạo vàng sắc vàng hình dáng xông ra hư không, trong mắt đều là cuồn bão sắc, vàng sắc vàng khung xương đi. Giờ khắc này, không có Hoàng Kim người khổng lồ cung cấp năng lượng cầu long luyện ngục đại trận hoàn toàn tắt ngửa, hóa thành một mảnh hư vô. Chắc là Hoàng Kim người khổng lồ cảm nhận được hắn huynh đệ sinh mệnh khí tức biến mất, cho nên mới nhịn không được lao ra a. Chỉ gặp thân thể vào tới, ngồi quỳ chân trên mặt đất, một thanh liền ôm lấy Hoàng Kim cung xương, một mặt bi phẫn, nhìn hai người bộ dáng, tựa như thân huynh đệ. Đáng kinh ngạc người kinh ngạc sự tình phát sinh, phải biết, Hoàng Kim cung xương bên trên thế nhưng là vẫn như cũ thiêu đốt lên mãnh nghiệp hỏa đâu, bị Hoàng Kim người khổng lồ một cái, nghiệp hỏa trong nháy mắt nhóm lửa, tựa như ngọn đuốc cháy Trừng tiếng tràn đầy thống khổ ý thức của Hồng Thanh Âm vang vọng hư không, Lý Thanh Liên ba người đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn qua nằm dưới đất hai cô không xương. Chính là Sở Hà cũng không khỏi đến nuốt một miếng nước bọt, cái này còn có tặng đầu người. Nghiệp Hỏa hung mãnh, đinh vào tứ đốt, bị hắn như thế ôm một cái, không thiêu chết hắn mới lạ lạ. Chính là Hoàng Kim người khổng lồ linh trí chưa mở, nhưng cái này cũng theo Nghiệp hòa dần dần dập tắt, tại chỗ cháy đen một mảnh, trong hư không tràn ngập một cỗ mùi khét, chỉ còn lại hai bộ Hoàng Kim xương, trên đó che kín vô tận đạo văn, được tinh luyện chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ. Phải biết, đây chính là hai vị đoạn hồn danh giới cao thủ a. Bây giờ chỉ còn lại hai cỗ sứ khô, Lý Thanh Liên nhìn qua hai cỗ hoàng kim cung xương, rất là thích. Cũng mặc kệ một bên sở Hà tinh quang lấp lóe hai con người, không nói hai lời đem thu nhập mình linh hư bên trong, một mặt hài lòng sắc. Cái này hoàng kim người khổng lồ chính là thiên địa hằng dưỡng, không cha không mẹ, kỳ cốt trên kệ xúc tích vô tận đạo văn, lấy bây giờ Lý Thanh Liên loại trình độ này, nghiệp hỏa xa xa không thể đem hủy diệt. Đây chính là đồ tốt, về phần dùng để làm gì, Lý Thanh Liên tạm thời không muốn minh bạch. Giờ phút này, Tôn Tiên chiến Thần trường kiếm chớp liên tục, đã có ba vị đoạt giới chết bởi rơi kiếm. Long Quy đạo nhân biết không thể kéo dài nữa trực tiếp bộc nát trong tay Viên trâu, từ trong miệng chật vật vọt ra hai chữ, "lui". Lúc này, chạy ở hư không trong chạy chối chết các trưởng lão, nghe nói cái này chữ nhất, nhưng nghe tin âm, thẳng tắp thoải mái một hơi. Có thể tu đến đoạn hồn cảnh, cũng không biết vì thế bỏ ra bao nhiêu, cũng không muốn chẳng hiểu ra sao chết ở chỗ này, lại đánh như vậy xuống dưới, có lẽ thật có thể đem Hồng Phong đám người mà chết, nhưng đoán trưởng phía bên mình cũng sẽ chết không còn mấy người. Từng cái trưởng lão lui về Long Quy đạo nhân bên người, khí tức sáng tối chập chờn, có chút thậm chí máu me đồng địa, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn qua khí thế kia hung tôn tiên chiến thần. Tuôn tiên chiến thần trong hai con người, vẫn như cũ tràn ngập vô tận chiến ý, thẳng xuyên qua thênh minh. Giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời kiềm chế vô cùng, không có người nào nói chuyện, Long Quy đạo nhân ánh mắt nhất chuyện, nhìn một cái sắc mặt trắng bệch Lý Thanh Liên, nhếch miệng lên một vòng âm lảnh mỉm cười, quay người liền dẫn người đi. Trận này tập sát lợi dụng phương thức quỷ dị như vậy kết thúc, nhưng Lý Thanh Liên nhìn qua vẫn như cũ khí định thần nhàn Long Quy đạo nhân, trong lòng đột nhiên mắt lạnh, cảm nhận được từng tia từng tia không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy chỗ nào không đúng. Gặp Long Quy đạo nhân rút đi, Hồng tóm lại thoải mái một hơi, không nghĩ tới trận này vậy mà kỳ tích sống được. Chân lựa tiên dần dần giập cắt, toàn bộ Tôn tiên chiến thần đạo thân đều là có chút bất ổn, hiển nhiên đã đến cực hạ, nhưng nhưng không có tán đi ý tứ. Ai ngờ lòng Quy đạo nhân có thể hay không giết một cái hồi mã thương. Chúng đệ tử về phá hư đài, tốc độ nhanh, hưng phong cuồng ngổng một tiếng. Lúc này, dấu kín lên các đệ tử mới từng cái ló đầu ra đến, hướng phía phá hư đài bay lượn mà đi, đều là thoải mái một hơi, mang trên mặt sống sót sau thai nạn may mắn. Lần này xuống tới, hiện trên phá hư đài đệ tử còn chưa đủ 3000, khoảng chừng gần ngàn người chết bởi Long Quy đạo nhân tập kích. Nhìn qua thưa thớt rất, rất nhiều bóng người, một cỗ bi tràn ngập giữa sân. Lý Thanh Liên ba người cũng là trở về phá hư đài, Tôn Tiên chiến thần rơi thân trên đó, một thân linh lực cuồng thúc dục, đã tổn hại không chịu nổi phá hư đài tản mát ra sáng tối chập trần tiên quang, vòng bảo hộ lại tăng. Hư không lực bộc phát, trong nháy mắt đụng nát hư không, xuyên thẳng qua mà đi, giờ phút này, vùng sa mạc này bên trong, cũng là bị hủy tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là hố to, vết kiếm, vết máu phân bố. Một trận gió cắt dơ lên, che giấu vết máu, đoán chừng một đoạn thời gian qua xứ mạc lại sẽ khôi phục thành nguyên bản dáng đi, không ai biết xuống đến ngọn nguồn che giấu cái gì. Trần Võ Muôn Thần Vũ Sơn Hải bên trong, Bạch Cổ nhìn qua trong tay vỡ vụn viên châu, thần thức chấn động ở giữa, trên mặt tâm trầm sắc lóe lên liền biến mất. A, quả nhiên thất bại, Lý Thanh Liên a. Nói xong trong tay 5 màu thần mang lóe lên, một cây lông chim tức liền hiện tại trong tay, lầm bẩm nói, vốn cho là tiết kiệm xuống tới. Lần này các người đừng nghĩ ra tà vũ phù câu. Lập tức vẫy bàn tay lớn một cái, sau lưng đạo thiên tiên khung hóa thành thiên đạo cản cuốn độ, rơi vào trên lưng, tiện tay xé ra, hư không vỡ vụt, cả người liền bước vào trong đó, bị xé nứt hư không thật lâu chưa lập Vô tận tối tâm hư không trong, phá hư đại ghé qua trong đó. Tiên quang sáng tối chập chờn, hư không trên đại cảng lại chấn động không ngớt. Giờ phút này Hồng Phong chúng trưởng lão rốt cục duy trì không ở Tôn Tiên Chiến Thần Đạo thân, ầm vang sụt tan. Mười người ảnh xuất hiện ở tàn gia bốn phía linh khí trong cùng chiều, mỗi một cái đều là giống như bồn nhão tê liệt trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Khí tức cực kỳ suy yếu, ánh mắt tảm đạm, lửa sinh mệnh tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trận này xuống tới, tinh hồn đều thiêu đốt 2 phần 3 còn nhiều hơn, không chết cũng đã là cái kỳ tích. Trong đó càng là có một Tiên Đạo trưởng lão, không ngừng ở tinh hồn vỡ thế, lựa tiên tiêu đốt ở giữa, cả người đều là hóa làm vô trong mắt mang theo đối với thế gian vô hạn lưu luyến. Giữa sân khổ gào thanh âm nối thành một mảnh, trong lòng bi thương, những này trưởng lão vì bảo vệ bọn hắn thiêu đốt tinh hồn, giờ phút này lại đã ngã xuống ba người. Giữa sân bầu không khí hiu buồn, nơi nào còn có thi đấu về sau vui vẻ, hồng phong chợt sống sót, từng cái cũng là suy yếu không thôi. Thiên Lang càng là trước tiên sống tới, Thiên Sơn mộ thời khắp này, bộ dáng thì là già đi rất nhiều, nơi nào còn có trung niên bộ dáng. Tóc mai điểm bạc không nói, trên mặt lại mọc ra một chút hạt lão nhân ban, Lang nhào vào Thiên Sơn mộ trong lực, khóc hoa đáy vũ. Tốt, chớ có bi thương, bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện đi. Chỉ cần các ngươi có thể còn sống sót, chính là đi trên hoàng tuyền lộ, cũng là cởi đi." Hồng Phong trầm giọng nói. Trong mắt Sen Lẫn đối với Thần Võ Muôn Vô tận hẳn ý, trận này xuống tới tuyệt đối còn chưa xong, đây là cẩm tạo hóa đạo giáo phải độ đần đuồng nghịch đó sao? Một câu xuống tới, từng cái đệ tử trong lòng càng khó xử được, nhưng trong mắt lại giấy lên vô tận đấu trí, đại nạn qua đi, tất có tân sinh. Nhưng vào lúc này, phá hư đại lại kịch liệt chấn động, rung động từng cái đệ tử đều là đứng không vững thân thể. Vậy cũng phải có thể còn sống sót tính. Càn rỡ vô cùng thanh âm truyền vào trong tai mọi người, trong đó Sen Lẫn kinh khủng sát ý vô biên, phóng tầm mắt nhìn tới Lòng của mọi người đều là lạnh. Một đợt chưa bình một sóng lại lên. Chỉ gặp giờ phút này, người đeo thiên đạo càn khôn đồ, cầm trong tay lông chim tức bạch cổ chính chạy vội ở vô tận hư không trong, quanh thân bao phủ cực kỳ nồng hậu dày đặc năm màu thần mang. Những nơi đi qua, cùng mảnh hư không lực lại bị thần quang năm màu đều hóa làm hư vô, quả thực đáng sợ đến cực điểm, để chạy vội ở hư không trong, không có chút nào trở ngại lực lượng. Lại từ thần vũ sơn hải cứ như vậy sinh sinh đuổi đi theo. Nhìn qua hư không trên đại từng cái hoảng sợ khuôn mặt, cổ trên mặt một màn ý cười sâu. Giờ phút này, Hồng Phong nhìn qua bạch cổ hình dáng, tâm triệt đệ chìm đến đáy cốc. Vốn cho là trận này cứ như vậy đi qua. Dù sao lần này Thần Võ môn cũng tổn thất không nhỏ, cấp cao chiến lực cũng đã chết không ít, nhưng ai biết Bạch Cổ lại hạ lớn như thế quyết tâm, quả nhiên là không lưu một tia đường sống, đuổi tận giết tuyệt. Lý Thanh Liên nhìn qua Bạch Cổ hình dáng, lại nhìn trong tay năm màu thần mang, sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức liền hướng phía Thiên Lang phóng đi. Ai cũng biết điều này có ý vị gì, ý vị này tử vong, chúng trưởng lao đã không có chút nào chiến lực, mà lại Bạch Cổ đem trấn môn bảo bối đều mang đến, nhưng từng cái đệ tử trong mắt lại không có chút nào sợ hãi sắc, mà là hận ý đầy. Hắn không được với đi ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Giờ phút này, Bạch Cổ trên mặt lại hiển thị rõ dữ tợn, trong tay lông chim tức hướng phía hư không hung hăng ném một cái. Chỉ gặp hư không chấn động, năm màu thần mang đột phát, tựa như hoảng sợ mặt trời, chiếu sáng hư không. Khổng lồ vô tận hình dáng bảy ngang hư không trong, đó là một to lớn đến vô biên không tướng, chính là một cây lông chim tức đều có một đầu dãy núi lớn nhỏ, không nói lời nào có thể hình dung nó thân hình rộng lớn. So sánh phá hư đài thì là quá nhỏ, tiểu nhân tựa như hạt bụi nhỏ. Hai con ngự như sáng thật lớn, nhưng trong đó lại không có chút nào linh tính, đây chỉ là bị phong ấn đạo pháp mà thôi đôi hất lên, trên đó 5 màu thần mang tựa như biển lớn triều dâng sóng cả mấy liệt, chiếu sáng hư không, tạo thành tấm lụa năm màu, hướng phía hư không đại hùng hằng xoát đi. Chương 60 trung hỗn độn dợi quanh hư không, chương 60 trung hỗn độn dợi quanh hư không. Năm màu những nơi đi qua, vạn vật không còn, hư không lực hết sức hòa tan, năm màu có thể tan rã hết thảy. Nhìn qua quét tới năm màu, tựa như đánh tới sóng biển, lấy bây giờ tạo hóa đạo giáo lực lượng, có thể nào ngăn cản. Hùng Phong khệ miệng không khỏi lộ ra một tiêu bất đắc khổ, trong thì là thật bất lực, hắn biết cái này vị như thế nào. Chính là 12 người tạo thành Tôn Tiên chiến thần, toàn thời kỳ đều thiêu đốt tinh hồn, cũng là ngăn không được, trong lòng không khỏi lên cao chết thật sâu cảm giác bất lực. Bạch Cổ, ngươi mẹ nó muốn chết. Đúng lúc này, Vô Tận Hư không trong đột nhiên Chuyển ra một tiếng cuồng giá gầm thét, chính là kịp thời chạy đến bộ vân cuồng. Giờ phút này đang đứng ở một trung lớn phía trên, chỉ gặp trung to lớn vô biên, tựa như có thể đem thiên địa chụp tại trong đó. Thân chuông toàn thân sắc đồng xanh, trên đó che kín vô tận đường vân, đó là đại đạo văn, thời gian lập loè, có sao lớn tiêu tan, cực kỳ kinh hướng nhìn lại, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi nói, hỗn độn Bộ vân của rồi. Ngươi nghĩ văn sập giới này sao? Nhưng Bộ Vân Cuồng lại mặc kệ, trong mắt đều là sắc mặt giận dữ, thân thể đều bị tức run rẩy. Nhìn qua hướng phía phá hư đại quét đi năm màu, chính là Bộ Vân Cuồng trên mặt cũng là hiện lên một vòng tiên khí sắc, nhưng lại cũng không chịu thua. Giống. Ngựa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, chỉ gặp một tay nắm lấy chúng núi, quanh thân linh khí tuôn trào ra, tựa như vỡ đê đập làm tiến hỗn độn đạo trung bên trong. Lập tức hướng phía bảy nàng thiên địa khủng tức hung mãnh vòng đi. Hư không đổ, gặp này, lớn, khoảnh khắc liền so hư ảnh còn muốn lớn hơn gấp đôi. Thân trung hỗn độn khí tràn ngập, vô tận hư không trong chấn động không ngớt, phạm vi ngàn dặm hiện đầy tinh mịn khẽ hở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trên đó vô số đạo văn, giờ phút này lại sáng lên năm đầu, cùng toàn bộ trung bên trên đạo văn so sánh, cực kỳ bé nhỏ, nhưng y thế đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Bạch cổ mở to hai mắt nhìn, kinh đến, người lại bước ra một bước kia. Nhưng đạo trung không dữ, lập tức hung hăng đập vào to lớn không tức trên thân, vô tận hỗn độn khí bừng bừng chấn, vụt, dặm dặm. Vào, trong nháy mắt bị bớt, đạo chấn động ở giữa, tiếng chuông kéo dài thẫm vào lòng người, không tiếc hư không bị đập nghiêng một cái. Liên liên hướng phá hư đại bên trên quét đi thần quang năm màu cũng là đi theo lệ ra. Bạch cổ cả người đều bị cái này một chung đánh bay, đánh vỡ hư không không biết bị đánh bay đi đến nơi nào. Nhưng năm màu vẫn như cũ không có mảy may dừng lại xu thế, mặc dù lệch một chút, vẫn như trước bao phủ nửa cái phá hư đại, chớp mắt tức thì. Giờ phút này, bộ vân cuồng mắt thử một nước, điều khiển đạo chu hướng phía phá hư đại chụp tới, bởi vì dùng sức quá mạnh, thậm chí sắc mặt đều bị chợt đỏ bừng. Nhưng nhưng là không kịp rồi, năm màu chớp mắt thì. Phá hư đại bên trên chúng đệ tử Nhìn qua quét tới năm màu, mỗi một cái đều là hướng phía một nửa khác chạy trốn mà đi. Khổng Tuyên, Người mẹ nó tu luyện đem đầu góc tu nó sao? Mùi quét cái giám a, lại không người quản người a. Sở Hà một mặt tức giận sắc mặt hướng phía năm màu quát, nhưng Khổng Tức Hư ảnh chỉ là nhất phân thần phong ấn đạo pháp mà thôi. Có thể nói cùng Khổng Tuyên nửa xu quan hệ đều không có, liền ngay cả đạo này năm màu, cũng là người ta một sợi phân thần phong ấn, chỉ là một cái ý niệm trong đầu thôi, không làm được phức tạp như vậy quyết đoán. Tức giận đến cực điểm Sở Hà cũng là không có cách nào ngoài miệng một mực tại mắng, liền không có ngừng qua, nhưng vẫn là không có biện pháp hướng phía một bên khác chạy tới. 5 màu bây giờ tới là quá nhanh đến mức kịp phản ứng đệ tử dứt khoát không có mấy cái chỉ có mấy trăm người trước đó chạy ra 5 màu phạm vi bao phủ giờ phút này Lý Thanh Liên vừa lúc ở năm màu phạm vi bao phủ bên trong giữa sân một mảnh bối rối Lý Thanh Liên sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm từ cái này năm màu bên trong hắn cảm nhận được tử vong vi hiếp suy nghĩ cùng chuyện nhưng lại không nghĩ tới một loại phương pháp có thể dùng để ngăn cản năm màu trở lại nhìn lại giờ phút này thiên Lang ngay tại phía sau Lý Thanh Liên mắt thử một nước thứ quá đi maui Lang tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra Cắn chặt môi dưới, đỡ dậy tê liệt trên mặt đất tiên sơn mộ, liền muốn hướng phía phá hư đài một bên khác chạy tới. Nhưng lại chậm, năm màu đã bắn tới phá hư đài phía trên, vỏ trứng gà vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn, phá hư đài ở năm màu bao phủ xuống, tựa như mùa xuân tuy tan, tiêu tán làm hư vô. Chính là từng vị sống sờ sợ đệ tử cũng là như thế, thân xác tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện ở thế gian này bên trong. Liền thiên lang cái này một cái phụ thân đỡ dậy tiên sơn mộ động tác này, cũng đã trễ, nguyên bản một mình đi, bằng hư đạo thể có thể để tùy tiện chạy thoát. Nhưng giờ phút này, lại chậm, mắt thấy 5 màu qua đến, nhưng Thiên Lang lại sẽ không một mình rời khỏi, cha nàng còn ở lại chỗ này. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên trong mắt oanh sắc lóe lên, răng kép cắn chặt, một tay bắt lấy Thiên Lang cổ áo, hướng phía phá hư đại hùng hằng ném đi. Một tay huyền hoàn núi xanh, hướng phía một bên khác quét ngang qua, không biết bao nhiêu đệ tử bị núi xanh đập xương cốt đứt gãy, miệng lớn phun máu, nhưng lại bị đập rời năm mầu thần mang phạm vi bao phủ. Thiên Lang chỉ cảm thấy phía sau lưng chỗ truyền đến một cỗ tuyệt cường lượng, đến mức dung động nàng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cùng Sơn mộ thân thể rơi xuống ở hư không đại một bên khác, hư không đại chấn động không ngớt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp năm màu sớm đã cắn nuốt quá khứ, vô số đệ tử bị hóa thành cho bụi, thời khắc này Lý Thanh Liên đã tránh không thoát, 5 màu cập thân. Thiên Lang ngơ ngác nhìn qua một màn này, tựa như còn chưa ý thức được là chuyện gì xảy ra mà, một nháy mắt trong đôi mắt đẹp tràn đầy óng ánh, trong lòng đau nhức như dao cát, nước mắt mơ hồ thế giới. Thanh Liên, khan cả giọng kêu khóc quanh quần toàn bộ hư không, nhưng lại đã tới đã không kịp. Lý Thanh Liên chiêu này không biết cứu bao nhiêu người miễn ở năm màu bá phủ, mà giờ khắc này, hắn lại đã không có cơ hội chạy ra. Thiên lang đôi mắt đẹp óng ánh, trong đó hiện lên một vòng quyết tuyệt, quanh thân hư không lực bao hiện nhân muốn đi đem Lý Thanh Liên cứu được. Nhưng phía sau, Thiên Sơn Mộ lại bắt lại Thi Làng, phẫn nộ quát: "Con gái, đừng đi, người muốn cho hắn chết vô ích sao?" Chính là Thiên Lang đi cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì, một hồi lại dựng vào một đầu mạng người mà thôi. To như hạt đầu bóng ánh nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn qua sắp bị nằm màu nuốt hết Lý Thanh Liên, trong lòng quặn đau, lại là vì mình. Sắc bén móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống. Những cái đó được cứu ra đệ tử cũng là kịp phản ứng, từng cái nhìn qua Lý Thanh Liên, nhưng lại không làm được gì, trong lòng không biết là tư vị gì. Giờ phút này, Lý Thanh Liên sắc mặt lại lạ thường bình tĩnh, ngẩng đầu thẳng nhìn hình dáng bị lệ lệ không tức hư ảnh. Đối mặt tử vong, hắn không sợ hãi chút nào, việc đã đến nước này, hối hận đã mất rùng, chỉ được hết sức chèo chống, sứ mạng của hắn xa xa chưa hoàn thành. Bất quá làm hắn kỳ quái là, hắn ở cái này không tức hư ảnh trong lại cảm nhận được một vòng khí tức quen thuộc. Này khí tức để hắn trầm tĩnh lại, hắn thậm chí có loại lại trở lại hỗn độn cảm giác. Có lẽ là sợ hà chửi rủa làm ra tác dụng, chỉ gặp hư ảnh tựa như sáng hai con ngươi lại mang tới có chút linh tính. Chỉ một chút, liền thấy được thân ở tại năm trước đó. Sắc mặt bình tĩnh lý thanh liên, gương mặt chỗ một màn vết máu nhẹ là như thế dễ thấy. Trong chốc lát, khủng tức hư ảnh trong hai con người linh tính tăng mạnh, ẩn chứa trong đó chính là nồng đậm chấn kinh cùng hưng phấn, nhưng năm màu đã gần. Chỉ gặp khủng tức hư ảnh chỉ lên trời hút dài một tiếng, đuôi đột nhiên điên cuồng vùng, lại sinh sinh cải biến quét xuống quy tích, sát lý thanh liên thân thể quét tới. Bởi vì dùng sức quá mạnh, tức đôi đều nổ tùng, bị năm màu phản vệ, cực kỳ kinh người, đen đen nhánh hư không đều là lỗ ngoại trừ từng cái trăm rặm lớn nhỏ lỗ thủng. Hư ảnh cũng là bất ổn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ trở nên mở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Một màn này để ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhưng năm màu vẫn như cũng là sát qua Lý Thanh Liên thân thể, mặc dù cũng không làm bị thương hắn, nhưng nhắc lên hư không lực lại trong nháy mắt đem Lý Thanh Liên cắt máu me đồng địa. Bị cuồn bạo hư không lực một quyển, thật giống như bị cuốn lên lá rụng từ từ bay ra, bị không biết lộ ra bao xa, chính là thủ đoạn ra hết, cũng là gánh không được hư không lực xâm nhập, thân thể bị không tự chủ được mang rời khỏi phá hư đài. Thiên Lang hướng phía Lý Thanh Liên giơ ra tay trắng, tựa như muốn đem bắt trở lại, trong đôi mắt đẹp đều là chờ mong, nhưng lại không hề có tác dụng. Lý Thanh Liên miệng há hở ở giữa tựa như đang nói cái gì. Nhưng bởi vì giữa sân chấn động quá mức mãnh liệt, đến mức dứt khoát nghe không rõ. Nhưng Thiên Lang lại đọc hiểu, "Chờ ta trở về." Còn chưa chờ Thiên Lang đáp lại, thân thể của hắn liền bị vô tận hư không lực cuốn ra không biết bao xa, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, Phá Hư Đài vẫn tại trên đường đi, mỗi một cái hô hấp ở giữa cũng không biết bay ra ngoài bao xa. Lý Thanh Liên bị quăng ra ngoài, thế nhưng là thật không về được. Nhìn qua trước mắt một mảnh đen kịt hư không, Thiên Lang cắn chặt môi dưới, kiểu giẫm môi son đều bị cắn phát xanh. "Ừm, ta chờ ngươi." Thiên Lang cắn nói, giờ khắc này nàng lòng như dao cắt. Phá Hư Đài bên trên vòng bảo hộ bị sụp phá. Vô tận hư không lấy gió phá đến, một nháy mắt không biết bao nhiêu người bị thổi bay, chính là không có bị thổi bay cũng bị cắt máu me đồng địa. Giờ phút này, bộ vân cuồng hỗn độn đạo trung rốt cục rơi xuống, đem tàn phá phá hư đại bảo hộ ở trong đó, chúng đệ tử lúc này mới an toàn rồi. Nhìn qua Khổng Tước hư ảnh, bộ vân cuồng cũng là một mặt không hiểu, tại sao lại đột nhiên cải biến năm màu quy tích, vì thế thậm chí xua tan đạo thân cũng là sẽ không tiếp. Còn chưa chờ bộ vân cuồng động thủ, Khổng Tước liền tiêu tán ở vô tận hư không trong, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Bộ vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, xem xét phá hư đại bên trên tình huống, trong lúc nhất thời tâm đều lạnh một nửa. Vô tận tức giận bốc lên, trong mắt đều là đỏ như máu, đệ tử trí ít không có hơn một nửa đều bị hóa làm hư vô, liền ngay cả trưởng lão cũng là không, có hai người. Phất tay liền đem toàn bộ phá hư đài thu nhập linh hư bên trong, đến hắn loại cảnh giới này, linh hư đã thành thế giới, vô cùng lớn vô biên, thu người sống tự nhiên không đáng kể. Tay bắt chung hỗn độn, giờ khác này bộ văn cuồng muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời cuồng hống nói, Bạch cổ, ngươi hôm nay đừng nghĩ sống. Nói xong nắm lấy chung hốn độn đụng nát hư không sinh sinh liền xông ra ngoài. Chương 61 ngăn cửa bà tháng nỗi giận có tiêu, chương 61 ngăn cửa bà tháng nỗi giận có tiêu Bội Vân cũng hiển nhiên là truy Bạch Cổ đi, trong tay nắm Lôi Trung Hỗn Độn, chính là ở Vũ Phu Khâu trong, hắn cũng không quan trọng, cùng lắm thì đều đừng mẹ nó đừng sống. Trong tay Trung Hỗn Độn chính là hạ lực lượng, đương nhiên, đó cũng không phải chân chính Trung Hỗn Độn, chỉ là dùng chân chính Hỗn Độn đạo trung mảnh vỡ chứa trị qua đi bảo khí mà thôi. Bao hàm Trung Hỗn Độn một tia vi năng, nhưng chính là cái này một tia uy năng, toàn bộ thôi phát ra huynh sập một giới cũng là không đáng kể. Lúc trước Hỗn Độn đạo trung chính là yêu chủ đông hoàng thái nhất bối, lại tên Tự nhiên không có khả năng rơi vào nhỏ, nhỏ đồ quẳng dưới trong. Vũ Phu Khâu trong, chỉ thấy bầu trời đột nhiên vỡ vụn, Trong đó bay ra một đạo luợt lở lấy vô tận sắc vàng thần diễm người, âm vang rơi đập mặt đất phía trên. Sắc vàng thần huyết chảy rộng, không biết nội sụt bao nhiêu danh sơn đại xuyên. Một mặt kiêng kỵ nhìn qua vỡ vụn hư không, bạch cổ sắc mặt cực kỳ khó coi, ai biết bộ văn cuồng tên điên đem chung hỗn độn đều mang đến. Hồng hoang mặt đất vỡ vụt, thời kỳ đó linh bảo cơ hồ không có một kiện là hoàn chỉnh bảo tồn lại, cái này chung hỗn độn trong pha tạp một khối chân vỡ, lại lại qua bộ văn không phải là đạo có thể ngăn cản được. Đúng lúc này, Bạch Cổ trong nháy mắt cảm giác được lông chim tức tiêu tán, thần sắc giật mình, lẩm bẩm nói: "Không, có khả năng." Lập tức, hư không lần nữa vỡ vụn, mang theo chúng đồng lao ra bộ vân cuồn một chút liền quét đến Bạch Cổ hình dáng. Vương bắt đạn, Nhận lấy cái chết. Bộ vân cùng hai con người cùng trừng, sau một khắc sách chúng liền nện. Trên thân chúng đầy trời sao bừng bừng phân trấn, chúng bên trong nhật nguyệt sáng lạnh hiện hiện, trên đó linh quang không hiện. Trong nháy mắt liền trở nên vô hạn cao xa, cho dù là cách xa nhau thật xa đều có thể nhìn rõ ràng nền rơi chúng lớn. Keng. Bạch Cổ còn chưa kịp xuất thủ, cả người đều bị bay, mặt đất đều sụp đổ. Thiên địa vạn vật tại thời khắc này yếu ớt không chịu nổi. Máu vàng rơi, bạch cổ trật vật không chịu nổi, mắt thấy trung hỗn độn lần nữa ập tới, phía sau lưng Thiên Đạo Càn Khôn Đồ bày ra mà ra, Đạo Thiên Tiên khung huyền hóa. Có sao lớn tiêu tan, nhật nguyệt luân chuyển, hóa sinh thế giới, Thiên Đạo uy lực hiển thị rõ, hóa thành vô tận thủy triều ngôi sao, ngang qua thanh minh, hướng phía bộ vân cuồng hung hăng phóng đi. Keng. Nhưng đây hết thảy đều cảm không được hỗn độn Đạo huynh đệ ra, định hư không, khôn đột, chính là tàn bạo, cũng không phải chỉ là Thiên Đạo Càn Khôn Đồ có thể ngăn cản. Chỉ gặp vòng trời vỡ nát, hết thảy đều hóa làm vô. Thiên đạo càn khôn độ bị sinh sinh đánh về nguyên hình, Bạch Cổ trực tiếp bị oanh phong máu bay ngược, thân thể ken két kêu vang. Chính là khủng bố như thế thân sắc cường độ, vẫn như Cú Khiên không được hỗn độn đạo chuông đánh kích. Giờ khắc này Bộ Vân Cổ coi là thật bá khí vô cùng, một người một trùng, đuổi theo thần võ môn trượng môn đập. Không chết không thôi loại kia. Bạch Cổ lau khỏe miệng máu tươi, không khỏi ngửa trời giận mắng, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ mở rộng đến mức này. Bay ngược thân thể ở trong hư không ma sát ra nóng bỏng lửa, tựa như sao băng rơi dục Không có cách nào Bạch Cổ chỉ được hướng phía Thần Vũ Sơn Hải bỏ chạy, nhưng Bộ Vân Cường hoàn toàn không hề từ bỏ ý tứ, nắm lấy trung hỗn độn liền đổi tới. Tốc độ so Bạch Cổ không biết nhanh lên bao nhiêu, giờ phút này, Bộ Vân Cường đã bước ra một bước kia, đặt đến đoạn hồn phía trên cảnh giới. Nguyên thần cảnh. Ở đâu là Bạch Cổ có thể so? Trung hỗn độn không ngừng nghênh kết tới, Bạch Cổ cũng là bị lần lượt đánh bay, sắc vàng thân huyết vung hư không, ngoắc ra đưa tin mà gọi, hướng phía trong đó nói: "Lang Quy, mau tới người." Bộ Vân Cường rồi. Trong ngôn ngữ hiện thị rõ lo lắng, lại như thế vút xuống, đoán chừng còn chưa tới Thần Vũ Sơn Hải, liền bị đập thành thính nát. Lăng Quy đạo nhân tiếp vào đưa tin cũng là một mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào? Không phải đi bổ đạo sao? Trong tay còn có năm màu thần mang, làm sao làm thành bực này bộ dáng chật vật. Nhưng giờ phút này không phải lúc cân nhắc những thứ này, lập tức liền hướng phía Bạch Cổ tiến đến. Bộ Vân cùng Bạch Cổ đuổi trốn ở giữa, không biết vượt qua bao nhiêu sông núi mặt đất, những nơi đi qua đều sụp đổ. Từng tòa thịnh thế bên trong tòa tiên thành tu sĩ đều đã thấy choáng. Thư Không trong có một lớn ngang trời đại trông, vòng nện ở giữa, đem một người vành kích tung bay mà ra, thân ra, thư không nộ tung, thanh thế kinh người. Chính là cách xa nhau xa như vậy, vẫn như cũ nhóm cảm nhận được chuyển đến kinh Phong. Bình thường tu luyện nơi nào thấy qua cái này, mỗi một cái đều là hiếu kỳ nhìn qua, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc một màn. "Ai, ta nói, bị đập bay giống hay không thần võ môn trưởng môn bạch cổ đại nhân a?" Một tu sĩ trần chờ nói. "Chỗ nào giống rồi? Bạch cổ đại nhân sáng loáng đầu chọc rất tốt nhận a, người này đầu không có chút nào sáng mà lại coi là màu tím." Một tu sĩ phủ nhận nói. "Đó là bị đập xứng a." Một tu sĩ nhỏ giọng nói. Một câu nói kia nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lúc này, bọn hắn cơ hồ có thể xác định bị đánh cực kỳ thê thảm người nhất định là Bạch Cổ không sai. Ai bảo hắn giải quá mức tốt nhận, bất quá đến cùng là ai? Ở Vũ Phu Khâu như thế làm càn, có thể đem Bạch Cổ đánh thành cái dạng này. Phải biết đây chính là Bạch Cổ địa bàn a. Người này được nhiều hư hác, cái này cỡ nào đại thủ mới có thể đem Bạch Cổ đánh thành này tầm hung dạng. Lần này, như thế gây dao ở hư không trong đội trốn, hơn phân nửa Vũ Phu Khâu tu sĩ đều biết, lúc này Bạch Cổ xem như nỗi danh. Không bao lâu, Long Quy đạo nhân chúng trưởng lão cũng là chạy đến, nhưng đối mặt hỗn độn đạo chung lại không hề có tác dụng phát cuồng bộ văn cuồng, liền ngay cả trưởng lao đều là chụp chết hai cái. Bất quá cuối cùng treo chống đến Thần Vũ Sơn Hải trước cửa. Oeng, nương theo lấy một thanh âm vang lên suốt tiên điệu tiếng vang, trong dặm hư không đều sổ độ. Bạch cổ cả người hung hăng bắn vào Thần Vũ Sơn Hải bên trong, không biết đập sập bao nhiêu tiên sơn sắt trận. Nam ở vỡ vụn hơn phân nửa bên trong ngọn núi nhỏ, không lúc nick, lựa sinh mệnh cực kỳ suy yếu, đã chỉ có hít vào mà không có thở ra, cả người đều là bị đập xưng lên một vòng, tựa như còng vàng tân huyết ở dưới thân hội tụ thành một nhỏ, thể khắp nơi đều là nhỏ bé khe hở, tựa như che kín khe hở như đồ sứ. Được một cái liền nát, gặp bốn phía quen thuộc cảnh sát, bạch cổ rốt cực thoải mái một hơi, con mắt đảo một vòng lựa hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt trắng bệch lang quy bọn người, cũng là đi theo lui về Thần Vũ Sơn Hải, một mặt kiên kỵ sắc nhìn qua cẩm trong tay hỗn độn đạo chuông bộ vẫn cuồng. Chỉ gặp giờ phút này, bộ văn quần cũng là tiêu hao không nhỏ, mồ hôi đã làm ướt áo, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua trước mắt Thần Vũ Sơn Hải, lại không còn sông về phía trước. Cái này Thần Vũ Sơn Hải, còn không phải hắn bây giờ có thể xông, giống như bạch cổ không dám mạnh mẽ xông tới núi Thần Tú, cái này Thần Vũ Sơn Hải, bộ văn không được nhưng cho dù đem Bạch Cổ đánh cái nửa chết nửa sống, Bộ Vân cùng trong lòng vẫn như cũ nộ khí chưa tiêu, đạo trung trầm xuống, nền tại trên mặt đất, tiếng chuông vang lên, trấn áp hư không. Trong ngay mắt, ở vào thần vũ sơn hải phạm vi bên ngoài thần vũ đệ tử, chỉ cần ở đạo tiếng chuông âm phạm vi bao phủ bên trong, thân thể đều hóa thành tro nát. Hắn mặc dù không dám sông vào thần vũ sơn hải, nhưng tại bề ngoài đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ sống. Lần này tạo hóa đạo giáo bị hố, đệ tử chọn vẹn chết hơn 1000 người, không lấy huyết tính lễ, như thế nào bình phục trong lòng nộ khí? Chính là như thế, Bộ Vân cùng vẫn không có trở về ý tứ, mà là đứng ở hỗn độ đạo trung phía trên thân thể đứng thẳng tắp, cứ như vậy nhìn qua Thần Vũ Sơn Hải, không lúc nhích. Giờ phút này, Thần Vũ Sơn Hải chấn động, từng đạo tiên quang nứt trời, nhà mình trưởng môn bị như thế đập trở về, mặt mũi ở đâu? Bộ Vân Cuồng, ngươi khinh người quá đáng. Long Quy đạo nhân sắc mặt giữ tận quát. Bộ Vân Cuồng thì là lạnh đến, đến cùng là ai khinh người quá đáng? Tốt nhất đều trốn ở bên trong không ra, không phải tới một tên ta giết một tên. Lời nói ở giữa sát ý trùng thiên, thẳng vỡ trời cao mây trời, hắn bộ Vân Cuồng một người, thương độc mã cứ như vậy xinh xinh ở Thần Vũ Sơn Hải cổng. Lập tức liền có hai người nhẫn nhịn không được xông ra, Long Quy đạo nhân còn chưa tới kịp kêu rừng, cũng đã bị tiếng trung trấn vỡ làm thịt náo. Long Quy đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn qua sơn môn núi bộ vẫn cuồng, quả thực đau đầu, Thần Vũ Sơn Hải trong không phải là không có tồn tại có thể cầm xuống bộ vẫn cuồng. Chỉ khi nào xuất thủ cầm xuống bộ vẫn cuồng, núi Thần Tú bên kia sẽ từ bỏ ý đồ à, đương nhiên sẽ không, có thể trở thành xưng bá một vực to lớn thế lực, nhà ai không có một chút nội tình. Theo thời gian trôi qua, bộ vẫn cứ như vậy vẫn đứng ở Thần Vũ Sơn Hải cổng ngăn cửa, sinh sinh chặn lại 3 tháng, trong lúc nhất thời, chuyện này truyền khắp toàn bộ Đâu Quảng giới. Dù sao đây chính là sự kiện lớn, dính đến hai thế lực lớn, đều là sương bá một khâu đại gia hỏa, chính là ở toàn bộ đô quảng giới bên trên, cũng là có thể nói lên nói. Bây giờ, Tạng hóa đạo giáo trưởng giáo lại đem thần võ môn trưởng môn truy sát một khâu xa, xinh xinh đem truy trở về lao ra, đồng thời ở trước sơn môn ngăn, ngăn cửa chọn vẹn lâu ba cái chăng, ra một cái giết một cái. Coi là thật bá khí đến cực điểm. Ngắn ngủi tháng ba thời gian, chuyện này có thể nói là truyền khắp toàn bộ đô quảng giới, bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn lần Liền ngay cả Sơn Hải thi đấu chi tiết cũng là bị đào lên, nói là thần võ môn bởi vì ghen ghét tạo hóa đạo giáo đệ tử xuất chúng, Trích Tiên kinh người, cho nên ngầm hạ đạo thủ, không rõ chân tướng chúng tu làm sao biết, bị chuyển vô cùng kỳ diệu. Thậm chí trở thành các tu sĩ trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, thi đấu bên trong đệ tử ưu tú nhóm cũng là bị mang lên mặt bàn, có thể nói là lập tức liền nổi danh. Trong lúc nhất thời thần võ môn mặt mũi cũng không bằng giày cái đệm. Sau 3 tháng, Bộ Vân cùng trở về Tạo hóa đạo giáo, chuyện này cuối cùng xem như bình ổn lại. Lại nói Lý Thanh Liên bị vô tận hư không lực cuốn đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, không hư ảnh trong khoảnh khắc vỡ nát. Cùng một thời gian, thần la giới trong, mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng, đó là tinh thuần đến cực hạn linh dịch biến thành, giới tâm, có một rộng rãi tiên điện, đại điện chỗ sâu, có một nam nhân ngồi xếp bằng hư không. Quên thân năm màu thần mang ngầm đọng đến cực điểm, đánh ra hư không, thời không rối loạn không ngớt, thời gian tựa như không tồn tại ở thân, bị năm màu thần mang bao phủ thời điểm, hòa tan hết thảy, không nhiễm hồng trần, không dính lục đạo. Chính là Không Tiên Bạt Tôn, quên thân năm màu thần mang đột nhiên rung động quần quần một phát, ra một cái đại lỗ thủng lên. Thật kỳ kinh người, hai con người đột nhiên mở ra, toàn bộ thần la giới đều rất giống sáng lên. Trong đó bao hàm tràn đầy kích động cùng rung động. Chương 62 hư không có đỉnh trong đỉnh có rượu, chương 62 hư không có đỉnh trong đỉnh có rượu. Đột nhiên đứng dậy, phía sau lông chim tức lớn theo nó tung bay, trải dài ngàn dặm dài. Nguyên bản ánh sáng lung linh bốn phía tiên điện giờ phút này lại hóa thành một vùng phế tích, chỉ gặp không tiên ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy vô hạn vui sướng. Trở về. Ha, ha. Trở về. Thành công, quá tốt rồi. Ha, ha, ha Vui sướng trong lòng không chỗ phát ra, thậm chí có chút lời nói không mạch lạc. Thần La giới chúng linh đều nghe được Khổng Tiên cười như điên cùng phóng lên tận trời năm hậu thần mang. Đại nhân lại rút cái gì điên? Đúng vậy a, đúng vậy à, lại đem Thanh Minh phọc cái lôi thủn con mắt, một hồi thành tiên lại muốn hạ xuống thần lôi bổ hắn. Ai lu, cái này Thần La giới chịu không được đại nhân hành hạ như thế. Chúng linh nghị luận. Giờ phút này, Khổng Tiên tiếng cười mới tu luyện dừng lại, vẫn như trước ức chế không được vui sướng trong lòng, kích động thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Ta phải đi đón hắn tới. Hắn như vậy nhỏ, bị người chết làm sao bây giờ? Sư phụ bọn hắn không phải toy công bật Nói xong thân thể hóa thành một đạo năm màu thần mang, trong chớp mắt liền xông ra thần la giới, không biết lướt ra ngoài không biết bao xa khoảng cách. Cũng không đến ba cái hô hấp, Khổng Tiên liền trở về, tự đủ, không được, không thể tới, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn ta chằm chằm, một khi quá khứ chính là hại hắn. Gấp Khổng Tiên tại chỗ giáp bước, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Không thể nói, ai cũng không thể nói, người biết càng nhiều, nguy hiểm thì càng nhiều, Hồng Hoàng sau khi vỡ vụ, ai cũng không thể tin. Khổng Tiên gãi đầu một cái, gấp cắn răng, ngửa mặt lên trời cuồng nói, "Giống, điên chết lão tử." Khổng trong miệng hắn dĩ nhiên chính là Lý Thanh Liên. Thông qua phân thần, hắn một chút liền nhận ra Lý Thanh Liên theo cùng, chính là mệnh hồn mỡ nát, thần huyết hồn phí, vẫn như cũng một chút nhận ra được. Cái này mới miễn cưỡng ngăn cản 5 ngẫu quét xuống, không phải đem Lý Thanh Liên quét chết, đoán chừng Khổng Tiên đều có đem mình bóp chết xúc động. Khổng Tiên trong lòng rất rõ ràng biết Hỗn Độn Thanh Liên một tia mệnh hồn chuyển thế làm người ý vị như thế nào, cho nên mới như thế kích động. Hết thảy hết thảy đều không phải là trùng hợp, không vẹn vẹn đô quẩn dưới, rất nhiều giới trong đều có tiên quang thế, trong đó tự nhiên có người âm thầm thao tác. Có thể đem Khổng Tiên kinh hãi tâm thành cái dạng này, hiển nhiên chuyện này là đủ dung trời. Lúc này Không Tiên lại một mặt táo náo sắc, vô vô đầu của mình, Lý Thanh Liên dù chưa chính bị năm màu quắt chết, nhưng lại bị cuốn vào vô tận hư không trong. Bị hư không lực cắt máu me lẩm địa bộ dáng, Không Tiên đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, lẩm bẩm nói, địa vị lớn như vậy, bị cuốn vào hư không hẳn là vô sự đi. Càng nói Không Tiên sắc mặt liền càng trắng, càng nghĩ càng không đúng, bây giờ Lý Thanh Liên chỉ có mở linh danh giới tu vi a. Cũng đừng chết ta, không phải sư phó không nợ đánh chết ta. Không Tiên che mặt nói, một mặt sinh không thể luyến. Giờ phút này, Lý Thanh Liên lại theo hư không lực phiêu đãng. Sắc bén vô biên hư không lực trong nháy mắt liền đem cắt máu me đồng địa, đau Lý Thanh Liên nghe răng trợn mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe thấy hư không lực cắt đứt huyết nhục cảm giác, vô tận cùng tịch sông lên đầu. Không có cách nào Lý Thanh Liên chỉ có thể dùng sức hồi tưởng sở hà bao phủ quanh thân ánh chớp, nhưng đúng là cần thời gian, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, lại tiếp tục như thế, không đến một khắc đồng hồ liền sẽ bị cắt thành thớ nát, chính là lấy thân thể của hắn cường độ cũng là khiêng không được hư không lực xung kích. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên trong tay linh quang lóe lên, liền xuất hiện một bộ sắc vàng không xương, chính là hoàng kim người khổng lộ bị nghiệp hỏa thiêu đốt sau lưu rơi sắc vàng không xương. Ở hư không lực trùng kích vào tàn mát ra nhàn nhạt ánh vàng, không có chút nào tổn hại dấu hiệu, Lý Thanh Liên trong nháy mắt liền tiến vào khung xương bên trong, lấy tránh né hư không lực anh kích. Mặc dù chỉ có thể ngăn trở một phần nhỏ hư không lực, nhưng có chút ít còn hơn không, cũng có thể là Lý Thanh Liên tranh thủ một bộ phận thời gian. Chính là như thế, hắn vẫn như cũ không nghĩ tới từ bỏ, hắn còn có quá nhiều sự tình muốn đi làm, không thể chết ở chỗ này. Rốt cục ở hắn không chịu nổi hư không lực xung kích thời điểm, quanh thân nổi lên một tia ánh chớp, nhu hỏa đến cực điểm chính là sợ hạ hộ thân ánh chớp, yếu ớt ánh sáng sáng tối chập chờn, nhưng trung quy là trận hư không lực xung kích, thu hồi sắc vàng khung xương, Lý Thanh Liên cuối cùng là thoải mái một hơi. Vô tận đen nhánh bên trong, một vòng ánh chớp lấy tốc độ khủng khiếp xuyên qua, tựa như dòng xét, chính là Lý Thanh Liên, hư không trong không chỗ được lực, dứt khoát không cách nào khống chế mình tiến lên phương hướng. Bị vô tận hư không gió lốc vùng ra không biết bao xa, Lý Thanh Liên cứ như vậy không mục đích gì tung bay, mắt to nhìn qua đen nhánh vô tận hư không, trong đó không khỏi xuất hiện một mê man. Hiện tại cuối cùng không cần lã sống sốt mà vùng đây, cái này thân ánh chớp nói tiêu hao linh khí khủng, nhưng luôn có thể kiên trì một đoạn thời gian, vấn đề là làm như thế nào ra ngoài. Chỉ có đánh tan hư không mới có thể trở về đến đâu quầng giới, mà lấy Lý Thanh Liên lực lượng, đừng nói đánh tan hư không, cũng liền có thể để cho có chút run run mà thôi. Ai? Thật dài hít một hơi, cái này vô tận tối tăm, thậm chí để Lý Thanh Liên có loại về tới hỗn độn bên trong cảm giác. Hư không trong thời gian không gian khái niệm cực kỳ mơ hồ, chớ nói chi là cái gì ngày sáng đêm tối. Lý Thanh Liên đã không có một chút thời gian khái niệm, cũng không biết qua bao lâu, tựa như qua ngàn vạn năm dài dằng dặc, lại giống như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Bù cục hắn đã đói có chút kêu rột rột, linh hư bên trong hàng tổn đã ăn sạch, trong đó linh dịch đã bị đều uống hết bổ sung linh khí. Vì chống đỡ lấy hộ thể ánh chớp, đã là sơn cùng thủy tận, lung lay đầu, Lý Thanh Liên mạnh duy trì một tia thần trí. Trong tháng chốc, hắn đã bốn tuổi đúng lúc này, hắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo, chỉ gặp phía trước đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng xám lập tức cực tốc phóng đại, cái này một vòng ánh sáng xám ở vô tận hắc ám trong lại như thế dễ thấy. Lý Thanh Liên liếm một cái, cơ hội lên liền biến mất, tuyệt đối không thể bỏ qua, không phải lại tiếp tục như thế, hắn sớm cũng sẽ biến thành một bộ phiêu dãng ở hư không bên trong Theo hư không lực bừng bừng phấn chấn, Lý Thanh Liên lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ánh sáng xám phóng đi, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Chỉ gặp ánh sáng xám chính là một tàn phá cái đỉnh, không lớn, toàn thân từ đá xám chế tạo, bốn cái cột đá chống đỡ lấy đỉnh đỉnh, bây giờ nửa cái đỉnh đỉnh lại không cánh mà bay. Phía bên kia cột đá cũng là sụp đổ một nửa, Lý Thanh Liên không để ý tới nhiều như vậy, tay nhỏ vung lên, một đầu lôi đỉnh trưởng tiên liền khóa ở cột đá phía trên. Thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, vô tận hư không lực quét mà qua, đem sâu miệng lớn phun máu, trên thân ánh chớp lấp không yên. Cánh tay đột nhiên dùng sức, cả người liền rơi vào thạch đỉnh phía trên, giờ này ở khắp mọi nơi tràn ngập mỗi một cái địa phương hư không lực hết sức biến mất không thấy gì nữa, bị thạch đỉnh cách ở bên ngoài. Theo Lý Thanh Liên đến, thạch đỉnh phía trên nhấc lên một trận nặng nghề cho bụi, hắc lý thanh liên thẳng hò khan, cái này thạch đỉnh cũng không biết bao nhiêu năm tháng không người đến qua, cứ như vậy cô tịch phiêu phù ở vô tận hư không trong. Khí thế xông lên, đem cho bụi đều quét sạch sẽ, Lý Thanh Liên lúc này mới có thời gian rõ xét thạch trong đỉnh có hết thảy. Thạch Đình không lớn, kiểu dáng cực kỳ thô ráp, màu xám trắng trên đá thiết trí còn có dấu thời gian dịu đục vết tích, tựa như vừa mới tạo ra Trong đỉnh có một hình tròn bản đá, hai đá bàn chính trung tâm có một bầu rượu, hai bên đều có một chén rượu, không, có vật khác. Liền ngay cả hai con chén rượu, một bầu rượu đều là bằng đá, Lý Thanh Liên đột nhiên hứng thú, thân thể hướng phía bàn đá đi đến, hai con chén rượu bên trong, một không có vật gì, mà đổi thành một cái ly uống rượu trong, lại thịnh có rượu dịch. Lý Thanh Liên thăm dò qua thân thể hướng phía chén rượu trong nhìn lại, chỉ gặp bị trong có chất lỏng màu xám trắng đang không ngừng lưu chuyển, trong đó có vô tận sao lớn tiêu tan, thần dương nổ tung tạo thành từng đạo hoa mỹ tinh hà, tựa như vô tận tinh không, tích chứa trong đó lấy vô hạn khả năng. Chậc chậc chậc. Hỗn độn dịch Đây chính là đồ tốt, là ai xa xỉ như vậy, đem hỗn độn nguyên dịch xem như rượu đến uống." Lý Thanh Liên chắc lưi nói. Thứ này hắn thật đúng là nhận biết, chính là hỗn độn nguyên dịch, chính là hỗn độn khí cực kỳ nồng đậm đến cực hạn mới có thể ngưng tụ mà thành thần vật. Chính là ở Lý Thanh Liên thời đại kia, tiên thiên thần ma đi lại hỗn độn thời điểm, đều có thể bởi vì cái này hỗn độn nguyên dịch vật lộn, càng đừng đề cập bây giờ. Chính là lấy Lý Thanh Liên kiến thức, nhìn thấy cái này hỗn độn nguyên dịch đều là động tâm, chính là cái này một chén nhỏ, rộ ra ngoài chính là cả một đầu tinh hà. Chén đá tuy nhỏ, nhưng trong đó lại chứa lấy vô tận thần dương tinh thần, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Lý Thanh Liên ánh mắt nhất chuyển, nhìn qua bầu rượu kia tinh quang lóe lên, đã chén đá bên trong có hỗn độn nguyên dịch, bầu rượu kia trong. Hắn nhưng là đã đợi không kịp, thân thể nho nhỏ lập tức liền nhảy lên bàn, tay nhỏ hướng phía bầu rượu đóng chụp tới, vừa dùng lực, bầu rượu đóng không hề động một chút nào. Lại vừa dùng lực, vẫn như cũ không động mày may, cuối cùng Lý Thanh Liên mặt bỏ lên, coi là không, có đem nắp tấm rút ra. Nắm lấy bầu rượu đem, sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng, coi là nổ bất động, liền tựa như bầu rượu dài ở trên bàn. Cười khổ lắc đầu, Lý Thanh Liên lúc này mới nghĩ rõ ràng, đừng nói cẩm, chính là một chén trong liền đựng lấy toàn bộ tinh hà. Vậy cái này trong bầu khó lường được chứa một phương tinh vực. Liền hắn bây giờ cái này tiểu thân bản đừng nói bầu rượu, liền xem như chén rượu cũng là cầm không được, dù sao đây chính là cả một đầu tinh hà trọng lượng. Thử một chút, chén rượu quả nhiên cũng là cầm không được, nhưng Lý Thanh Liên vẫn như cũng chưa từ bỏ ý định, vì người xuống nhau mắt lại, thuận hồ nước trong triều nhìn lại, tinh hà từng cái từng cái tinh hà phun trào ở giữa, có sinh có diệt, cực kỳ kinh người. Từng, còn có nửa ấm trái phải. Lý Thanh Liên xếp bằng ở trên bàn đá, nhìn qua trong bầu hỗn độn nguyên dịch, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Chính là thân là hỗn độn Thanh Liên lúc, hắn thích nhất chính là hỗn độn nguyên dịch. Dùng để tầm bổ thân sen rất là sảng khoái, nhưng hôm nay đừng nói tầm bổ, đoán chừng vẹn vẹn đụng tới một cái, đều sẽ bị ép thành mảnh vỡ đi. Nhìn qua trong bầu hỗn độn nguyên dịch, Lý Thanh Liên một mặt khát vọng, nhưng chính là cẩm không đi, cũng là không, có cách nào. Xoay chuyển ánh mắt, Lý Thanh Liên liền thấy được một bên ly rượu không, lập tức tới sức mạnh, chân nhỏ một đá, chén rượu kia liền bị đá đổ, thật tựa như phổ thông chén đá. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên hứng thú, đưa tay đem chén đá nắm trong tay, vào tay thu giáp đến từ điểm. Nhìn qua khắc một chén đá bên trong hỗn độn nguyên dịch, Lý Thanh Liên hai con người tinh sáng, có biện pháp đi ra. Chương 63 Thanh Liên phất tay rọi Tinh Hà, chương 63 Thanh Liên phất tay rọi Tinh Hà. Đường rượu chén đá bây giờ cầm trong tay liền như là chân chính chén đá, tựa như vừa dùng lực liền có thể đem bốc nát, nhưng lại có thể gánh chịu Tinh Hà, coi là thật thần kỳ. Thạch đinh ở hư không trong yên tĩnh tung bay, Lý Thanh Liên cũng không thủy tiện hành động, mà là xếp bằng ở trên bàn đá, đem một thân thương thế đều khôi phục, tuy nói đã là đèn cạn dấu thế, nhưng điểm điểm khôi phục thương thế tinh khí coi là người có thể đạt ra. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Liên chậm chậm mở ra hai con ngươi, trong đó lóe ra điểm điểm tinh quang, Lưu Lyến không rời quên một chút bầu rượu trên bàn. Còn tại thạch đỉnh bên trong đánh lên mình ấn ký. Sau đó liền bắt đầu chuyển động, trước sau quan sát khoảng cách, trong lòng có một thứ đại khái đến phương hướng, Lý Thanh Liên miết miệng lên một tia tầm nhẫn Đã chính không sai không phá nổi hư không, vậy lần này liền nhìn xem cả một đầu tinh hà rọi xuống đi, đến cùng có thể hay không đem sống mở. Nói xong, tay cầm chén đá liền hướng phía trên bàn nửa chén hôn độn nguyên dịch núp đi. Chén xuôi theo chìm vào hỗn độn nguyên dịch bên trong, một cái mắt, một cố cường đại đến khó lấy tưởng tượng lực cản thêm chút vào thân, trong tay chén đá không hề động một chút nào, chính là mặt đỏ lên, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Bởi vì quá dùng sức, Gân xanh trên trán đều dữ dội, cực kỳ kinh người. Ngoan, lương theo lấy một tiếng trầm muộn bạo hưởng, chỉ gặp Lý Thanh Liên lại dùng ra ba đầu sáu tay thân thể, liền ngay cả chín đầu ma long cũng đã quay quanh ở trên người hắn. Trợn vẹn sáu cánh tay, đều hướng phía chén đá dùng sức, sắc mặt tăng phát tím, thân thể nho nhỏ bên trên bắt đầu toát ra từng tia từng tia khí trắng, có thể thấy được đến cùng dùng bao lớn lực lượng. Còn thừa không nhiều sinh mệnh tinh khí tại thời khắc này điên cuồng trôi qua. Giống. một tiếng gầm nhẹ từ Lý Thanh Liên chỗ sâu truyền ra, ngụ ở trong ly chén rốt Chỉ gặp chén đá bên trong hỗn độn nguyên dịch giờ phút này bắt đầu nhộn nhạo lên có chút gợn sóng, như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, dập dần ở giữa từng khỏa tinh thần thần dương tựa như hạt bụi nhỏ, va và chạm vào nhau, có sinh có diệt, cực kỳ tinh người. Lý Thanh Liên cái này biến thái lực lượng chỉ là để rất nhỏ hơi dập dờn mà thôi, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, trong tay chén đá rốt cục núc một giọt hỗn độn nguyên dịch. Chỉ gặp hắn sáu đầu cánh tay giờ phút này đều là run nhẹ nhẹ, trên đó cơ bắp tựa như cầu lòng dữ dội, nắm lấy chén đá, liền tựa như nắm lấy toàn bộ tinh hà. Đây cũng là hỗn độn nguyên dịch trọng lượng Mỗi một giọt bên trong đều rất giống bao hàm một đầu tinh hà, nếu muốn nói cái gì so với nó còn nặng, chỉ sợ chỉ có Huyễn Hoàn Khí tức mới có thể cùng so sánh với. "Phá cho ta!" Lý Thanh Liên sắc mặt giữ tợn, hai con ngươi hung bạo trận lên cuồng húng nói. Lập tức trên người động tác biên độ trở nên cực lớn, thân eo nhất chuyển, bị mực ra một giọt hỗn độn nguyên dịch liền bị hướng phía trước người vô tận tối tăm hư không rọi cho ra ngoài. Trong chấp ngắn này, chỉ gặp bay ra chén đá một giọt hỗn độn nguyên dịch, đột nhiên ánh sao sáng rõ, không, có chén đá chói buộc, một cú vô cùng kinh khủng chấn động từ trong đó truyền ra. Đó là hủy thiên diệt địa khí tức, tựa như thế gian hết thảy cũng không thể gánh chịu chúng. Từng quả sao lớn lấy tốc độ khủng khiếp trở nên chân thực. Một giọt hỗn độn nguyên dịch lại trong một nhịp hít thở hóa thành một đạo chói lọi tinh hà, hướng phía trước người hư không hung hăng đánh tới. Toàn bộ hư không đều rất giống đang run rẩy, tinh hà ánh sáng xua tán đi vô tận tối tăm, ầm vang đánh vỡ hư không, tinh hà vậy xuống nhân gian. Đưa tay ở giữa rộ ra một đạo lộng lây tinh hà, một màn này quả thực dung động là người, đáng tiếc không người nhìn thấy. Hư không đều vỡ vụn, vô đến, ngống, Chú ý khó được thở dốc, tiếp lấy không lực, Lý lên liền hướng phía chỗ thủng nhảy tới, quay đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy dấu sâu tại hư không bên trong thạch đỉnh, trong mắt hiện lên nồng đậm cũng bỏ, lập tức cắn răng một cái, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm, thần thức gắt gao khóa ở thạch đỉnh lên. Sau một khắc, rách nát thạch Đình lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà là xuất hiện ở hắn linh hư bên trong. Tiên tính phi phù ở chỗ nào? Lý Thanh Liên không khỏi ngây ngẩn cả người, một mặt không thể tin, không nghĩ tới thật thu vào linh hư bên trong, phải biết hỗn độn nguyên dịch như thế nặng nề, đặt ở trên bàn đá, trọng lượng đều ép tại trên đó. Thạch đỉnh thì càng đừng nói nữa, thật không nghĩ đến chính là thạch đúng như cùng phổ thông thạch đỉnh bị ngay tiếp theo hỗn độn nguyên dịch nhẹ nhóm lấy đi, nguyên bản liền ôm thái độ muốn thử một chút, ai ngờ thật đúng là thành công. Chính là lấy Lý Thanh Liên cái này không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này đều là trong bụng nợa hoa, không vì cái gì khác, liền là hỗn độn nguyên dịch a. Đây chính là bà bối, bảo bối bên trong bà bối. Nhưng chính là như thế một chậm trễ, bị tinh hà tách ra hư không lực lại lần nữa vào tới, đem Lý Thanh Liên thân thể cuốn vào trong đó, lấy một cái tốc độ kinh người vang ra ngoài. Đâu quản rối xích vào câu, giờ phút này chính vào trời giá rét. Thiên điệu trắng loá như tuyết, bao phủ trong làn áo bạc, vô tận núi non sông đều bị băng phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy xanh biếc. Vòm trời phía trên vô tận mây ngủ che lấp, tựa như như lông ngông tuyết lớn lưu loát, nhẹ nhàng rơi xuống, không, gió, giờ phút này càng lộ vẻ yên tĩnh. Trên không trung, có một sắc đen quá đen, chính vô lực phe phẩy cánh, không quan trọng bay lên. Tựa như than đen lông vũ đen nhánh xinh đẹp, đơn giản đen sáng loáng. Đầu chim bên trên lại vẫn cắm lệ một cây gậy gỗ. Vươn dài ra. "Chết quắm lao tử, quỷ này khí trời. Hạ cái cái dám biết a." Từng tia từng tia nàn âm thanh truyền đến, quá đen lại miệng nói tiếng người, nâng lên đầu chim nhìn trời, trong mắt đều là hỏa khí, chỉ lên trời liền nôn một thanh óang ánh lại thêm oán trời trách đất ngữ khí, nếu không phải quạ đen thân thể, thật đúng là tưởng rằng một cái côn đồ lưu manh. Đúng lúc này, cái kiếm màu đen quạ đen sau lưng hư không đột nhiên chấn động. Truyền đến từng cơn ủ ủ thanh âm để quạ đen hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp phạm vi ngàn dặm hư không tại thời khắc này tựa như kính xe đều vỡ vụn. Cùng bạo hư không lực thổi ra, đem vô tận tuyết lớn trong nháy mắt xoắn nát. Một mảnh đen điện, tựa như thiên khung bên trong vỡ vụn lỗ hổng lớn. Lập tức, một đạo hoa mỹ tinh hà lấy không thể ngăn cản tốc độ vọt ra, từng quả sao lớn liên kết cùng một chỗ, có sinh có diệt, có thần dương nga xuống, cũng có chăng sáng trùng lưng. Sung kích ở giữa đem không khí liên miên liên miên đập nát, tạo thành vô cùng kinh khủng sóng khí, giống như màu trắng dây lửa, lượn lờ ở từng khoảng sao lớn ở giữa. Cái tình huống như thế nào? Màu đen quạ đen quay đầu nhìn qua một màn này triệt để ngây ngẩn cả người, tại sao có thể có tinh hà lao ra, một màn này quả thực rung động lòng người, bị hú cái kia màu đen quạ đen thậm chí đều quên vô cánh. Toàn bộ chim đều hướng phía phía dưới rơi xuống, thế nhưng bởi vậy trốn khỏi một kiếp, bất quá nhưng cũng không dễ chịu. Tinh hà xung kích ở giữa, cùng không khí kịch liệt ma sát, tạo thành nóng bỏng lửa, trong nháy mắt đem màu đèn quạ đen, đen bao phủ. Ngào, ngào, ngào. Lão tử đã đủ đen. Còn nó ta? đau cái kêu màu đen quạ đen vươn đầu lưỡi kêu to. Nhưng chính là ở khủng bố như thế tinh viêm bên trong, cái kêu màu đen quạ đen lại không có một chút thụ thương dáng vẻ, màu đen lông vũ ở nóng bỏng ngọn lửa thiêu đốt dưới, càng nỗ lực lên hơn sáng lên. Hai cánh dùng sức bay nhảy, thật vất vả từ vô tận tinh viêm trong dãy rủa ra, còn chưa kịp thở bên trên một hơi, đối diện liền bay tới một vật, còn chưa chờ thấy rõ là cái gì, liền ầm vang vứt vào bên trên. Oanh. Long đen vung hư không, cái kiếm màu đen quạ đen trực tiếp bị bay, tốc độ khủng khiếp chói mắt lên kình phong để gắt gao gián tại bên trên, động đậy khó lường được. Đầu lưới tròn vẹn kéo ra đến một chỉ bao dài, theo gió bay múa. Lý Thanh Liên đột nhiên cảm thấy mình phía sau lưng giống như đụng phải cái gì, nhưng cũng không cảm thấy chút nào đau đớn, bị hư không lực vây ra tốc độ của hắn đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, thậm chí bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa mãnh liệt, kéo lấy thật dài ngọn lửa xẹt qua chân trời, hai bên cảnh vật đang nhanh chóng lưu lại. Nhưng dị thường linh khí nồng nặc lại để Lý Thanh Liên yên tâm xuống tới, bởi vì hắn biết mình trùng quy là còn sống chạy ra hư không. Từ hư không kích mà rơi tinh hà hung hăng rơi đập tại vô tận mặt đất phía trên, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng tuyết. Số núi mặt đất đều sụp đổ, mặt đất liên miên liên miên bay lên, tạo thành kinh khủng vô biên sóng xung kích, quét sạch hết thảy, vạn vật không còn. Không biết bao nhiêu khỏa tinh thần rơi vào mặt đất phía trên, nhưng lập tức lại hóa thành từng kia từng kia hơi khói, đều tiêu tán ở giữa thiên địa, chỉ để lại một cái cái to lớn vô biên hố thiên thạch, trong hầm tràn đầy màu đỏ thảm dung nham, bờ hố thiêu đốt lên hừng hực lửa lớn, một bộ tận thế cảnh tượng. Phạm vi ngàn dặm, mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, cực kỳ người, bất quá cái này dù sao không phải chân chính tinh hà, chỉ là một giọt hỗn độn nguyên dịch hóa sinh mà thành tinh hà hư ảnh mà thôi. Nếu là giọt này hỗn độn nguyên dịch rơi vào trong hư vô, Trải qua ước vạn năm phàm phú, mới có thể hóa sinh tinh hạ, cho nên, bây giờ hỗn độn nguyên dịch cũng không phải thật sự là tinh hà. Ngoan, vô tận sóng tuyết tựa như thủy triều mãnh liệt, bị hư không lực vùng ra tới Lý Thanh Liên không biết đập sập bao nhiêu tòa núi lớn mới khó khăn lắm triệt tiêu lực chủ kích. Bị vô tận phong tuyết vùi lấp, không biết qua bao lâu, Lý Thanh Liên chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi thẳng người, đọc lại trên thân thể tuyết đã có một chỉ tăng thêm. Các vị trí cơ thể chuyển ra bụn rụt để không dùng được chút nào lực lượng, nhìn qua trước mắt vô tận phong tuyết, Lý Thanh Liên mắt to trong hiện lên từng tia từng tia mê man, kháng kháng nói, "Cái này là chỗ nào?" Ngã vào hư không lúc, bất quá cuối thu thời khắc, mà giờ khắc này thiên địa cũng đã là tuyết trắng mê mang, nhắm mắt cảm thụ được quanh người linh khí, lại muốn so côn ngô khâu nồng nặc không ít. Cảm thụ được thân thể tình huống, Lý Thanh Liên không khỏi cười khổ, huyết khiếu quanh người khô kiệt, tinh khí thần đều khô kiệt, cứng cỏi xương cốt phía trên cũng tận là khẽ hở, còn đoạn mất mấy chỗ, giờ phút này thực lực của hắn đã hạ xuống đến một cái trình độ đáng thương. Nếu nói Thần Vũ Sơn Hải bên trong hắn tựa như mãnh hổ, bây giờ thân thể bị trọng thương hắn liền giống như yếu mèo, cần đại lượng linh dịch cùng thời gian mới có thể khôi phục lại, cũng không phải là đơn giản thúc dục tinh khí liền có thể hàm dưỡng tới. Ngã ra xa như vậy, Còn chưa có chết cũng đã là một cái kỳ tích. Giờ phút này, phía sau lưng của mình lại có chút nữa, đưa tay trộn một cái, lại có một con quạ, liếm liếm đầu lưỡi, sờ lên xẹp xẹp bụng, Lý Thanh Liên thản như nói, không nghi tới, vừa muốn đi ngủ liền có gối đầu đưa tới, quả đen thật đúng là chưa an qua, không biết là mùi vị gì. Chương 64 quả đen hung hăng ngang ngược miệng nát, chương 64 quả đen hung hăng ngang ngược miệng nát. Nói xong niết miệng lên một tia không hiểu độ cong, trong mắt cũng mang theo điểm điểm tinh mang. Một tay nắm lấy cổ chim quạ đen, bên trên xuống tới trở lại lung lay, toàn bộ chim liền như là túi nước tử. Chim chân cùng cánh đều dựngụp lại, trợn trắng mắt, đầu lưỡi đều là đưa ra ngoài. Kỳ lạ nhất là, đầu chim bên trên lại còn cắm một cây gậy gỗ, dài nhỏ vô cùng, nguyên bản Lý Thanh Liên tưởng rằng những cây còn dùng tay rút nổ, kết quả không hề động một chút nào. Cũng không biết cái này chim chóc là thế nào đem gậy gỗ cắm đến trong đầu còn sống thời gian dài như vậy. Trái phải lung lay vẫn như cũng là không có phản ứng chút nào, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên có chút không kiên nhẫn, trong tay trong khoảnh khắc bốc cháy lên màu đỏ thắm điên của lửa. Tản ra kinh khủng nhiệt độ đem chung quanh đống tuyết đều là nước mắt sủi hòa tan, mặc dù trọng thương thân thể Nhưng điều kiện linh khí hóa sinh hỏa diễm đối với Lý Thanh Liên coi là cực kỳ đơn giản. Trong tay quả đen quanh thân đều bị bao bọc ở màu xanh điên cuồng lửa bên trong, nhưng vậy mà không có một tơ một hào tác dụng, liền ngay cả lông vũ đều không có một tơ một hào nướng cháy vết tích, đồng thời càng thêm đen nhánh đen nhánh. "Ồ, có ý tứ." Lý Thanh Liên khỏe miệng một tia nụ cười mở rộng, trong mắt cũng nổi lên từng tia từng tia hằn mang. Lập tức trong tay màu xanh ngọn lửa chính một chút xíu chuyển hóa làm màu hồng, ra nóng rực lại từ từ suy yếu, lại có hóa thành đỏ như máu xu thế. Tựa như cảm nhận được cái gì khí tức, chỉ gặp đen trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Một thân lông vũ đều là chờ đứng, thật giống như bị điện gà chỏng. Ta đi. Đại ca, đừng đốt đi a, lại đốt liền không thể ăn. Giữa mùa đông, hôn cả năm ăn không dễ dàng a, thả ta một con đường sống đi. Vừa mới còn giống như chết quả đen, giờ khác này đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ở màu hồng phấn linh diễm trong ra sức dãy rủa, long chim rơi mất một chỗ. Cái này chim đột nhiên miệng nói tiếng người, còn cực kỳ có thứ tự dáng vẻ, quả thực dọa Lý Thanh Liên nhảy một cái, bất quá trong mắt lại hứng thú, ngươi đến cùng là cái quái gì? Một câu hắc quả đen nói không nên lời, cái này cũng không trách Lý Thanh Liên, nếu vì yêu, nếu có thể đạt tới miệng nói tiếng người chỉnh độ. Ít nhất phải đạt tới đạo thẳng cảnh, cái này quạ đen hiển nhiên không phải. Là thú. Kêu liền càng không thể nào, tu luyện bá thú một đạo hoang thú, thú thể chống trời, cái này quạ đen mới mở miệng một cái đại ca, trô nào giống rồi. Lý Thanh Liên ngay từ đầu liền biết cái này quạ đen không đơn giản, bình thường bị hắn đụp vào, liền ngay cả hóa khí danh giới tu vi cũng phải hóa thành thê nát, càng là liên tục va sụp tầm 10 ngùi núi nhỏ, lại vẫn như cũng là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Đại, đại ca, ta là chim. A. Quạ đen rụt rè đạo, sợ trả lời sai Lý Thanh Liên một cái không cao hứng đem nướng lên ăn. Nói nhảm. Ta còn không biết ngươi là chim rồi. Ta nói ngươi đến cùng là cái thứ gì? Lý Thanh Liên hai con ngươi trừng một cái, tự có cố uy nghiêm thẳng ra, dò đến quả đen lông vũ bạo tạc, giống như bắn nổ gà trống. Ta, ta thật sự là chim à? Quả đen một mặt vô tội nói, tuy nói là cái chim mặt, nhưng Lý Thanh Liên thật ở trên mặt thấy được vẻ mặt vô tội, cũng không biết giá hỏa này là như thế nào làm được. Lắc đầu, tiện tay đem ném xuống đất, chậm rãi đứng người lên, nhìn qua một mảnh hôn độn mặt đất, Lý Thanh Liên không khỏi cau mày nói, đây là nơi nào? Hiển nhiên, hắn là đang hỏi quả đen, mặc dù không biết quả đen đến cùng là cái quái gì. Nhưng tại trên thân Lý Thanh Liên nhưng lại chưa cảm thấy một tia uy hiếp, liền ngay cả tu vi ở trên thân đều là không cảm giác được, đúng như cùng một phổ thông màu đen quả đen. Nhưng trực giác lại nói cho Lý Thanh Liên, cái này quả đen không đơn giản, không rõ ràng lai lịch, coi là rời xa tốt, hắn hôm nay thua không nổi. Chỗ này, dưới núi a. Quả đen dùng cánh gại gãi đầu, đương nhiên nói, Lý Thanh Liên hai con ngươi trùng một cái, trong tay lửa xanh trong nháy mắt chuyển hóa làm đỏ như màu sắc, hư không nhiệt độ lại thấp, hướng phía quả đen liền bắt tới. Đừng đừng đừng. Đại ca, đừng giết ta. Đo khoảng dưới Sích vọng Câu Hồng Châu tự sơn quận sát Lạc thành đông 120 dặm. Quả đen hai cánh cản trở hai mắt. Vội vàng cầu xin tha thứ. Nhìn qua Lý Thanh Liên trong tay đỏ như máu ngựa lửa, toàn thân lông vũ đều đang run dậy. Lý Thanh Liên cũng là ngạc nhiên, cái này cái gì chim? Quá yếu chút, không đánh không khai a, mà lại báo địa rảnh cũng quá kỹ càng một chút mà đi. Vướt vướt có chút mỏi như bả vai, Lý Thanh Liên nhìn qua đầy đất tuyết trắng, lông mày sâu nhăn, hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, ở hư không trong phiêu lưu lâu như thế, cuối cùng sẽ lưu lạc đến Sích vọng Câu tới. Xích vọng Câu a, có chút không dễ làm a. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói. Lập tức ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nóng nhìn Đông Vương, khí tức trên thân trong khoảnh khắc trở nên như có như không, mái đầu bạc trắng lấy mắt chẩn ổn có thể thấy tốc độ trở nên đen nhánh tỏa sáng. Liền ngay cả trên mặt vết máu nhẹ cũng là dần dần làm nhạt, cuối cùng hóa thành cùng làn da đồng dạng nhan sắc. Thừa dịp gió tuyết, Lý Thanh Liên thân thể hóa thành một đạo trắng bạch hồng quang, bay lượn mà đi, thoáng qua liền biến mất ở vô tận trong gió tuyết, tại chỗ chỉ lưu một quả đen. Đen nhánh cánh sở lấy mượn chim, nhìn qua Lý Thanh Liên rời đi phương hướng nói, "Trích không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy một cái ngọn lửa. Vừa mới hỗn độn nguyên dịch, nội tình đủ cứng a." Hắc ta phải làm đến một chút." Nói xong, chồng ngông lên liền hướng phía Lý Thanh Liên đuổi theo, nhưng bởi vì tuyết động quá dày, hai con chim chân giẫm mạnh liền cắm đi vào, cho nên đi rất chậm. Đi có thể có mấy trượng xa, lúc này mới kịp phản ứng, cánh hung hăng đánh vào đầu chim bên trên, "Không đúng, lao tử biết bay à?" Cánh tựa như nhân thủ nắm chặt trên đầu gậy gỗ, hung hăng léo hai lần nói, "Cái này phá loạn ý, đem ta đầu óc đều làm cho khó dùng." Bay nhẹ cánh, liền hướng phía Lý Thanh Liên đuổi theo. Gió tuyết càng lúc càng lớn, tâm nhìn người, thổi qua hàn tựa như cạo xương cương đao gào mà qua. Giờ phút này Lý Thanh Liên lại núp ở một đỉnh núi phía trên. Cả người đều ghé vào tuyết bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt đến, điểm ấy rất lạnh, lấy hắn bây giờ thể chất tới nói, còn xa xa không để vào mắt. Mặc dù gió tuyết lớn đến đáng sợ, vẫn như trước là có thể nhìn rõ ràng ngoài trăm dặm bị tinh hà sông ra từng cái hố thiên thạch, chính là như thế lạnh tấu xương gió tuyết, vẫn như cũng là chưa dập tắt hừng hực lửa lớn. Dung nha vẫn như cũ nóng bỏng, bước lên hừng hực khói trắng. Hố thiên thạch liên lụy phạm vi quả thực quá lớn, trọn vẹn hơn 1000 dặm, đưa tới chấn động lớn đến kinh người, không có khả năng không làm trò chú ý. Hố thạch bên cạnh vài trăm chỗ Chính là sát là thành, giờ phút này các tu sĩ từ thành trì trong chen chúc mà ra, tựa như ong vàng hướng phía Hố Thiên Thạch phương hướng tiến đến. Động tính lớn như vậy, có thể là bí bảo xuất thế, hoặc là động thiên hạ xuống, phàm là có một chút lợi ích tồn tại, các tu sĩ không có khả năng thờ ơ. Liên xếp như bị tinh hà rơi xuống đánh chết vô số yêu thú, trong cơ thể ẩn chứa yêu đàn đạo đến cũng là so sánh không nhỏ tài phú. Lý Thanh liên hai con ngươi nổi lên ánh xanh, cách thật xa liền nhìn lại. Giờ phút này, Hố Thiên Thạch xung quanh rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là tu sĩ ở trong đấu. Máu phiêu tán dụng, tiên quang trời, chém ở giữa hung ác đến cực điểm một bộ không muốn mạng bộ dáng. Đã có tu sĩ bắt đầu vì yêu đàn loại hình đánh nhau, đúng lúc này, vòng trời phía trên đột nhiên chuyển đến một từng cơn chói tai nổ đúng thanh âm. Chỉ gặp trọn vẹn ba chiếc ở kia chiến thuyền bảy ngang hư không, mỗi một chiếc đều có trăm trượng khoảng cách, tiến lên ở giữa không khí bị đè ép nổ tung, hình thành sóng khí tách ra gió tuyết. Lãy thuyền khoảng chừng 1/3 ba chính là đỏ như máu sắc, liền tựa như mới vừa từ dòng máu trong vỡ ra, đỏ thám vô cùng, mũi tàu phía trên cắm một cây màu máu đại kỳ. Trên đó tiêu lấy một đám mây màu, hiện lên màu máu, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt cờ. Đi lên một chút, liền có một cô đến từ sâu trong nội tâm sát ý bay thẳng thiên linh, cực kỳ kinh người. Ba truyền quy cách giống nhau, trên đó bóng người đông đảo, từng cái khí thế kinh thiên, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Huyết Vân giáo làm việc, không quan hệ người nhanh chóng nuôi cách. Trên chiến thuyền vang lên to đến cực điểm đạo âm, gọi hàng tu sĩ tu vi hùng hậu đến cực điểm, đến mức người nghe màng nhĩ đau nhức, hoa mắt vấn đầu. Chỉ gặp lời này vừa nói ra, cái kia vừa mới còn đánh nóng náo động các tu sĩ từng cái tựa như chuột gặm nhẻo, đàng mệnh giống như dợi đi hô thạch phạm vi ba phủ. Ba chiếc ở kia chiến thuyền chậm chậm dừng ở hố thiên thạch bên cạnh, từng đạo bóng người từ trên chiến thuyền xuống tới, khi thế không một không hung thần vô cùng, người bình thường chính là nhìn lên một chút, liền có loại bắp chân đạo quanh cảm giác. Đó là hung ác sát khí, chỉ có dùng từng đầu hoạt bắt mạng người mới có thể chống chất ra, một người hai người ngược lại cũng thôi, nhưng ba thuyền người đều là như thế, vậy thì có chút dọa người rồi. Xích vào câu. Huyết vân giáo. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đối với Huyết vân giáo, Lý Thanh Liên có thể nói là sớm có nghe thấy, cái kia tia tạo hóa lực lượng bắt đầu tỏa ra trong tay cầm, cái này tỏa ra chính là Huệ Vân giáo xếp vào ở Côn Ngô Khâu bên trong cái đình. Xích vọng câu lãng diễm Côn Ngô Khâu, nói tựa như rất gần, nhưng lại không biết cách xa nhau bao xa, nghèo phổ thông tu sĩ cả đời cũng không thể đạp biến một khâu sơ thủy. Cần nhờ chính Lý Thanh Liên hai chân đi trở về đi, đoán chừng chờ hắn trở lại Tạo Hóa đạo giáo, hắn đều đã đến kết hôn sinh con tuổi tác, còn phải nghĩ cách trở về. Lý Thanh Liên tóc giọng nói, Tạo Hóa đạo giáo là nhất định phải trở lại, tốt đẹp cục diện mới vừa bị mở ra, như thế đi quả thực đáng tiếc. Nói xong, cả người liền lặng lẽ đứng dậy, hướng phía dưới núi tối sợ bị Huệ Vân giáo người phát hiện. Chiến truyền bên trong Đạo tăng cảnh cường giả không phải số ít, mà lại mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều có đoạn hồn cảnh cường giả toa chấn. một khi bị phát hiện, lấy Lý Thanh Liên bây giờ tu vi lại thêm hình dạng của hắn, chắc chắn bị bắt trở về rút hồn. Đây là không cần nghĩ, ngay tại hắn nghĩ đến tâm sự thời điểm, sửa núi trong vô tận tuyết trắng bên trong một màn màu đen lại cực kỳ dễ thấy, chính là quạ đen, giờ phút này lại theo tới rồi. Người! muốn chết phải không? Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn qua quạ đen nói: "Đừng. Đừng nha đại ca. Giữa mùa đông cũng không dễ dàng, ta ta liền đi ra ngoài tìm chút ăn uống." Quả đen hai cánh che mặt, run rẩy một mặt vô tội nói. Nhưng Lý Thanh Liên lại không nói chuyện, trong tay lóe lên màu máu màu lửa, hướng phía quả đen chụp tới. Mặc dù không biết ngươi cái gì lai lịch, nhưng lại chẳng phải đơn giản, chớ có nhiều ta, nếu không đừng nghĩ sống." Lý Thanh Liên lạnh giọng nói, trong lòng của hắn cảnh giác vô cùng nặng nề, muốn thu hoạch được tín nhiệm của hắn, so với lên trời còn khó hơn, thận trọng tổng không sai, mệnh của hắn còn có đại dụng, không thể tùy tiện ném đi. Trên đời này, hắn ai cũng không tin. Chương 65 Gió tuyết đan sen lòng người lạnh ngắt, chương 65 Gió tuyết đan lòng người lạnh ngắt. "Đương à, đại ca, ta đừng nói động thủ liền động thủ." Có chuyện dễ thương lượng, để cho ta theo người lăn lộn phần cơm ăn đi. Thế đạo này, cũng không dễ dàng a. Quả đen bị đỏ như máu ngọn lửa bị hủ vội vàng nuôi lại, thân chim run rẩy, run hạ một chỗ đen xám, ở cái này tuyết trắng trên sườn núi là như thế hiển nhiên. Lý Thanh Liên khỏe miệng không khỏi kéo ra, nhìn qua một mặt chân thành quả đen, trong mắt ánh sáng lạnh tu luyện biến mất, trong tay nghiệp hỏa cũng dần dần hóa làm hư vô. Không nói tiếng nào đi xuống chân núi, dõi mắt trông về phía xa, hướng phía lượn lờ khói bếp dâng lên địa phương tiến lên. Quả đen gặp Lý Thanh Liên không rên một tiếng, trong mắt tinh sáng, bay nhẹ cánh cùng ở phía sau hắn. Cảm độ được sau lưng phiền lòng bay nhẹ thanh âm, Lý Thanh Liên trên trán không khỏi nổi lên hai cây vân xanh. Đối với quả đen con thằng này, Lý Thanh Liên thật đúng là không nỡ được dùng nghiệp hỏa thiêu đốt, sơ ý một chút, chết chính là mình a. Thiếu đốt hoàng kim người khổng lồ ăn thua thiệt vẫn như cố ghi nhớ trong lòng. Cái này quả đen cũng không biết cái gì lai lịch, Lý Thanh Liên mày may nhìn không ra tu vi thực lực, nhưng tiếp nhận kinh người như vậy và chạm lại lông tóc không tổn hao gì. Thân thể bị trọng thương Lý Thanh Liên chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo chữa thương, cũng không có công phu cùng kẻ bướng, đi theo liền theo đi, cũng không có thể thiếu khớ thịt. Chỉ khi nào chậm trễ Lý Thanh Liên đại sự, tóm lại vẫn là phải hạ tử thủ. Cái này xích vọng khâu người quen. Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại hỏi, mới đến, tự nhiên là phải thật tốt nghe nóng một phen, nhìn xem quạ đen một bộ lưu manh bộ dáng, nhưng vừa vận địa danh lại báo kỹ cẳng, có thể thấy được đối với xích vọng khâu coi là có nhất định hiểu rõ. Quân. Thế nào không quen đâu. Cái này một mảnh tiểu gia ta thế nhưng là chơi khắp cả. Thượng như con vị tiếng nói từ quạ đen trong miệng phát ra. Lý Thanh Liên quay đầu chừng một cái, sát khí lộ ra, bị hù quạ đen cánh đều là quên bay nhảy, toàn bộ chim đều đâm vào tuyết trong, chỉ còn hai con chim chân tại bên ngoài lượn đạp. Muốn biết cái gì, đại ca cứ hỏi, tiểu đệ biết gì nói nấy. Cánh đen vũ bộ ngược đập đùng đùng vang, một bộ bao ở trên người ta bộ dáng. Nhưng để ở thân chim bên trên, làm sao lại có loại không biết nên khóc hay cười bộ dáng. Nơi này cách Côn Ngô Khâu có bao xa? Lý Thanh Liên nhíu mày hỏi. Ông trời ơi. Vậy nhưng Sa đi, nơi này láng giềng ác bạch khâu, đó là Bắc Minh Vũ giáo địa bàn, cách Côn Ngô Khâu bắn đại bắc cũng không tới đâu. Quả đen sợ hai thằn nói. Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn, một đường không nói gì, hắn phía trước vừa đi, quả đen ngay tại phía sau mà đi theo, một người một chim, khoảng chừng gần nửa ngày mà Xuyên thấu qua trước người rừng tuyết, liền nhìn thấy một thôn xóm tồn tại ở trong khe núi, bốn phía trồng lên vách núi tựa như tấm bình phong thiên nhiên, cửa thôn có thiết mục chế thành cao ngất rào chắn, trên đó che kín gai nhọn, có chút bên trên còn cắm từng cái hung thú xương trắng. Lý Thanh Liên nhìn qua trước mắt thôn xóm ánh mắt lấp loé, liếc nhìn mình rách mướp quần áo, trên đó vết máu lo lổ, bởi vì ngưng kết đã sớm thành màu đen, nhưng vừa nghe, coi là có cố mùi máu tanh. Cũng không để ý cái khác thuần thuộc liền mình thoát sạch sẽ đầy máu động thân thể ở đất trong không ngừng lộn, đi một thân máu tanh. Lập tức từ linh hư trong lấy ra cái giáp thú Tô sơ giản lược gia công, liền trở thành một áo da thu quần, mặc lên người ấm áp đến cực điểm. Nhưng Lý Thanh Liên vẫn như cũ không hài lòng, mới vừa bắt tốt quần áo liền cả người cắm đến một bên trong nước bùn cọ sắt một cỏ, cả người đều rất giống tượng đất, gió lạnh thổi qua, đem da thú đông lạnh thành một vút một vút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bẩn thỉu, một đầu tóc đen nhanh rối bởi giống như ổ gà, một bên quạ đen trận mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, tựa như không có lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt sắc mặt biến đến càng thêm trắng. Bờ môi cũng thay đổi thành tím xanh sắc, nguyên bản lạnh leo hai con ngươi giờ phút này lại trở nên trống rỗng vô cùng, trong đó xen lẫn một tia đối nhau khát vọng. Nhìn qua ngu ngơ ở tại chỗ quả đen, Lý Thanh Liên nhướng mày, không nói hai lời một bả nhấc lên liền nhét vào ngực mình. "Đừng a, ta cái này một thân đen nhánh mỹ lệ lông vũ ạ." Tựa như như mổ heo tiếng kêu từ quả đen trong miệng chuyển ra. "Đừng nói chuyện, từ giờ trở đi, nói thêm câu nào, liền giết ngươi." Lý Thanh Liên giọng căm hận nói. Quả đen đồng dạng biết Lý Thanh Liên ý đồ, lúc này không nói câu nào, không lúc tại trong của hắn, nó sợ lại há miệng ra, liền biến thành một đỏ sẫm quả đen. Khụ khụ, Lý Thanh Liên hai tay ôm bài, thân thể đều đang run rẩy, chân thấp chân cao hướng phía thôn xóm đi đến. Đi đến thôn xóm cổng Lý Thanh Liên rốt cục đưa tới các thôn dân chú ý, mỗi một cái đều là hướng phía hắn thân thể nho nhỏ nhìn lại. Lý Thanh Liên lập tức tăng nhanh bộ pháp, trong giống trong mắt cũng nhiều một kia vui sướng tình cảm, nhưng lại sơ ý một chút trộn lẫn ở đá rắn phía trên, ngã cái ngã nhào. Đầu đầy là tuyết, thật lâu chưa lên, ngồi xổm dưới đất, mắt to trong đều là ủy khuất sắc, lóe ra điểm điểm ánh khuôn mặt nhỏ cũng rút hút, một bộ sắp khóc lên dáng vẻ, nhưng lại cố nén trở về, đứng lên khập cánh hướng phía cửa thôn đi đến. Trong ngực Quả Đen, nhìn qua thời khắc này Lý Thanh Liên, quạ miệng há ra thật to, một bộ ngu dại dáng vẻ, một màn trước mắt có thể nói là lật đổ thế giới của hắn xem. "Được à, cái này đại ca không có phí công nhận à, có hy vọng à, ta phải nhiều học tập một chút." Quả Đen trong lòng quát, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Thời khắc này Lý Thanh Liên nơi nào còn có cái gì quát tháo Sơn Hải thi đấu trích tiên bộ dáng, hoàn toàn là một bộ mất phương hướng đứa bé dáng vẻ. "Đại thẩm, cho ít đồ ăn đi, ta cùng Mâu Thân bọn hắn đi rời ra." Ngồi quỳ chân ở trại bên ngoài, Lý Thanh Liên cần cầu, khi nhắc tới Mâu Thân thời điểm, mắt to trong đều là tưởng niệm nhưng lại mạnh tắn môi dưới, đem trong mắt nước mắt sinh sinh nhịn trở về. Giờ phút này, Lý Thanh Liên thân thể nho nhỏ lại đưa tới các thôn dân chú ý, mỗi một cái đều là thả ra trong tay công việc, hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại. Bất quá lại không có người nào vì đó mở cửa, tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, trong phòng cũng là có người đi ra. Ai? Không chỉ là nhà ai trẻ con, nhất định là đi Tây Sơn bên kia, một nhà đoán chừng lại là bị Bạch lân Phỉ cho cướp. Phụ nhân kia một mặt thương hại sắc nhìn qua Lý Thanh Liên, bây giờ đáng thương bộ dáng, để trong lòng dâng lên cực kỳ nồng đậm ý muốn bảo hộ, muốn vì đó mở cửa. Nhưng cũng là bị một bên nam giới kéo lại, khì chậc Chớ có phạm hổ, vạn nhất là bạch lân phỉ làm độc kế đâu. Lấy cái này trẻ con dụ dỗ chúng ta mở cửa, lần trước nếu không phải cái này thiết một lan can ngăn đón, chúng ta coi như xong. Phụ nhân kia bị nói trần trờ, nhưng trong mắt thương hại sắc, vẫn như cũng chưa tiêu lùi mảy may. Lại nói tuyết này địa hoang trời, thời gian lại muốn đến, đừng đồ gây thị phi, một cái trẻ con cũng có thể chạy ra phỉ đồ truy sát, chạy ra sai như vậy đến. Nhất định là bạch lân phỉ gian kế, nam giới khuyên nhủ. Một bên thôn dân cũng là đi theo thuyết phục, từng cái nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt cũng là bất thiện, thậm chí có thôn dân từ nhà mình xuất ra săn bắn trữ cung, lại muốn đem Lý Thanh Liên bắn chết ở trước cửa. Lý Thanh Liên trong đôi mắt thật to đều là sợ hãi sắc, cắn chặt môi dưới từ dưới đất bò dậy, thế nhưng lại bắt đầu ho kịch liệt, sắc mặt dị thường đỏ lên, tựa như muốn đem phổi ho ra đến. Ngay tại các thôn dân xoán suất muốn không được bắn giết Lý Thanh Liên thời điểm, từ trong phòng đi ra chống gậy lão giả, run run rẩy hoa râm, trong mắt đều là đục sắc. Giờ phút này trong đó lại bao hàm sầu khổ sắc, một mặt mặt ủ mày chau, phía nguyên náo động địa phương nhìn lại, một chút liền nhìn vào Lý Thanh Liên. Đục ngầu trong hai con ngươi hiện lên một vòng đồng đậm kinh hỉ sắc, hướng một bên người hỏi, mới biết được chuyện nguyên do, giờ phút này ông lão lại một mặt nổ khí mắng, mau mau đem tiếp tiền đến, các ngươi những này xong đời hàng, còn có một chút lương tâm sao? Nghe nói ông lão giận mắng, từng cái thôn dân đều là xấu hổ cú đầu, không nói nữa, nhìn bộ dáng, hẳn là một thôn đứng đầu. Thiết một chế thành cửa lớn dần dần bị hai hán tử kéo ra, Lý Thanh Liên rốt cục bị ôm tiền đến, ông lão dị thường nhiệt tình, h quát nói, ôm đến nhà ta, các ngươi chó ấy lao giả ta không yên lòng. Cứ như vậy, Lý Thanh Liên bị không hiểu tấu đón vào, nhưng từng vị thôn dân nhưng lại không thể yêu tao ngộ đều là lặng lẽ tương đối, một bộ mặt ủ máy cho, có tâm sự bao phủ bộ dáng. Dương đất bên trên, một phụ nhân vì đó nhiệt tâm trùm lên chăn bông, còn có tối sầm mặt nam giới bận trước bạn sau, chính là lao thôn trưởng con trai cùng con râu. Trong lực quả đen cũng chưa gây nên bọn hắn chút nào hoài nghi, tưởng rằng đại hộ nhân gia trẻ con nuôi sủ vật, Lý Thanh Liên một thân da thú cũng không phổ thông, như thế phỏng đoán ngược lại là không sai. Thật cảm tạ lão ra ra, các người có thể giúp ta tìm tới mẫu thân sao? Lý Thanh Liên bóp lấy non nớt tiếng nói hỏi. Yên tâm đi, đã sai người đi tìm, nhưng cái này tuyết lớn gào lấy gió, phải cần chút thời gian chờ tìm được, liền đưa ngươi đưa qua. Đừng vội, đừng vội. Ông lão một mực giàn mua giống như chân gà tay vớt ve lấy Lý Thanh Liên đỉnh đầu an ủi. Nhưng Lý Thanh Liên trong lòng lại nổi lên một tia cười lạnh, nếu thật là 4 tuổi hài đồng, không chừng thật đúng là bị dao động đi qua, nhưng hắn mặc dù thật chỉ có 4 tuổi, nhưng chí như yêu. Ngay cả cha mẹ bộ dáng cũng không hỏi, cũng chưa từng đã phân phó người khác, tìm cái gì tìm. Mà lại trước sau thái độ chuyển biến cũng thực quá lớn chút, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhưng Lý Thanh Liên lại cũng không để ý, hắn chỉ là cần một chỗ chữa thương thôi. Tuôn xóm xa xa muốn so vô tận trong núi tuyết an toàn, một khi nếu như bị huyết vân giáo bên trong người phát hiện hắn một 4 tuổi hài đồng một thân một mình ở vô tận trong núi tuyết, tất nhiên sẽ suy đoán ra thân phận của hắn, dù sao nhưng không có nhà ai 4 tuổi hài đồng liền có như thế nghịch thiên bản lĩnh, một khi bại lộ, tránh không được bị rút hồn hạ chẳng. Phải biết bây giờ bởi vì tinh hà rơi xuống nguyên nhân, phụ cận có thể nói phân bố các thế lực lớn người, huyết vân giáo làm xích vọng khâu bá chủ, càng là tới vô số kẻ tu sĩ, chỉ vì điều tra ra sự tình nguyên nhân, cho nên bị phát hiện khả năng gia tăng rất lớn. Trong thời gian ngắn như vậy, Lễ Lý Thanh Liên bây giờ bản lĩnh rút khoát đi ra không được cái phạm vi này. Huệ Vân giáo cùng tạo hóa đạo giáo thế nhưng là luôn luôn không hợp nhau, cẩn thận chạy được vạn năm tiền, Lý Thanh Liên bây giờ chỉ là cần một điểm hộ thân phận của mình mà thôi. Về phần cái gì dụng tâm? Liền không ở lo nghĩ của hắn bên trong, một thôn phạm nhân, còn là không nổi sóng gió gì. Chương 66 một phiên tính toán cuối cùng nhập hố, chương 66 một phiên tính toán cuối cùng nhập hố. Cứ như vậy, Lý Thanh Liên liền trong thôn ở lại, giờ cơm có thể nói là thịnh tình khoản đãi, nguyên bản chính vào trời đông giá rét, đi săn không dễ, nhưng cái này bỗng nhiên lại phong phú. Bánh mì sốt, bị cắt thành từng khối thì khô còn có cụ cải khoai tây canh, ở cái này cần tối trong ngày mùa đông đã coi là phong phú đến cực điểm. Lý Thanh Liên có thể nói là ăn như hổ đói, trên mặt còn tức thời mang theo một tia ngẹn đến thần sắc. Dù sao bánh mì súp bắt đầu ăn đối với không thường ăn người mà nói, vẫn còn có chút còi cú họng. Bất quá, cái này đang ngồi thực hắn đại hộ nhân gia trẻ con thân phận, còn thỉnh thoảng đùa trong lực quả đen, đút cho nó hạt bắp mà ăn. Quả đen trong lòng đã ở khổ gạo, tuy là chim, nhưng lúc nào nếm qua hạt bắp con a, chính là linh quả ném cho nó đều không ăn. Liền ngoáy đầu lại đi, một bộ không để ý bộ dáng, nhưng đây là, lại không tự chủ được run rẩy một chút. Nó quanh người nhiệt độ xác thực đã bắt đầu giảm xuống. Giáp băng. Quả đen trong lòng khổ gạo, nhưng ngoài miệng lại đem Lý Thanh Liên đút cho nó hạt bắp mà cắn vang lên co két. Người một nhà đều là bị quạ đen thú vị bộ dáng làm cho tức cười, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Sau khi ăn cơm xong, giữa mùa đông, sớm liền ngủ rồi, Lý Thanh Liên cùng phụ nhân kia một phòng, mà ông lão thì cùng con trai một phòng. Đêm sâu như nước, đã là giờ xỉu, Lý Thanh Liên con ngươi lại chợt tinh sáng, thiên địa trong từng tia từng sợi linh khí lấy mắt tưởng không thể gặp Vương Tức chưa hề ngừng hướng phía khiếu huyết trong làm mà đi tự thân thể chỗ sâu diễn sinh mã già tinh khí bắt đầu từng giờ từng phút chữa trị thân thể của hắn, liền như là một cố máy móc tí vi bắt đầu tu bổ quá trình. Không chút nào kinh động trong thôn người, thần thức quét tán đến toàn bộ thôn xóm, gió thổi cỏ lay đều chiếu rõ ở Lý Thanh Liên trong góc, trong thôn cũng không mở ra khiếu hét bước vào người tu hành, cho nên hắn không lo lắng bị người phát hiện. Giờ phút này, phong cách vách bên trong lại cũng không bình tĩnh, xuyên thấu qua tường đất, chuyển đến trầm thấp thì thầm thanh âm, nghe không rõ, nhưng đối với có được thần thức Lý Thanh Liên tới nói, lại dễ dàng cực kỳ. "Con a, Nghi an bài thế nào?" Nói chuyện chính là ông lão thôn trưởng Đã năm tam thúc bọn hắn đưa đến cô chi nhà. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Ông lão lẩm bẩm nói. Con trai lại có chút bất an nói: "Cha, tin tức là thật sao? Lúc này thật muốn trẻ con. Chúng ta làm như vậy sẽ không bị thiên kiệt đi. Dù sao, Thất Ca vụng trộm nói cho ta biết, thiên kiện phải gặp cũng là bọn hắn bị." Ông lão chửi đối nói: "Chỉ cần có thể bảo trụ nhị hoa, thế nào làm đều được. Cha, ta nghe ngươi." Con trai cắn răng nói. Lý Thanh Liên nghe nói, thở dài, lại trầm mặc không nói. Thời gian một ngày một ngày qua cứ, lại rất bình tĩnh. Lý Thanh Liên không biết ngày đêm hấp thu linh khí hàm dưỡng tương thế, đã tốt 7 78 phần. Cha mẹ tung tích sự tình, ngược lại là hỏi qua mấy lần, thế nhưng là thiếu cũng không đạt được chút nào trả lời chắc chắn, đều là bị lấp liếm cho qua. Ròng rã nửa tháng trôi qua, Lý Thanh Liên khỏi hẳn tương thế, đã có rời đi dự định. Nguyên bản định ban đêm thừa dịp bóng đêm rời đi, không làm cho bất luận người nào chú ý, đang lúc ăn bánh súp, Lý Thanh Liên trong lòng lại tức giận hư một tiếng. Hắn thế nào cảm giác không đúng đây? Người một nhà lúc ăn cơm đều là thỉnh thoảng liếc cho mình, chú ấy tức nhịp tim đều là tăng nhanh không biết. Cái này bánh súp bên trong lại hạ độc, phân lượng đủ vô cùng là đủ mê đảo một đầu gấu đen, nhưng Lý Thanh Liên là ai? Tu sĩ như thế nào bị chỉ là thuốc mê mê đảo? Vừa định nổi lên, trong đầu lại chuyển tới quạ đen thanh âm, đại ca, cẩn thận một chút, người đến. Ngữ khí rất là nghiêm trọng, Lý Thanh Liên còn chưa hề nhìn thấy quạ đen nghiêm túc như thế thời điểm. Nhưng hắn lại cái gì cũng không phát hiện, trọn vẹn một khắp đồng hồ về sau, Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi lộ bộ một cái, sắc mặt biến đến có một chút khó coi, vội vàng thu hồi thần thức. Loạng choạng, miệng bên trong còn cắn nửa khối bánh suất. Cả người liền ngã quỵ ở trên mặt bàn, đổ bát Nhìn qua cái xịu Lý Thanh Liên, Người một nhà cuối cùng là thoải mái một hơi. Ngoài phong truyền đến đủ khí bạo thanh âm, chỉ gặp một trăm trượng truyền lớn tuần tra hư không, liên miên liên miên không khí bị đụng nát, tạo thành tựa như thủy triều kinh khủng sóng khí. Chính là hôm đó Lý Thanh Liên nhìn thấy huyết vân giáo ở kia trên thuyền, mũi tàu một cây đỏ như máu đại kỳ là như thế dễ thấy. Từ trên thuyền bay xuống ba sở ánh máu, chính là ba vị huyết vân giáo đệ tử, chân đạp huyết vân, thân mang màu máu bảo, nồng đậm đến cực điểm hung ác chí thành từng đoàn từng đoàn đỏ, lượn Tu vi đều là không cao, ở giữa người kia hóa khí một tầng khí cảnh, hai bọn họ đều là mở linh cảnh trong trốc mắt liền rơi vào trong thôn. Mau mau, muốn sống cũng nhanh chút mà. Một người kêu lên, trong mắt đều là không kiên nhẫn sắc. Các thôn dân nghe nói động tính, đều là ra cửa, từng cái trong mắt đều ngậm lấy một tia sợ hãi, đều chuẩn bị xong chưa. Một người khác rũa ra đầu lưới đỏ thám liếm môi một cái nói. Trong thôn tính lặng người, chỉ có lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, phụ, có ít người đã lộ ra cổ tay của mình, mà có chút lại một mực tại run dậy. Gặp các thôn dân từng cái do dự thần sắc, trong nháy mắt liền có một đạo ánh mạo bắn ra, rơi vào một nam giới trên thân. Chỉ gặp nam giới mở to hai mắt nhìn, một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Trong cổ họng phát ra thê thảm kêu rên âm, trên người huyết nục một chút xíu hư thôi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một bãi dòng máu. Trên mặt tuyết một bãi đỏ thắm là như thế bắt mắt, tu sĩ kia tựa như rất hưởng thụ rú thảm tanh âm, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Nhìn qua nằm sấp trên dòng máu kêu rên phụ nhân, giữa này tu sĩ lại quan sát trong hư không chậm chạp tiến lên ở kia chiến truyền tốc dụng nói, nhanh lên một chút. Giờ phút này, hai vị kia tu sĩ cũng bất chấp tất cả, riêng phần mình lấy ra một bình nhỏ, hiện lên màu máu, nắp bình mở ra, từ trong đó, truyền ra một cỗ cực kỳ nồng nặc huyết tinh tước. Pháp quyết vừa bấm, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực liền từ bình nhỏ trong truyền ra chỉ gặp từ từng vị thôn dân trong thân thể lại tuôn ra đỏ tươi xương máu, nhưng làn da mặt ngoài lại cũng không có một tơ một hào vết thương. Xương máu dần dần hội tụ thành máu chảy, đều rót vào trong bình nhỏ bên trong, chỉ gặp từng vị thôn dân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên gầy gò, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thậm chí có chút gặp lão. Trong máu sen lẫn từng sợi sinh mệnh tinh khí, đều bị hút ra, thẳng đến rót đầy non nửa bình, mới khó khăn lắm dừng lại, đã có không ít người mất đi, chỉ còn lại yếu ớt hô hấp. Từng cái nhìn về phía ba người kia ánh mắt càng thêm sợ hãi. Đám này nuôi nốt ra xúc thật sự là phiền phức, còn không bằng cùng một chỗ hốt trống Một tu sĩ phản nàn nói, người cầm đầu kia lại cao mày nói, ngươi không biết cắt giáo hệ đạo lý sao? Toàn hút lần sau đi chỗ nào hái. Hắc hắc, Vương Ca nói đúng lắm, nói rất đúng. Tu sĩ kia cười bội nói, đem các ngươi chỗ này dưới 10 tuổi trẻ con cũng tận số giao lên đi. Một tu sĩ lạnh giọng nói, nhưng đây là, từng cái các thôn dân lại trợn mắt nhìn nói, chúng ta đều đã đúng hạn cung phụ, vì sao còn muốn chúng ta trẻ con? Còn có nói đạo lý hay không? Ôn Ao giận mắng thanh âm nổi lên, nhưng tu sĩ kia trên mặt nụ cười lại càng thêm âm hàn, huyết bào vung lên, liền có một cỗ xương máu tràn ra. Trọn vẹn đem hơn 10 người bao phủ trong đó, xương máu giống như có cực mạnh tính ăn mòn, đem từng cái thôn dân làn da đều ăn mòn nát giữa, tản mát ra nồng đậm hôi thối, phát ra từng tiếng làm người ta sợ hãi kêu thảm, huyết nhục từng khối rơi xuống, tại mọi người ánh mắt kinh sợ trong hóa thành một bộ bốc lên khói trắng bộ xương. Không có vì cái gì. Nhìn qua nằm dưới đất tầm 10 cô xương khô, từng cái thôn dân mặc dù trong lòng oán giận, nhưng lại không thể không làm như thế, từng cái môi hồng răng trắng trẻ con khổ gào lấy bị màu máu máu xiển xích buộc, đứng trong gió rét run lẩy bẩy. Lý Liên giờ phút này, nhưng cũng là bị trói ở phía trên. Cá dịu trên đất không lúc lức, hắn là bị lao đầu từ ông ra, cũng là bị đổi lại nhị hoa quần áo đỉnh vạn. Chúng phụ nhân khổ gào thanh âm nghe làm lòng người hốt hoảng, thôn trưởng cùng hắn con trai con dâu khổ cũng là vô cùng thương tâm, tựa như thật chính là hài nhi. Nhìn qua đứng trong gió rét run lẩy bẩy mười mấy trẻ con, người cầm đầu kia khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thần thức bao trùm toàn thôn, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, một chỗ trong phòng hầm ầm vàng sụp đổ. Trong đó bay ra một mẹ trai, tay chân luẩn đạp, khổ gào, nhưng cũng là bị trộm tới bó ở trên xiêu xích. Con giám che giấu nam nhân nhìn qua một chỗ thôn dân, khổ gào thanh âm để hắn càng thêm tâm phiền. Nhìn qua bay ra bè trai, một đôi vợ chồng tuyệt vọng tiêu khóc, nhưng hết thể đều là không có tác dụng. "Huyết Khôi, an thông khoái đi." Nam nhân khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười, vây tay một cái, tại chỗ hiện lên một đạo ánh máu. Chỉ gặp tại chỗ lại xuất hiện một nhóm thi, Khôi nô đến cực điểm, toàn thân trần trụi, làn da hiện lên quỷ dị đỏ như máu sắc, trên đó có khắc đạo đạ ma văn, ngón tay sắp bén, trên thân thể huyết nhục lại nát giữa không ít, tản mắt ra vô cùng mùi tanh hôi. Hai trong mắt trống giống bên trong chảy ra nồng màu vàng thi nước, trong đó đều là bạo ngược, hai chân đạp một cái, Huyết Khôi liền trên đất đạp ra một hố đất, ở chúng thôn dân ánh mắt hoảng sợ trông xông vào đám người. Trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe, sen lẫn chân cột tay đứt khắp nơi bay loạn, ở trên mặt tuyết tràn ra mạng lớn đỏ như máu, từng cái đám trẻ con nhìn qua một màn trước mắt, đều là sợ tròn váng, ở trong đó có bọn hắn cha mẹ à. Không đến một khắc đồng hồ, giữa sân liền không có thanh âm, chỉ có cốt ca cốt két giọt vàng, chỉ gặp vết khôi lại nắm lấy một người chân gặm chính hương, miệng rộng đóng mở ở giữa vết nục về ra. Lão đầu tử cùng hắn con trai con dâu cũng là nằm trong vũng máu không lúc đích, trong thôn còn sống, liền chỉ còn những này trẻ con. Lý Thanh Liên từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới, đúng như cùng ngắt đi, một trường chóc, liền như thế kết thúc. Cầm xuống ba người này, Đối với Lý Thanh Liên tới nói có thể nói là một bữa ăn sáng, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, chết liền sẽ là hắn. Muốn vẹn vẹn ba người này còn có thể, nhưng hư không bên trên huyết vân giáo ở kia chiến thuyền phía trên còn có đoạt hồn cảnh kinh khủng tồn tại. Một khi xuất thủ, chắc chắn bị phát hiện, lấy Lý Thanh Liên thực lực hôm nay, muốn ở đoạt hồn cảnh trong cao thủ chạy thoát, rước quát không có một điểm khả năng. Giờ phút này, cũng chỉ có thể trong lòng thở dài, thật đúng là đuổi kịp sớm không bằng đuổi xảo a, một phen tính toán, coi là không có trốn qua huyết vân đốt, đến cùng vẫn là đem mình góp đi vào.